Trưng Tứ Trọng, thôn thiên quả trên cây, tổng cộng kết 12 mai trái、cây. ta theo kiếm một thế một lát tạ người người người như người người được, sư này bẩn cộng huynh miếng, nào? lánh Phong nhìn nói, huynh. gốc 251, 12 Đào Đệ đã đà xoay Ý Diệp Diệp mọi mọi cây cây, cây, Châm hai mai kiếm mỗi quả quả, sau, ba về nghe vậy mọi người trong lòng mừng rỡ vội vàng hướng diệp phong mở miệng nói vốn là bọn họ chỉ muốn mỗi người có thể đạt được một quả là được dù sao có thể tìm tới gốc cây này cây ăn quả cũng toàn bằng là diệp phong công lao bây giờ diệp phong lại như vậy hào sảng vừa mở miệng chính là mỗi người hái quả cái này làm cho mọi người trong lòng trở nên kích động vô cùng đã như vậy ta đây liền chọn trước chọn thấy mọi người cũng đáp ứng diệp phong gật đầu một cái liền dẫn đầu đứng dậy đem đạo ẩn thông thiên thụ thượng một quả đao hình trái cây còn có một mai thương hình trái cây cùng với một quả ấn hình trái cây thao xuống sau khi liền tỏ ý mọi người chọn lúc này kiếm thập tam dẫn đầu lướt lên cây ăn quả đem một quả kiếm hình trái cây còn có một mai roi hình trái cây cùng với một quả tốt hình trái cây thao xuống sau liền lựa chọn một xó xỉnh bắt đầu tu luyện sau đó mọi người liền không đang do dự rối rít hướng đạo ẩn thông thiên thụ thượng lao đi bắt đầu hái đứng lên chỉ bất quá hơi đáng tiếc là bởi vì diệp phong với mộ dung nhất đao hai người đều là đao hình vũ hồn cho nên diệp phong hái này cái đao hình trái cây sau khi đến phiên mộ dung nhất đao chỉ có thể hái hai quả những binh khí k h á c hình dáng trái cây nếu tất cả mọi người tìm tới thích hợp trái cây thừa dịp khoảng cách hôn nguyên bí cảnh chấm dứt còn có mấy ngày không bằng đem dùng miễn được sau khi đi ra ngoài xảy ra bất trắc thấy mọi người tương đạo ẩn thông thiên trên cây ăn quả trái cây cũng hái xuống sau khi diệp phong liền gật đầu một cái dẫn đầu ngồi xếp bằng đem cái viên này đao hình trái cây nuốt vào trong bụng bắt đầu tu luyện ẩm đạo ẩn thôn thiên quả mới vừa vào bụng diệp phong liền cảm nhận đến trong bụng chuyển tới một trận kịch liệt vô cùng đau đớn này cổ cảm giác đau đớn phảng phất có thể đem hắn lục phủ ngũ tạng cho xoắn nát không chỉ có như thế kèm theo này cổ cảm giác đau đớn diệp phong cảm giác trong đầu nổ một tiếng vang lên đưa hắn chấn choáng váng đầu hoa mắt một trận lảo đảo muốn ngã một cái chớp mắt này ở diệp phong bên người mấy thước bên trong một cổ đậm đà vô cùng đau ẩn trận l a n l ra đem bao phủ ở bên trong nay cổ đau ẩn phảng phất cùng thiên địa d u n g hợp một dạng hoàn toàn không có một tí đình trệ cảm giác tựa như thiên thành tựa hồ cảm nhận được này cổ đau ẩn một dạng nhưng vào lúc này ở diệp phong trước người c ử u tiêu long hoàng đau trợt nổi lên ngay sau đó chuyển ra một trận đau minh liền giống như cá voi hút nước hướng bốn phía tản ra đao gẩn bắt đầu cắn bớt vo ve theo không ngừng thôn phệ bốn phía đao gẩn cựu tiêu long hoàng đao phảng phất vô cùng hưng phấn một dạng bắt đầu điên cuồng run rẩy ngay sau đó kèm theo ganh một tiếng ở diệp phong trong cơ thể một cổ đao ý đệ tứ trọng khí thế phóng lên cao đao ý đệ tứ trọng rốt cuộc đột phá thành công đây chính là đao ý đệ tứ trọng thực lực sao cảm nhận được trong cơ thể một cổ càn quét thiên địa đao ý như long một dạng vô cùng uy nghiêm diệp phong trong lòng một trận thở dài nói hiện tại hắn thực lực sợ rằng đã có thể chém chết võ sát cảnh đỉnh phong cao thủ roi mắt toàn bộ hạ vũ vực mấy có lẽ đã là vô địch như vậy tồn tại diệp sư huynh ngươi tỉnh lúc này sở giao mấy người nghe vậy nhìn tới xem ra tất cả mọi người lĩnh ngộ mộ một tầng đạo vẩn không tệ gật đầu một cái sau diệp phong liền hướng trên người mọi người nhìn vòng quanh một vòng ngay sau đó mở miệng nói bất quá khi diệp phong nhìn về phía kiếm thập tam thời điểm nhất thời chấn động trong lòng chỉ thấy kiếm thập tam bây giờ giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng đứng ở nơi đó liền có thể từ trên người cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý chính là đệ ngũ trọng không hổ là đạo ẩn thông thiên quả xem ra lần này tất cả mọi người được k í c h lợi không nhỏ cảm nhận được cổ kinh khủng kiếm ý diệp phong cũng chỉ là trong lòng hơi chấn động một chút tiếp lấy liền cười nói dù sao lấy kiếm thập tam thiên phú kinh khủng ở cộng thêm đạo ẩn thông thiên quả trợ rút đem kiếm ý đột phá đến đệ ngũ tầng cũng ở đây diệp phong dự liệu chính giữa không sai chỉ bất quá chúng ta bây giờ cách hôn nguyên bí cảnh chấm dứt thời gian chỉ còn lại nửa ngày nếu không lời nói chúng ta có lẽ còn có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo nghe vậy lanh cô hàn gật đầu một cái mặt đầy đồng ý nói nửa ngày sau sợ rằng lần này sau khi đi ra ngoài có lẽ còn sẽ có một trận á c chiến nghe vậy diệp phong hai t r ò n g mắt co rụt lại trong lòng một trận thầm nói lần này hắn chém chết lệ vô hồn với mộng hải sinh còn có bộ hương trần ba đại thiên tài tuyệt thế liền coi như là đã đắc tội xuống thương khung tông cùng tử hà tông hai đại tông môn sợ rằng chờ hai đại tông môn tông chủ biết được chuyện này sau khi tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua bất quá bây giờ hắn đã là võ sát cảnh sơ cấp tu vi ở cộng thêm lĩnh ngộ đao ý đệ tứ tầng đối phó võ sát cảnh võ giả đỉnh cao cũng không thành vấn đề húng chi mấy cái vũ cương cảnh đỉnh phong láo gia hỏa nếu là mấy lao già này dám đắc tội hắn lời nói hắn không ngại đem hoàn toàn xóa bỏ nếu không nếu là đem việc này dính líu i đến diệp ra lời nói tuyệt đối sẽ là một chàng hai nạ hôn nguyên bí cảnh bên ngoài c h ặ t c h ặ t bây giờ một tháng đã qua những người này cũng nên đi ra đi khương chiến thiên vân viêm hổ mấy người các ngươi ra hỏa sẽ chờ đem bọn ngươi bách tông thi đấu vị trí nhường lại đi thương khung tông tông chủ phong vô ý âm trầm cười một tiếng mặt đầy đắc ý nói hắn thấy có lệ vô hồn với mộng hải sinh hai người áp trận mấy cái khác tông môn đệ tử căn bản luyện như thổ kê ngoá c ổ một dạng không đáng nhắc tới thậm chí ở lệ vô hồn với mộng hải sinh hai người thủ hạ còn lại mấy đại tông môn những đệ tử kia có thể sống sót hay không đều là một tần số khanh khách xem ra phong tông chủ nắm chặt rất lớn a nghe vậy tử hà tông tông chủ che miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên vẻ lo âu đạo dù sao thương khung tông đệ tử thực lực mỗi cái cực kỳ cường hãn ở cộng thêm tử hà tông đệ tử thực lực cũng không mạnh chẳng qua là tinh thông mị hoặc chi thuật a nếu là thật đụng tới bầu trời tông đệ tử lời nói nàng cũng không dám hứa chắc chính mình tông môn đệ tử có thể hay không còn sống ha ha muốn lao tử nhìn ngươi sẽ chờ cho các ngươi thương khung tông đệ tử mua xong ván quan tài đi khương chiến thiên trong lòng mặc dù cũng lo âu vô cùng ngoài miệng cũng không biết thua hết khí tràng trực tiếp mở miệng trở về sạt đạo cũng không biết vân nhi có hay không ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa nguy hiểm không có dù sao với tam đại tông môn tương đối thiên viêm tông nội t ì n h hay lại là quá kém nhiều chút nghe vậy vân viêm hổ trong lòng chầm lánh một phen sau mặt đầy lo lắng nói dù sao với tam đại tông môn đệ tử tương đối thiên viêm tông đệ tử thật sự là quá yếu nếu là thật phát sinh mâu thuẫn lời nói thiên viêm tông đệ tử cơ hồ không có phản kháng gì năng lực đặc biệt là thương khung tông lệ vô hồn với mộng hải sinh còn có thanh vân tông kiếm thập tam với d i ệ p phong những người này thực lực ngay cả vân viêm hổ cũng mặc cảm huống chi là thiên viêm tông những đệ tử kia chương hai trăm năm mươi hai lẽ nào lại như vậy chỉ bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy ở b ắ t ngát vô tận đại hải chi thượng lúc trước tắt hôn nguyên đại môn giờ phút này đột nhiên sáng lên một cổ nhức mắt vô cùng ánh sáng ngay sau đó mọi người tại đây ánh mắt r ồ i rít bị hấp dẫn đi hôn nguyên đại môn trọng mới mở ra nhìn dáng dấp đã đến hôn nguyên bí cảnh chấm dứt thời điểm thấy vậy phong vô ý cười đắc ý mở miệng nói đúng như dự đoán ngay tại phong vô ý vừa dứt lời đ a n g lúc từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức liền từ hôn nguyên đại môn chính giữa từng cái lướt đi hướng mọi người phương hướng nhanh chóng bay tới đầu tiên xuất hiện thương khung tông đệ tử chỉ bất quá để cho mọi người kỳ quái là thương khung tông đi ra đệ tử lại chỉ có một tên hơn nữa tên đệ tử này cả người vết máu loan g lộ bộ dáng vô cùng chật vật vừa ra tới liền phảng phất từ quỷ môn quan đi ra như thế vội vàng hướng phong vô ý trước người cho tới phát sinh cái gì là sao như thế kinh hoàng thấy trước mắt tên đệ tử này giống như gặp quỷ một loại bộ dáng đơn giản là tự cấp thương khung tông xấu hổ mất mặt phong vô ý trong lòng một trận thầm giận ngay sau đó mở miệng mắng tông tông chủ chúng ta thương khung tông đệ tử đều bị cái đó kêu diệp phong ra hỏa giết chết ngay cả lệ sư huynh với mộng sư huynh đều không chạy ra khỏi người này m à chảo nếu không phải ta học một môn che giấu phương pháp len lén trốn lời nói sợ rằng chúng ta thương khung tông đệ tử đều phải đã chết ở lan lộn nguyên bí cảnh chính giữa tên đệ tử này vừa ra tới đầu tiên là cả người run lên tiếp lấy liền mặt đầy sợ hãi mở miệng nói cái gì nghe vậy phong vô ý hai mắt vườn chừng cả người tức giận phóng lên cao nhưng vào lúc này chỉ thấy tử hà tông đệ tử cũng lục tục đi ra tổng cộng bốn tên đệ tử sáu tên i đệ tử vừa ra tới liền khóc khóc đ ề đề hướng tử hà tông tông chủ chạy đi cùng thương khung tông tên i đệ tử kia một dạng phảng phất là thụ thiên đại hủy khuất chuyện gì xảy ra thấy sáu tên i đệ tử chính giữa cũng không có bộ hương trần bóng người tử hà tông tông chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút trong nháy mắt một cổ không rõ d ữ cảm liền nổi lên tiếp lấy liền vội vàng mở miệng hỏi phải biết bộ hương trần nhưng là tử hà trong tông thiên phú với thực lực mạnh nhất đệ tử nếu là hao tổn ở h ô n nguyên bí cảnh chính giữa lời nói đơn giản là một khoản thiên đại tổn thất bước bộ sư tỷ cũng bị cái đó kêu diệp phong ra hỏa cho giết tông chủ ngươi có thể nhất định phải thay bộ sư tỷ làm chủ a bốn g ã nữ đệ tử nghe vậy một trận rụt rè e sợ thật vất vả mới hốc mắt đỏ bừng mở miệng nói cái gì lẽ nào lại như vậy nghe vậy t ử hà tông tông chủ sắc mặt run lên một cổ vũ cương cảnh đỉnh phong khí thế phóng lên cao Hào hào! đang lúc này hôn nguyên đại môn chính giữa mấy bóng người lại lần nữa nổi lên trong nháy mắt để cho ánh mắt mọi người đồng loạt hấp dẫn đi chỉ thấy mấy bóng người chính là thiên viêm tông ba tên đệ tử trong đó vân nhu cẩn thực lực đã bước vào võ sát cảnh sơ cấp cực kỳ cưng hãn ha ha vân nhi ngươi không việc gì liền có thể thấy vân nhu cẩn lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào đất từ hôn nguyên bí cảnh chính giữa đi ra vân viêm hổ trên mặt một trận vui mừng quá đổi t i ế p lấy liền ngửa mặt lên trời cười to nói mới vừa hắn nghe được thương khung tông với tử hà tông đệ tử l ờ i nói sau nhất thời trong lòng một trận lo âu không dứt dù sao thiên viêm tông cùng diệp phong quan hệ thập phân không được nếu là một khi phát sinh mâu thuẫn lời nói sợ rằng thiên viêm tông tuyệt đối sẽ thứ nhất gặp họa bây giờ vân nhu cẩn bình an vô sự đi ra cái này làm cho vân viêm hổ há có thể không đồng nhất trận hưng phấn dù sao ngay cả thương khung tông thiên tài tuyệt thế lệ vô hồn cùng ngộng hải sinh hai người đều bị diệp phong chém chết nói rõ người này thực lực đã sớm vô cùng n ị c h thiên sợ rằng toàn bộ hôn nguyên bí cảnh chính giữa cũng không người là địch thủ hào hào đang lúc này hôn nguyên trong cửa lớn nam đạo nhân ảnh lại lần nữa nổi lên chính là lấy diệp phong cầm đầu kiếm thập tam mộ dung nhất đao mấy người theo diệp phong vừa mới bước ra hôn nguyên bí cảnh hơn mười đạo sát ý liền vững vàng phong tỏa ở trên người hắn để cho hắn không nhịn được thiêu thiêu mi mao không nghĩ tới hắn mới từ hôn nguyên bí cảnh bên trong đi ra những lao ra hỏa này cũng đã không kềm chế được đối với hắn nổ lên sát cơ chư vị xem ra lần này đánh cuộc là ta thanh vân tông thắng ha ha ha thấy vậy khương chiến thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng nhất thời mở miệng nói mười người chính giữa cuối cùng lại sẽ có năm người sống đi ra đối với thanh vân tông mà nói đây đã là cái kỳ tích phải biết trừ thiên viêm tông thực lực ở thanh vân tông bên dưới trở ra thương khung tông với tử hà tông đệ tử thực lực đều phải ở thanh vân tông trên dù vậy thanh vân tông còn sống sót đệ tử còn phải ở thương khung tông với tử hà tông trên cái này làm cho khương chiến thiên trong lòng một vui mừng như điên khương chiến thiên ngươi đừng cho lão phu đắc ý quá sớm hôm nay lão phu cần phải đem tiểu tử này rút ra bị bãi cốt nghe được hương chiến thiên dễu cận phong vô ý lạnh dên một tiếng hai mắt t oán độc nhìn chăm chú về phía diệp phong hiển nhiên là chuẩn bị ra tay với diệp phong không sai hôm nay ta nhất định phải thay bộ hương trần đòi lại một cái công đạo nếu không tiểu tử này phải phải ở lại chỗ này tử hà tông tông chủ lạnh dên một tiếng trên mặt mị ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa trên gương mặt tươi cười phủ đầy nồng nặc sắc cơ bây giờ bọn họ hai đại tông môn đệ tử lại chỉ sống sót xuống như vậy mấy người nhất là thương khung tông lại chỉ sống sót tiếp theo tên đệ tử nếu là truyền đi đơn giản là đem mặt cũng ném tẫn nếu không phải đem tiểu tử này chém chết nơi này lời nói căn bản là không có cách hướng mọi người giao phó thậm chí sẽ còn bởi vì chuyện này giao động thương khung tông cùng tử hà tông ở hạ vũ vực địa vị chuyện này nghe xong hai đại tông chủ lời nói sau khương chiến thiên đầu tiên là x ư n g sở tiếp lấy liền không biết nên làm thế nào cho phải phải biết mấy trăm năm qua hôn nguyên bí cảnh mở ra vô số lần có thể chưa bao giờ có như vậy kinh thiên động địa đại sự ngay cả khương chiến thiên giờ phút này đại não đều có chút mờ mịt một người lại chém chết hai đại tông môn toàn bộ thiên tài đứng đầu đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ d i ệ p phong những đệ tử này nói tới cũng đều là thực sự khương chiến thiên thật vất vả thanh sau khi tỉnh lại vội vàng xoay người nhìn về phía diệp phong mở miệng d o hỏi không sai bây giờ còn có ai không phục lời nói đủ q u ò n thượng vừa vặn lao tử còn không có giết đủ diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một cổ trùng thiên đao ý thả ra hướng tại chỗ vài tên tông chủ nhìn nếu bây giờ đã vạch mặt mặt vậy liền không có chuyện gì để nói nếu muốn báo thủ cùng tiến lên là được ha ha không hổ là ta thanh vân tông tuyệt đại thiên tiêu có thể đem thương khung tông với tử hà tông thiên tài tuyệt thế chém chết thật đúng là hả giận nghe vậy khương chiến thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng không chút nào quan tâm đạo khương láo nhi ngươi nghe vậy phong vô ý với tử hà tông tông chủ thiếu chút nữa không một cái lao huyết quần phun ra ngoài thanh vân tông già trẻ không khỏi cũng qua không biết xấu hổ chứ ngươi cái gì ngươi phong vô ý lao tử hôm nay liền đem lời đ ặ t ở ngươi nếu là dám động diệp phong một chút có tin ta hay không thanh vân tông nửa phút điều động đi diệt ngươi thường không tông chương hai trăm năm mươi ba lao huyết cồn u phún nhìn trước mắt diệp phong khương chiến thiên càng xem càng là hài lòng ngay sau đó trợn quát một tiếng mở miệng hô p h ú c nghe vậy phong vô ý nét mặt già nua xanh mét vô cùng một cái lao huyết nhất thời cồn u bán ra mặc dù trong lòng của hắn có ngàn vạn không cam lòng nhưng không biết sao bây giờ thanh vân tông thực lực đã để ở thường không tông trên đầu có diệp phong với kiếm t hôm ậ vật p tam thanh t hai nhân khủng cái giờ này vân bây bố, n đơn giản nhược g i là cố k t h nay g Phong Trừ thập t phi Diệp、phong、với kiếm m mới đem một hôm ngã xuống, thương khung tông mới có thể lần nữa lăng thanh vân tông trên đầu, nếu không lời nói, đem không có một khả năng nhỏ nhoi.、Diệp、phong, n giá đầu, thể khả lời Diệp có có a ở vô luận như thế nào ta đều muốn thay thơm tho trần báo thủ nhưng vào lúc này tử hà tông tông chủ giận quát một tiếng trên người hai tử một bột vũ hoàng trợt leo lên lên trong tay một đạo huyền giai nhị phẩm vũ hồn tử vân kiếm t r ợ t nổi lên ngay sau đó tử hà tông tông chủ liền cơ lên trường kiếm hướng diệp phong nhanh chóng l ư ớ t đến xú tiểu tử lão phu hôm nay nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết thấy vậy thương khung tông tông chủ phong vô ý cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp sử dụng vũ hồn hướng diệp phong hung hăng nào tới sống không bằng chết lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào để cho lão tử sống không bằng chết nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trên người hai tử một bột một kim vũ hoàng trợt leo lên lên ở trong tay cựu tiêu long hoàng đao nổi lên vẫn không nhúc nhích mà nhìn nhào tới hai người khương chiến thiên đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản đang lúc cảm thụ nhìn thấy diệp phong trên người khí thế kinh khủng ngay sau đó mặt đầy lúng túng nói bây giờ diệp phong thực lực đã tại chúng nhân chi thượng ngay cả khương chiến thiên cũng không dám hứa chắc là diệp phong đối thủ cho láo tử quy xuống lúc này xem ra nhào tới phong vô ý với tử hà tông tông chủ diệp phong trợn quát một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đào bên trong tuân ra một đoàn ánh sáng đỏ ngòm đem phương viên trong vòng trăm thước bao phủ ở bên trong ừm vừa dứt lời phong vô ý sắc mặt giận tím mặt đang chuẩn bị mở miệng giày đăng lúc lại đột nhiên cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng khí trang ép xuống đưa hắn hung hãn chấn áp tại trên đất không chỉ có như thế một bên tử hà tông tông chủ thực lực hơi yếu một nước giờ phút này đã không chịu nổi này cổ áp lực trong lúc nhất thời cất đ á y tề lưu vô cùng thê thảm phải biết đây là diệp phong không có toàn lực thi triển khí thế giới tình huống nếu không lời nói sợ rằng trước mắt phong vô ý với tử hà tông tông chủ hoàn toàn giống như một con run dế một dạng tùy ý hắn tùy ý năn bóp dù sao võ sát cảnh c ư ờ n g giả ở hạ vũ vực chính giữa cơ hồ là chưa đủ năm ngón tay số tồn tại bây giờ diệp phong đã chém chết mấy tên võ sát cảnh cừng giả đưa đến toàn bộ hạ vũ vực chính giữa trừ thanh vân tông ra cơ hồ ở không tìm được võ sát cảnh cấp bậc cừng giả thừa dịp lao tử bây giờ còn không muốn giết các ngươi nhanh lên một chút hút đem khí thuê trợ thu hồi diệp phong hướng hai người t r ợ t quát một tiếng sau khi nhất thời mặt đầy lạnh như băng nói ngươi cảm nhận được diệp phong trên người kinh khủng khí t r à n g phong vô ý với tử hà tông tông chủ mặt đầy sợ hãi vô cùng bọn họ nguyên tưởng rằng diệp phong chỉ bất quá vừa mới đột phá võ sát cảnh căn cơ bất ổn bằng mượn hai người bọn họ thực lực hoàn toàn có thể đem chém chết nhưng hôm nay diệp phong thật sự buộc lộ ra ngoài thực lực căn bản không phải vừa mới đột phá võ sát cảnh võ giả có thể biểu diễn ra để cho trong lòng bọn họ một mảnh lệnh như băng nhìn tới hạ vũ vực cuối cùng là sắp trở trời đây là người sao nhìn diệp phong chỉ bằng vào khí thế liền đem thương khung tông với tử hà tông hai đại tông chủ hung hăng áp chế khương chiến thiên mồm dài được có thể nhét một cái trứng gà mặt đầy cả kinh nói thật là biến thái a cho đến thương khung tông với tử hà tông còn có thiên viêm tông mọi người liền lăn một vòng sau khi rút lui ở thanh vân tông mọi người chính giữa một đạo tiếng lẩm bẩm mới rốt cục vang lên biến thái ngươi nha cả nhà đều là biến thái nghe vậy diệp phong không nhịn được trận mắt một cái thầm nghĩ trong lòng ha ha không nghĩ tới lần này h ố n nguyên bí cảnh chúng ta thanh vân tông không chỉ có liền tăng thêm ba gã võ sát cảnh cừng giả hơn nữa còn quá mức đạt được ba cái bách tông thi đấu vị trí thật là thống khoai a đem thương vân bạch hạc kêu qua đến từ sau khương chiến thiên một trận ngửa mặt lên trời cười to nói có ba cái vị trí mấy trăm năm qua một mực ở tam đại tông môn đội sổ thanh vân tông rốt cuộc có thể đứng đứng lên thậm chí đem thương khung tông với tử hà tông đ è xuống nghĩ tới đây khương chiến thiên trong lòng một trận sung sướng đầm địa vì vậy thúc giục thương vân bạch hạc mang theo mọi người hướng thanh vân tông phương hướng vội vã đi chừng mười ngày công phu diệp phong đám người liền trở lại thanh vân tông thanh vân tông nội tông đại điện lần này mang bọn n g ư ờ i đi hôn nguyên bí cảnh lịch luyện diệp phong với kiếm thập tam còn có lanh cô hàn đều đã tăng lên tới võ sắc cảnh cho nên một năm sau khi ba người các ngươi cũng có tư cách tham gia thiên tài hội tụ bách tông thi đấu về phần sở giao cùng mộ dung nhất đao hai người các ngươi chỉ cần có thể tăng lên tới v õ sắc cảnh liền có tư cách với mọi người cùng tham gia bách tông thi đấu dù sao lần này bách tông thi đấu chúng ta có sáu cái vị trí nơi tay mắt nhìn trong điện mọi người khương chiến thiên liền chậm rãi mở miệng nói vừa dứt lời ba đạo thanh sắc lệnh bài liền hướng đến diệp phong đám người trong tay tiêu xạ mà tới bách tông lệnh nhận lấy lệnh bài diệp phong nhìn kỹ l i ế mắt chỉ thấy trên miếng lệnh bài viết bách tông lệnh ba cái rồng bay phượng múa chữ to đây là tham gia bách tông thi đấu lệnh bài có này lệnh bài các ngươi liền có thể tham gia bách tông thi đấu bất quá bách tông thi đấu đối với thực lực võ giả yêu cầu thấp nhất đều tại võ sát cảnh trên cho nên thấp hơn võ sát cảnh đệ tử chúng võ vực phái tới xem cuộc chiến những đại năng đó môn căn bản sẽ không vừa ý Hướng trong đại điện quét nhìn một vòng sau, khương chiến thiên nghiêm Thì như nhất thời người trong điện vòng nói. Ngay quét một mặt túc ra đại đầy mọi sau, vậy. vậy, là bách ừ n tỉnh ngộ g đại đạo. b tông thi đấu chính là hạ vũ vực mỗi mười năm một lần thi đấu nếu là có thể ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng trong chăn vũ vực đại năng nhìn chúng dẫn vào chung võ vực lời nói liền coi như là hoàn toàn ngư dược long môn cho nên một năm sau khi bách tông thi đấu các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng c h ầ m lánh một lát sau khương chiến thiên liền mở miệng đối với mọi người dặn dò hạ vũ vực võ giả muốn bước vào trung võ vực lời nói chứ bách tông thi đấu ra chỉ còn lại tinh hải bí cảnh một con đường có thể chọn nhưng cùng vô cùng nguy hiểm tinh hải bí cảnh tương đối bách tông thi đấu không thể nghi ngờ sẽ càng an toàn chỉ cần thiên phú cùng tư chất có thể được trung võ vực đại năng vừa ý liền có thể ngư dược long môn bị dẫn vào trung võ vực đương trung còn có thời gian một năm xem ra nhất định phải đột phá võ sát cảnh mới được nghe vậy sở giao với mộ dung nhất đao đồng loạt gật đầu trong lòng một trận kiên định nói bằng các ngươi bây giờ thực lực ở thanh vân tông chính giữa đã không học được bất kỳ vật gì cho nên muốn phải có điều đột phá lời nói ta cảm thấy được các ngươi không ngại đi ra ngoài lịch luyện một phen có lẽ trong năm ấy sẽ có kỳ ngộ khương chiến thiên cười nhạt liền mở miệng nói với mọi người Ừ. nghe vậy mọi người liền đồng loạt gật đầu tiếp lấy liền ôm quyền hướng khương chiến thiên cáo tử chương 254, t ứ đại gia tộc dương gia cũng không biết tô k i n h tuyết có hay không từng trở lại nội tông lâu như vậy không thấy nàng chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay sao rời đi nội tông đại điện sau khi diệp phong trong lòng một trận thầm nói ngay từ lúc hai người mới vừa gia nhập nội tông lúc cũng không lâu lắm tô k i n h tuyết liền biến mất không thấy gì nữa ở cộng thêm lúc ấy diệp phong cũng không có suy nghĩ nhiều cho nên mới đem việc này để xuống bây giờ thêm một năm nữa liền muốn tham gia bách tông thi đấu cái này làm cho diệp phong không nhịn được đối với tô k i n h tuyết mất tích bắt đầu nổi lên nghi ngờ đi trước nàng biệt viện nhìn một chút đang nói nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó cả người hóa thành một cái bóng mờ hướng tô k i n h tuyết biệt viện nhanh chóng lao đi không tới một chút thời gian diệp phong liền tới đến tô khinh tuyết khác ngoài cửa viện chỉ thấy ở tô khinh tuyết ngoài biệt viện đã sớm cỏ dại từ sinh ngay cả khóa cửa cũng đã sớm d ì loang lộ hiển nhiên là đã lâu không có người ở đưa đến chẳng lẽ nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay sao một trưởng tướng môn khóa chấn vỡ sau khi diệp phong liền đẩy mở cửa sân trực tiếp cất bước bước vào tiến vào tô khinh tuyết biệt viện sau khi diệp phong không khỏi sửng sốt một chút chỉ thấy ở trong biệt viện lại sinh trưởng không ít hoàng gia dược thảo hơn nữa ở nơi này nhiều chút hoàng gia dược thảo chính giữa có một viên tướng mạo kỳ dị tiểu thụ miêu nhất thời đưa tới diệp phong chú ý băng diễm hỏa phách quả cây con đi tới bên cạnh diệp phong nhìn kỹ một chút trong lòng nhất thời dùng một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới tô khinh tuyết lại sẽ tỉ m ỹ như vậy ngay cả băng diễm hỏa phách quả hột đều bị cất giữ tới hừ thiếu người này ba viên băng diễm hỏa phách quả bản cô nương sớm muộn nhất định phải còn lên lúc này ở dược thảo với băng diễm hỏa phách quả chung quanh vòng rào cạnh diệp phong thấy một hàng chữ nhỏ nhất thời để cho trong lòng của hắn ấm áp không nghĩ tới nàng lại còn nhớ những thứ này than thở một tiếng sau diệp phong liền đẩy ra tô khinh tuyết cửa phòng cất bước đi vào cót két vừa mới đẩy mơn phòng một cổ cho bụi nhất thời liền rơi vào diệp phong trên người chỉ thấy ở trống r ô n g trong gian phòng đã sớm phủ đầy mạng nghệ lộ ra cũ nát không chịu nổi ồ、oh, nơi này lại có phong thư nhưng vào lúc này diệp phong tinh mắt đất thấy ở trên bàn gỗ một phong dính đầy cho bụi tin đang lẳng lặng sắp xếp đặt lên bàn diệp phong tin tưởng ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã bị bách về đến gia tộc chính giữa bởi vì gia tộc làm áp lực để cho ta không thể không gả cho dương ra ở thương khung tông thiên tài dương bất phàm mặc dù ta rất muốn cho ngươi hỗ trợ nhưng là dương thực lực bất phàm ở thương khung tông xếp hạng thứ một trăm hơn nữa dương gia hay lại là thương vân đế quốc một trong tứ đại gia tộc căn bản không phải ngươi có thể đủ đối kháng là không dính líu i ngươi đi vào ta không thể làm gì khác hơn là rời đi thanh vân tông nếu như ngươi thấy phần này tin lời nói ngàn vạn lần không nên xung động ẩm một trong tứ đại gia tộc dương gia nhìn xong phần này tin sau diệp phong sắc mặt run lên mở miệng lẩm bẩm hắn hoàn toàn không nghĩ tới tô k i n h tuyết sở dĩ rời đi t h à n h vân tông lại là cưỡng bức gia tộc c áp lực cho nên mới khuất thân gả cho một trong tứ đại gia tộc dưng ơ ra hơn nữa nhìn phong thư này thời gian sợ rằng ít nhất cũng đã thời gian qua đi hai ba năm lâu như vậy thứ nhất cũng liền ý nghĩa tô k i n h tuyết bây giờ đã gả cho cái đó dương bất p h ả m hoàn toàn không cách nào thoát thân r ồ i một cái dương ra không nghĩ tới lại sẽ dùng như vậy âm độc thủ đoạn xem ra lão tử không đi một chuyến là thực sự không nói được cười lạnh một tiếng sau diệp phong hai t r ò n g mắt hơi rũ trong lòng một trận lửa g i ậ n đạo tô k i n h tuyết làm vì muốn tốt cho hắn bằng hưu lại thụ lớn như vậy hủy khuất nhưng hắn vẫn còn chẳng hay biết gì có thể nếu hiện tại hắn đã biết sự tình nguyên ủy như vậy cái này cái gọi là tứ đại gia tộc hắn đảo phải thật tốt lánh giáo một chút nếu là cái này dương ra dám động tô k i n h tuyết một sợi lông lời nói hắn không ngại tắt toàn bộ dương ra ẩm trong nháy mắt diệp phong liền đem vũ hoàng thi triển mà ra ngay sau đó trên người kim sắc vũ hoàng trợt sáng lên một đạo nhức mắt vô cùng kim mang đem cả phòng theo chiếu vào bên trong ngay sau đó sau l ư n g diệp phong hai đạo cánh chim màu vàng trợt nổi lên chính là cựu tiêu thần long dực ồn ào trong nháy mắt diệp phong liền hóa thành một đạo kim mang trực tiếp lướt đi tô khinh tuyết trong gian phòng chỉ hướng một trong tứ đại gia tộc dương gia ba ngày sau dương gia phủ đệ một ngày này ánh bình minh vừa ló dạng tràn đầy vui mừng khí tức rơi dương gia phủ đệ chính giữa lộ ra để cho nhân cách bên ngoài vui sướng dương gia ngoài phủ đệ đen lồng màu đỏ treo thật cao mấy chục danh vũ phách cảnh võ giả thủ hộ ở phủ đệ bốn phía lộ ra vô cùng uy nghiêm tô khinh tuyết ngươi cái này tiện biểu tỷ phụ thân ngươi đã sớm đưa ngươi gả cho chúng ta dương ra lại không nghĩ tới ngươi cái này tiện biểu tỉ một mực sống chết không đồng ý bây giờ p h ạ m nhi bước vào vũ cương cảnh đ ỉ n h phong càng trở thành thương khung tông xếp hạng thứ hai mươi lệ tử ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phải hay không phải giống như trước như thế mạnh miệng dương phủ chính giữa một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh một tiếng liền chỉ sắc mặt tái nhuật vô cùng tô khinh tuyết mở miệng mắng người đàn ông trung niên này chính là dương gia gia chủ dương phong cũng là dương bất phàm phụ thân hôm nay chính là dương bất phàm bái nhập thương khung tông suốt mười năm thời gian chuẩn bị trở lại dương gia đón dâu dương phong chuẩn bị cho hắn tốt cửa hôn sự này c h ặ t c h ặ t ta nghe nói người nữ nhân hạ tiện này ở thanh vân tông vừa ý một tên tiểu tử cho nên mới sống chết không muốn gả cho bất phàm đại ca dương phong bên người một tên thanh niên trong mắt lóe lên một vệ tham lam sau khi nhất thời chật lươi nói dù sao tô khinh tuyết sắc đẹp có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành nếu không phải tô ra là làm bọn hắn vui lòng dưng ra nói lên thông ra lời nói cũng sẽ không đem tô khinh tuyết đến bọn họ dương trong nhà chỉ bằng thanh vân tông những đệ tử kia mặt hàng làm sao có thể cùng bái nhập thương khung tông môn hạ phàm nhi so với chờ hôm nay phàm nhi lúc trở lại cái này tiện biểu tỷ sẽ biết phàm nhi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú về phần thanh vân tông tên phế vật kia hoàn toàn không cần để ý tới dương phong nghe vậy cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền mở miệng nói nếu là thanh vân tông tên phế vật kia biết h ắ n nữ nhân yêu mến bị người đoạt đ o ạ n cũng không biết là tâm tình gì ha ha ha nhìn trước mắt tô khinh tuyết người thanh niên này ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy đắc y nói p h ụ thân nhị đệ không nghĩ tới các ngươi đều ở chỗ này nhưng vào lúc này một tên vũ cương cảnh sơ cấp thanh niên tướng mạo vô cùng rùng mình thật là có thể dùng xấu vô cùng để hình dung cũng không quá đáng chính bước vào dương phủ hướng hai người đi tới đạo ha ha phàm nhi ngươi cuối cùng là trở lại nghe được đạo thanh â m này sau khi dương phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy hưng phấn hướng ngoài phủ đ ệ nhìn mười năm không thấy làm thân là cha dương phong đầu tiên nhìn thấy trước mắt dương bất phàm sau như cũ thiếu chút nữa bị chán ghét nổi ra gả cả người chỉ thấy trước mắt dương bất phàm trên mặt dương vô số màu hồng thịt lồi với mặt r ỗ đừng nói là dương phong chỉ sợ hắn mẹ ruột đến cũng không nhất định có thể nhận ra chương hai trăm năm mươi lăm đi dương ra nếu là cứ như vậy cũng không tính dương bất phàm lại còn dương một đôi vừa ý ngay cả môi cũng trời xinh xưng lên vô cùng phảng phất xúc xích miệng để cho người chán ghét là cái này dương bất phàm lại đầu đầy v ư ơ n g mắt không có lưu một tia tóc nhìn qua tựa như một cái quái vượt xem xét lại một bên tô khinh tuyết một thân trường b à o màu lam nhạt khí chất lãnh n ạ o băng cơ ngọc cốt quốc xác h u y n h thành tựa như băng sơn thiên nữ một dạng không dính một tia khói lửa nhân gian đây quả thực là hoa nhài cắm bãi cất trâu thậm chí có thể dùng con cóc ghẻ còn muốn ăn thị thiên t nga để hình dung phụ thân đây cũng là ngươi tìm cho ta đạo lữ sao nhìn trước mắt dung mạo khinh thành tô khinh tuyết dương bất phàm theo bản năng nuốt một phen nước miếng ngay sau đó mở miệng hỏi ha ha không tệ hôm nay ngươi liền cùng tô khinh tuyết bái đường t h à n h thân kết làm đạo lữ cũng có thể lại phụ thân một nỗi lòng miễn cưỡng tử trên mặt cố nặn ra vẻ tươi c ư ờ i sau dương phong nhìn trước mắt xấu xí vô cùng nhí tử thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải phải biết dương bất phàm khi còn bé giải chừng là ngọc thụ lâm phong cho nếu phán an có ai nghĩ được đến bái nhập thương khung tông sau dương bất phàm liền lựa chọn một môn gọi là thiên tàn cắp mô công công pháp tôi luyện thân thể tu luyện vừa tu luyện chính là suốt thời gian mười năm bây giờ dương bất phàm mặc dù đem bộ này thiên tàn cắp mô công luyện chế đại thành có thể không nghĩ tới lại sẽ biến thành bộ dáng này cái này làm cho mọi người trong lòng một trận mồ hôi lạnh chảy dòng ha ha ha liền cảm ơn phụ thân nghe vậy dương bất phàm mặt đầy mừng như liên tiếp lấy liền hương phần nói chỉ bất quá dương bất phàm không cười cũng còn khá cười một tiếng càng lộ ra diện mục vô cùng dữ tợn nếu không phải mọi người tại đây tim năng lực chịu đựng cũng còn khá lời nói sợ rằng sớm đã là buồn nôn không dứt. nôn cài đó phàm nhi thừa dịp bây giờ thời gian vừa vặn chúng ta hay là trước nhanh lên cho ngươi cùng tô khinh tuyết hai người đồng thời bái đường thành thân đi thật vất vả cố nén trong lòng chán ghét dương phong gấp bận rộn mở miệng nói ha ha cha ta lần này trở lại không riêng gì muốn đặt cưới hơn nữa còn có một cái tin vui phải nói cho mọi người dương bất phàm nghe vậy ngược lại cũng không nóng nảy mà là mặt đầy đắc ý nói tin vui cái gì tin vui nghe vậy dương phong c a u mày một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo lần này đi hôn nguyên bí cảnh tham gia lịch luyện mấy vị sư huynh cũng bỏ mạng ở bí cảnh chính giữa cho nên ta liền thuận lý thành trương trở thành nội tông xếp hàng thứ hai tồn tại hơn nữa tôn g chủ đã đáp ứng chỉ cần ta bước vào v õ s á t cảnh liền đợi ta đi tham gia lần này bách tông thi đấu dương bất phàm cười đắc ý nhìn về phía trước mắt ánh mắt mọi người nhất thời tràn đầy một trận khinh thường mặc dù hắn tướng mạo xấu vô cùng nhưng là có thương khung tông nội tông thứ nhì thân phận còn có tham gia bách tông thi đấu cơ hội như vậy thứ nhất coi như là tô khinh tuyết sợ rằng đều phải đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa dù sao bách tông thi đấu vị trí toàn bộ tông môn có thể chỉ có hai cái chủ yếu nhất là nếu là có thể ở bách tông thi đấu thượng bộc u lộ tài năng lời nói một khi bị t r ù n g võ vực các trưởng lão nhìn chúng đến lúc đó thật là chính là ngư dược long môn ha ha ha không nghĩ tới lao thiên lại sẽ như thế chiếu cô ta dương ra đ ầ y thật là một cái thiên đại tin tức tốt ta dương phong đầu tiên là xứ sở cả người đại não một mảnh m ở mịt ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên mừng như điên vô cùng cả người giống như điên cùng một dạng trở nên vô cùng kích động tin tức này với hắn mà nói hoàn toàn là không có dự liệu được bây giờ nghe dương bất phàm nói ra mọi người tại đây sắc mặt cũng trở nên kích động phải biết tứ đại gia tộc chính giữa vẫn là do diêu da ép của bọn hắn dưng ra có thể dương bất phàm bây giờ ở thương khung tông địa vị nước lên thì thuyền lên k i a diêu da liền sẽ bắt đầu kiên kỵ bọn họ dưng ra đúng phàm nhi mới vừa ngươi nói nội tông t r ư ớ c mười đệ tử cũng bỏ mạng ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa chẳng lẽ nơi đây thập phân hung hiểm nghĩ đến mới vừa dương bất phàm nói chuyện dương phong trong lòng nhất thời lo âu nhìn về phía dương bất phàm dù sao thương khung tông thực lực tất cả mọi người có nghe thấy cơ hồ ở hạ vũ vực chính giữa ở không tìm ra có thể cùng sánh vai tông môn nhưng dù cho như thế thương khung tông t r ư ớ c mười đệ tử cũng sẽ vẫn lạc trong đó có thể thấy h ố n nguyên bí cảnh là có bao nhiêu nguy hiểm h ố n nguyên bí cảnh cũng không có nguy hiểm như vậy chỉ bất quá lần này thanh vân tông có một tên đột nhiên quật khởi lại đem lệ vô hồn sư huynh còn có mộng hài sinh sư huynh cùng với tử hà tông bộ hương trần cũng chém giết ở h ố n nguyên bí cảnh chính giữa ngay cả mấy vị tông chủ đều không phải là người này đối thủ nói tới chỗ này dương bất phàm trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi thậm chí trong lòng còn có sợ nếu là hắn không cẩn thận dẫn đến xuống thanh vân tông người này lời nói sợ rằng tông chủ cũng cứu không hắn lại có chuyện này nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt đại biến ngay cả tô khinh tuyết sắc mặt cũng khiếp sợ không sai theo ta biết thanh vân tông người này tựa hồ gọi là phong đào diệp phong gật đầu một cái sau dương bất phẳng mặt đầy kính sợ đạo hắn thấy loại này cấp bậc c ư ờ n g giả đã không phải là hạ vũ vực có thể thật sự rung nạp xuống sợ rằng người này coi như đến c h u n g võ vực cũng sẽ là nhất phương đại năng diệp phong nghe vậy tô h k i n h tuyết sắc mặt đại biến mặt đầy không dám tin nói phải biết diệp phong nhưng là cùng với nàng đồng thời tiến vào bên trong tông lúc này mới ngắn ngủi thời gian hai ba năm lại sẽ lớn lên đến nước này đây quả thực làm nàng không dám tư nghị không sai với phong đao diệp phong cùng nổi danh còn có thanh vân tông kiếm thập tam hai người này thực lực vô cùng kinh khủng sợ rằng lần này bách tông thi đấu nhất định sẽ có hai người kia vị trí dương bất phạm gật đầu một cái sau không chút nào phát giác tô khinh tuyết trong miệng r i ọ n g như c ũ mặt đầy kính sợ đạo dù sao hai người này đã tại hạ vũ vực gần như vô địch căn vốn không phải người bình thường có thể trêu c h ọ c tới ngay cả thương khung tông cũng không dám dẫn đến làm sao h ư ớ n g một cái tiểu tiểu dương ra、Trận. một tiếng rồng gầm âm thanh xẹt qua chân trời giống như xuyên vân một dạng phá vỡ nặng nề g h mây mù hướng dương ra phủ đệ chính giữa nhanh chóng lướt đến cổ khí thế này vô cùng uy nghiêm bao hàm võ s á t cảnh sơ cấp thực lực cơ hồ không thể địch nổi nghe được cái này thanh âm quen thuộc tô khinh tuyết mặt liền biến sắc tiếp lấy liền mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ về phần dương bất phàm chờ dương ra mọi người giờ phút này đã sớm sắc mặt sợ hãi vô cùng thậm chí ở cổ uy áp này bên dưới run rẩy run rẩy phát run lên dù sao tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ uy áp kinh khủng rất rõ ràng là nhắm thẳng vào dương da chỉ thấy tầng tầng mây mù chính giữa một đạo nhức mắt vô cùng kim mang bên trong một tên khuôn mặt tuấn tú bạch sam thanh niên phía sau hai đạo kim sắc long rực gào thét giữa trên người hai tử một bột một kim vũ hoàn không ngừng qua lại t h i ể m thước lộ ra xinh đẹp tuyệt vời nhưng lại uy áp vô cùng ở tên này bạch sam thiếu niên dưới chân một đạo thanh sắc hỏa diễm phảng phất đá mây một dạng đưa hắn làm nổi bật đứng lên tựa như một pho tượng chiến thần tư thái ở tên này bạch sam thiếu niên đỉnh đầu một đạo cao vài trượng kim sắc cử long tản ra vô cùng kinh khủng uy áp giống như thái cổ thần long một dạng kinh người vô cùng chương hai trăm năm mươi sáu t r ớ c mắt v à o năm dường như đã có mấy đời không chỉ có như thế ở tên này bạch sam trong tay thiếu niên một thanh lưu kim ý lam sắc trường đao giờ phút này gánh ở trên đầu vai ở nơi này trôi dài trên đao thản mát ra khát máu khí tước càng kinh khủng hơn vô cùng giờ phút này giống như gạt mây thấy sương mù một dạng không trung mây mù rối rít tan đi vì đó tránh ra một con đường lớn nhìn kỹ một chút tên này bạch sam thiếu niên chính là diệp phong có đại địch tới nhanh để cho gia tộc mọi người tan đi cảm nhận được cổ h uy áp kinh khủng dương phong vốn là mừng như điên vô cùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi vô cùng cố nén cổ h uy áp kinh khủng mở miệng nói với mọi người chỉ có tô khinh tuyết giờ phút này đôi mắt đẹp thượng treo lưỡng đạo thanh lệ tuyệt đẹp trên khuôn mặt giờ phút này không che giấu được phần kia vui sướng với mong đợi ngay cả môi cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại sẽ đi lên thanh sắc tường vân đỉnh đầu kim sắc c ử long h u y ể n như là chiến thần tới đón tiếp nàng diệp phong tới hai năm trước không từ mà biệt bây giờ diệp phong lại huyện như là chiến thần tới đón tiếp cùng nàng vị tiền bối này chúng ta dương ra tựa hồ cùng ngài không có gì ân oán không biết ngài lần này tới vì chuyện gì t h ế vậy dương bất phàm sắc mặt run lên nhất thời mở miệng hét lớn một tiếng đạo có thương khung tông thâm hậu như vậy vô cùng bối cảnh coi như là võ sát cảnh cừng giả cũng nhất định phải thật tốt ước lượng một phen mới dám hướng dương ra xuất thủ không sai cũng không biết tiền bối ngài s ư n g hô như thế nào đến tột cùng là cái đó tông môn đại năng dương phong sau khi hít sâu một hơi liền lấy c ă n đảm mở miệng t r ợ t quát một tiếng đạo thanh vân tông diệp phong nhưng vào lúc này trên bầu trời đạo bóng người màu và nóng g trong miệng một đạo đình thai nhức g ó c quát lên mảnh đất vang vọng đất trời giữa đem trọn cái dương ra mọi người chân đôi t r â n phát run một trận vô cùng hoảng sợ đây thật là nói diệp phong diệp phong liền đến a cái gì diệp phong nghe vậy dương da mọi người sắc mặt thốt nhiên đại biến lúc trước vui sướng bầu không khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi với nghi ngờ ngay tại dương da mọi người trong lòng hoảng hốt đáng lúc diệp phong trên người vờn quanh phân sắc vũ hoàn chợt buộc phát ra một đạo màu đỏ thám tiêm máu đem dương da mọi người rối rít bao phủ ở bên trong ma ngục huyết sát từng đạo huyết sắc lạc cấn từ cựu tiêu long hoàng đao thượng bay xuống tạo thành từng đạo huyết ấn hướng dương ra trên người mọi người h ù n g hãn lạc cấn xuống trong nháy mắt phương viên ngàn mét bên trong cơ hồ trở thành huyết sắc ma vực ở huyết vụ đầy trời chính giữa diệp phong một bộ không dính một hạt bụi bạch sam tóc đen đầy đầu mày kiếm mắt sáng như sao vai gánh cựu tiêu long hoàng đao trên đầu lơ lửng trí tôn long hồn l ư n g đeo cựu tiêu thần long dực chân đạp thanh vân thiên viêm hỏa chậm rãi rơi vào d ư ơ n g da phủ đệ chính giữa một màn này vĩnh viễn khắc ở d ư ơ n g da đáy lòng của mọi người diệp phong trên người sự uy nghiêm đó vô cùng cùng phóng b á đạo khí thế đem chọn cái d ư ơ n g ra mọi người rung động đôi chân như n h ũ n r a t h ẳ n g không còn nét người ngay cả lúc trước vô cùng đắc y dương bất phàng giờ khác này ở diệp phong trước mặt tựa như một con run dế một dạng căn bản sinh không nổi một k i a ngăn cản ý phải biết ngay cả lệ vô hồn mộng hài sinh như vậy tuyệt đại thiên tài đều bị diệp phong chém xuống dưới đao huống chi một cái chính là vũ cương cảnh đỉnh phong dương bất phàm mặc dù chỉ là một người nhất đao lại đủ rồi thiên quân vạn mã khí phách diệp phong ngươi chẳng qua là thanh vân tông một cái nội tông đệ tử có tư cách gì tới ta dương ra c à n rỡ nhưng vào lúc này đứng ở dương bất phàm cùng dương phong sau lưng một tên thanh niên mặt đầy vẻ toán độc đất mở miệng mắng người thanh niên này chính là dương bất phàm đệ đệ dương thiên diệp theo dương thiên diệp diệp phong cùng đại ca hắn chẳng qua là như thế thân phận cùng địa vị chẳng qua là thực lực hơi chút hơi cao hơn một bậc thôi có tư cách gì tới bọn họ dương ra c à n g rỡ ba dương thiên diệp vừa dứt lời một đạo vang r ộ i vô cùng bạt thai liền hung hãn phiến ở dương thiên diệp trên mặt xuất thủ người chính là dương phong chỉ thấy dương phong giờ phút này chiến chiến nguy nguy sớm đã không có lúc trước vẻ đắc ý nhất là nghe xong dương thiên diệp lời nói sau đỉnh bị dọa đến càng là sợ hãi một hồi vô cùng phụ thân ngươi lại đánh ta thấy mình thay đại ca nói chuyện kết quả ngược lại bị phiến một b ặ t hai cái này làm cho dương thiên diệp trong lòng căn bản không chịu nhận sắc mặt toán độc vô cùng một trận thét to ngươi cái này ngốc so với ngươi nếu là muốn chết chớ liên lụy dương ra thấy dương thiên diệp lại còn dám mở miệng dương phong rốt cuộc không kềm chế được trực tiếp một trưởng đem dương thiên diệp phách bất tỉnh tiện tay vẫn ở một bên hô thấy vậy dương ra mọi người trong lòng lúc này mới hơi chút thanh t ĩ n h lại nếu không nếu là để cho do dương thiên diệp loạn nói một chút lời nói một khi chọc giận diệp phong chỉ sợ bọn họ toàn bộ dưng ơ ra cũng phải bị thai h ỏ a ngập đầu chẳng qua là diệp phong ánh mắt dừng lại ở một cái trường b à o màu lam nhạt trên người cô gái giờ phút này không n ú c n í c h thấy tô khinh tuyết trước mắt diệp phong trong lòng đá kia mới rốt cục hạ xuống giờ khắc này tựa như gạt mây thấy sương mù một dạng không trung mây mù rối rít tiêu tan một bó chói mắt vô cùng ánh mặt trời soi ở diệp phong với tô khinh tuyết trên người coi như dương da mọi người ngu nữa giờ phút này cũng minh bạch diệp phong tới dương da nguyên nhân trong nháy mắt toàn bộ dương da phủ đệ chính giữa hoàn toàn yên lặng lại mọi người chung quanh phảng phất cố định hình ảnh một dạng ở diệp phong với tô khinh tuyết hai người trong mắt chỉ còn lại với nhau trước mắt vào năm dường như đã có mấy đời hai người lẳng lặng nhìn nhau không có nói một câu vào giờ khác này trong tròng mắt t h i ể m thức sáng bóng đã sớm đem với nhau muốn nói biểu đạt ra ngoài cút cho láo từ mở sau một hồi lâu diệp phong hai tròng mắt có chút run lên nhìn trước người dương ra mọi người mở miệng quát lên đạo diệp phong ngươi muốn làm gì dương bất p h ẳ m mặc dù sợ diệp phong thực lực nhưng là tô khinh tuyết là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê nếu là giờ phút này bị diệp phong cướp đoạt đi lời nói đem tới hắn còn có cái gì mặt mùi ở thương khung tông tiếp tục tu luyện đây quả thực là ở trần chùi u đất tắt mặt hắn lao tử cho ngươi cốt ngay diệp phong sắc mặt vô cùng băng lãnh vững vàng trành lên trước mắt dương bất phàm mở miệng quát lên đạo đặc biệt là cuối cùng hai chữ kia thượng tựa như oanh lôi một dạng đem trọn cái dương ra mọi người rung động run lên trong lòng r ố i rít ngã nhào trên đất trong nháy mắt toàn bộ dương da mọi người thấy diệp phong ánh mắt giống như thấy ác ma một dạng sợ hãi vô cùng chỉ có dương bất phàm sắc mặt tái xanh vô cùng dưới chân phảng phất mọc rể một dạng vẫn không n ú c n í c h hai quả đấm vững vàng nắm chặt mặt đầy toán độc trành lên trước mắt diệp phong giờ phút này nếu là hắn hơi c h ú t lui nhường một bước lời nói sợ rằng lui về phía sau hắn ở dương da với thương khung tông chính giữa sẽ không còn ngày nổi danh diệp phong tô h k i n h tuyết đã là ta kiên trì đến cùng dương bất phàm lời còn chưa nói hết liền cảm giác cảm thấy hoa mắt một đạo lưu kim uý lam sắc đao man xuất hiện ở trước mắt h ắ n căn bản phản ứng không kịp nữa phúc trong nháy mắt dương bất phàm cả người liền nổ thành một đám m ư a máu bị diệp phong chém chết ở cựu tiêu long hoàng đao bên dưới chương hai trăm năm mươi bảy đi đan tháp phàm nhi thấy như vậy một màn dương phong trách móc sắp n ư ớ c đôi mắt đỏ bừng vô cùng mở miệng kêu đau cung ngay còn chưa chờ dương phong kịp phản ứng liền bị diệp phong một trưởng tắt bay mấy thước xa phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy oán độc với sợ hãi dương ra mọi người chính giữa rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng diệp phong động tác cũng đã chấm dứt khi mọi người lại lần nữa nhìn lại lúc chỉ thấy ở tô khinh tuyết bên người không biết khi nào đã liền một tên bạch sam thanh niên chính là diệp phong thấy vậy toàn bộ dương ra mọi người r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này diệp phong thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng chứ đáng sợ nhất là ngay cả dương bất phàm lại cũng trong tay diệp phong không chống nổi một chiều liền bị tại chỗ trong nháy mắt giết khó trách có thể chém chết thương khung tông thiên tài tuyệt thế lệ vô hồn thực lực này đơn giản là cực kỳ cường hãn các ngươi nếu ai muốn chết lao tử không ngại đưa các ngươi đ o ạ n đường diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi liền cầm tô khinh tuyết thon thon tay ngọc trong cơ thể một đạo tinh thuần linh lực quán thâu đến tô khinh tuyết trong cơ thể mới vừa diệp phong liền quan sát được tô khinh tuyết đã rất lâu không có ăn uống gì nếu không phải toàn bằng thực lực không tệ dựa vào một luồng linh khí treo lời nói sợ rằng đã sớm té h xịu quá khứ Hiện nhiên, dương ra những hỏa không thật khinh chạm Phong danh gia đối đại cái Diệp giới cuối dương này, cũng này đến cùng. ra lao tuyết, có tốt tô đã không chỉ có như thế nếu là những lao gia hỏa này không mở mắt lời nói hôm nay hắn cần phải huyết tẩy dưng ra diệp phong ta cảm nhận được cổ linh khí này tô khinh tuyết gầy gò khuôn mặt đỏ lên trong tròng mắt tràn đầy nhu tình không việc gì còn lại những thứ này giao cho ta xử lý cười nhát sau diệp phong đem tô khinh tuyết thon thon tay ngọc nắm chặt mặt đầy kiên định nói diệp phong ngươi lại dám giết ta đại ca chúng ta dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi lúc này hôn mê dương thiên diệp vừa vặn vừa mới tỉnh lại thấy trước mắt một màn sau khi cả người cặp mắt đỏ bừng vô cùng hướng diệp phong mặt đầy oán độc nói sẽ không bỏ qua ta ta ngược lại muốn nhìn một chút dương gia các ngươi có tư cách gì dám uy hiếp lão tử nghe vậy diệp phong trong lòng giận quá thành cười ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao một trận run dày không ngừng h i ệ n nhiên là động tất sát chi tâm hôm nay hắn sát ý đã quyết dương gia chú nhất định phải trở thành một cái biển máu thi sơn s ú tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết thương khung tông có thể là chúng ta dương ra núi rửa đến lúc đó tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành m g ô n mảnh dương thiên diệp diện mục dữ thợn cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau liền chỉ diệp phong mở miệng nói thật là tự chịu diệt vong cười lạnh một tiếng diệp phong trên mặt lộ ra một k i a thương xót trong tay cửu tiêu long hoàng đào trợt lóe lên ma ngục n g huyết s á c kèm theo diệp phong quát lên đồng thanh trực tiếp toàn bộ phương viên ngàn mét bên trong toàn bộ bị này cổ huyết vụ bao phủ trong n g á y mắt huyết vụ điên cuồng hấp thu chúng bên trong cơ thể tiên huyết không chỉ có như thế vốn là phách lối vô cùng dương thiên diệp giờ phút này sắc mặt sợ hãi vô cùng chỉ thấy ở trên người hắn một đạo huyết sắc dấu ấn đang không ngừng thiểm t h ứ c cái này huyết sắc dấu ấn mỗi thiểm t h ứ c một lần trong cơ thể hắn sinh mệnh lực sẽ gặp bị cắn nuốt một phần bây giờ hắn mới rốt cục có thể cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi mùi vị d ô n g có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết các ngươi lại dám chạm đến ta danh giới cuối cùng ta xem các ngươi cái gọi là tứ đại gia tộc cũng không có cái gì tồn tại hạ đi cần phải cười lạnh một tiếng sau diệp phong trên người đạo thứ ba phân sắc vũ hoàn trợt sáng lên ẩm ẩm ẩm trong n g á y mắt toàn bộ dương r a phủ đệ chính giữa phàm là nhiễm phải huyết sắc dấu ấn v õ giả rối rít rót ở vũng máu chính giữa hóa thành mở ra huyết vụ chuyện này thấy trước mắt một màn này tô k i n h tuyết trong lòng một mảnh vô cùng rung động lúc này mới quá lâu dài diệp phong thực lực lại trở nên kinh khủng như vậy vô cùng chúng ta đi tựa hồ đoán được tô k i n h tuyết tâm tư một dạng diệp phong cười nhạt đem tô k i n h tuyết một cái ôm vào trong ngực tiếp lấy đem c ử u tiêu thần long dực thuốc dục động hướng dương phủ bầu trời nhanh chóng rời đi nếu là giờ phút này túi đầu hướng xuống dưới không nhìn liền có thể thấy dương phủ chính giữa sớm đã là huyết hải thi sơn ngay cả lúc trước nói dọa dương thiên diệp với dương phong mấy người cũng đã sớm bị cắn nuốt còn lại đẩy một cái xương lạnh lẽo thê lương vô cùng tán loạn trên mặt đất đây cũng là võ s á t cảnh cường giả uy lực kinh khủng căn bản không phải một cái tiểu tiểu gia tộc có thể ngăn cản d i ệ p phong chúng ta là muốn đi đâu không phải là phải về thanh vân tông sao qua đã lâu tô khinh tuyết mới đột nhiên tỉnh lộ lại ngẩng đầu nhìn trước mắt diệp phong hỏi trước theo ta đi một chuyến đan tháp sau đó liền theo ta trở về diệp ra một chuyến c h ầ m lánh một lát sau diệp phong liền quyết định chủ ý mở miệng nói lần này hắn rời đi thanh vân tông chủ yếu là là tới dương gia tướng tô khinh tuyết cứu ra cho nên trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra đi đâu bất quá đi đan tháp khảo hạch luyện đan sư thân phận sự tình đã khẽ kéo lại kéo nếu là ở mang xuống lời nói sợ rằng chính là bách tông thi đấu chẳng nhân cơ hội này lúc trước hướng đan tháp đưa hắn luyện đan sư tứ phẩm phẩm giai khảo hạch đang nói bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên tới võ sát cảnh sơ cấp dựa theo diệp phong kiếp trước đối với luyện đan chi thuật hiểu mà nói thật ra thì đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm chỉ bất quá bởi vì hạ vũ vực thiên tài địa bảo khan hiếm rất nhiều dược thảo cũng không tìm được cho nên có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm đến đối với diệp phong mà nói thật ra thì đã là hắn cực hạn đan tháp tọa lạc tại thương vân đế quốc khu vực trung ương được xưng luyện đan sư thiên đường nơi phàm là đi tới nơi này võ giả cơ hồ chín mươi trở lên toàn bộ đều là luyện đan sư dĩ nhiên cũng không thiếu một ít tới yêu cầu đan đại năng đời trước diệp phong cũng không đã tới nơi này bất quá coi như xuyên qua thượng trung hạ ba cái vũ vực đỉnh cấp thế lực diệp phong vẫn biết đan tháp vị trí mang theo tô khinh tuyết đại khái phi hành một giờ sau diệp phong chọn một hơi t ĩ n h lặng địa phương liền dẫn tô khinh tuyết rơi xuống tiếp đó hai người liền hướng đan tháp phương hướng thẳng đi tới chỉ thấy ở thương vân đế quốc trung ương một tòa thông thiên triệt địa cắm thẳng vào vân tiêu tháp nhọn giờ phút này chính sừng sưng cùng này ở tòa này tháp nhọn phía trên treo một cái phong cách cổ xưa tang thương bảng hiệu có khác hai cái rồng b à y phượng múa chữ to đan tháp không có làm liền do dự diệp phong hướng tô khinh tuyết gật đầu một cái hai người liền nhấc chân đi vào tiến vào đan tháp đại sảnh sau khi tô khinh tuyết sắc mặt nhất thời sửng sốt một chút chỉ thấy đại sảnh chính giữa rộng rãi vô cùng chính giữa người đến người đi vô cùng náo nhiệt chủ yếu nhất là những người lui tới này bầy mỗi cái mặt đầy hiên ngang trong mắt không người dường như muốn so với người khác tôn quý một dạng khắp nơi lộ ra một cổ cuồng vọng khí tức không hổ là cái gọi là đan tháp nhưng phàm là từ nơi này đi ra ngoài luyện đan sư cũng đã được đến đan tháp chứng nhận giao phó cho luyện đan sư huy chương cho nên lui về phía sau bất kể đi đến nơi đó đều là thân phận cao đắt vô cùng luyện đan sư Trưng 258, Khảo Hạch sư. đúng là có chút nạo mạn rầm rầm a muốn trở thành đan tháp chứng nhận luyện đan sư xem ra nhất định phải ghi danh t r ư ớ c khảo hạch luyện đan sư mới được nghĩ tới đây diệp phong liền kéo tô khinh tuyết ngọc thủ sái bước hướng đan thắp trước đài đi tới xin hỏi ngài cần gì thấy diệp phong một bộ mày kiếm mắt sáng như sao anh tuấn tiêu sái bộ dáng trước đài nữ hầu người lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười tiếp lấy liền nhìn về phía diệp phong đạo ta nghĩ rằng khảo hạch luyện đan sư xin hỏi ở nơi nào ghi danh cười n h ạ t sau diệp phong liền mở miệng hỏi khảo hạch luyện đan sư ngươi trở thành luyện đan học đồ sao nghe vậy tên này nữ hầu người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mở miệng hỏi dù sao nàng nhìn diệp phong tuổi tác chẳng qua là chừng hai mươi cho nên liền theo bản năng cho là diệp phong chỉ bất quá vừa mới tiếp xúc luyện đan sư a luyện đan học đồ nghe vậy diệp phong không khỏi một trận dở khóc dở cười ngươi đại gia lão tử cũng đã là luyện đan sư ngũ phẩm được không nếu không phải hạ vũ vực không có thể luyện chế ngũ phẩm dược thảo thiên tài địa bảo chỉ sợ hắn đã sớm có thể luyện chế một lò đi ra bây giờ lại có thể có người hỏi hắn trở thành luyện đan học đồ không có điều này thật sự là để cho diệp phong không biết nên trả lời như thế nào ngay cả trước người tô khinh tuyết nghe vậy cũng không nhịn được len lén cười lên dù sao đối với diệp phong luyện đan chi thuật tô khinh tuyết vẫn có thật sự biết không sai chỉ có trở thành luyện đan học đồ mới có tư cách khảo hạch nhất phẩm luyện đàn sư nữ hầu người giờ phút này còn không biết diệp phong ý tưởng cười nhạt mở miệng nói vậy có biện pháp gì có thể để cho ta trực tiếp khảo hạch tam phẩm luyện đàn sư hoặc là luyện đàn sư tứ phẩm nghi tương nửa ngày trời sau diệp phong không khỏi trở nên đau đầu muốn là dựa theo quy củ một mực khảo hạch đi xuống lời nói kia không khỏi cũng quá lãng phí thời gian cho nên nếu như có thể có trực tiếp khảo hạch tam phẩm hoặc là luyện đan sư tứ phẩm biện pháp kia với hắn mà nói đơn giản là không thể tốt hơn nữa trực tiếp khảo hạch tam phẩm luyện đan sư có thể khảo hạch tứ phẩm tốt hơn nghe vậy tên này nữ hầu người cười lạnh một tiếng mặt đầy d ù n g mình mà nhìn trước mắt diệp phong ở tên này nữ hầu người xem ra diệp phong căn bản không phải tới khảo hạch luyện đan sư tuyệt đối là một gia tộc thiếu gia cố ý tới nơi này tìm thú vui chỉ bất quá nơi này chính là đan tháp không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể tùy tiện đến tìm chuyện địa phương đúng bằng không từ luyện đan học đồ bắt đầu khảo hạch lời nói thật sự là quá lãng phí thời gian thấy như vậy nữ hầu người cũng không có mở miệng nói lời nói diệp phong còn tưởng rằng đối phương không để ý tới biết chính mình ý tứ vì vậy liền tiếp tục mở miệng giải thích ha ha ta không nghe lầm chứ tiểu tử này lại muốn muốn trực tiếp khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm đang lúc này một đạo thanh nhâm trói hai trợt từ đan tháp đại sảnh vang tới chỉ thấy một tên bóng loáng mặt đầy tuổi không qua là t r ư ờ n g hai mươi mặc một bộ cẩm s ắ t trường bảo thanh niên chính nhất mặt hài hước hướng diệp phong đi tới ở n g ư ờ i thanh niên này ngực t r ư ớ c treo một quả tam tinh luyện đan sư huy trường rõ ràng là một tên tam phẩm luyện đan sư hơn nữa còn là tuổi tác như vậy tam phẩm luyện đan sư cái này ở hạ vũ vực chính giữa đơn giản là ít lại càng ít thậm chí có thể dùng thiên tài để hình dung cũng không quá đáng nhâm đan sư người này một mực ở nơi này làm loạn hơn nữa còn đại ngôn bất tàm muốn khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm trước đài nữ hầu người nghe vậy trong lòng nhất thời t h ở phào tiếp lấy liền hung tợn trường diệp phong liếc mắt tức giận mở miệng nói dù sao ngay cả đan tháp chính giữa thiên phú mạnh nhất nhâm chính nhâm đan sư cũng chẳng qua là ở hai mươi ba tuổi mới đột phá đến tam phẩm luyện đan sư hiện tại ở tiểu tử này rất rõ ràng còn không có nhâm chính đan sư tuổi lớn l i ề n khẩu xuất cuồng nôn muốn khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm đây không khỏi cũng quá cuồng vọng chứ huống chi coi như ngươi muốn khảo hạch luyện đan sư cũng hẳn từ luyện đan học đồ bắt đầu khảo hạch lại còn suy nghĩ một bước lên trời đơn giản là đang nằm mơ x ú tiểu tử ta xem ngươi tuổi tác chẳng qua là t r ư ờ n g hai mươi lại còn muốn thi hạch luyện đan sư tứ phẩm hơn nữa ta từ trên người ngươi, có thể ngửi được một c ổ cực kỳ đậm đà mùi máu t a n h hiển nhiên ngươi cũng không thế nào luyện đan ngược lại thì giết người ta xem ngươi tựa hồ giết không y ta đi tới diệp phong trước người sau nhâm chính nhẹ nhàng khẽ ngửi tiếp lấy liền lánh mở miệng cười đạo phải biết là một danh ưu tú luyện đan sư đầu tiên liền muốn đem đối với mùi phân biệt làm đúng hạn hiển nhiên nhâm chính ở về điểm này đã thập phân hợp cách nếu như ta đoán không tệ ngươi là luyện hóa một đạo dị hỏa đưa đến bên trong cơ thể ngươi kinh mạch bị tổn thương đưa đến ngươi bây giờ chỉ có thể luyện chế r a hạ đẳng tam phẩm đan dược đến căn bản là không có cách luyện chế thành công gia trung phẩm đuổi theo phẩm tam phẩm đan dược tới không để ý đến nhâm chính lời nói diệp phong cười nhạt mở miệng hỏi ngược lại ngươi ngươi là làm sao biết nghe vậy nhâm chính tâm bên trong một trận hoảng hốt hắn hoàn toàn không có dự liệu được tiểu tử này lại sẽ biết hắn kinh mạch bị tổn thương sự tình ta không chỉ biết ngươi kinh mạch bị tổn thương ta còn biết ngươi là cưỡng ép luyện chế thượng đẳng tam phẩm đan dược đi ra đã đưa đến trong cơ thể kinh mạch dối loạn bây giờ đừng nói là luyện chế đan dược chỉ sợ ngươi hơi động đậy một chút linh lực kinh mạch cũng sẽ đau nhức vô cùng chứ thấy trước mắt cái này gọi là nhâm chính gia hỏa đã có chút bối rối diệp phong liền cười lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng nói điều này sao có thể ngươi làm sao có thể như vậy biết rõ ràng như vậy nghe xong diệp phong lời nói sau nhân chính sắc thốt nhiên đại biến mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt diệp phong đạo hắn cưỡng ép luyện chế thượng đẳng tam phẩm đan dược đưa đến kinh mạch rối loạn sự tình chưa từng có người nào bất luận kẻ nào đề cập tới có thể tiểu t ử này chỉ là liếc hắn một cái liền có thể phát hiện đây không khỏi cũng quá không tưởng tượng nổi chứ chứ đừng để ý ta làm thế nào biết những thứ này ta chỉ muốn biết làm sao có thể trực tiếp khảo hạch tam phẩm hoặc là luyện đan sư tứ phẩm phẩm giai chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta liền có biện pháp chữa khỏi ngươi ở n thận cười cười sau diệp phong liền trành lên trước mắt nhâm chính mở miệng hỏi mới vừa hán tử mảnh nhỏ quan sát một chút tên trước mắt này sau liền phát hiện người này trong cơ thể lại lưu lại một tia dị hỏa khí tức chỉ bất quá này cổ dị hỏa khí tức cực kỳ đạm bạc hiển nhiên cũng không có luyện hóa thành công hơn nữa người này hai tay thường xuyên sẽ có hơi rút rẩy diệp phong liền cơ bản có thể kết luận cái này kêu nhâm chính ra hỏa tuyệt đối là bởi vì thôn phệ dị hỏa kết quả gặp phải c ắ n trả mới đưa đến kinh mạch rối loạn chứ khảo hạch luyện đan học đồ sau đó ở từ nhất phẩm luyện đan sư bắt đầu khảo hạch ra quả thật còn có một loại biện pháp có thể trực tiếp khảo hạch tam phẩm thậm chí luyện đan sư tứ phẩm chỉ bất qua cái biện pháp này đã mấy ngàn năm không ai dám đã thử ngươi chắc chắn dám thử một lần nghe xong diệp phong lời nói sau nhâm chính sắc mặt hơi đổi một chút tiếp lấy liền cắn răng mở miệng nói nhâm đan sư chẳng lẽ ngươi nói là nghe được nhâm chính lời nói sau trước đài tên kia nữ hầu người mặt liền biến sắc mặt đầy không dám tin nói chương hai trăm năm mươi chín đan tháp thế lực không sai cái khảo hạch này chính là đan đấu nhâm chính mặt đầy cuồng nhiệt gật đầu sau liền nhìn diệp phong nói đan đấu nghe vậy diệp phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền mặt đầy hiếu kỳ nói khảo hạch luyện đan sư tổng cộng có hai cái biện pháp thứ nhất liền là bình thường khảo hạch chỉ cần ngươi có thể trở thành luyện đan học đồ sau đó liền có thể khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư tiếp lấy tiếp tục ghi danh khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư nhâm chính gật đầu một cái sau liền mặt đầy nghiêm nghị mở miệng nói v ề phân loại thứ hai khảo hạch chính là đan đấu cái gọi là đan đấu chỉ í n ngươi nhất định phải cùng bốn luyện đàn trưởng lao tiến hành luyện đàn h phải là lao gã t cần ngươi luyện chế đan dược có thể đủ thắng quá bốn vị này trưởng lão s ở luyện chế phẩm dai như vậy liền coi như là thành công đến lúc đó đan thắp sẽ gặp cho người ban bố luyện đan sư tứ phẩm huy chương trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng vô cùng chiến ý sau nhâm chính liền mở miệng đối với diệp phong giải thích đan đấu đối với bất kỳ một tên tuổi trẻ luyện đan sư mà nói đây đều là cực kỳ khát vọng chứng minh chính mình một loại phương thức phải biết có thể trở thành đan thắp bên trong trường lão thực lực đã sớm không thể dùng phổ thông luyện đan sư để đối đãi thường, thường những thầy luyện đan này luyện chế được đan dược ít nhất cũng là viên mãn phẩm g a i thậm chí ngay cả cực phẩm đan ở những trưởng lão này trong tay đều không phải là lời nói xuống nếu là có thể chiến thắng những trưởng lão này lời nói không chỉ có thể trở thành đan tháp chứng nhận luyện đan sư vẫn có thể thay thế lúc t r ư ớ c đan tháp trưởng lão trở thành mới nhậm chức đan tháp trưởng lão cho nên ngay cả nhân chính đều muốn thông qua đan đấu để chứng minh chính mình chỉ bất quá muốn thông qua đan đấu để chứng minh thực lực của chính mình đây quả thực là khói như lên trời căn bản không phải phổ thông luyện đan sư có thể làm được sự tình hơn nữa đan đấu cực kỳ tàn khốc một khi đan đấu thất bại trừng phạt thập phân nghiêm trọng nếu là nói lên khiêu chiến một phe này thất bại lời nói đem vĩnh c ử u bị đan tháp đuổi không có trở thành luyện đan sư khả năng nếu là bị nói lên khiêu chiến nhất phương thất bại tương hội mất đi đan tháp trưởng lao địa vị trở thành phổ thông luyện đan sư cho nên muốn thông qua đan đấu chứng minh thực lực của chính mình lời nói đầu tiên nhất định phải chắc chắn thực lực của chính mình có thể chiến thắng đan tháp trường lao nếu không lời nói tương hội chịu đựng đến từ đan tháp thế lực lựa dợ. n thì ra là như vậy không nghĩ tới còn có loại biện pháp này nghe vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng nhất thời mở miệng nói đời trước hắn sớm đã là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư luyện chế những thứ này ba đan dược tứ phẩm sớm đã là dễ như t r ở bàn tay không có vấn đề chút nào nói như vậy cái này đan đấu với hắn mà nói đơn giản là ở thích hợp bất quá a đan đấu mặc dù đơn giản nhưng là coi như thực lực ở cường luyện đan sư một loại cũng không dám đi đường này cũng sẽ chọn khảo hạch luyện đan sư con đường này tới đi thấy diệp phong mặt đầy hưng phấn biểu tình nhân chính lắc đầu một cái mặt đầy bất đắc di nói là vì sao nghe vậy diệp phong cảm thấy rất ngờ vực đạo nếu chiến thắng đối phương liền có thể thông qua trở thành luyện đan sư cần gì phải ma ma tức tức đất đi từng bậc từng bậc khảo hạch vậy đơn giản là ở lãng phí thời gian đan đấu nhìn như đơn giản thuận lợi thật ra thì thập phân hung hiểm phải biết những thứ này đan tháp trưởng lão cũng đều là vị vô thượng quyền thế ngút trời nhân vật nếu là ngươi bại dưới tay bọn họ cũng còn khá một khi ngươi đưa bọn họ chiến thắng không thể nghi ngờ là ở phiến bọn họ mặt đến lúc đó sợ rằng vô cùng hậu hoạn mặt đây bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau nhâm chính mở miệng khuyên mấy cái lao bất tử thôi tài nghệ không bằng người nếu là thua ở l a o tử trên tay ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể có lời nào có thể nói cười n h ạ t sau diệp phong liền không thèm để ý chút nào đạo bằng hắn võ sát cảnh sơ cấp thực lực toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cũng không tìm tới cái gì đối thủ mấy cái đan tháp trưởng lão như thế nào lại là đối thủ của hắn ngươi quá khinh thường đan tháp thế lực nếu ở hạ vũ vực chính giữa đan tháp liền có tứ phẩm trưởng lao trần g i ữ kia chính là võ s á t cảnh cường giả đan tháp há lại sẽ coi ra gì nhâm chính than thở một tiếng sau liền mở miệng nói ngươi là ý nói đan tháp bên trong còn có địa vũ cảnh cao thủ nghe được câu này diệp phong nhất thời cau mày một cái đạo phải biết địa vũ cảnh cao thủ chỉ có ở chung võ vực mới có muốn ở hạ vũ vực đột phá địa vũ cảnh thật là khói như lên trời không có chút nào khả năng không sai đan tháp thế lực vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng đến nếu như ta đoán không tệ có thể luyện chế ra đan dược t ứ phẩm t r ư ở n g lão thực lực ít nhất cũng ở đây địa vũ cảnh sơ cấp trên gật đầu một cái sau nhân chính mặt đầy khẳng định nói hí nghe vậy một bên tô khinh t u y ế t nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh nàng hoàn toàn không có dự liệu được diệp phong lại muốn với địa vũ cảnh cấp bậc cường giả tiến hành đàn đấu đây quả thực là vô cùng nguy hiểm yên tâm đi chính là một chỗ vo cảnh luyện đan sư tứ phẩm ta còn không coi vào đâu cười nhạt sau diệp phong liền mở miệng nói bằng vào hắn đời trước luyện đan kinh nghiệm nghỉ tường h đánh bại một tên luyện đan sư tứ phẩm hay lại là không thành vấn đề ngoa tào nghe vậy nhân chính bên cạnh đài nữ hầu người nhất thời chấn động trong lòng mặt đầy không nói gì mà nhìn trước mắt diệp phong người này khoác lắc cũng không trở thành như vậy đi cũng đem đan đấu nói với ngươi rõ ràng như thế lại còn muốn ở cô em bên người một hồi cùng suy đây không khỏi cũng quá đáng chứ cái này đan đấu không tệ ta quyết định bây giờ liền với bốn vị đan tháp trưởng l a o tiến hành đan đấu cũng không biết nhâm chính giờ phút này ý nghĩ trong lòng diệp phong không có làm nhiều do dự cười nhạt sau liền mở miệng đáp ứng rời ạ vốn cho là nói nhiều như vậy diệp phong hẳn muốn sẽ buông tha mới đúng có thể làm hắn không nghĩ tới là diệp phong chẳng những không có buông tha lại còn thật muốn với mấy vị đan tháp trưởng lão tiến hành đan đấu đây không khỏi cũng quá không tự biết mình chứ diệp diệp huynh đệ ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ đan đấu hậu quả khẽ cắn răng sau n h â m chính không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng nói một khi đan đấu thất bại chỉ sợ đắc tội cũng không chỉ đan tháp ngay cả mấy vị đan tháp trưởng lão sợ rằng cũng sẽ đối với diệp phong nổ lên làm khó dễ dám khiêu khích bọn họ vị đây đối với mấy vị đan tháp trưởng lão mà nói đã là trần trùi đất đang đánh mặt không sao ta đã hiểu rõ gật đầu một cái sau diệp phong liền mở miệng nói được đã như vậy tia diệp huynh đệ liền đi theo ta khẽ cắn răng sau nghĩ đến trong cơ thể kinh mạch còn rối loạn không ngừng nhâm chính không thể làm gì khác hơn là ngựa chết coi là ngựa sống y hề, mang theo diệp phong với tô khinh tuyết hướng trưởng lão sảnh phương hướng đi tới dọc theo đường đi nhâm chính tâm bên trong không ngừng đánh đột thậm chí hắn cảm thấy vạn một trưởng lão trách tội xuống hắn nên làm thế nào cho phải đăng đăng đi tới trưởng lão cửa sảnh miệng sau nhâm chính gõ cửa một cái liền chờ dù sao hắn chẳng qua là một tên tam phẩm luyện đan sư ở đan tháp chính giữa địa vị còn chiến Lúc khách cười nhạc, dẫn đầu đẩy cửa ra, cất bước bước khách. phòng phòng Trưng luân. này, thanh giàn trưởng lão bên trong truyền trong người. Nghe Phong liền dẫn trưởng bên trong kém khiêu một âm quá ua, đầu xa. ra, ba hai ra, tứ từ rơi 260, đi. Diệp lão lão Vào vào vậy, vào đạo đẩy ồ lại là nhâm đan sư chẳng lẽ là có chuyện gì hay sao lúc trước mở miệng người trưởng lão kia giờ phút này tựa hồ chính ở đại sảnh cùng mấy người trưởng lao khát h ọ n g cho nên thấy nhâm chính mang theo diệp phong với tô khinh tuyết sau khi đi vào liền cau mày một cái đạo bẩm báo lưu trưởng lão vị này diệp huynh đệ nghỉ tưởng muốn tiến hành đàn đấu cho nên ta liền dẫn hắn tới nghịch ngợm nhâm chính lời còn chưa nói hết tên này lưu trưởng lão liền vỗ bàn một cái đứng dậy mắng chính là một tiểu tử chưa g i a o máu đầu lại còn nghỉ tưởng theo chúng ta những thứ này đan tháp trưởng lão tiến hành đan đấu hắn rốt cuộc có tư cách gì một tên khác ngồi ở trưởng lão tịch thượng t r ư ở n g lão nghe vậy nhất thời suy cười một tiếng tốt không lưu tình đất mở miệng khinh bỉ nói tại chỗ những trưởng lão này nghe vậy r ồ i rít nhìn diệp phong liếc mắt mỗi cái sắc mặt cổ quái thậm chí có nhiều chút đã thấp giọng rêu cợt đứng lên đan đấu một loại đều là đã sớm danh tiếng đại trấn tông sư luyện đan mới có tư cách nói lên tỷ đấu trước mắt một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại muốn muốn theo chân bọn họ những địa vị này tôn quý đan tháp trưởng lão tiến hành đan đấu đây quả thực đang nói đùa huống chi một cái chừng hai mươi tuổi gia hỏa đối với luyện đan chi thuật có thể lánh mộ bao nhiêu từng tuổi này sợ rằng đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan cũng không nhất định có thể đạt tới luyện đan sư tứ phẩm chứ tiểu gia hỏa ngươi đã nói lên đan đấu chắc hẳn ngươi đối với chính mình luyện đan chi thuật rất là tự tin không biết người đang ở đây đan thắp chính giữa phẩm giai đến tột cùng là cái gì phẩm giai một tên hơi cởi mở láo giả cười cười sau liền sờ t r ò m râu mở miệng hỏi dù sao cũng có một chút thực lực cường hãn tuổi trẻ luyện đan sư thiên phú cực kỳ kinh người bằng vào mười mấy tuổi tuổi tác liền có thể bước vào tam phẩm luyện đan sư chỉ bất quá loại này luyện đan sư thường thường không ổn định tự cho mình t h à n h cao nhất định được không đại sự gì không có phẩm giai lắc đầu một cái sau diệp phong trực tiếp mở miệng nói không có phẩm giai một mình ngươi ngay cả luyện đan học đồ đều không phải là gia hỏa dựa vào cái gì dám nhắc tới ra theo chúng ta đan đấu yêu cầu đây quả thực là đang trêu chúng ta mới vừa tên kia sở tròm dâu trường lão sắc mặt trợt một xanh thiếu chút nữa đem tròm dâu cũng trực tiếp lôi kéo xuống tên tiểu t ử trước mắt này thật là không thể dùng không ổn định tự cho mình thành cao để hình dung hoàn toàn là đầu góc có vấn đề chứ ngươi nha cũng không có trở thành luyện đan học đồ lại dám theo chúng ta những thứ này đan t h á p trưởng lão nói lên đan đấu chắc chắn không phải là tới khôi hài sao đơn giản là đang quấy dối loại rác dưới này lại đều phải đưa tới trưởng lão chúng ta sành l ị c h lợm y đi theo lão phu góc nhìn ngươi cái này tam phẩm luyện đan sư hay là chớ đờ a ngg lúc trước mở miệng tên kia lưu trưởng lão cười lạnh một tiếng sau trực tiếp mở miệng nói với nhâm chính lại mang loại rác dưới này tới trưởng lao chúng ta sảnh nói lên đan đấu đơn giản là tự cấp đan tháp xấu hổ mất mặt l i ệ u trưởng lao ta nghe vậy nhâm chính nhất thời mặt đầy bỉ khuất cả người không biết nên làm thế nào cho phải chờ một chút các ngươi mấy lao g i ả này không phải là cảm thấy ta luyện đan thực lực chưa đủ thôi đã như vậy ta đây liền cầm mấy cái bảo bối đi ra coi là làm chúng ta đan đấu tiền đặt cuộc như thế nào Thấy mình còn chưa mở còn lưu ờ i nhiều cũng đã bị nhiều trưởng lão khinh, khinh thường cười một tiếng đang chuẩn bị mở miệng dễ u cợt diệp phong đang lúc lại đột nhiên trận to hai mắt trực câu câu nhìn diệp phong trong tay cái viên này đạo hẩn thông thiên quả lại là địa giai cấp thấp linh quả đạo ẩn thông thiên quả cảm nhận được đạo ẩn thông thiên quả thượng tản mát ra trận trận đạo ẩn khí tức toàn bộ trưởng lao sảnh mọi người sắc mặt trận đại biến vô số cặp mắt thần trực câu câu nhìn chăm chú về phía diệp phong không sai chỉ cần các ngươi ai có thể ở đàn tranh đấu t h ắ n g ta này cái đạo ẩn thông thiên quả liền coi như là ai thấy hiệu quả quả đã đạt tới diệp phong cười nhạt liền đem đạo ẩn thông thiên quả thu nhập xúc vật đại bên trong hướng suy nghĩ bốn năm người đứng đầu đan tháp trưởng lão mở miệng nói ho khan một cái nếu như vậy không biết ngươi phải chuẩn bị khiêu chiến mấy vòng đan đấu lúc trước lưu trưởng lão thật vất vả từ trong khiếp sợ kịp phản ứng sau khi vội vàng lúng túng ho khan hai tiếng tiếp lấy liền nhìn về phía diệp phong đạo phải biết hắn chính là quản hạt nhất phẩm luyện đan sư t r ư ở n g lão bất kể diệp phong tổng cộng nghỉ tưởng muốn khiêu chiến mấy vòng ít nhất vòng thứ nhất liền muốn với hắn tiến hành đan đấu như vậy thứ nhất Này cái đạo ẩn thông thiên quả há chẳng phải là có thể thuận lợi rơi vào trong tay hắn nghĩ tới đây lưu trưởng láo trong lòng một vui mừng như điên không dứt lúc trước trách cừ nhâm chính ý tưởng đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một trận vui mừng thật may hắn không có đem tiểu tử này cho đuổi ra ngoài nếu không lời nói này cái địa giai linh quả há có thể rơi vào trong tay hắn ta chuẩn bị khiêu chiến tứ luân đang lúc này diệp phong thanh âm t r ợ t ở đại sảnh chính giữa vang lên hí nghe vậy toàn bộ trưởng lão sảnh chính giữa t r ư ở n g lão r ồ i d í t ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy liền một trận phình bụng cười to mở bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới diệp phong lá gan lại sẽ lớn như vậy lại dám nói lên đan đấu t ứ luân đây không khỏi cũng quá cuồng vọng giờ chứ tiểu gia hỏa người tuổi trẻ hẳn khiêm tốn một chút lại còn chưa trở thành luyện đan học đồ liền dám theo chúng ta những thứ này đan tháp trưởng lao đấu đan ngươi lá gan thật đúng là quá lớn không sai tiểu tử này lớn lối như vậy chờ một hồi đan đấu bắt đầu mọi người nhất định phải thật tốt g i a o huấn tiểu tử này một hồi cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng trong nháy mắt vốn là không một người nguyện ý với diệp phong tiến hành đan đấu trưởng lao sảnh trong nháy mắt trở nên lửa nóng cơ hồ toàn bộ t r ư ở n g lão cũng để mắt tới diệp phong trong tay cái viên này đã hởn thông thiên quả mở miệng đồng ý đua đây chính là một quả địa giai linh quả coi như là địa vũ cảnh cường giả cũng coi như chân bảo được không v ớ a n h ữ n g tiểu t ử này muốn đưa bảo bối cho bọn hắn bọn họ há lại sẽ không hề thu đạo lý được nếu tất cả mọi người đồng ý chúng ta đây liền b ấ t nói nhảm trực tiếp bắt đầu đàn đấu thấy mọi người r ồ i rít bỏ mắt lưu trưởng lao gấp vội mở miệng hô bây giờ ta liền cho vị tiểu huynh đệ này nói một chút đàn đấu quy củ lo lắng mọi người với chính mình cướp đoạt này cái đạo ẩn thông thiên quả lưu trưởng lao đám đông sau khi bình tĩnh lại liền vội vàng đứng ra mở miệng nói nếu vị tiểu huynh đệ này nói lên tứ luân đan đấu hơn nữa đang làm các vị đều đã đồng ý như vậy liền do quản hạt nhất phẩm luyện đan sư lao phu t r ư ớ c cùng vị tiểu huynh đệ này tiến hành đan đấu nếu là lao phu thua trận lời nói tiểu huynh đệ liền có thể cùng quản hạt nhị phẩm luyện đan sư trần trưởng lao tiến hành đan đấu dĩ nhiên Ai ở t r o nói g vòng thời gian gia thắng, người Trưng còn định luyện đan liền như chiến này hẳn phân núi thời tất thật chế phẩm khá chắc dai ai coi điểm mọi biết. cao, cao quy làm dược cả c 261, n ú cao hơn. Nói sau khi lưu trưởng lão liền hướng đến mọi người cười đắc ý tiếp lấy liền hướng diệp phong nhìn tới có thể bất quá ta có một cái yêu cầu không biết chư vị trưởng lão có thể đáp ứng hay không diệp phong cười n h ạ t sau liền hướng lên trước mắt chư vị trưởng lão mở miệng hỏi yêu cầu nghe vậy lưu trưởng lao nhất thời cau mày một cái không sai ta cài yêu cầu này liền đem luyện đan thời gian đang rút ngắn một nửa tránh cho lãng phí thời gian không biết mọi người có đồng ý hay không diệp phong cười nhạt liền mở miệng nói rút ngắn một nửa tránh cho lãng phí thời gian nghe vậy toàn trường mọi người rối rít cười lớn xem ra tiểu tử này cũng có một chút tự biết mình biết rõ mình kỹ thuật luyện đan g i t d ư ớ i cho nên đem thời gian rút ngắn ngược lại cũng có thể thiếu xấu hổ mất mặt một ít ha ha ta nghĩ rằng tất cả mọi người hiểu lầm ta ý tứ là ta thấy được thực lực các ngươi quá r ấ p dưới không muốn lãng phí ta quá nhiều thời gian không để ý tới mọi người dễ yêu cợt lời bàn diệp phong cười nhạt ngay sau đó vung tay lên hướng lên trước mắt mọi người mở miệng nói cái gì chúng ta cũng đều là đường đường đan thắp trường lão một mình ngươi ngay cả học đồ cũng không tính là tiểu tử lại thấy được thực lực chúng ta quá r a dưới xú tiểu tử trang bức cũng không phải là giả bộ như vậy đây quả thực là đang tự tìm đường chết nghe được diệp phong lời nói toàn bộ trưởng lão trong sảnh t r ư ở n g lão r ồ i rít sắc mặt tái xanh vô cùng hướng diệp phong mở miệng mắng ngay cả diệp phong sau lưng nhâm chính với tô khinh tuyết giờ phút này trong lòng cũng một trận xấu hổ vô cùng hoàn toàn không muốn cùng diệp phong đứng chung một chỗ người này đơn giản là quá cồn u g vọng chứ những trưởng lão này cũng đều là đan tháp bên trong mấy trăm năm qua không người có thể vượt qua luyện đan sư ngươi lại thấy cho bọn họ ra dưới thật là quá kiêu ngạo diệp diệp huynh đệ ngươi không sao chớ một bên n h â m chính cùng với bên người tô khinh tuyết thật vất vả từ rung động chính giữa sau khi tỉnh lại gấp bận rộn mở miệng hỏi với những trưởng lão này đan đấu vốn là khả năng sẽ bởi vì khẩn trương đưa đến thất thủ nhưng hôm nay ngươi đem luyện đan thời gian đang rút ngắn một nửa đây quả thực là tìm ngược được không coi như là muốn trăng bức cũng không cần lái một chút lớn như vậy đùa d i n chứ thế nào chẳng lẽ các ngươi không dám đáp ứng ta muốn yêu cầu hay lại là sợ các ngươi luyện đan chi thuật không có ta cường hãn lo lắng cho mình ném lại mặt mũi không có ly tới nhâm chính lời nói diệp phong cười nhạt bay thẳng đến đan tháp mấy tên trưởng lão mở miệng nói mới vừa hắn cũng đã nghĩ xong với những lao g i a hỏa này tiến hành đan đấu lãng phí thời gian quá dài chẳng đem thời gian rút ngắn một nửa mất hết mặt m ũ i ha ha tiểu g i a hỏa ngươi giọng có thể thật không nhỏ a vợ nhưng tiểu tử này muốn ngược chúng ta đây chờ một hồi sẽ để cho ngươi biết một chút cái gì gọi là luyện đan chi thuật không sai bây giờ dám ở trước mặt chúng ta trăng bức chờ một hồi có tiểu tử ngươi thụ quả nhiên những trưởng lão này nghe xong diệp phong lời nói sau mỗi cái sắc mặt đỏ lên vô cùng hận không được diệp phong xé nát lại dám mở miệng rếu cợt đường đường đan tháp trưởng lão còn cảm thấy theo chúng ta đan đấu là ở lãng phí thời gian xem ra tiểu tử này là thật không biết cái gì gọi là làm núi cao còn có núi cao hơn trong nháy mắt tại chỗ mấy tên đan tháp trưởng lão trong lòng vô cùng tức giận cũng muốn thật tốt giáo huấn diệp phong một hồi nếu mọi người cũng không có ý kiến như vậy lần này đan đấu thời gian liền đang rút ngắn một nửa trước do lão phu tới cùng vị diệp tiểu hữu này luận bàn một phen nghe vậy lưu trưởng lão trong lòng giận l ã o vô cùng trên mặt lại không có lộ ra chút nào trực tiếp mở miệng hô hắn thấy diệp phong chỉ bất quá là người nhà có tiền thiếu ra thôi chờ một hồi đan đấu bắt đầu hắn nhất định phải để cho tiểu tử này biết đắc tội đan tháp trưởng lão kết quả dám tới nơi này t r h n g b ứ c nếu không phải xem ở viên kia đạo h ẩn thông thiên quả phân thượng sớm đã đem tiểu tử này bắn cho đi ra ngoài c h ặ t c h ặ t lưu trưởng lão thực lực mặc dù không như chúng ta mấy cái nhưng là ở nhất phẩm luyện đan sư bên trong lưu trưởng lão cơ hồ khó gặp địch thủ có lưu trưởng lao xuất thủ tuyệt đối đủ để cho tiểu tử này uống một bình không sai chẳng qua là đáng tiếc cái viên này đạo ẩn thông thiên quả xem như vậy lời nói sợ rằng này cái đạo ẩn thông thiên quả là theo chúng ta vô duyên theo ý ta tiểu tử này trên người nhất định sẽ có còn lại bảo bối chờ đan đấu sau khi kết thúc chúng ta cố ý đi thu hắn làm đồ đến lúc đó tuyệt đối có thể đem trên người hắn bảo bối cho lửa gạt đi ra thấy lưu trưởng lão xuất thủ còn thừa lại mấy tên trưởng lão liền rối rít trâu đầu ghé thai đứng lên có thể trở thành đan tháp nhất phẩm luyện đan sư t r ư ở n g lão há sẽ là hạng đơn giản vị này lưu trưởng lão bây giờ đã có thể luyện chế ra cực phẩm tụ văn đan toàn bộ đan tháp chính giữa cơ hồ cũng rất khó tìm cho ra thả chống lại đối thủ trừ phi nói tên tiểu tử trước mắt này có thể luyện chế ra so với lưu trưởng lão còn cường hãn hơn cực phẩm đan dược nếu không lời nói căn bản là ở tự d ư n g lấy tiểu tử luyện đan cũng không phải là cho đ ù a ngươi nếu là bây giờ nhận thua lời nói l ã o phu có lẽ sẽ còn thu ngươi làm đồ đệ đến lúc đó đóng ngươi một ít luyện đan chi thuật đi tới trước lò luyện đan lưu trưởng lão tự tin cười một tiếng liền hướng đến diệp phong mở miệng nói hắn thấy nay cái đạo ẩn thông thiên quả đã trở thành hắn vật trong túi cho nên hắn đương nhiên muốn biện pháp tiếp tục từ trên người diệp phong vơ vét một ít bảo bối đi ra vốn là ta cảm thấy được tư chất n g ư ờ i không tệ chuẩn bị thuận tiện chỉ điểm ngươi một chút bây giờ nhìn lại ta cảm thấy được vẫn là không có cần phải hay là để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là luyện đan chi thuật đi diệp phong khỏe miệng móc một cái tiếp lấy liền cười nhạt ở hợp với hắn nói chuyện nhất thời để cho trong lòng người một trận nổi trận lôi đình xú tiểu tử lão phu lòng tốt nâng đỡ ngươi không nghĩ tới ngươi lại cho thể diện mà không cần đã như vậy hôm nay ngươi nếu là với lão phu đan đấu thất bại lời nói lão phu định đưa ngươi đuổi ra khỏi đan tháp phế bỏ ngươi toàn thân tu vi nghe vậy lưu trưởng l ã o hít mạnh một hơi trong lòng thật vất vả bình tĩnh lại mấy phần thiếp lấy liền mặt đầy lửa giận ngút trời đạo diệp huynh đệ lần này thật đúng là chơi đùa lớn a nhân chính cười khổ trong lòng một tiếng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải bất quá diệp phong nếu có thể liếc mắt nhìn ra trong cơ thể hắn kinh mạch rối loạn chắc hẳn vẫn còn có chút luyện đan thực lực nếu không lời nói chắc hẳn cũng không sẽ ngông cuồng như vậy đan đấu bắt đầu nhưng vào lúc này trưởng lao trong sảnh một tên trưởng lao tiếng nói vừa dứt liền đem trước lò luyện đan một nén nhang đốt đứng lên hư hư xú tiểu tử bây giờ ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là trong truyền thuyết cực phẩm tụ văn đan nghe vậy lưu trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhanh chóng bắt mở đan nắp tiếp lấy liền đem luyện chế tụ văn đan dược thảo nhanh chóng rót vào đi vào lần này hắn muốn luyện chế cực phẩm tụ văn đan đi ra thật tốt giao h ấ n trước mắt tên tiểu tử thúi này một hồi để cho tiểu tử thúi này biết cuồng vọng giá hào hào trong nháy mắt lưu trưởng lão thủ trưởng tung bay đan g lúc Lựa ra 7, loại ra p h ứ chương tạp t dược ả o vào lô. Kỳ đo không kém chút nào, bỏ đan độ tay dụng không n lô, kỳ kém chút h tốc n g l ạ hai trăm sáu mươi hai căn bản không biết luyện đan ai đảm nhiệm khi thấy lưu trưởng lão ngón này trong lòng nhất thời lạnh một nửa đây chính là lưu trưởng lão cường hãn nhất thủ pháp luyện đan gọi là bang phách triển ti thủ có ttt h ể lợi dụng r o n g cơ h mình băng thuộc tính、vũ、hồn hàn ể băng băng lượng, sau lực vũ đúng ó có tốc độ đem đan dược ngưng tụ thành công. Không chỉ có như thế, phách triển ti thủ cường hãng nhất địa phương ở chỗ, triển ti hai cái này từ. TTT dược công. chỉ phách cường chỗ, cái độ đem đan địa đ hai ngưng Không như băng hãng phương này ở như dự đoán nhưng vào lúc này mọi người liền nhìn thấy lưu trưởng l á o hai tay nhanh vô cùng phảng phất chi chu t r i ể n ti một dạng vô số linh khí hóa thành sợi tơ hướng trong lò luyện đan thuốc nước thượng c u ố n quanh đi mọi người chỉ nhìn thấy phàm là bị linh khí quấn quanh qua thuốc nước trong nháy mắt trở nên phảng phất c ó linh tính một dạng có thể đi theo lưu trưởng lão hai tay không ngừng luận động đây a đang lúc này chỉ thấy lưu trưởng lão trong miệng t r ợ t quát một tiếng ở sau lưng một con hàn băng báo vũ hồn trợt nổi lên trong nháy mắt theo hàn băng báo vũ hồn hiện lên lưu trưởng lão hai tay chính giữa giày đặc khí lạnh vô số băng xương r ũ n g động mở lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ đang ăn dược Thấy trước mắt tựa như nghệ thuật điêu khắc phẩm một loại một dít thở, đều bị lưu trưởng phách triển ti thủ thực trách thể trở thành đan thắp nhất trưởng triển ti thủ, thường như nghệ khắc phẩm phách chấn nhiếp. hoa cảnh khó phẩm chỉ phách không phải người bình thường có thể、so、sánh. Đây luyện này người vương lưu sư người cùng có cũng có màn, mọi đan đan băng bằng băng lệ, điêu đều quả vui, đẹp loại dối bộ lão là lão, vào vô bị ý so ô n ào ngay trong nháy mắt này chỉ thấy một đạo màu xanh thẳm xương lạnh từ lưu trưởng lao phía sau hàn băng báo vũ hồn trong miệng tiêu xạ mà ra ôm vào bên trong lò luyện đan ngay tại lúc đó lưu trưởng lão hai tay tốc độ thi triển băng phách triển ti thủ kết x u ấ t mấy đạo phức tạp đan ấn lấy một loại cực kỳ tinh xảo góc độ đánh vào trong lò luyện đan đùng đùng trong nháy mắt toàn bộ trong lò luyện đan một trận đùng đùng đan rửa gâm thanh liền vang tới ngay sau đó từ đan lô đan nắp bên bờ phiêu tán ra vô số khói trắng tràn ngập ở trước mắt mọi người hô từ miệng bên trong nhẹ ói một ngụm trọc khí sau khi lưu trưởng lao trong tay lần nữa ngưng kết mấy đạo đan ấn trên c h á n đã có không ít mồ hôi chạy x u ô i đi xuống hiển nhiên là diệp phong thật tốt làm nhục một hồi hắn đã quyết định quyết tâm luyện chế một lò tinh thuần nhất cực phẩm tụ văn đan đi ra ngay cả tô khinh tuyết giờ phút này đều đã có chút không quá coi trọng diệp phong mặc dù nàng biết diệp phong đối với luyện đan chi thuật cũng cực kỳ tinh thông nhưng là với trước mắt lưu trưởng lão tương đối thật sự là có chút không nói được không nghĩ tới lưu trưởng lão băng phách triền ti thủ lại nhưng đã như vậy thuần thục xem ra dùng không bao lâu là hắn có thể khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư g i ả i vị trí cũ không sai thủ pháp này với kiến thức cơ bản sợ rằng toàn bộ đan tháp đều không có bao nhiêu người có thể đủ vượt qua lưu t r ư ở n g lão quả thật để cho người nhìn cảnh đẹp ý vui còn trang h ư sư a lại luyện vài tên t đàn o đổi á h khi mắt sau khi liền dối t gật đầu, ọ này g chính giữa t r n đ ầ tán thường trưởng Băng ngón này, lưu ý. vào lão đan ừ n nói g rằng tiểu là đấu lưu trưởng lão hiển nhiên thắng cuộc đã định về phần cái đó phách lối vô cùng tiểu tử hẳn là không có gì cần phải đang nhìn dù sao ngay cả luyện đan học đồ đều không khảo hạch thành công ra hỏa vừa có thể luyện chế ra đan dược gì tới đến lúc đó chỉ cần đem tiểu tử này đuổi ra đan tháp ở đem trên người t h i ề n tài địa bảo cũng lừa gạt đi ra coi như làm cho hắn một bài học cũng nên để cho tiểu tử này biết phách lối với cuồng vọng nhưng là phải trả giá thật lớn nghĩ tới đây vài tên luyện đan sư liền theo bản năng từ lưu trên người trưởng l a o rời đi hướng diệp phong bên kia chú ý đi chỉ bất quá nhìn một cái bên dưới vài tên luyện đan sư rối rít ngây tại chỗ tiểu t ử này chẳng lẽ là đã nhận thua không tính với lưu trưởng lão tiến hành đan đấu hay sao chỉ thấy ở diệp phong bên này cả người như cũ vẫn không nhúc n í c h dược thảo y y h nguyên không thay đổi đ ổ i ở bên người mà bản thân hắn giờ phút này chính áp thờ ơ nhìn lưu trưởng lão luyện chế đan dược lại đang luyện đan sư thánh địa chính dương áp hơn nữa còn là nghiêm túc nhất đan đấu chính giữa tiểu tử này không khỏi cũng quá không đem đan đấu coi là chuyện to tắt chứ thấy như vậy một màn trước mắt mọi người một trận xốc xít hận không được diệp phong một cái xé nát tránh cho đang tiếp tục xấu hổ mất mặt ngay tại mấy tên trưởng lão trong lòng xếp hàng bụng đan g lúc diệp phong cười nhạt khoe miệng buộc vòng quanh một tia khinh thường cả người c h ậ m dai rôi u nhất cá lại yêu mặc dù ta thực lực bây giờ không có khôi p h ủ nhưng tóm lại là lục phẩm luyện đan sư với một cái nhất phẩm luyện đan sư đan đấu nếu là bị người biết lời nói há chẳng phải là làm cho cười cho thiên hạ mới vừa nửa nén hương thời gian liền coi như là để cho h ắ n tiếp theo sẽ để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là luyện đan chi thuật diệp phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng ngay sau đó không thèm liếc mắt nhìn lại không chút do dự đem bên người dược thảo toàn bộ ném vào trong lò luyện đan hào hào thấy diệp phong rốt cuộc bắt đầu động thủ luyện chế đan dược ánh mắt mọi người nhất thời bị hấp dẫn tới chỉ bất quá để cho mọi người thấy diệp phong thủ pháp luyện đan sau khi trên mặt rối rít khinh bỉ lúc này nửa nén hương thời gian đã qua diệp phong làm duy nhất một chuyện chính là đem toàn bộ dự thảo toàn bộ rót vào luyện trong lò luyện đan tiểu từ này chẳng lẽ căn bản không biết luyện đan thấy trước mắt một màn này mọi người trong lòng rối rít dâng lên cái ý nghĩ này lưu trưởng lão giàu gì cũng là nhất phẩm luyện đan sư t r ư ở n g lão với một cái luyện đan học đồ cũng không có đạt tới tiểu tử đan đấu đã coi như là hạ thấp thân phận bây giờ trước mắt đối thủ lại còn là một đại đội luyện đan cũng sẽ không phế vật đây thật là lãng phí lưu trưởng lão băng phách triển ti thủ xem ra tiểu tử này căn bản không biết luyện đan chi thuật chờ đợi sẽ đan đấu sau khi kết thúc lao phu nhất định phải đưa hắn hung hãn đuổi ra ngoài lưu trưởng lão một bên luyện chế đan dược một bên hướng diệp phong liếc về liếc mắt sau trong lòng nhất thời liên tục cười lãnh đạo hô nhưng vào lúc này chỉ thấy ở diệp phong thon dài ngón tay chính giữa một đạo màu đỏ xanh dị hỏa t r ợ t nổi lên hướng đan lô phía dưới đánh không chỉ có như thế chỉ thấy đạo thanh sắc hỏa diễm vô cùng kinh khủng xuất hiện trong nháy mắt liền đem lưu trưởng lao trong lò luyện đan hỏa diễm đ ể thấp một dạng phảng phất quân vương xuất hiện đạo thanh sắc hỏa diễm chính là thanh vân thiên viêm hỏa t í tách bởi vì thanh vân thiên viêm hỏa đột nhiên xuất hiện lưu trưởng lão đan lô xuống hỏa diễm bị đánh vào trong nháy mắt cảm đạm vô cùng đưa đến lò đan dược này nhất thời toát ra một cổ nồng nặc đốt trọi vị tệ hại thấy vậy lưu trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng khiếp sợ nhanh chóng đẻ xuống bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào đem lò đan dược này luyện chế thành công ồn ào mọi người ở đây mặt đầy vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh chóng kết ấn phảng phất r ồ n g bay phượng múa một dạng nhanh chóng hướng trong lò luyện đan đánh trong nháy mắt từng đạo kim sắc linh khí phảng phất có linh tính một dạng nhanh chóng khuấy động trong lò luyện đan d ự thảo bắt đầu tinh luyện đứng lên chương hai trăm sáu mươi ba thiên long cựu trọng ấn cái này thủ ấ n chính là diệp phong đời trước tinh thông nhất thủ pháp luyện đan thiên long cựu trọng ấn thiên long cựu trọng ấn chính là diệp phong tự nghĩ ra một môn luyện đan thủ ấ n chỉ cần có thể luyện chế đệ cửu trọng luyện chế đan dược lúc cơ hồ có thể xưng được là sở hướng phi mỹ phàm lá m ỗ i trồng một tầng trời long ấn đang luyện đan thời điểm liền có thể liền tăng lên một tầng đan dược dược liệu nếu như có thể trồng chín tầng lời nói luyện chế một lò cực phẩm đ a n đi ra cũng không thành vấn đề chỉ bất quá bây giờ diệp phong nhiều nhất có thể trồng ra tam trọng thiên long ấn đến cho nên muốn muốn luyện chế suốt một lò cực phẩm đ a n đi ra vẫn là hết sức xa xôi nhưng là chính là một lò tụ văn đan ở trên trời lòng cửu in lại ra chỉ bên dưới diệp phong có lòng tin luyện chế ít nhất ba miếng cực phẩm tụ văn đan đi ra à o à o ồn ào trong nháy mắt diệp phong hai tay phảng phất đã trở thành hư ảnh một dạng người thường căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường thanh nếu là có địa vũ cảnh trên cường giả ở chỗ này lời nói nhất định sẽ thất kinh bởi vì bây giờ diệp phong tốc độ xuất thủ mấy có lẽ đã có thể so với địa vũ cảnh cường giả tốc độ công kích đây quả thực là vô cùng kinh khủng đây là cái gì dị hỏa không khỏi cũng quá kinh khủng đi ngay cả lưu trưởng lão h ỏ a diễm lại cũng cho gắng gượng áp chế xuống giờ phút này trưởng lão sảnh chính giữa mấy tên t r ư ở n g lão sắc mặt rối rít đại biến lúc trước mặt đầy khinh miệt biểu tình đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy vô cùng kinh hãi loại này dị hỏa với trong truyền thuyết thanh vân hạo thiên hỏa giống nhau y hề hệt nhưng lại với thiên viêm địa tâm hỏa có hiệu quả hay như nhau quả thực để cho người khó mà phân biệt đi ra không sai còn có hắn thủ pháp l u y ệ n đan thật sự là vô cùng ảo diệu ngay cả ta cũng xem không hiểu hắn thủ pháp l u y ệ n đan lúc này mấy tên trưởng lao đã sớm vô cùng kinh hãi r ồ i rít mặt đầy không dám tin nói vốn là dưới cái nhìn của bọn họ diệm phong chẳng qua là tới tự r ư ớ lấy thôi bây giờ nhìn lại người ta căn bản là t h ầ m tàng bất lộ chẳng qua là nhốn nhường a nhưng g g ư n n vào lúc này diệp phong trợt quát một tiếng ba đạo kim sắc thiên long ấn từ trong tay đánh vào trong lò luyện đan đem c h ọ n cái đan lô rung động đến một trận lảo đảo muốn ngã đ o à n g đ o à n g đ o à n g nhưng vào lúc này toàn bộ trong lò luyện đan vang lên vô số đạo đ ì n h thai nhức góc nổ đan thanh âm dường như muốn đem đan lô hoàn toàn nổ hư kèm theo cái này nổ đan tiếng từng cổ một màu trắng tinh khói dày đặc cùng đan hương nhanh chóng từ trong lò luyện đan tràn ra hướng bốn phía cuốn tới đây không phải là nổ đan đây là luyện chế cực phẩm đan thành công thanh âm nghe được trong lò luyện đan nổ đan thanh âm ở cộng thêm này cổ đậm đà vô cùng đan hương trước mắt vài tên đan tháp trưởng l a o đã có thể khẳng định đây tuyệt đối là cực phẩm đan luyện chế thành công thanh âm à o à o ồn ào đúng như dự đoán ngay tại mấy tên trưởng l a o vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy ở trong lò luyện đan ba miếng toàn thân bích lục không ránh êm dịu đầy đặn tụ văn đan giờ phút này tản ra trận trận đan mang hướng đan lô bên ngoài lơ lửng mà ra không nghĩ tới diệp phong cư nhưng hậu sinh khả húy ở lưu trưởng lão còn là đem tụ văn đan luyện chế thành công đăng lúc cũng đã đem chính mình tụ văn đan luyện chế được ẩm mọi người ở đây mặt đầy vô cùng rung động nhìn trước mắt ba miếng cực phẩm đan lúc một đạo nổ lò thanh âm lại từ mọi người bên cạnh mánh mà văng lên thí nghe được văng động mọi người rối rít xoay người nhìn tiếp lấy nhất thời sắc mặt đại biến mặt đầy không dám tin không nghĩ tới cái này nổ lò thanh âm lại sẽ là lưu trưởng lão luyện chế tụ văn đan thất bại mà phát ra âm thanh đường đ ư ờ n g đan thấp nhất phẩm luyện đan sư lại bại ở một cái phách lối vô cùng tiểu tử trên tay đây quả thực để cho mọi người khó mà tiếp nhận chủ yếu nhất là lưu trưởng lão luyện chế nhất phẩm tụ văn đan tỷ lệ thành công cơ hồ là một trăm phần trăm nhưng lúc này đây lại sẽ ở diệp phong trước mặt nổ l ò đây quả thực là xấu hổ mất mặt ai không nghĩ tới lao phu lại sẽ bại ở một cái tiểu huynh đệ trên tay chỉ bất quá ngươi thủ pháp luyện đan với đan ấn ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết tiểu huynh đệ có thể hay không nói đến để cho lao phu khai mở nhãn a n giới than thở một tiếng sau lưu trưởng lão cả người phảng phất tang thương mấy chục tuổi một dạng trong nháy mắt không có lúc trước thần sắc chẳng qua là chậm rãi ngầm đầu nhìn nói với diệp phong thủ pháp l u y ệ n đan quả thực không có phương tiện nói cho chư vị bất quá ta dị hỏa chính là thanh vân thiên viêm hỏa cười nhạt sau diệp phong liền mở miệng nói thanh vân thiên viêm hỏa chẳng lẽ là nghe vậy mấy tên trưởng lão đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy sắc mặt đồng loạt đại biến vội vàng nhìn về phía diệp phong đạo mấy vị trưởng lao đoán không tệ ta đây đạo dị hỏa chính là thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa dung hợp sau khi thật sự biến dị hỏa diễm thấy chúng người cũng đã đoán được diệp phong cũng lười dầu dếm chỉ thấy mở miệng thừa nhận nói ai thật là trường giang sóng s â u đẻ sóng trước ca xem ra là lao phu mắt vụ về nghe xong diệp phong lời nói sau lưu trưởng lão lắc đầu một cái ngay sau đó liền xoay người rời đi trưởng lão sảnh thẳng rời đi giết chết một cái đan tháp t r ư ở n g lão một bên nhâm chính với tô khinh tuyết nhất thời trận to hai mắt đường đường đan tháp t r ư ở n g lão lại đều không phải là tiểu tử này đối thủ nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy lời nói thật là không thể tin được bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường có thể có được hai loại dị hỏa hơn nữa còn nắm giữ cường hãn như thế thủ pháp luyện đan đơn giản là vô cùng kinh khủng lưu trưởng lão không nhận thua cũng không được a nếu lưu trưởng lão đã nhận thua không biết h ai hoàn nguyện ý cùng tại hạ đan đấu cười n h ạ t sau diệp phong liền hướng lên trước mắt mọi người nhìn vòng quanh một vòng ngay sau đó mở miệng nói để cho lão phu lánh giáo một chút diệp tiểu huynh đệ thanh vân thiên viêm hỏa lúc này một tên trưởng lão mở miệng nói nếu như nói lúc trước tất cả mọi người cảm thấy diệp phong là tới nghịch ngợm lời nói đi qua lưu trưởng lao với diệp phong đan đấu tất cả mọi người coi là minh bạch tiểu tử này căn bản là cao thủ thậm chí có thể xưng là luyện đan yêu nghiệt khó trách tuổi còn trẻ liền tự tin như vậy dám đến đan tháp khiêu khích còn dám gia tăng đan đấu độ khó không nghĩ tới lại là kim t r ư ở n g lão lần này diệp huynh đệ cũng phải làm phiền thấy nói lên đan đấu trưởng lão sau nhâm chính đầu tiên là s ư n g s ờ tiếp lấy liền mặt đầy cười khổ nói ồ chẳng lẽ cái này kim trưởng lão tài luyện đan thập phân cao siêu hay sao nghe vậy diệp phong không nhịn được quay đầu hỏi kim trưởng lão mặc dù không là đang ở tràng trưởng lao chính giữa thực lực mạnh nhất luyện đan sư nhưng là bàn về luyện chế nhị phẩm bồi linh đan đến sợ rằng toàn bộ đan thắp chính giữa cũng không có người có thể cùng sánh vai lắc đầu một cái sau nhâm chính mặt đầy bất đắc di nói đúng như dự đoán thấy kim trưởng lão mở miệng ứng chiến mấy tên trưởng lão liền rối rít tán thưởng gật đầu có kim trưởng lão xuất thủ tên tiểu tử trước mắt này thực lực coi như cao hơn nữa cũng không khả năng vượt qua kim trưởng lão s ở luyện chế nhị phẩm bồi linh đan hào hào hào kim trưởng lão với diệp phong sau khi chào hỏi liền vung tay lên đem dược thảo ném vào trong lò luyện đan nhanh chóng luyện chế chương 264, cố làm ra vẻ huyền bí lần này kim trưởng lão cũng không dám k i n h thường toàn bộ quá trình luyện đan cẩn thận tỉ mỉ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có chuyển qua một chút rất sợ bước mới vừa lưu trưởng lao sau trình à o à o ồn ào chỉ thấy ở kim trưởng lão thủ trưởng tung bay giữa vô số lá dụng như vậy tàn ảnh từ trong bàn tay đánh ra hướng trong lò luyện đan nhanh chóng đánh vào đi vào thấy kim trưởng lão thi triển thủ pháp luyện đan sau khi tại chỗ toàn bộ trưởng lão sắc mặt rối rít thanh t ĩ n h lại thậm chí cảm thấy được lần này đan đấu đã không có gì nhìn tiếp cần phải bởi vì này bộ thủ pháp luyện đan chính là kim trưởng lão tuyệt học lá rơi là tả trưởng sở dĩ mọi người thấy kim trưởng lão thi triển ra bộ này lá rơi là tả trưởng sau liền thanh t ĩ n h lại nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì lá rơi là tả trưởng có thể đem trong lò luyện đan mảy may lưu lại dược liệu toàn bộ dung hợp ở đan dược chính giữa sẽ không lãng phí mảy may dược liệu như vậy thứ nhất luyện chế ra bồi linh đan nhất định sẽ là cực phẩm cấp bậc vèo đúng như dự đoán ngắn ngủi nửa nén hương thời gian chỉ thấy ở kim trưởng lão trong lò luyện đan một quả tản da đan mang bồi linh đan liền nhanh chóng bay ra rơi vào kim trưởng lão trong tay hô nhìn tới trong tay này cái cực phẩm bồi linh đan kim trưởng lão mới có dành thở một hơi dài nhẹ nhõm ngay sau đó dẹ đặt đem viên thuốc này thu hồi lần này quá trình luyện đan thập phân hoàn mỹ cơ h ộ i tại hắn từ trước tới nay luyện đan chính giữa có thể tính thượng là tiền tam thậm chí thông qua lần này với diệp phong đan đấu kim trưởng lão cảm giác hắn luyện đan chi thuật tựa hồ có một tí đột phá dấu hiệu cái này làm cho trong lòng của hắn một trận mừng rỡ không thôi à o hào ồn ào, ào ngay tại kim trưởng lão trong lòng mừng rỡ không thôi lúc một cổ bạch sắc khói dày đặc đột nhiên chui vào hắn lô mùi chính giữa kim trưởng lao theo bản năng ngửi một cái khói trắng tiếp lấy sắc mặt liền cổ quái cái này khói trắng chính là từ diệp phong phương hướng bay tới kim trưởng lão nghiêng đầu quan sát diệp phong ánh mắt chính giữa để lộ ra không chút nào che giấu vẻ khinh bỉ dưới mắt thời gian đã qua hơn nửa tiểu tử này lại còn không có nói luyện xong hơn nữa nay cổ khói trắng rất rõ ràng là diệp phong ở tinh luyện lúc sở sản sinh t ạ p chất chính giữa mùi hết sức cổ quái dính vào đến bảy tám loại kỳ quái vô cùng mùi vị nếu là cẩn thận phân biệt lời nói liền có thể từ trong đó phân biệt ra được những thứ này dính vào đồ vật rất rõ ràng không phải là luyện chế bồi linh đan dược thảo như vậy thứ nhất kim trưởng lão liền theo bản năng cho là diệp phong căn bản không biết luyện chế bồi linh đan phương pháp thậm chí có thể là ở một hồi qua loa luyện chế bất quá hết thệ các thứ này ngược lại ở kim trưởng lão như đã đoán trước một đại đội luyện đan học đ ồ cũng không có khảo hạch g i a hỏa lại làm sao có thể sẽ biết luyện chế bồi linh đan phương pháp thậm chí kim trưởng lão đều cảm thấy căn bản không có phải đang tiếp tục chú ý diệp phong chỉ cần chờ diệp phong một hồi sẽ qua nổ lò là được đến lúc đó hắn cực phẩm bồi linh đan vừa có mặt tất nhiên có thể đủ tốt tốt làm n ụ c diệp phong một hồi giống như diệp phong loại này khiêu lương tiểu xỉu căn bản không có tư cách cùng hắn coi như đan đấu đối thủ dứt khoát kim trưởng lão liền thu hồi ánh mắt hướng mấy tên trưởng l ã o trước người đi tới chỉ bất quá khi hắn trong lúc vô tình quét qua bên người mấy vị trưởng lão lúc nhất thời sửng sốt một chút chỉ thấy còn lại vài tên đan tháp trưởng lão sự chú ý căn bản không co i ở kim trên người trưởng lão giờ phút này cũng mặt đầy vô cùng kinh hãi biểu tình vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mặt đầy không dám tin thậm chí có một tên thực lực yếu hơn đan tháp trưởng lão giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi chạy không ngừng đôi chân bắt đầu run rẩy về p h ầ n nhâm chính đã sớm nhìn như si mê như say x ư a nước miếng đều đã chảy ra đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiểu t ử này đã nổ lò kim trưởng lão trong lòng hơi có không thích sắc mặt run lên mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc xoay người hướng diệp phong phương hướng nhìn lại chẳng qua là không nhìn c o n khá nhìn một cái bên dưới kim trưởng lão bị dọa sợ đến thiếu chút nữa liền xuống bà cũng cho rớt xuống hô chỉ thấy một đạo thanh sắc hỏa diễm từ diệp phong trong tay lật bay ra ngoài ở nơi này đạo hỏa diễm trên vô số thuốc nước đang không ngừng bước lên đang không ngừng bị diệp phong tinh luyện đến đương nhiên còn không đến mức để cho trước mắt những trưởng lão này sửng sờ để cho bọn họ sở dĩ sửng sờ là diệp phong lần này luyện chế bồi linh đan lại căn bản không có sử dụng đan lô hắn chẳng qua là đem dược thảo lợi dụng linh khí cách không thao túng đang phối hợp thượng trong lòng bàn tay thanh vân thiên viêm hỏa cũng đã đ e mọi dược Diệp dụng dược như người công. coi cũng có chế tức cũng cho chứ. thảo tinh thành thể Tin tránh thật ta Phong không không khỏi Hào hào. đi luyện này, đan luyện đan này, dung động là lô, là làm Ý vị sử ra. m người ở đây cũng lâm vào rung động đ a n g lúc diệp phong tay phải khống chế hỏa diễm với không trung thuốc nước tay trái nhanh chóng kết xuất từng đạo đan ấn hướng thuốc nước thượng đánh trong n g a y mắt những thuốc này dịch liền bị đan ấn đánh chúng nhanh chóng bắt đầu ngưng kết thành hình trước mắt một màn này không thể nghi ngờ lần nữa cọ rửa đan thắp các trưởng lao thế giới quan không có đan lô trợ giúp tiểu tử này lại có thể trực tiếp đem thuốc nước ngưng tụ thành đan đây tột cùng là cái gì thủ pháp luyện đan giờ phút này diệp phong không để ý đến trước mắt những trưởng lão này kinh hãi sắc mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm tiếp lấy liền lại lần nữa kết xuất đan ấn hướng đan dược thượng đánh đan dược một khi ngưng tụ thành hình như vậy tiếp theo dễ dàng nhiều ít ỏi ra một cái hô hấp gian diệp phong liền đem đan dược luyện chế thành công ngay sau đó nhanh chóng thu hồi hỏa diễm đem không trung mấy viên bồi linh đan một cái t r ộ p vào trong tay chỉ thấy mấy viên bồi linh đan mỗi cái màu sắc trong suốt êm dịu đầy đạn hơn nữa còn tản ra trận trận đan mang với kim trưởng lao trong tay cái viên này tương đối đơn giản là hạ nguyệt với đầy sao giữa tranh l ệ n h căn bản là không có cách so sánh vào giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ đã sớm đại não một mảnh mờ mịt hoàn toàn không phản ứng kịp ngoa t a o tiểu tử này lại không có sử dụng lo luyện đan là có thể luyện chế ra cực phẩm bồi linh đan hơn nữa vừa luyện chế chính là trường mấy viên đây không khỏi cũng quá khen chứ đoán chừng là g i ả đi nhất định là vậy tiểu tử cố làm ra vẻ huyền bí muốn đem chúng ta cũng cho dỗ ở thấy diệp phong luyện chế bồi linh đan thành công tất cả trưởng lao dối g i í t châu đầu kề thai nghị luận giờ phút này nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt đều đã tràn đầy kiêng kỵ với không dám tin phải biết có thể luyện chế ra cực phẩm bồi linh đan ít nhất cũng là trên tam phẩm luyện đan sư tên tiểu từ trước mắt này mới bay lớn tuổi tác lại sẽ có kinh khủng như vậy thực lực đây quả thực là kinh người vô cùng kim trưởng lão giờ phút này mặt đầy không dám tin hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm diệp phong ý đồ từ diệp phong ngay trong ánh mắt nhìn ra một chút kẽ hở chỉ bớt quá để cho hắn thất vọng là diệp phong trong tròng mắt buộc lộ ra ngoài đó là một loại tông sư luyện đan mới có thể có được tự tin căn bản không có một k i a còn lại tạp chết trong nháy mắt kim trưởng lão tựa như cùng nhục trí quả banh ra như thế cả người t ă n g thương vô cùng cảm giác giống như là t h ò i thóp như thế đem bọn ngươi song phương đan dược cũng giao cho chúng ta tới kiểm tra một lần lúc này k i a vài tên không cùng diệp phong đan đấu t r ư ở n g lão thật vất vả từ rung động chính giữa kịp phản ứng ngay sau đó liền mở miệng nói chương hai trăm sáu mươi năm đan tháp kỷ lục ngay vậy diệp phong liền cầm trong tay ba miếng c ự c phẩm bồi linh đan đưa cho mắt một người đứng đầu t r ư ở n g lão mấy tên trưởng l ã o thấy vậy liền nhanh chóng lại gần bắt đầu nghiên cứu diệp phong trong tay mấy viên thuốc có hay không có vấn đề hay không mặc dù dựa theo tình huống bây giờ đến xem kim trưởng lao thất bại đã là chắc chắn sự tình nhưng mấy vị trưởng lão đối với diệp phong cách không luyện chế đan dược thủ pháp nghi hoặc không thôi cho nên mới muốn nhìn một chút diệp phong luyện chế bồi linh đan kết quả với kim trưởng lão bồi linh đan có cái gì c h ô bất đồng mấy tên trưởng lão dẫn đầu cầm lên kim trưởng lão luyện chế bồi linh đan chỉ thấy này cái bồi linh đan trên đậm đà vô cùng đan hương trong nháy mắt ở toàn bộ đại sảnh chính giữa lan r a tràn ngập đang lúc mọi người c h ó t núi không sai đúng là cực phẩm bồi linh đan mấy tên trưởng lão kiểm tra một lần sau khi liền khẳng định gật đầu một cái nhưng sau đó xoay người nhìn về phía diệp phong luyện chế kêu ba miếng bồi linh đan hô mới vừa diệp phong luyện chế ba miếng bồi linh đan cầm lên mọi người liền không nhịn được say mê vậy hấp thu một cái c h ố p m ũ i đan hương chỉ thấy ba miếng bồi linh đan màu sắc với dược liệu cùng với đan hương lại đều tại kim trưởng lão luyện chế bồi linh đan trên không chỉ có như thế khi này mấy tên trưởng lão thấy bồi linh đan thượng đường vân sau khi hô hấp nhất thời trở nên rồn rập sắc mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ mới vừa bọn họ đối với diệp phong luyện chế bồi linh đan liền vô cùng hiếu kỳ bây giờ thấy ba gã bồi linh đan thượng đan v â n sau khi mọi người mới phát hiện nguyên lai diệp phong luyện chế lò đan dược này xa so với bọn hắn trong tương t ư ợ n g còn phải người thiên nắm ba miếng bồi linh đan t r ư ở n g lão giờ phút này hai tay run không ngừng thiếu chút nữa ngay cả tay bên trong bồi linh đan cũng bưng không dừng được phảng phất ba miếng bồi linh đan có ngàn vạn cân p h â n lượng một bên mấy tên t r ư ở n g lão giờ phút này gần như giống nhau mỗi cái sắc mặt vô cùng kinh hãi phảng phất gặp quỷ như thế tình huống gì chẳng lẽ tiểu tử này luyện chế bồi linh đan có vấn đề hay sao kim trưởng lao thấy vậy không nhịn được cau mày một cái trong lòng một trận hiếu kỳ nói hắn cách kiểm tra đan dược mấy tên trưởng lão vị trí khá xa cho nên chỉ có thể nhìn được mấy người biểu tình căn bản là không có cách học hỏi đến diệp phong luyện chế kêu ba miếng b ồ i linh đan huống chi hắn chính là đan thắp chính giữa đường đường nhị phẩm luyện đan sư t r ư ở n g lão nếu là giờ phút này liếm nét mặt giàn mua tiến tới nhìn đây chẳng phải là xấu hổ mất mặt tẫn hô qua ước chừng hồi lâu sau mấy tên trưởng lão mới thật không dễ dàng hít sâu một hơi trong i ế p theo từ nháy mắt toàn bộ trong phòng luyện đan vang dội một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm tất cả mọi người há to mồm mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt diệp phong kim trưởng lao vốn là tràn đầy khao khát ánh mắt giờ phút này ảm đạm vô cùng p h ả n phất nghe được tin giữ một dạng cả người mềm n ũ n g mắt tối sầm lại liền mới ngã xuống đất trực tiếp ngất đi ba viên cực phẩm bồi linh đan hơn nữa còn cũng ngưng tụ g i a đan văn một cái chỉ tuổi tắc hai mươi tuổi tiểu gia hỏa là thế nào làm được phải biết phàm là có thể ngưng tụ g i a đan văn đan g dược đã sinh ra một tia thiên địa đạo huẩn đang phối hợp thượng cực phẩm đan dược hiệu một khi võ giả phục dùng gần như có thể buộc phát ra gấp trăm lần dược liệu đúng các ngươi mới vừa lời muốn nói đan tháp kỷ lục đây là vật gì lúc này diệp phong trong lòng hơi đậu không chỉ có tò mò mở miệng hỏi mau mau nhanh thông báo tháp chủ cầm đan ghi âm tới lúc này một tên trưởng l á o trợn t ì n h n ộ gấp vội mở miệng hô đan tháp kỷ lục là đan t hơn á phát tháp tháp sáng cách sáng cách tháp p chép, chính lúc thức cũng chấn chi、bảo. Chỉ có có tích lúc, có lục chính ghi sinh thật ghi ghi thể thường không ghi h liên quan luyện đan kiến quyển đan người nào đến đan giữa giữa. lại tới lại mới lại ra ra là tạo tạo một tư đã đem sự kỳ kỳ kỷ dị bảo. nữa một khi luyện đan sư tên liền tái nhập đan tháp kỷ lục chính giữa liền coi như là lấy được đan tháp chứng nhận từ nay về sau liền coi như là trí cao vô thượng vinh dự lần trước đan tháp kỷ lục lấy ra ghi lại lúc tựa hồ vẫn còn ở mấy trăm năm trước không nghĩ tới diệp phong lại có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích đến đây quả thực là để cho người không tưởng tượng nổi kết quả xảy ra chuyện gì lại yêu cầu vận dụng đan tháp kỷ lục lúc này trưởng lão bên ngoài sảnh một đạo địa vũ cảnh khí tức cường giả t r ấ t hàng lâm ngay sau đó liền hướng trưởng lão trong sảnh nhanh trong lớp đến chỉ thấy ở tên này địa vũ cảnh trong tay cường giả nắm một quyển kim sắc phong trang đan ghi âm ở nơi này bộ đan ghi âm trên có k h ắ c vô số huyền ảo vô cùng chữ nhỏ hơi không cẩn thận tâm thần sẽ gặp bị hút vào trong đó không cách nào thanh tình được tháp chủ thấy tháp chủ rốt cuộc hàng lâm mấy tên trưởng lao rối rít t h ở phào tiếp lấy liền mở miệng kính cần nói ngưng tụ ra đan văn bồi linh đan hơn nữa còn là ba miếng đây là chuyện gì xảy ra không để ý đến trước mắt mấy tên trưởng lão đan tháp tháp chủ quét nhìn một vòng mấy lúc sau liền đưa mắt rơi ở trước đó diệp phong luyện chế ba miếng bồi linh đan trên thiếp lấy mặt đầy kích động nói phải biết đan văn chỉ có ngũ phẩm trên luyện đan sư mới có thể luyện chế được nếu là không có đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm lời nói căn bản là không có cách cảm ngộ thiên địa đạo ẩn ở đan dược thượng ngưng tụ đan văn đi ra có thể phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trưởng lão sảnh chính giữa căn bản không có một tên trưởng lao thực lực có thể luyện chế ra ba miếng bồi linh đan về phân diệp phong với tô khinh tuyết đã sớm bị đan tháp tháp chủ tự động coi thường bên ngoài đ ù a mấy tên tiểu tử tuổi tác mới bay lớn làm sao có thể luyện chế ra kinh khủng như vậy đan d ợ c tới b ầ m b ầ m báo tháp chủ ba miếng cực phẩm bồi linh đan đều là do bên cạnh vị này diệp huynh đệ luyện chế được hơn nữa diệp huynh đệ luyện chế ba miếng bồi linh đan lúc cũng không có sử dụng đan lô mà là cách không luyện chế cố nén trong lòng kinh hãi một tên trưởng lão nuốt nuốt nước miếng một cái sau khi đứt quắng mở miệng đem lúc trước sự tình nói ra cái gì cách không luyện chế đan dược không có sử dụng đan lô điều này cũng làm cho coi là ba miếng bồi linh đan lại là trước mắt cái tuổi này tối tiểu ra hỏa luyện chế được nghe vậy đan tháp tháp chủ thiếu chút nữa không có đem c ầ m cho rớt xuống phải biết ngay cả hắn luyện chế nhị phẩm bồi linh đan cũng không có đem cầm cách không luyện chế được điều này cũng làm cho coi là ở cách không giới trạng thái người này lại còn có thể luyện chế ra có đan văn cực phẩm bồi linh đan đây quả thực là vô cùng kinh khủng nghĩ tới đây đan tháp tháp chủ không kịp nói chuyện vội vàng đem trong tay đan tháp k ỳ lục mở ra sau đó nhanh chóng ở nơi này bộ ghi chép thượng diệp phong luyện đan sự tích ghi xuống ông một chữ cuối cùng ghi chép xuống sau khi Toàn bộ đan tháp đan bộ kỷ l ụ chương lên, một đạo kim mang từ kỷ lục mang một kim từ đạo kỷ c h í n h g i ữ a nổ bắn r a m à ra, ngay s a u đó liền không trong m â y b ư n g b i ế n không thấy gì nữa bóng mất thấy gì s á n Trưng g 266, vấn thiên thập tam thức cái này kim mang thật ra thì quán thông xuống bên trong hai vực có thể mang ghi chép chính giữa ghi lại phản hồi đến trung vực đan tháp chính giữa diệp phong cờ ư i nhạt h ắ n đ ố i với cái gọi là đan tháp kỷ lục cũng không có hứng thú chút nào tiểu gia hỏa ngươi đã tài luyện đàn kinh khủng như vậy không bằng đi theo ta luận bàn một chút nếu như ngươi thắng lời nói như vậy hạ vũ vực phó tháp chủ vị trí liền do ngươi tới ngồi như thế nào đan tháp tháp chủ cười nhạt liền nhìn nói với diệp phong hí vừa dứt lời toàn bộ trưởng lao trong sảnh nhất thời van g r ộ i một k h ẩ ngược lại hút khí lạnh thanh âm hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ chức vị này không khỏi cũng quá kinh khủng giờ chứ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nếu là diệp phong luyện đan chi thuật có thể chiến thắng tháp chủ lời nói quả thật có tư cách làm đan tháp phó tháp chủ đan tháp phó tháp chủ có ích lợi gì nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo hắn đối với mấy cái này hư danh cũng không cảm thấy hứng thú trừ phi có thể cầm ra tính thực chất đồ vật nếu không lời nói chính là một cái phó tháp chủ chức vị quả thật đối với hắn không có bao nhiêu sức hấp dẫn có ích lợi gì nghe xong diệp phong lời nói sau ngay cả đan tháp tháp chủ cũng không nhịn được s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói nếu là người khác nghe hắn lời này sợ rằng đã sớm không kịp chờ đợi đáp ứng có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng những không có đáp ứng hơn nữa muốn hỏi hắn tác chỗ tốt hơn điều này thật sự là quá kỳ lạ nhiều chút ho khăn một cái cái đó diệp huynh đệ trở thành đan tháp phó tháp chủ sau khi đan tháp chính giữa toàn bộ dược thảo với đan dược cùng với lò l ư ỡ i đan hết thể ba mươi phần trăm ưu lễ hơn nữa còn sẽ có phó tháp chủ huy chương nơi tay toàn bộ hạ vũ vực chính giữa còn ai dám đắc tội ngươi nhân chính thật vất vả từ rung động chính giữa tỉnh h ồ n lại vì vậy liền vội vàng mở miệng nói ba mươi phần trăm ưu lễ phó tháp chủ huy chương n g h e vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng tiếp lấy liền mở miệng lẩm bẩm mặc dù phó tháp chủ cái này hư danh không có ích lợi gì nhưng là có thể hối đoái dược thảo lúc ba mươi ưu đãi ở cộng thêm có phó tháp chủ chức vị này trong người diệp gia liền coi như là vô tư vì vậy diệp phong liền tâm động không sai chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải chiến thắng ta thấy vậy đan tháp tháp chủ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng nói nếu là diệp phong tài luyện đan thật có thể chiến thắng hắn lời nói diệp phong thiên tài như vậy cột vào đan tháp thượng đây mới là tính toán mua bán chiến thắng ngươi nghe vậy diệp phong nhất thời hướng đan tháp tháp chủ thượng xuống quan sát một lần tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói trước mắt đan tháp tháp chủ chẳng qua là một tên tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư thôi bây giờ hắn đã là luyện đan sư ngũ phẩm cảnh giới đừng nói chiến thắng một cái đan tháp tháp chủ coi như là trở lại mười sợ rằng cũng không nhất định là diệp phong đối thủ nếu như ngươi cảm thấy cái này quá khó khăn lời nói ta đây liền hạ xuống một ít độ khó thấy vậy đan tháp tháp chủ còn tưởng rằng diệp phong có chút biết khó mà lui vì vậy gấp bận rộn mở miệng nói nếu là vạn nhất bởi vì hắn câu nói kia nói sai kết quả không cẩn thận mất tên thiên tài này lời nói vậy đối với đan tháp mà nói đơn giản là thiên đại tổn thất độ khó không cần hạ xuống ta cho ngươi nửa nén hương thời gian bắt đầu đi nghe vậy diệp phong nhất thời vung tay lên ngay sau đó mặt đầy tự tin nói giời ạ mọi người nghe xong diệp phong lời nói nhất thời một trận s ố c xếp vô cùng lại còn nói muốn cho đan tháp tháp chủ nửa nén hương thời gian đây không khỏi cũng quá cuồng vọng giờ đi phải biết tháp chủ nhưng là tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư thực lực ở toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cũng đều là khó gặp địch thủ hiện tại ở tiểu tử này lại muốn để cho đan tháp nửa nén hương thời gian đây quả thực là phách lối đến cực hạn hoàn toàn không có đem đan tháp tháp chủ coi ra gì tiết tấu a ha ha ha tiểu gia hỏa ngươi chắc chắn ngươi nói không sai là ngươi để cho ta nửa nén hương thời gian mà không phải ta cho ngươi nửa nén hương thời gian nghe vậy đan tháp tháp chủ trận xưng sờ tiếp lấy liền mặt đầy cổ quái nói chẳng lẽ tiểu t ử này thực lực lại còn muốn ở trên hắn cái này làm cho đan tháp tháp chủ tâm bên trong một trận xếp hàng bụng vô cùng không sai khắc ma ma tức tức nhanh lên một chút bắt đầu đi nghe vậy diệp phong nhất thời gật đầu một cái mặt đầy không nhịn được nói ừ ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này nói có đúng hay không với luyện đan thực lực như thế phách lối nghe xong diệp phong những lời này đan thắp tháp chủ tâm bên trong một trận nổi nóng vô cùng ngay sau đó lây ra một người t ứ phẩm lò luyện đan hung hãn đập xuống đất ngay sau đó đan tháp tháp chủ liền lấy ra hai phần luyện chế đan dược tứ phẩm võ nguyên đan dược thảo đặt ở diệp p h ò n g với bên tay h ắ n h ắ n ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này hay không còn nghỉ tưởng thi triển kia cái gọi là cách không luyện đan sau lưng các trưởng lão cũng không có nhàn rỗi bây giờ đã bắt đầu rối rít c h â u đầu ghé thai đứng lên thấp giọng nghị luận ai sẽ thắng ai sẽ thua quá mức tới đã bắt đầu gợi lên đánh cược tới chỉ bất quá hơi l u n g túng là mọi người đem tiền đặt cuộc toàn bộ ép sau khi mới phát hiện lại không có ai coi trọng diệp phong nói cách khác tất cả mọi người đều cảm thấy tháp chủ sẽ thắng ừ đang lúc này đan tháp tháp chủ kiến diệp phong không có động thủ vì vậy liền l ệ n h rên một tiếng suất bắt đầu trước luyện chế lên võ nguyên đan tới ẩm kèm theo một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm thanh âm chỉ thấy ở đan tháp tháp tay thuận bên trong một đạo ngọn lửa màu tím trợn dâng lên hướng đan lô xuống nhanh chóng trôi đi luôn ngọn lửa màu tím này chính là huyền giai dị hỏa t ử tâm phá diệt hỏa hào hào ngay sau đó vô số dược thảo liền bị ném ở luyện trong lò luyện đan nhanh chóng hỏa tan đứng lên không hổ là tháp chủ kiến thức cơ bản đơn giản là vững chắc vô cùng c h ặ t c h ặ t ta phải nói tiểu tử này chờ một hồi tuyệt đối chết đặc biệt thê thảm dám đại ngôn bất tàm mở miệng r ễ u cợn tháp chủ thật là muốn chết không sai tháp chủ tử tâm phá diệt hỏa đã là huyền giai tam phẩm chắc hẳn tiểu tử này dị hỏa nhất định không phải là tử tâm phá diệt hỏa đối thủ nhất thời ở phía sau hai người từng đạo nhỏ tiếng nghị luận liền vắng tới ở mọi người nhìn lại tháp chủ không ra tay thì thôi ra tay một cái tiểu tử này thua không nghi ngờ thậm chí tất cả mọi người cảm thấy tháp chủ với tiểu tử này tỷ đấu luyện đan hoàn toàn là ở tự hạ thân phận tiểu tử này kết quả có tư cách gì có thể cùng đường đường đan tháp tháp chủ tiến hành tỷ đấu dứt khoát mọi người căn bản không thèm để ý diệu phong r ồ i rít đưa mắt tăng tại đan tháp tháp chủ trên người nhìn tháp chủ thủ pháp luyện đan chắc là trong truyền thuyết vấn thiên thập tam thức không sai nghe nói tháp chủ đã đem vấn thiên thập tam thức luyện đến đệ thập nhất tầng có thể trồng ra thập nhất tầng đan ấn đối với dược liệu tăng cường đơn giản là vô cùng kinh khủng nhìn như vậy tới lời nói hiển nhiên tháp chủ là quyết tâm căn bản không cho tiểu tử này đường xuống a vài tên quen thuộc tháp chủ trưởng lao thấy vậy rồi d í t tiếp nhận ánh mắt bắt đầu khe khe bàn luận đứng lên phải biết đan đấu chính giữa trọng yếu nhất chính là đối với đan ấn thuần thục trình độ nếu như có thể nắm giữ một môn cường h ã n thủ pháp luyện đan kia luyện chế được đan dược tương hội vô cùng kinh khủng chương hai trăm sáu mươi bảy cực phẩm vo nguyên đan hô mọi người ở đây nghị luận đan g lúc đan tháp tháp chủ đã bắt đầu tinh luyện dược thảo chỉ thấy ở tử tâm phá diệt hỏa bọc bên dưới dược thảo bên trong tạp chất nhất thời hóa thành từng cổ một đậm đà khói trắng từ nơi này tôn tứ phẩm trong lò luyện đan bay ra hướng diệp phong bên người thổi tới hiện nhiên đây là đan tháp tháp chủ cố ý tạo nên cố ý đem đan hương dẫn tới diệp phong trước người muốn diệp phong tâm thần đánh loạn đan đấu kiên kỵ chính là tâm thần có chút không tập trung luyện đan cần muốn làm tập trung tinh thần Báo nguyên quý nhất, quý một khi tâm cảnh không yên như vậy đang luyện chế đan dược thời điểm rất dễ dàng ảnh hưởng phẩm chất thuốc với dược liệu cho nên muốn làm tâm như chỉ thủy là đan đấu chính giữa vô cùng trọng yếu một bước mà đan t h á p tháp chủ sở dĩ muốn diệp phong tâm thần đánh loạn là chính là dò xét diệp phong tâm cảnh như thế nào dù sao khảo hạch một tên luyện đan sư trừ kiến thức cơ bản ra chính là đan sư tâm cảnh cái lao ra hòa này lại muốn dò xét lao tử tâm cảnh thật sự là quá không biết xấu hổ cảm nhận được đan tháp tháp chủ ý mưu tính sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận xếp hàng bụng không dứt chỉ bất quá một cổ tiểu tiểu khói trắng còn không cách nào đối với hắn tâm cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hô lúc này chỉ thấy diệp phong cười nhạt trong tay linh khí lặng lẽ huy động này cổ khói trắng nhất thời hướng đan tháp tháp chủ phương hướng đồng b ề n quá khứ hư xú tiểu tử lại muốn đánh loạn lão phu luyện đan tâm cảnh hôm nay lão phu nhất định phải luyện chế một lò hoàn mỹ nhất võ nguyên đan hung hãn làm nhục tiểu tử này một lần sau đó đang làm bộ cố mà làm đem tiểu tử này thu nhập đan tháp chính giữa thấy diệp phong đoán được hắn trò lừa bịp đan tháp tháp chủ tâm bên trong một trận thầm buồn vô cùng ồn ào bất quá lúc này dược thảo đã tinh luyện hoàn thành đan tháp tháp chủ không thể làm gì khác hơn là kìm nén đầy bụng tức giận sau đó bắt đầu ngưng kết đan g dược vấn thiên thập tam thức đang lúc này kèm theo trưởng lão sảnh chính giữa một chàng thốt lên tiếng vang lên chỉ thấy đan thắp tháp chủ không ra tay thì thôi ra tay một cái chính là cường hãn nhất thủ pháp l u y ệ n đan vấn thiên thập tam thức không chỉ có như thế để cho mọi người trong lòng kinh hãi nhất là tháp chủ thi triển lại là vấn thiên thập tam thức một t h ứ c sau cùng vấn thiên thập tam thức mỗi ba thức cũng có thể trồng một tầng dược liệu Thập tam thức toàn bộ thi triển mà ra lời nói dược liệu ít nhất có thể đủ tăng lên bốn lần nhiều chủ yếu nhất là mọi người hoàn toàn không có dự liệu được tháp chủ lại đem vấn thiên thập tam thức đã hoàn toàn lĩnh ngộ như thế xem ra lời nói tiểu tử này luyện đan thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng là tháp chủ đối thủ ngay cả nhâm chính thấy đan tháp tháp chủ vấn thiên thập tam thức sau trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ bây giờ nhìn lại d i ệ p phong mặc dù có thể đánh bại mấy vị trưởng lão nhưng là muốn đánh bại tháp chủ lời nói thực lực hay là kém hơn một chút dù sao võ nguyên đan khảo nghiệm là luyện đan sư kiến thức cơ bản chủ yếu nhìn chính là thủ pháp luyện đan nếu như không có một môn cường hãn thủ pháp luyện đan lời nói nghĩ tưởng đánh bại tháp chủ đơn giản là khói như lên trời ồn、oh, ào đúng như dự đoán đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt chỉ thấy từng đạo đan ấn đánh vào trong lò luyện đan chính ổ một đậm đà đan vô cùng ư người ơ n trong nháy mắt tản mắt ra. Một cái mắt này, toàn trong sảnh, ngừng đan vấn thiên thập tam thức chứng nhếp. thành đan nhiên cùng kinh khủng. g mắt mắt Một mắt tất thở, tháp tháp thập tam thức trách thể trở tháp tháp thực ra. chớp chủ Khó hạ chủ, h cái mọi cả quả bộ có vực lực c đại bị đều vũ vô sở vị ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo chỉ là trong c h ớ p nhoáng này công phu trưởng lão sảnh mọi người liền rối rít gật đầu bị đan t h á p tháp chủ thủ pháp luyện đan chết phục băng bao vấn thiên cộng đỉnh phong luyện đan sư thực lực, muốn luyện chế ra cực phẩm nguyên đan đến, cũng chẳng có bao nhiêu vào với võ thập tam thức, tử tâm diệt thêm tháp tứ thực phá hỏa, chủ phẩm chế phẩm khó. ra lực, cực có ở độ sư xem xét lại diệp phong ngay cả luyện đan học đồ cũng không tính là luyện đan chi thuật mặc dù kinh người nhưng là nghi tưởng đánh bại đan tháp tháp chủ đơn giản là nói vớ vẩn trang này đan đấu tháp chủ hiển nhiên thắng cuộc đã định về phần cái tiểu tử thối kia muốn luyện chế ra đan dược tứ phẩm có khả năng cơ các hội Nghĩ sảnh thầm tới dối là lao lao số trưởng trong trưởng mừng, dít đây, rõ không bồ ẩm đang lúc này chỉ thấy ở đan tháp tháp chủ trong lò luyện đan một đạo nổ đan thanh â m m á n h đất văng tới ngay sau đó một trận đ ầ m đà xông vào m ũ i đan hương nhất thời từ trong lò luyện đan nô ra vèo trong nháy mắt chỉ thấy một đạo kim mang từ trong lò luyện đan vạch qua hướng đan tháp tháp tay thuận bên trong báo b á n đi cái này kim mang chính là đan tháp tháp chủ sở luyện chế mà thành c ự c phẩm võ nguyên đan hí không hổ là tháp chủ không nghĩ tới luyện chế c ự c phẩm võ nguyên đan như thế dễ như trở bàn tay lúc này mới không tới nửa nén hương thời gian cũng đã luyện chế được t r u n g quanh các trưởng lao thấy vậy mỗi cái sắc mặt vô cùng kích động mở miệng nghị luận xem ra cái lao ra hỏa này còn thật sự có tài n g ư ờ i được này cổ đan hương diệp phong thiêu thiêu m i mao ngay sau đó xoay người nhìn lại liền nhìn thấy đan thắp tháp tay thuận bên trong cái viên này êm dịu đầy đạn tản ra trận trận đan hương cực phẩm v õ nguyên đan n à y cái v õ nguyên đan nếu là bị tầm thường vũ cương cảnh võ giả phục dùng lời nói tuyệt đối có thể tăng lên không ít tu vi thậm chí đột phá một cấp độ cũng sẽ không lời nói xuống có thể tu vi nếu là đạt tới võ sát cảnh lời nói võ nguyên đan đối với võ sát cảnh võ giả trợ giúp là sẽ giảm mạnh trừ phi luyện chế ra đan dược ngũ phẩm quy nguyên đan mới có thể đối với võ sát cảnh võ giả tăng cao tu vi ha ha tiểu gia hỏa ngươi bây giờ nhận thua còn kịp bằng không đợi thời gian một nén nhang chấm dứt ngươi còn không có luyện chế ra một lò võ nguyên đan lời nói vậy coi như đừng trách lao phu không k h á c h khí ngựa mặt lên trời cười lớn một tiếng Đan đầy tháp tháp chủ mặt chủ hài lò n nhìn trong g tay cực phẩm vo õ nguyên đan, nhất thời gật đầu một cái, mở miệng nói gật đầu thời h một cái, với Diệp mở p nguyên Lò cực phẩm võ n g đan tại hắn luyện đan vài chục năm chính giữa đã có thể được xem là đầy nhất ý một lò đang ă dược đừng nói là tầm thường luyện đan sư tứ phẩm có thể đạt tới tài nghệ như vậy coi như là luyện đan sư ngũ phẩm cũng không nhất định có thể so với qua hắn nhận thua nghe vậy diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói không nghĩ tới hắn đường đường lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư lại bị một cái luyện đan sư tứ phẩm mở miệng rễu cợt nếu là đặt ở hắn kiếp trước lời nói sợ rằng cái này đan tháp tháp chủ tuyệt đối không sống qua một giây xem ra là thời điểm để cho những người này biết một chút về cái gì gọi là cực phẩm v õ nguyên đan không để ý đến đan tháp tháp chủ lời nói diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó thẩm nghĩ trong lòng ào ào ồn ào lúc này theo một trận giống như ngược lại rác dưới một loại âm thanh âm vang lên mọi người chỉ thấy diệp phong căn bản không có phân biệt dược thảo tiện tay liền đem trước người toàn bộ dược thảo một tia ý thức rót vào luyện trong lò luyện đan ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trong tay một đạo xanh ngọn lửa màu đỏ trợt hô khiếu nhi lên hướng đan lô phía dưới nhanh chóng trôi đi chuyện này hắn đây sao cũng gọi luyện đan vừa mới luyện chế xong cực phẩm võ nguyên đan đan tháp chủ giờ phút này sắc mặt cổ quái vô cùng cuối cùng rốt cuộc không nhịn được mở miệng lẩm bẩm chương 268, đạp bay đan lô phải biết muốn luyện chế đan dược cơ bản nhất chính là muốn phân biệt dự thảo sau đó theo thứ tự tinh luyện thuốc nước có thể tiểu t ử này luyện đan với chơi đùa tựa như trực tiếp một tia ý thức toàn bộ rót vào luyện trong lò luyện đan cái này căn bản không khả năng để luyện ra thuốc nước tới giờ k h ắ c này đan tháp tháp chủ thậm chí bắt đầu hoài nghi tên tiểu tử trước mắt này rốt cuộc sẽ không biết luyện đan có thể lúc trước kia mấy viên bồi linh đan đủ rồi chứng minh diệp phong luyện đan thực lực vô cùng kinh khủng cái này làm cho đan tháp tháp chủ tâm bên trong cảm thấy rất ngờ vực không dứt chẳng lẽ tiểu tử này một mực ở thâm tàng bất lộ ngay cả tinh luyện thuốc nước cũng không cần theo thứ tự tiến hành h ừ nếu là tiểu tử này dám trêu chọc lao phu lời nói đến lúc đó lao phu tuyệt đối để cho tiểu tử này không đi ra lọt đan tháp l ệ n h lên một tiếng sau đan tháp tháp chủ nhất thời quyết định chủ ý nếu là diệp phong luyện đan chi thuật cực kỳ cường hãn lời nói đến lúc đó phó tháp chủ vị trí nhường cho hắn cũng không có quan hệ nhưng nếu như diệp phong dám cố ý đùa bỡn hắn lời nói cái này không thể nghi ngờ đang đánh đan tháp mặt mũi đến lúc đó vô luận như thế nào hắn cũng phải diệp phong chém xuống nơi này Ào ào ào. ồn đang lúc này chỉ thấy diệp phong ngáp một cái thiếp lấy liền đem trong lò luyện đan dược thảo khoáy nửa ngày trời sau tiếp lấy cả người liền dựa vào ở một bên trên tường trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đứng lên tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì một tên trưởng lao thấy vậy rốt cuộc không nhịn được mở miệng thấp giọng hỏi ứng hẳn là đang luyện đan chứ nhâm chính xoa xoa con mắt nhìn buồn ngủ diệp phong không biết nên nói cái gì cho phải giời ạ cái này cũng kêu luyện đan rõ ràng là đang đùa chúng ta chơi đùa được không nhìn diệp phong giống như khoái cất như vậy động tác hai tay không ngừng ở trong lò luyện đan khoái động đan tháp tháp chủ ở cũng chịu không được trực tiếp mở miệng mắng nào có luyện đan sư đang luyện đan sư thời điểm lại sẽ ngáp hơn nữa còn dùng hai tay khoái ngươi cho rằng là là đang ở khoái cất ta h ù n g chi khoái cất đều không phải là như vậy khoái được không nhìn diệp phong động tác mọi người lại cũng nhất không thiếu chút nữa thì xông lên thật tốt giáo huấn diệp phong một hồi ở nơi này là đang luyện đan đây quả thực là ở trần chủi địa phiến đan tháp mặt được không chẳng qua là mọi người không biết là diệp phong bây giờ hai tay k h u ấ y động dự thảo cũng là một loại thủ pháp luyện đan gọi là phiên vân q u ấ y biển phiên vân q u ấ y biển loại này thủ pháp luyện đan chủ phải hao phí là võ giả tâm thần với linh lực cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ cho nên diệp phong mới có thể bởi vì tâm thần hao tổn đây ư người a đến yếu nhìn có chút buồn ngủ bộ ráng. Chủ yếu nhất là, phiên cả có chút Chủ bộ là, v n q u ấ biển thể có mới a đan n trong luyện tinh luyện đến một cái hoàn trình n g thảo, một thậm thể thuốc lò độ, đem dược cái chí có mị c dược phát gấp huy mấy ra lần l ệ u tới. Đây mới Đây là vì sao diệp phong muốn sử dụng cửa này thủ pháp luyện đan nguyên nhân chủ yếu dù sao muốn chiến thắng đan tháp tháp chủ lời nói trừ phi luyện đan chi thuật cường hãn hoặc là luyện đan sư phẩm d a i n g h i ê n ép nhưng hôm nay hạ vũ vực chính giữa cũng không có không lần u muốn luyện luyện nguyên y ệ n đan ngũ nên chiến thắng đan nói, đan, nắm đan tượng đan đến, mới có thể đem đối phương hoàn toàn đánh chế dược dược cho chủ chỉ có chế dược có phẩm thảo, phải tháp tháp thủ pháp thể đem đối dựa ra dị giữ mới vào lời bại. l võ này luyện đan quan hồ lũi về phía sau diệp ra ở hạ vũ vực địa vị với an nguy cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được giờ phút này khoảng cách thời gian một nén nhang chỉ còn lại cuối cùng ngắn ngủi mấy phút toàn bộ trưởng lão đại sảnh chính giữa bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương bởi vì diệp phong tinh luyện bước bây giờ vừa mới bắt đầu khoảng cách ngưng đan với kết đan còn kém trăm lẻ tám n g à n dặm xa muốn chân chính luyện chế ra một lò vo nguyên đan đến ít nhất yêu cầu nửa nén hương trở lên thời gian ở mọi người nhìn lại còn lại những thời giờ này diệp phong sợ rằng mới vừa đủ tinh luyện xong chớ nói chi là ngưng đan với kết đan đan đấu nếu là bại bởi đối phương cũng không tính dù là người đan dược phẩm giai không bằng đối phương đơn giản cũng chính là mất thể diện mà thôi nhưng nếu như ngay cả đan dược đều không luyện chế được đó thật đúng là một phế vật ngay cả đan dược cũng không luyện chế được lại còn không thấy ngại với người khác đan đấu hôm nay nhiều như vậy đan tháp trưởng lao với tháp chủ tại chỗ tiểu tử này lui về phía sau nếu là còn muốn tiếp tục luyện đan lời nói nhất định phải cho bọn hắn một câu trả lời mới được nếu không lời nói đường đường đan tháp, tháp chủ với một cái luyện đan cũng sẽ không tiểu tử tiến hành đan đấu nếu là truyền đi lời nói đan tháp có thể không ném nổi người này ai diệp huynh đệ hay lại là quá tuổi trẻ khinh cuồng với tháp chủ đan đấu nếu là ngay cả đan dược thành phẩm cũng không luyện chế được lời nói sợ rằng nghĩ đến tháp chủ tinh khí nhâm chính tâm bên trong than thở một tiếng không khỏi có chút t i ế c hận nói dù sao diệp phong có thể ở tuổi như vậy liền luyện chế ra nắm giữ đan văn bồi linh đan như vậy thiên phú luyện đan đã là vô cùng kinh khủng có thể tháp chủ đã sớm ngâm ân luyện đan chi thuật nhiều năm thực lực căn bản không phải tầm thường luyện đan sư có thể so sánh nếu không lại làm sao có thể tùy tiện ngồi lên đan tháp tháp chủ vị đưa với đan tháp tháp chủ tương đối diệp phong đúng là vẫn còn quá non nớt sợ rằng cuối cùng chỉ có thể luân vì mọi người dễ ê u cợt đối tượng xem ra những người này đều cảm thấy ta luyện chế không ra võ nguyên đan tới a diệp phong khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt giờ phút này bị vô số người dùng cười trên n ổ i đau của người khác ánh mắt nhìn hắn lại không có một tia xấu hổ tâm tình tựa hồ căn bản sẽ không lo lắng cho mình luyện chế không ra võ nguyên đan tới như thế ngưng mọi người ở đây đều cảm thấy diệp phong luyện đan thất bại đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong trong miệng trợn truyền ra một tiếng quất lên ngay sau đó chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo kim sắc long ảnh hướng luyện trong lò luyện đan đánh vào đi vào chính là thủ pháp luyện đan thiên long cựu trọng ấn còn muốn mất dê mới sửa chuồng thật là buồn cười t h ế vậy đan t h á p tháp chủ nhướng mày một cái trong lòng một trận khinh thường nói tiểu tử này thủ pháp luyện đan mặc dù có chút cổ quái nhưng là dưới mắt ngắn ngủi mấy phút muốn ngưng đan thành công luyện chế ra một lò cực phẩm võ nguyên đan có khả năng cơ hồ là số không ẩm tựa hồ nhận ra được đan tháp tháp chủ ý tưởng như thế diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ngay sau đó khẽ mỉm cười chân phải chợt bước ra hướng lò luyện đan phía dưới hung hăng giẫm một cái s i ê u s i ê u trong nháy mắt trong lò luyện đan thuốc nước liền bị diệp phong dưới chân cổ lực lượng này từ trong lò luyện đan chấn bay ra ngoài hướng không trung báo b ắ n đi ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt diệp phong lại tự tin cười một tiếng tiếp lấy một cước đạp bay đan lô cả người bay vọt lên hướng không trung thuốc nước nhanh chóng lao đi ẩm lúc này một đạo thanh hồng sắc hỏa diễm từ diệp phong trong tay hô khiếu nhi ra nhanh chóng đem thuốc nước bao vây lại lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ một cái c h ớ p mắt liền đem đan dược ngưng kết thành công p h ú c còn chưa chờ mọi người từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại chỉ thấy diệp phong nhanh chóng cắn c h ố t lưới Đem đan một ngụm máu tươi hướng vừa mới ngưng kết mà tươi kết thành hướng ngưng ư vừa d ợ c t h ư ợ n g p h u t ớ i Giống. trăm Trận... t đất vang vọng đất trời dòng trời ngâm âm thanh liền từ này c á i vừa mươi ớ i n g n đan g kết d chín ư g ngũ phẩm linh đan hiện thế nay cổ d n g ngâm mới vừa vừa truyền ra đan dược thượng liền bị một đoàn kim mang nhanh chóng bao vây lại cho láo tử ngưng lúc này diệp phong cắn răng t r ợ t quát một tiếng hai tay nhanh chóng trong lúc huy động từng thuốc trên. thiên trọng túc long ảnh viên này long ấn đạo đập Bèo, kim sắc cửu phía về bị dưới ụ n viên thuốc này nhanh chóng g thuốc bị n Ngay viên này chuyển động thành long ảnh, g kết. kim thuốc lát một sau sau, hóa sắc đó, đạo lại chỉ chốc h ư n g d ệ phút p o n đỉnh đầu quay quanh đứng lên. g Giờ đầu h quay p này một cổ bao trùm phương viên trăm mét đậm đà đan hương từ nơi này đạo kim sắc long ảnh chính giữa t ă n g hàn ra hướng mọi người phát ra đi pham l a n g ngửi được này cổ đan hương mọi người sắc mặt rối rít vô cùng kinh hãi lần nữa nhìn về phía diệp phong ánh mắt trở nên không dám tin đứng lên ngay cả vốn là lãnh đạm vô cùng đan tháp tháp chủ giờ phút này cũng làm chàng sương sốt phảng phất gặp quỷ như thế đây là đan dược thành linh triệu chứng ước chừng qua hồi lâu đan tháp tháp chủ mới rốt cục kịp phản ứng mặt đầy vô cùng kinh hãi đất mở miệng nói đan dược thành linh ngay vậy mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt đại biến vội vàng hướng ngoài tháp nhìn lại cái này không ngắm cũng còn khá vừa nhìn xuống mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy vốn là quang đãng không mây bầu trời giờ phút này trở nên mây đen giăng đầy tiếng sấm cuồn cuộn thanh thế kinh người điều này hiển nhiên là đan dược thành linh mới phải xuất hiện triệu chứng chỉ có đan dược thành linh mới có thể dẫn tới thiên đ ị a biến sắc phong lôi cuồn cuộn hơn nữa nếu là thành linh đan thuốc có thể vượt qua đan kiếp lời nói dược liệu sẽ gặp tăng cường gấp mấy trăm lần không ngừng thậm chí chỉ có thể mở ra linh khiếu tự mình tu luyện hô rốt cuộc thành công thấy này cái hình rồng đan dược diệp phong trong miệng nhẹ ói một ngụm c h ọ c khí cả người nhất thời thanh tĩnh lại dưới mắt viên thuốc này đã sinh ra linh trí tự muốn vượt qua đan kiếp liền có thể kết đan thành công mà chung quanh những người khác giờ phút này sớm đã là miệng quá to lớn vô cùng từng cái giống như tiểu sửu tiểu tử này lại có thể luyện chế ra thành linh vũ nguyên đan tới không nghĩ tới chúng ta lại cũng nhìn lầm tiểu tử này thực lực sợ rằng còn phải ở phó tháp chủ trên ngay cả mới vừa hắn khoáy đan dược thủ pháp bây giờ suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng hàm chứa thiên địa quy luật không sai chờ diệp huynh đệ viên linh đan vượt qua đan kiếp sau khi bất luận như thế nào ta đều muốn bái nhập diệp huynh đệ môn hạ với diệp huynh đệ học tập luyện đan chi thuật đại sảnh chính giữa các trường lão giờ phút này mỗi cái sắc mặt vô cùng kích động hận không được lập tức chạy đến diệp phong trước người với diệp phong lánh giáo luyện đan chi thuật ngay cả đan thắp tháp chủ giờ phút này vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m ở diệp phong đỉnh đầu quay quanh hình dòng linh đan ngay cả mới vừa luyện chế được cực phẩm v õ nguyên đan đều bị hắn theo bản năng cho bắp vỡ đua thành linh vũ nguyên đan với một quả cực phẩm võ nguyên đan giữa t r ê n l ệ n h cơ hồ không thể so sánh được không vốn là hắn cho là diệp phong chẳng qua là mất dê mới sửa chuồng bây giờ nhìn lại Hắn ở trong ở mọi ắ hắn t một khiêu lương tiểu thể thành thực ít nhất cũng ở đây luyện đan sư ngũ phẩm trên, bản không phải hắn một cái tiểu tiểu luyện đan sư tứ phẩm có thể Diệp Dù khiêu linh phải cái luyện luyện luyện luyện Phong, phẩm phẩm chỉ chế không sánh. sao so rằng lương nguyên đan đan cũng đan ngũ căn bản đan sợ sửu sư, sư sư ra có lực có là Ẩm. m A. đây vũ ở người ở đây cũng lâm vào rung động đan g lúc chỉ thấy không chung một đạo cỡ thùng nước thiên lôi giờ phút này hướng đan thắp phương hướng hung hăng giáng xuống đây là tứ phẩm đan kiếp thấy vậy Đan được tháp tháp nhất thời không nhịn tháp tháp thời chủ mọi ở miệng phẩm phẩm Một m nói. kiếp, linh lúc thật sự phải trải qua đăng kiếp.、Một、khi kiếp, liền lợi sinh linh Giống. thanh đăng chính đan thành đăng thành công ngăn cản đăng kiếp, liền có thể thuận đan, thất Tứ tứ thật thể kết trí. qua ra có dược lúc là sự người ở đây mặt đầy vô cùng khiếp sợ đăng lúc chỉ thấy quay quanh ở diệp phong đỉnh đầu này cái hình rồng đan dược chật gao thét một tiếng tiếp lấy liền hóa thành một đạo kim mang hướng đan tháp bên ngoài thiên lôi hung hăng nên đón thấy vậy mọi người vội vàng chặt c h à n h này cái hình rồng đan g dược rất sợ ở trên trời lôi chi xuống hóa thành bụi phải biết thành linh đan thuốc muốn vượt qua đan kiếp tỷ lệ cơ h ộ i là một phần trăm nếu là độ kiếp thất bại lời nói viên thuốc này sẽ gặp bị thiên lôi hoàn toàn đánh nát trở thành bọc nước chỉ bất quá tiếp theo một màn này lại lần nữa cọ rửa đan thắp các trưởng lao thế giới quan Ung ung, kèm theo đinh thai nhức g ó c tiếng sấm chỉ thấy này cái hình dòng đan dược lại mở ra miệng to như chậu máu hướng đạo thiên lôi hung hãn c ắ n ướt trong nháy mắt đạo thiên lôi liền bị hình dòng đan dược như đồng trường kính hấp thủy bàn nhanh chóng thôn phệ không còn một ngống đùng đùng ngay sau đó chỉ thấy ở nơi này mai hình dòng đan dược trên một trận lam sắc điện hồ liền buộc phát ra phảng phất ở tôi luyện luyện đan dược một dạng phát ra trận trận như giang đậu thanh âm không hổ là thái cổ thần long tinh huyết không nghĩ tới chỉ là như vậy một cái liền có khả năng đem mai võ nguyên đan thành linh hơn nữa còn có thể ở đàn kiếp bên dưới cường hãn như vậy thấy vậy diệp phong cười nhạt trong lòng không nhịn được thầm nói mới vừa hắn luyện chế võ nguyên đan lúc liền cẩn thận nghĩ tới nếu là sử dụng trong cơ thể mình thái cổ thần long tiên huyết gia nhập đan dược chính giữa lời nói nhất định sẽ khiến cho dược liệu tăng lên gấp bội có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là nhưng y nguyên cái võ nguyên đan ấ p phạm. thu thái cổ thần long tinh huyết sau khi lại sẽ thoái hóa thành linh, siêu tục thoát khi, hóa linh, h sau siêu lại Giống. cổ long n sẽ vào lúc này chỉ thấy này cái hình dòng đan dược hấp thu đủ thiên lôi sau khi nhất thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng gắng gượng đem không trung thiên lôi đánh sơ sát không chỉ có như thế ở nơi này mai hình dòng đan dược trên người một cổ tăng thương bá đạo long hoang lực t r ợ t nổi lên vốn là tứ phẩm v õ nguyên đan vào thời khắc này lại cưỡng ép tăng lên phẩm giai đạt tới đan dược ngũ phẩm trình độ thứ này lại có thể là ngũ phẩm linh đan nhìn chằm chằm không trung hình giống đan dược đan tháp tháp chủ sắc mặt thốt nhiên đại biến lần nữa nhìn về phía diệp phong lúc lúc trước khinh thường với khinh miệt đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hãi với kính sợ về phần những người khác giờ phút này sớm đã là lâm vào giống như chết yên tĩnh chính giữa đại nào sớm đã là trống giống n g o a tàu tiểu tử này lại có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan cho đến qua đã lâu rốt cuộc có một tên trưởng lão tỉnh hồn lại theo bản năng mở miệng hô chẳng lẽ tiểu tử này là ở giả heo ăn thịt hổ không được nhìn hắn luyện đan chi thuật tựa hồ ngay cả tháp chủ đều không phải là đối thủ của hắn một tên trưởng lao khác nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở t i ế p lấy mặt đầy không dám tin nói diệp huynh đệ không diệp sư phó không biết lao nhân gia bây giờ có hay không thu học cho dự định lúc trước mở miệng muốn bái sư người trưởng lao kia giờ phút này mặt đầy vô cùng kích động vội vàng quỳ xuống diệp phong trước người mặt đầy khao khát đất mở miệng dò hỏi lý huynh đừng nóng dựa theo tuổi tác bối phận xếp hàng lời nói cũng nên trước để cho ta tới vừa vặn ta đối với diệp sư phó luyện đan chi thuật ngưỡng mộ đã lâu không biết có thể hay không bái nhập diệp sư phó môn hạ giờ phút này một tên trưởng lao khác phục hồi tinh thần lại gấp bận rộn mở miệng nói cũng cho lão tử tránh ra ta nhưng là với thứ nhất cùng diệp huynh đệ tiến hành đàn đấu muốn bãi sư chắc cũng là ta tới trước chương hai trăm bảy mươi tam chuyển xích dương lô lúc trước rời đi lưu t r ư ở n g lão lại cũng giết một cái hồi mã thương lảo đảo một cái liền t ử trong đám người c h u i vào rời ạ đây là tình h u n g gì thấy mới vừa rồi còn đối với diệp phong mặt đầy khinh miệt khinh thường tất cả trưởng lão giờ phút này lại đều cầu đến khóc muốn b á i sư nhâm chính mặt đầy mộc ép nhất thời ở trong gió một trận sốt xết không dứt những trưởng lão này chẳng lẽ mỗi một người đều uống nhầm thuốc hay sao không chỉ có nhâm chính mặt đầy mộc ép ngay cả một bên tô khinh tuyết đã từ lâu là trợn mắt hốt mồm đây rốt cuộc là chuyện gì diệp diệp huynh đệ ta có thể nhìn một chút viên linh đan sao ước chừng qua hồi lâu đan t h ắ p t h ắ p chủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại mặt đầy rẻ đặt hướng diệp phong dò hỏi dĩ nhiên có thể nghe vậy diệp phong cười nhạt trực tiếp mở miệng đáp ứng nhìn đan nghe vậy vốn là khóc muốn lệ diệp phong vi sư tất cả t r ư ở n g lão nhất thời tinh thần chấn động tiếp lấy vội vàng hướng diệp phong nhìn tới ẩm thấy ánh mắt mọi người r ồ i rít đầu coi tới diệp phong nhất thời cười nhạt ngay sau đó liền cầm trong tay hình dòng đan dược hướng mọi người biểu diễn ra chỉ thấy này cái hình dòng đan dược không chỉ có óng ánh trong suốt hơn nữa ở đan dược r a còn bao quanh một tầng kim sắc đan văn tựa như thiên thành một dạng trông rất sống động lại lại thật là đan dược ngũ phẩm tại chỗ những trưởng lão này sắc mặt rối rít vô cùng kích động bọn họ mỗi cái cũng thấm nhuần luyện đan chi thuật nhiều năm chỉ là phân biệt một chút đan hương liền trong nháy mắt xác nhận tới viên thuốc này không chỉ là ngũ phẩm linh đan nếu như ta đoán không tệ còn là một quả ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan đan tháp tháp chủ thấy diệp phong trong tay nằm n ả y cái hình dòng đan dược sau khi hai mắt nhất thời sáng lên mặt đầy vô cùng kích động đạo nói như vậy ngũ phẩm linh đan chính giữa ẩn chứa linh khí mặc dù thập phân kinh khủng nhưng là còn xa xa không có đạt tới diệp phong trong tay n ả y cái ngũ phẩm linh đan trình độ cho nên hắn liền lớn mật suy đoán này cái ngũ phẩm linh đan đã đạt tới ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan trình độ phải biết ngay cả lục phẩm phổ thông luyện đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan chỉ có lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư mới có thể một trăm phần trăm luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan lui về phía sau hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ vị trí liền do diệp huynh đệ tới đ ả m nhiệm các ngươi ai có ý kiến thật vất vả từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại đan tháp tháp chủ nhất thời la to một tiếng hướng mọi người quét nhìn đạo lúc trước hắn còn cảm thấy diệp phong chẳng qua là b ô n g tha đan đấu cho nên mới một mực chậm chạp không có động thủ luyện đan bây giờ nhìn lại diệp phong luyện đan chi thuật sợ rằng ở toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cũng không người là địch thủ thiên tài như vậy nếu không phải lôi kéo đến đan tháp tới lời nói vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn giống như diệp huynh đệ như vậy thực lực đủ rồi đảm nhiệm đan tháp phó tháp chủ nghe vậy một tất cả trưởng lão đồng loạt gật đầu gấp vội mở miệng đồng ý nói đua tuổi gần hai mươi tuổi võ sát cảnh sơ cấp là có thể luyện chế ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan thiên tài như vậy sợ rằng chung võ vực p h ò n g chừng đều là phượng m a u lân giác lúc này toàn bộ trưởng lão trong sảnh tất cả mọi người tin tưởng diệp phong luyện đan thực lực giờ phút này nhìn về phía diệp p h o n g đều tràn đầy kính sợ vô cùng thần s á c ngay cả tô khinh t u y ế t trong con ngươi xinh đẹp đều mang một chút ngượng ngùng với mừng rỡ nàng hoàn toàn không có dự liệu được chỉ thời gian hai năm diệp phong lại sẽ trưởng thành đến như vậy một cái kinh khủng mức độ thiên tài như vậy một cái tiểu tiểu hạ vũ vực căn bản là không có cách chứa chỉ có bát ngát vô cùng chung võ vực với cường giả vô số thượng vũ vực sợ rằng mới là diệp phong võ đài ha ha diệp huynh đệ đây là luyện đan sư ngũ phẩm huy trường còn có hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ huy trường có hai cái này huy trường trong người chắc hẳn toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cũng không ai dám dẫn đến diệp huynh đệ ngươi Thấy tất chỉ ả trưởng t cũng đáp ứng, đan lão đáp p tháp diệp phong mặt lên trời cười một tiếng, mặt đầy hài lòng từ trong lòng ngực dẹ đặt trên chủ hài hai quả huy chương, h cười ngực c ngựa lên lòng lòng người. ra lấy đầy đeo dẹ quả ở thấy ở nơi này mai luyện đan sư ngũ phẩm huy chương trên c h ạ m chỗ năm viên lóng lánh vô cùng kim sắc ngôi sao án kiện lộ ra xa hoa p h o n g khoáng lại mang một tia cao quý ưu nhã mà đổi thành một quả phó tháp chủ huy chương chính là c h ạ m chỗ một người màu vàng lóng đan lô lộ ra vô cùng uy nghiêm đồng thời tượng trưng cho phó tháp chủ vinh dự với thân phận tôn quý có hai quả huy chương trong người cho dù là thương khung tông muốn động diệp ra sợ rằng đều phải trước ước lượng một chút đắc tội đan tháp hậu quả mới được được nếu diệp huynh đệ có thể luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan ta tuyên bố lần này đan đấu diệp huynh đệ chiến thắng bắt đầu từ hôm nay diệp huynh đệ đảm nhiệm hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ đem huy chương giao phó cho diệp phong sau khi đan tháp tháp chủ liền mở miệng hướng mọi người tuyên bố kết quả tháp chủ không biết đan tháp chính giữa có hay không có ngũ phẩm lò luyện đan hoặc là tứ phẩm lò luyện đan ta nghĩ rằng mua một người nghe vậy diệp phong gật đầu một cái liền mở miệng hỏi lúc trước mã trưởng lão đưa cho hắn vị này càn khôn thiên địa lô chẳng qua chỉ là tam phẩm lò luyện đan thôi bây giờ đem ra luyện chế đan dược tứ phẩm cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào cho nên nhân cơ hội này diệp phong liền muốn thuận tiện ở đan tháp mua một người tứ phẩm đan lô sau đó đem vị này cản khôn thiên địa lô cầm lại diệp ra để lại cho mã viễn sử dụng ha ha diệp huynh đệ nói thật ngũ phẩm đan lô chỉ có chung võ vực mới có về phần tứ phẩm đan lô bây giờ không phải ở trên thân thể ngươi sao đan tháp tháp chủ nghe vậy nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng hướng diệp phong b ả vai vô vô đạo ngay tại trên người của ta nghe vậy diệp phong theo bản năng hướng ngực lúc trước mai pho tháp chủ huy chương nhìn đàng trước đi ông đúng như dự đoán đem trong cơ thể linh lực hướng cái viên này màu vàng nóng huy chương thúc giục mà vào sau khi diệp phong liền phát hiện này cái màu vàng nóng huy chương lại có động thiên khác chỉ thấy ở nơi này mai màu vàng nóng huy chương chính giữa lại có một nơi cực kỳ rộng rãi súc vật không gian tại không gian ngay chính giữa một người phong cách cổ xưa phong khoáng màu vàng nóng tứ phẩm lò luyện đan chính sắp xếp để dưới đất tản ra tia tia sóng linh khí chiếc lò luyện đan này gọi là tam c h u y ể n xích dương lô chính là tứ phẩm đỉnh cấp lò luyện đan siêu xịn chỉ có đan tháp phó tháp chủ mới có tư cách sử dụng thấy diệp phong phát hiện huy chương bên trong huyền cơ đan tháp tháp chủ cười nhạt liền mở miệng giới thiệu tam c h u y ể n xích dương lô nghe vậy diệp phong toát ra vẻ hiếu kỳ hướng đan tháp tháp chủ nhìn không sai tam chuyển xích dương lô tổng cộng chia làm tam chuyển mỗi một chuyển đều có bất đồng uy lực tam chuyển toàn lực thúc giục bên dưới uy lực không thua kém một chút nào ngũ phẩm phổ thông lò luyện đan trình độ đan tháp tháp chủ gật đầu một cái liền mở miệng nói với diệp phong thì ra là như vậy không hổ là tứ phẩm đỉnh cấp lò luyện đan không nghĩ tới lại còn có hiệu quả như vậy nghe vậy diệp phong trong lòng vui mừng nhất thời mở miệng nói hắn đang giàu đi đâu làm một người ngũ phẩm đan lô kết quả không nghĩ tới tam chuyển xích dương lô lại có thể phát huy ra ngũ phẩm phổ thông đan lô hiệu quả đây thật là ngủ gật đưa gối chương hai trăm bảy mươi mốt đan tháp phó tháp chủ ha ha trừ vị này tam chuyển xích dương lô ra diệp huynh đệ ngươi có thể bằng vào luyện đan sư ngũ phẩm huy trường ở hạ vũ vực đan tháp chính giữa mua dược thảo hết thể ba mươi phần trăm ưu đãi thấy diệp phong mặt đầy hưng phấn biểu tình đan tháp tháp chủ nhất thời cười ha ha một tiếng mặt đầy vui mừng mở miệng nói phải biết hạ vũ v ư ợ t chính giữa cơ hồ mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện luyện đan sư ngũ phẩm tồn tại không nghĩ tới có thể tại hắn chọn đời chi niên gặp phải như vậy kiểu loại yêu nghiệt tiểu g i a hỏa điều này có thể không để cho đan tháp tháp chủ tâm bên trong một trận than thở vô cùng đa tạ tháp chủ nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng ôm quyền nói ha ha đây đều là chuyện nhỏ ngươi bây giờ nhưng là đan tháp phó tháp chủ hơn nữa còn là luyện đan sư ngũ phẩm đây là hẳn được hưởng đãi ngộ đan tháp tháp chủ cười một tiếng mở miệng nói đã như vậy ta đây liền hối đoái một ít luyện chế võ nguyên đan dược thảo chính dễ dàng cấp phụ thân còn có diệp ra mọi người tăng thực lực lên c h ầ m lánh một lát sau diệp phong liền quyết định chủ ý ngay sau đó liền cùng tháp chủ cáo từ để cho nhâm chính mang theo hắn cùng với tô khinh t u y ế t hướng đan tháp dược cắc đi tới tên tiểu t ử này thật không đơn giản a nhìn diệp phong rời đi bóng lưng đan tháp tháp chủ than thở một tiếng tiếp lấy liền xoay người rời đi trưởng lao sảnh diệp diệp tháp chủ ta mang theo diệp phong với tô khinh tuyết rời đi trưởng lao sau phòng đảm nhiệm đang do dự nửa ngày rốt cuộc kiên trì đến cùng mở miệng nói yên tâm đáp ứng ngươi sự tình giải quyết rất dễ chỉ cần ta dùng dị hỏa đem bên trong cơ thể ngươi dối loạn kinh mạch lần nữa trải vớt một phen là có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này thấy nhâm chính ấ p ta ớp đúng bộ dáng diệp phong cười nhạt ngay sau đó liền đem tay trái khoác lên nhâm chính trên bờ vai trong nháy mắt một đạo khó mà dùng mắt thường phân biệt thanh sắc hỏa diễm liền từ diệp phong trong tay chảy vào nhâm chính trong cơ thể hướng nhâm chính trong cơ thể dối loạn vô cùng kinh mạch nhanh chóng lao đi hoa lập lạp trong n h y mắt Nhâm chính trong cơ thể từng cổ một như nước chạy thanh âm nhất thời vang lên vốn là dối loạn vô cùng kinh mạch giờ phút này nhanh chóng khôi phục liên đa tạ diệp tháp chủ h ân cứu mạng cảm nhận được trong cơ thể dối loạn vô cùng kinh mạch rốt cuộc đến tu bổ nhâm chính mặt đầy mừng rỡ như điên vội vàng hướng diệp phong ôm quyền hành lễ nói một cái nhấc tay đem tay trái thu hồi sau khi diệp phong cười nhạt mở miệng nói thấy vốn là dối loạn kinh mạch rốt cuộc đến tu bổ sau khi nhâm chính cưỡng ép kềm chế trong lòng mừng như điên mang theo diệp phong với tô khinh tuyết hướng dược cắt đi tới đan tháp dược các khoảng cách trưởng lão sảnh cũng không xa ngắn ngủi nửa nén hương thời gian diệp phong cùng tô khinh tuyết liền tới đến bên cạnh tứ phẩm dược thảo ở dược các bên trong cũng cực kỳ thưa thớt diệp tháp chủ nếu là muốn đổi cái gì dược thảo đủ quản chọn là được t r ì n h luyện đan sư huy chương sau khi nhâm chính liền dẫn diệp phong đi tới tứ phẩm khu dược thảo vực mở miệng giới thiệu、ừ. gật đầu một cái diệp phong liền ở dược cắt chính giữa lục loại lần này hắn yêu cầu chủ yếu chính là luyện chế đan dược t ứ phẩm võ nguyên đan dược thảo chỉ cần có mười mấy bùi cây luyện chế võ nguyên đan dược thảo liền đã đầy đủ võ nguyên đan chính giữa ẩn chứa dược liệu vô cùng kinh khủng nếu để cho diệp ra mọi người dùng lời nói sợ rằng còn cần đem đan dược làm loãng mới được nếu không dược liệu thật mạnh một khi hoàn toàn ngược lại chỉ sẽ để cho diệp ra mọi người tẩu hỏa nhập ma cho nên luyện chế một trăm viên v õ nguyên đan đủ rồi mái trèo nhà mọi người thực lực tăng lên đi lên linh vụ thảo rán diệp lan trăm mỏm đá hoa ở d ư ợ c các bên trong ước chừng tìm nửa giờ diệp phong rốt cuộc d ừ n g bước lại trên mặt một trận mừng rỡ vô cùng đạo ở nơi này nửa giờ chính giữa hắn đã tìm được mười mấy bụi cây luyện chế võ nguyên đan tứ phẩm dược thảo có những dược thảo này nơi tay đủ rồi luyện chế ra một trăm mai v õ nguyên đan tới đi thôi trước được m những d thảo ngay à y đi hồi đoái đ hồi a n nói. Cầm trong Cầm t dược Diệp thảo thu hồi sau, diệp phong mặt hồi phong sau, đối mừng đầy rỡ vậy ớ với i Kinh miệng nhâm chính nói. Ngay mở Được. v Tô Tuyết ba người liền hướng đến dược các trưởng lão phương hướng đi tới linh vụ thảo gián diệp lan khác biệt cộng lại năm trăm ngàn đàn sư điểm trăm mỏm đá hoa với những dược thảo khác liền hơi c h ú t đắt một chút cộng lại tổng cộng bốn mươi lăm triệu đàn sư điểm đi tới hối đoái dược thảo quầy dược các trưởng lão cẩn thận hạch toán sau khi liền đối với diệp phong mở miệng nói ho khan một cái ta chính là tùy tiện hỏi một chút không nên hiểu lầm lúc này dược các trưởng lão nói xong sau ngẩng đầu hướng diệp phong nhìn lại nhìn thấy diệp phong đã sơm kéo tô khinh tuyết ở hơn mười thước ra ngoài mặt đầy lúng túng mở miệng nói thấy vậy dược các trưởng lão một trận dở khóc dở cười rơi ạ ngươi giàu gì cũng là đan tháp đường đường phó tháp chủ a thậm chí ngay cả nhiều như vậy đan sư điểm cũng không lấy ra được đây quả thực là tự cấp đan tháp xấu hổ mất mặt ho khan một cái vị trưởng lão này ta nhưng là đan tháp phó tháp chủ có thể hay không trước đem những dược thảo này thiếu quay đầu ta ở đem đan sư điểm trả lại cho ngươi sau khi suy nghĩ một chút diệp phong không thể làm gì khác hơn là giày lão mặt mở miệng hỏi thiếu rời ạ đan tháp đường đường phó tháp chủ thiếu mấy triệu đan sư điểm chuyện đi ha chẳng phải là bị toàn bộ hạ vũ vực luyện đan sư làm trò cười cho thiên hạ nghĩ tới đây dược các trưởng lão vội vàng lắc đầu bác bỏ diệp phong ý đồ đ ù a đồ chơi chuyện này chuyền đi vậy hắn cái này dược các trưởng lão còn có làm hay không ngoa tàu bốn mươi triệu đan sư điểm lão tử bây giờ căn bản không biết đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì lắc đầu một cái sau diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười nói hắn chính là mới vừa đến đan tháp trên người nào có cái gì đan sư điểm đồ chơi này huống chi ở thanh vân tông thời điểm mọi người đều là dùng điểm công hiến nào có cái gì đan sư điểm đã như vậy đó cũng không có biện pháp nếu không chờ n g ư ờ i góp đủ đan sư điểm lại tới mua những dược thảo này dược các trưởng lao không nhịn được không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên góp đủ đan sư điểm rời ạ chờ góp đủ mấy triệu đan sư điểm sợ rằng cũng không biết năm tháng nào đi diệp phong không nhịn được nhất thời mặt đầy bất đắc di nói diệp tháp chủ trên người của ta đan sư điểm còn đủ không bằng để cho ta thay người trả chứ một bên nhâm chính quả thực không nhìn nổi không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ngoạ tào ngươi n h à có đan sư điểm thế nào không nói sớm nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói mới vừa hắn chiếu cố tìm dược thảo kết quả không nghĩ tới ở đan tháp hối đoái dược thảo yêu cầu là đan sư điểm phí nửa ngày thời gian thật vất v ả đem luyện chế võ nguyên đan dược thảo mua đến từ sau diệp phong liền cùng nhâm chính c á o tử mang theo tô khinh t u y ế t hướng đan tháp rời đi mặc dù bốn mươi lăm triệu đan sư điểm hoa nhâm chính tâm bên trong một trận nhức nhối nhưng nghĩ đến chính mình rối loạn kinh mạch toàn dựa vào diệp phong khai thông nhâm chính tâm bên trong hay lại là một vui mừng như điên vô cùng dù sao một cái luyện đan sư nếu như không thể luyện đan lời nói coi như nắm giữ nhiều hơn nữa đan sư điểm cũng không có gì điều d ụ n g chỉ cần có thể đem kinh mạch khai thông coi như tiêu phí nhiều hơn nữa đan sư điểm đều là đáng giá chương 272, t r ở lại diệp ra bên kia diệp phong rời đi đan sư tháp sau khi liền dẫn t u khinh tuyết hướng trường phong thành phương hướng vội vã đi có mười mấy bùi cây luyện chế v õ nguyên đan dự thảo diệp phong có nắm chắc mái trèo nhà mọi người thực lực tăng lên một cái chất phi hành đến lúc đó coi như hắn rời đi hạ vũ vực cũng không nhất định đang lo lắng diệp ra an nguy sau đó diệp phong cùng tô k i n h tuyết hai người ở ngắn ngủi năm ngày bên trong liền từ đến trường phong thành bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới trường phong thành đã sớm xưa không bằng nay từ diệp phong thành vi thanh vân bên trong tông tông đệ tử chém chết diêu gia phái tới thành chủ sau toàn bộ trường phong thành sớm đã trở thành diệp gia phạm vi thế lực thậm chí xây dựng thêm đến có thể so với chủ thành mức độ thậm chí ngay cả diệp gia cũng mơ hồ nhanh muốn trở thành thương vân đế quốc ngũ đại thế gia hết thệ các thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì diệp phong thực lực vô cùng kinh khủng bây giờ toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cơ hồ không người không biết không người không hiểu ta dẫn ngươi đi ta gia tộc diệp phong liếc mắt nhìn trước người tô khinh tuyết ngay sau đó cười nhạt giắt tô khinh tuyết tay nhỏ hai người hướng trường phong thành bên trong đi tới ừ nghe vậy tô k i n h tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong lòng một trận xấu hổ vô cùng diệp phủ đại khái đi mấy trăm mét sau khi diệp phong bước chân đ ỗ n g nhiên dừng lại ánh mắt hướng cách đó không xa một tòa phủ lệ nhìn bây giờ diệp ra ở diệp phong chém chết diêu ra phái tới thành chủ sau khi diệp thiên khiếu liền thuận lợi ngồi lên trường phong thành thành chủ vị trí chỉ thấy toàn bộ diệp phủ bao t r ù n phương viên mấy ngàn mét xa toàn bộ trường phong thành chính giữa cơ hồ đều là diệp g i a phạm vi thế lực đây chính là gia tộc ngươi thấy diệp phong biểu tình sau tô k i n h tuyết trong con ngươi xinh đẹp nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc mới vừa nàng điều tra một phen phát hiện diệp phủ chính giữa thực lực người mạnh nhất cũng chẳng qua là vũ phách cảnh đ ỉ n h phong ngay cả diệp phong một nửa thực lực cũng không cách nào so với như vậy gia tộc là như thế nào đào tạo được diệp phong thiên tài như vậy đây quả thực để cho người không dám tin không sai đây chính là ta gia tộc diệp phong khẽ mỉm cười trong lòng cảm khái không thôi ngàn vạn lập tức dắt tô khinh tuyết ngọc thủ hướng diệp ra ngoài phủ đệ đi tới người tới người nào nơi này là diệp gia nếu như không có diệp gia tín vật xin mau mau rời đi diệp c ử a phủ hai cái mặc cương thạch sư tử một tả một hữu vô cùng uy nghiêm ngoài cửa lớn đứng l ư ợ n g danh vũ hoàn cảnh hộ vệ hướng diệp phong nghiêm nghị dò hỏi không nghĩ tới lâu như vậy chưa có trở về ngay cả hộ vệ cũng không nhận ra lão tử nghe vậy diệp phong trên mặt một trận dở khóc dở cười nói phúc nghe vậy tô k i n h tuyết nhất thời không nhịn được cười lên hai người xác thực không nghĩ tới diệp ra hộ vệ lại không nhận biết diệp ra thiếu chủ diệp phong r ờ i ạ trận to các ngươi ánh mắt xem thật kỹ một chút đây là cái gì thấy trước mắt lưỡng danh hộ vệ lạ mặt vô cùng diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là từ bên hông móc ra diệp ra lệnh bài thân phận ném cho một gã hộ vệ tiếp lấy liền dắt tô khinh tuyết ngọc thủ hướng diệp phủ chính giữa một bước bước vào ừ là diệp phong thiếu gia đang chuẩn bị xuất thủ ngăn trở đang lúc một gã hộ vệ chợt nhìn thấy trên lệnh bài có khắc tên nhất thời hai tay run lên thiếu chút nữa không đem l ệ nghĩ h bài n ã xuống đất. k ô n n g g h tới hai người bọn họ tầm nhìn hạn hẹp thậm chí ngay cả diệp phong thiếu chủ cũng không có nhận ra được nếu là chuyến đi há chẳng phải là bị người làm trò cười cho thiên hạ nhanh đi nhanh thông báo tộc t r ư ở n g liền nói diệp phong thiếu ra trở lại cầm đầu diệp ra hộ vệ thật vất vả từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại sau đó liền vội vàng mở miệng đối với một tên hộ vệ khác nói t ố t ngay vậy một tên hộ vệ khác giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu liên tục ngay sau đó liền vội vàng hướng sự vụ đại điện phong tới bước vào diệp ra sau diệp phong cùng tô khinh tuyết rất nhiều diệp ra võ giả nhìn soi mói hướng sự vụ đại điện đi tới diệp ra sự vụ đại điện diệp thiên khiếu ngồi ngay ngắn vị trí đầu não ở hai bên người hắn hai bên chính là diệp h i u mã viễn còn có đông đảo diệp ra trường lão gần đây tin đồn một trong tứ đại gia tộc dương gia chịu khổ một đêm diệt môn chúng ta diệp ra vừa v ậ n nhân cơ hội này trên người tiến vào tứ đại gia tộc hàng ngũ hoàn toàn ở thương vân đế quốc đứng vững góc chân diệp thiên khiếu nhìn trong đại điện mọi người chậm rãi quét nhìn một vòng sau liền mở miệng nói chỉ bất quá h ắ n lời còn chưa nói hết sắc mặt liền trợn đại biến không chỉ là diệp thiên khiếu ngay cả còn lại diệp ra trường lão sắc mặt đều rối rít thốt nhiên đại biến bởi vì ở sự vụ đại điện gia lưỡng đạo cực kỳ cường hãn khí tức lại chống rông xuất hiện lưỡng đạo mạnh mẽ khí tức hoàn toàn để cho diệp ra mọi người sinh không nổi một k i a chống cự ý nghĩ thậm chí có ta trưởng lão theo bản năng cho là chẳng lẽ đại điện ra lưỡng đạo khí tức chính là tắt dương ra hung thủ cha hưu thúc mọi người ở đây như lâm đại địch đ a n g lúc một đạo thanh tú thanh âm từ bên ngoài đại điện văn g tới người mở miệng chính là diệp phong diệp thiên khiếu cùng diệp hưu nghe được cái này thanh âm quen thuộc nhất thời s ư n g sở ngay sau đó ngẩng đầu hướng đại điện chi nhìn ra ngoài chỉ thấy một tên bạch sam thiếu niên dáng dấp mi thanh mục tú giờ phút này chính dắt một tên dung mạo khuynh thành thiếu nữ hướng trong đại điện bước vào tới phong nhi diệp thiên khiếu với diệp hưu hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng bọn họ dùng mọi cách tư niệm diệp p h o n g lại sẽ lấy phương thức như vậy đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt Ha ha ha Sú tiểu tử, một ngươi cuối cùng được c bỏ về hai u khiếu đầu y lấy ế tiếp n thiên tiên sướng n Diệp h là sở, n chóng h phục h ồ t i năm h thần lại, sắc mặt lộ ra nồng nặc vẻ hương phấn, Phong Hai mặt một tới trước nồng nặc ngay liền đến người. n lại, lộ đạp sái cái, Diệp sắc sau bước ra vẻ đó qua diệp phong ở hạ vũ v ư ợ t sự tình sớm đã là truyền nhà nhà đều biết ngay cả lúc trước đắc tội diệp phong diêu ra giờ phút này đã từ lâu mai danh nhận tích không dám ở có một tí tùy tiện cử chỉ trừ lần đó ra diệp phong ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa chém chết tam đại tông môn vô số thiên tài tin tức cũng đã là chuyển phí phí dưng dương việc trải qua ngắn ngủi rung động sau khi diệp thiên khiếu liền đem trong đại điện toàn bộ trưởng lão cũng đuổi ra ngoài chỉ để lại diệp hưu với mã viễn hai người xú tiểu tử bên cạnh ngươi vị cô nương này là ngay sau đó diệp thiên khiếu cười hắc hắc nháy mắt ra hiệu hướng diệp phong nhìn tới đây là tô khinh tuyết thấy vậy diệp phong lung túng cười một tiếng sờ m ũ i một cái đạo đời trước thực lực của hắn mặc dù cực kỳ cường hãn nhưng là lại từ chưa trải qua những thứ này chuyện nam nữ cho nên giờ phút này đang muốn mở miệng đăng lúc lại phát hiện không biết nên mở miệng như thế nào biểu đạt hh ắ ắ lao tử đều hiểu thấy diệp phong mặt đầy vẻ mặt bối rối diệp thiên khiếu nhất thời hèn khóa cười một tiếng mặt đầy hội ý biểu tình xem xét lại một bên tô khinh tuyết đã sớm thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt thon thon tay ngọc bên trong đều tràn đầy mồ hôi không biết nên hướng nơi nào đổi mới phải ho khan một cái cha ta lần này trở về chủ yếu là nghỉ tưởng diệp phong mọi người thực lực tăng lên một phen bởi vì tiếp theo bách tông thi đấu khả năng quan hệ đến chung võ vực cho nên thấy tô khinh tuyết sớm mặt đã mắc cỡ đỏ bừng vô cùng diệp phong vội vàng ngăn lại diệp thiên khiếu lời nói tiếp lấy ho khan hai tiếng mở miệng giải thích chương 273, dạy r ô mã viễn ha ha s ú tiểu tử dưới mắt diệp da như thùng sắt đã sớm cố nhược kim thang đợi bách tông thi đấu sau khi ngươi liền yên tâm đi chung võ vực diệp da có lao tử trấn g i ữ chắc hẳn những gia tộc khác với tông môn cũng không dám càng hẳn d ỡ vừa dứt lời ở diệp thiên khiếu trên người c h n g nhuận một lam một tử ba đạo vũ hoàng trợ sáng lên ngay sau đó ở diệp thiên k i ế u trên người một cổ khí thế cường hãn trận buộc phát ra vũ phách cảnh đ ỉ n h phong cảm nhận được diệp thiên khiếu trên người khí thế diệp phong hai mắt tỏa sáng nhất thời mở miệng nói ha ha không tệ từ ngươi lần trước mang về những thiên tài địa bảo kia sau khi chúng ta diệp ra thực lực sớm đã là nước lên thì thuyền lên ngay cả cha ta cũng sắp đột phá vũ phách cảnh đ ỉ n h phong bước vào vũ cương cảnh sơ khớp diệp thiên khiếu ngửa mặt lên trời cười một tiếng tiếp mặt đầy vui vẻ yên tâm t liền vui lấy đầy yên nhìn mà vẻ r ư ớ c mắt Diệp p h o n g nói. Dù sao, nếu không Phong nói, rằng phải Diệp、Phong、lời nói, Diệp ra bây giờ Dù sao, sợ rằng đã sớm bị lâm ra ra lâm bây bị đã ta n thâu, h y hoặc những khắc chên tộc Có là bị những gia tộc ép.、Có、diệp Phong chống toàn giờ đỡ, bây giờ toàn bộ da i ệ p giống như đầu mặc á dám n dạng cơ hồ lấy điên cuồng lớn lên đến, hơn nữa không chúng h thú hồ Cha, một tốc treo trọc. m độ Diệp cơ lấy ai ta ra mặc dù bây giờ đã như thùng s á t có thể thương khung tông với thiên viêm tông còn có tử hà tông thực lực còn phải ở diệp ra trên chỉ có mái trèo nhà thực lực tăng lên tới không người có thể dung chuyển như vậy ta mới có thể yên tâm nghe vậy diệp phong lắc đầu một cái tiếp lấy liền lấy ra mấy cái xúc vật đại đưa cho diệp thiên khiếu mở miệng nói được rồi tiểu tử ngươi đắc tội thù này nhà còn thật không y ta nghe vậy diệp thiên khiếu bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp lấy liền thuận tay mở ra diệp phong đưa cho hắn xúc vật đại chỉ bất quá mở ra xúc vật đại sau khi diệp thiên khiếu nhất thời s ư n g sở tiếp lấy liền hai tay run rẩy chỉ thấy ở nơi này xúc vật đại chính giữa lại toàn bộ đều là hoàng giai cao cấp dược thảo cũng không thiếu huyền giai dược thảo cấp thấp ngay cả huyền giai cao cấp dược thảo cũng có một ít về phần đan dược là kinh khủng hơn chừng năm sáu ngàn mai hồi nguyên đan tất cả bày ở xúc vật đại chính giữa những thứ này hồi nguyên đan nếu là xuất ra đi đấu giá lời nói sợ r ằ n g ít nhất đều là mấy triệu ngân lượng trên tương đương với diệp ra mấy trăm năm qua tích góp bất quá những thứ này còn không cách nào để cho diệp thiên khiếu cả người run r à y vô cùng chỉ thấy ở xúc vật đại trung ương nhất hai quả đạo ẩn thông thiên quả tản ra trận trận ba động trong đó một quả đạo ẩn thông thiên quả chính là diệp thiên khiếu cần có nhất thương hình đạo ẩn thông thiên quả nếu là một khi đem dùng sợ r ằ n g bằng vào đạo ẩn thông thiên quả bên trong ẩn chứa đạo ẩn ít nhất có thể đủ để cho diệp thiên khiếu l ĩ n h ngộ một tầng thương ý xú tiểu tử những thứ này quá quý báu bách công thi đấu lập tức phải bắt đầu ngươi so với diệp ra càng cần hơn những thứ này tăng thực lực lên bảo vật lắc đầu một cái sau diệp thiên khiếu mở miệng cự tuyệt nói cha bằng ta thực lực bây giờ những đan dược này đều đã không dùng được lần này trở về ta chuẩn bị đem ngựa sa luyện đan chi thuật tăng lên tới ba phẩm cấp bậc hơn nữa ta chuẩn bị luyện chế mấy lò vo nguyên đ à n cho diệp ra mọi người tăng cao tu vi diệp phong thấy vậy nhất thời cười nhạt tiếp tục mở miệng nói tam phẩm luyện đan sư vo nguyên đ à n nghe vậy một bên mã viễn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng kích động xú tiểu tử chẳng lẽ ngươi đã trở thành luyện đan sư tứ phẩm hay sao nghe xong diệp phong lời nói diệp thiên khiếu mặt đầy hưng phấn vô cùng gấp bận rộn mở miệng hỏi phải biết võ nguyên đan nhưng là luyện đan sư tứ phẩm mới có thể luyện chế được đan dược nếu như không có đạt tới luyện đan sư tứ phẩm lời nói muốn luyện chế ra võ nguyên đan đến đơn giản là nói v ớ vẩn hh ắ c ắ cha c ta đã là luyện đan sư ngũ phẩm trong lúc nói chuyện diệp phong liền đem luyện đan sư ngũ phẩm huy chương còn có đan tháp phó tháp chủ huy chương cũng lấy ra đưa cho diệp thiên khiếu đạo ha ha ha không hổ là con trai của lão tử thấy diệp phong đưa tới luyện đan sư huy chương sau khi diệp thiên khiếu cũng không nhịn được nữa nhất thời cất tiếng cười to mỗi một người cha cũng vọng tử thành long bây giờ diệp phong có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm hơn nữa còn trở thành đan tháp phó tháp chủ đây đối với diệp thiên khiếu mà nói đơn giản là thiên đại tin vui đúng cha luyện chế võ nguyên đan cần phải hao phí không thiếu thời gian dưới mắt bách tông thi đấu vội vàng ở trước mắt ngươi trước đem này cái đạo h ẩ n thông thiên quả dùng luyện hóa ta sẽ đi ngay bây giờ luyện chế võ nguyên đan thấy mã viễn mặt đầy khẩn cấp mà nhìn mình diệp phong nhất thời cười một tiếng mở miệng nói lần này trở về quả thật t h ậ p phân bội vàng cho nên diệp phong cũng không dám lãng phí thời gian chờ đem võ nguyên đan luyện chế được đem diệp ra hoàn toàn an trí thỏa đáng sau khi hắn nhất định phải trở lại thanh vân tông một chuyến ha ha xú tiểu tử đã như vậy vậy n g ư ơ i liền đi trước luyện chế võ nguyên đan lão tử chờ ngươi tin tức tốt nghe vậy diệp thiên khiếu ngửa mặt lên trời cười một tiếng vô vô diệp phong bả vai nói được gật đầu một cái sau diệp phong rời đi sự vụ đại điện mang theo mã viễn với tô khinh tuyết hướng phòng luyện đan đi tới đi tới phòng luyện đan sau diệp phong nhất thời ngẩn ra trước mắt phòng luyện đan nói đúng ra là luyện đan điện đã sớm là xưa không bằng nay từ diệp ra thế lực cường đại sau khi phòng luyện đan cũng theo đó xây dựng thêm bây giờ luyện đan trong điện để mấy chục tôn nhị phẩm mặc thép đan lô lúc trước nhất phẩm xích thiết đan lô đã sớm toàn bộ thay đổi hết sạch ngay cả luyện đan học đồ diệp ra đều đã thuê hơn mười mấy tên bây giờ trừ mã viễn luyện chế nhị phẩm bồi linh đan g ra ngay cả nhất phẩm tụ văn đan tất cả đều là đại lượng luyện chế phát cho diệp ra võ giả với quần áo đệ tử dùng hết thể các thứ này nói đúng ra thật ra thì đều là diệp phong công lao nếu như không có diệp phong chống đỡ diệp ra lời nói trước mắt luyện đan điện diệp ra đơn giản là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện phong phong thiếu ra tam phẩm đan lô quá mức chân quý hơn nữa cực kỳ khó tìm cho nên chúng ta diệp ra bây giờ chỉ có nhị phẩm đan lô không có thể luyện chế tam phẩm đan dược đan lô đi theo diệp phong đi tới luyện đan đoạn hậu mã viễn gấp bận rộn mở miệng giải thích Tam phẩm đ nghe lô. n vậy diệp phong nhất thời cười một tiếng tiếp lấy liền cắt đứt mã viễn lời nói trực tiếp từ xúc vật đại bên trong lấy ra càn khôn thiên địa lô bày ra ở luyện bên trong đan phòng bây giờ hắn có tam chuyển xích dương lô nơi tay vị này càn khôn thiên địa lô đã sớm không lấy ra được vừa v ậ n đặt ở diệp ra để cho mã viễn tới luyện chế tam phẩm đan dược chuyện này đây là tam phẩm đan lô thấy diệp phong không chút do dự xuất ra một người tam phẩm đan lô mã viễn đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin mở miệng nói phải biết tam phẩm đan lô ở hạ vũ vực chính giữa đã coi là có tiền mà không mua được bà bối ngay cả tứ đại gia tộc sợ rằng cũng không có như vậy bà bối hơn nữa vị này tam phẩm đan lô phong cách cổ xưa phong khoáng còn mơ hồ tản ra từng cổ một sóng linh khí h i ệ n nhiên không phải là phổ thông tam phẩm đan lô không hổ là phong thiếu gia ngay cả như vậy chân quý tam phẩm đan lô lại cũng có thể có được nhìn trước mắt càn khôn thiên địa lô mã viên theo bản năng nuốt một phen nước miếng trong lòng một trận hâm mộ vô cùng đạo chương 274, t h i ê n diệp phùng xuân thủ đối với một tên luyện đan sư mà nói đan lô chính là thân phận với thực lực tượng trưng nếu là nắm giữ một người vô cùng chân quý đan lô mới có thể nổi lên r a luyện đan sư địa vị với thân phận vị này càn khôn thiên địa lô sau này liền tặng cho ngươi thấy mã viên biểu tình diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói đưa đưa cho ta nghe vậy mã viên nhất thời xưng sở ngay sau đó cả người sắc mặt một vui mừng như điên vô cùng đạo hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chân quý như vậy vô cùng lò luyện đan phong thiếu ra lại sẽ cam lòng lấy ra đưa cho hắn không sai chỉ cần ngươi sau này thật tốt hầu hạ diệp ra đừng nói là tam phẩm lò luyện đan coi như là tứ phẩm lò luyện đan cũng không coi vào đâu vừa dứt lời diệp phong hướng ngực trước màu vàng nóng huy chương rạch một cái một đạo đinh thai nhức góc rơi xuống đất âm thanh t r ậ n đang luyện đan trong đại điện vang lên trong nháy mắt một người cao đại vô bỉ tản ra trận trận sóng linh khí màu vàng nóng đan lô trật hiện lên trước mắt mọi người chính là tứ phẩm lò luyện đan siêu xịn tam chuyển xích dương lô Khí! nghe xong diệp phong lời nói khi nhìn đến trước mắt vị này vô cùng kinh khủng màu vàng óng đan lô mã viên trong đầu một mảnh mờ mịn cả người mồm dài được tựa như kê đản một dạng trong nháy mắt ngây tại chỗ bốn tứ phẩm lò luyện đan ẩm phong thiếu gia lui về phía sau ngươi coi như là để cho ta làm trâu làm ngựa mã viễn cũng không chối tử qua hồi lâu sau thật vất vả từ rung động chính giữa tỉnh h ồ n lại mã viễn không chút do dự bay thẳng đến diệp phong quỳ xuống giống như gà con mổ thóc như vậy mặt đầy kích động dập đầu đến đầu đạo phải biết nếu như không có diệp phong lời nói hắn bây giờ chẳng qua là một cái luyện đan học đồ a có thể có diệp phong tài bồi sau khi hắn luyện đan chi thuật đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã trở thành nhị phẩm đỉnh phong luyện đan sư hơn nữa ngay cả tam phẩm lò luyện đan diệp phong cũng không chút do dự lấy ra cho hắn sử dụng phân ân tình này hắn chỉ có thể dùng trọn đời tới trả lại được đứng lên trước đi lần này ta liền dạy ngươi tam phẩm đan dược hồi nguyên đan thủ pháp l u y ệ n chế thấy mã viễn biểu hiện coi như không tệ diệp phong gật đầu một cái sau đó liền mở miệng nói tam phẩm đan dược hồi nguyên đan nghe vậy mã viễn vội vàng liền lăn một vòng đứng dậy mặt đầy vô cùng kích động nhìn về phía diệp phong không sai tam phẩm đan dược so với nhị phẩm đan dược càng khó hơn l u y ệ n chế bất quá ta chỉ chuyện thụ cho ngươi một lần ngươi ước chừng phải nhìn cẩn thận gật đầu một cái diệp phong liền không có ở đây lý tới một bên mã viễn ngay sau đó ở thon g i ả i vô cùng giữa ngón tay một đạo thanh sắc hỏa diễm trợn tiêu xạ mà ra hướng tam chuyển xích dương lô lỏ xuống trôi đi vị này tam chuyển xích dương lô hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng vừa vặn mượn chuyển thụ mã viễn luyện đan chi thuật đồng thời đi thử một chút vị này tam chuyển xích dương lô có hay không thuận tay ồn ào diệp phong vung tay lên liền đem lò luyện đan một bên dược thảo ném vào trong lò luyện đan ngay sau đó hai tay nhanh chóng kết tấn luyện đan bước đầu tiên tinh luyện đây là d ị hỏa giờ phút này một bên vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mã viễn thấy cái này thanh hồng sắc hỏa diễm cả người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đầy r u n g động đạo d ị hỏa đối với luyện đan sư mà nói thậm chí càng lăng giá ở luyện trên lò luyện đan nếu là có thể có một đạo dị hỏa phụ tá luyện đan lời nói như vậy luyện chế được đan dược tương hội càng t i n h khiết hơn dược liệu cũng sẽ cực kỳ cường hãn có thể nhường cho mã viễn không nghĩ tới là trước mắt phong thiếu gia không chỉ có nắm giữ tứ phẩm lò luyện đan ngay cả dị hỏa lại cũng thâm tàng bất lộ xem ra nhất định phải thật tốt hầu hạ diệp gia như vậy mới được phong thiếu gia đem tới coi trọng một cái trước mắt này mã viễn trong lòng nhất thời kiên định quyết đ ị ngay h muốn đợi Diệp ở i n năng. chi có thuật, khả Hô! mới cao g tại mã viên trầm tư đang lúc chỉ thấy đang luyện đan lò cạnh diệp phong đã đem dược thảo tinh luyện xong đang tiến hành bước thứ hai ngưng đan trong n g á y mắt chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh như thiểm điện không ngừng kết xuất từng đạo đan ấn đánh vào đan lô với phía d ư ớ i dị hỏa chính giữa toàn bộ quá trình quen việc dễ làm hoàn toàn không có chút nào đình trệ bộ này thủ pháp luyện đan gọi là thiên diệp phùng xuân thủ có thể đối với dược thảo tinh luyện còn có ngưng đan lúc có thể đưa đến cực trợ giúp lớn ta chỉ thi triển một lần chuyên tâm coi trọng thấy mã v i ệ n tựa hồ còn có chút hoảng hốt diệp phong nhất thời trợt quát một tiếng ngay sau đó hai tay tiếp tục ấn hướng đan lô phía dưới nhanh chóng đánh vào đan ấn bộ này thiên diệp phùng xuân thủ là diệp phong đời t r ư ớ c ở t r u n g võ vực sở học đến một loại thủ pháp luyện đan mặc dù chỉ có thể coi là thượng là đơn giản nhất thủ pháp luyện đan nhưng là đối với mã viễn mà nói đã đầy đủ hơn nữa diệp phong sở dĩ truyền thụ mã viễn bộ này thủ pháp luyện đan là phát hiện mã viễn thiên phú đã đạt đến đến cực h ạ n muốn tiếp tục tăng lên luyện đan chi thuật lời nói trừ phi đem một môn thủ pháp luyện đan nắm giữ tới đ ỉ n h phong mới có thể đột phá hạo tới bước vào tam phẩm luyện đan sư hàng ngũ thốt đa tạ phong thiếu gia nghe vậy mã viện nhất thời một trận lệ nóng doanh t r ọ n g ngay sau đó vội vàng đẻ xuống kích động trong lòng hai mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong thủ pháp luyện đan nhìn ngưng đan đối với diệp phong mà nói chẳng qua là tam phẩm hồi nguyên đan mà thôi căn bản không có phân nửa khó khăn、hey、à. ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu ngưng đan xong diệp phong khẽ quát một tiếng trong tay một đạo kim sắc linh khi đánh vào tam chuyển xích dương lô bên trong từng viên thành hình hồi nguyên đan r ồ i rít bắn ra rơi vào diệp phong trong tay chỉ thấy mấy viên hồi nguyên đan màu sắc trong suốt e m dịu đầy đạn không có chút nào tạp chất hiển nhiên là viên mãn cấp bậc hồi nguyên đan mặc dù không là cực phẩm đan nhưng coi như thích hợp cầm đi đi cầm trong tay hồi nguyên đan ném cho mã viễn sau khi diệp phong liền không đang do dự trực tiếp vung tay lên đem luyện chế vo nguyên đan dược thảo toàn bộ lấy ra mới vừa hắn sử dụng tam chuyển xích dương lô thời điểm liền cẩn thận nhận ra được ở nơi này tôn tam chuyển xích dương lô đan nắp bên dưới có một đạo kim sắc tiểu t r â m chỉ cần đem đạo kim sắc tiểu t r â m ba động xích dương trong lò hỏa diễm sẽ gặp tăng cường hoặc là giảm nhỏ cứ như vậy đang luyện chế đan dược thời điểm liền có thể đem ngọn lửa mức độ nắm chặt được hoàn mỹ luyện chế được đan dược cũng sẽ cất giữ thập phân dược liệu không hổ là tứ phẩm đỉnh cấp lò luyện đan hiệu quả quả nhiên cường hãn phong phong thiếu ra là chuẩn bị luyện chế võ nguyên đan mã viễn nhận lấy đan dược sau khi đang chuẩn bị động thủ luyện chế lúc đột nhiên thấy diệp phong lại bắt đầu động thủ chuẩn bị luyện chế đan dược tứ phẩm vì vậy liền vội vàng ngừng tay đến hướng diệp phong nhìn lại ô、oh, n ào đúng như dự đoán chỉ thấy diệp phong tiện tay ném một cái liền đem luyện chế võ nguyên đan dược thảo toàn bộ ném vào tam chuyển xích dương lô chính giữa ngay sau đó t r ợ t khép lại đan nắp bắt đầu luyện chế chỉ bất quá lần này diệp phong thi triển là thủ pháp luyện đan chính là thiên long cựu trọng ấn căn bản không phải mã viễn cấp bậc này luyện đan sư có thể xem hiểu tinh luyện còn chưa chờ mã viễn kịp phản ứng chỉ thấy diệp phong hai tay huy động đăng lúc t ừ n g đạo kim sắc linh khỉ đánh vào luyện trong lò luyện đan dược thảo cơ hồ ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa liền tinh luyện thành công chương hai trăm bảy mươi lăm long hình linh đan ngay sau đó còn chưa chờ khói trăng toát ra diệp phong hai tay đan ấn đang thay đổi chính là luyện đan bước thứ hai ngưng đan thấy diệp phong luyện chế đan dược t ứ phẩm võ nguyên đan tốc độ lại so với luyện chế mới vừa hồi nguyên đan còn nhanh hơn không chỉ gấp mười lần mã viên trong lòng nhất thời một dòng nước nóng vé qua nguyên lai、like、mới vừa diệp phong vì để hắn có thể đủ thấy rõ ràng thủ pháp luyện đan đã sớm không biết đem tốc độ luyện đan chậm lại gấp bao nhiêu lần nhiều nếu không lời nói đối với diệp phong mà nói luyện chế một lò hồi nguyên đan đơn giản là nửa phút sự tình s i u s i u s i u ngay tại mã viễn lâm vào trầm tư đăng lúc đột nhiên nghe được từng đạo thanh âm xé gió vang lên vì vậy liền vội vàng hướng không trung nhìn nhìn một cái bên dưới nhất thời để cho mã viễn trong lòng một trận vô cùng rung động chỉ thấy trên không trung ước chừng hơn một trăm mai võ nguyên đan đ a n trên người tản ra trận trận hào quang màu vàng kim nhạt hơn nữa ở ánh sáng bên dưới mơ h ổ lóe ra trận trận đan văn những đan dược này rõ ràng đều là cực phẩm v õ nguyên đan có những đan dược này chắc hẳn diệp ra mọi người thực lực có thể ở vượt qua một nấc thang cứ như vậy ta cũng có thể yên tâm đi chung võ vực đem các loại cực phẩm v õ nguyên đan thu hồi sau diệp phong trong lòng một trận thầm nói lần này h ắ n đi chung võ vực không chỉ là phổ thông tu luyện đời trước cựu địch lý hạo nhiên với liêu hy nhi đều tại trung võ vực hai đại tông môn nội tu luyện hơn nữa thiên phú cũng cực kỳ kinh người lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không phải hai người này đối thủ cho nên chờ đến trung võ vực sau khi hắn nhất định phải trước đem tu vi vượt qua đôi c ẩ u nam nữ này sau đó mới có thể thuận lợi đem chém chết một huyết kiếp trước thủ muốn đem hồi nguyên đan luyện chế thành công chủ yếu nhất là thủ pháp l u y ệ n đan ngươi nhất định phải n h ớ lấy đơn giản dặn dò mã viễn một câu sau khi diệp phong liền dẫn tô khinh t u y ế t xoay người rời đi luyện đan điện t hướng diệp thiên khiếu gian phòng đi tới mới vừa hắn dạy dỗ mã v i ệ n luyện chế hồi nguyên đan sau đó lại luyện chế một lò v ò nguyên đan thật ra thì đã hao phí ước chừng nửa ngày chắc hẳn có nửa ngày diệp thiên khiếu cũng hẳn đem cái viên này đã ẩn thông thiên quả thôn vệ luyện hóa lĩnh ngộ thương ý mới đúng ẩm còn chưa đi tới diệp thiên khiếu gian phòng diệp phong liền cảm nhận đến một cổ trùng thiên thương ý từ diệp thiên khiếu gian phòng trợt truyền ra dường như muốn hướng phá thiên địa một dạng vô cùng kinh khủng nay cổ thương ý chính là thương ý tầng thứ nhất ha ha ha không hổ là đ ị a u giai linh quả đạo ẩn thông thiên quả quả nhiên cực kỳ cường hãn cảm nhận được diệp phong khí tức diệp thiên khiếu ngửa mặt lên trời cười một tiếng tiếp lấy liền từ trong phòng đi ra mặt đầy hài lòng nhìn diệp phong mở miệng nói nay cái đạo ẩn thông thiên quả lại có thể giúp hắn gắng gượng lĩnh ngộ thương ý đệ nhất trọng cảnh giới đây đối với cùng diệp thiên khiếu mà nói đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình hh ắ c ắ cha c những thứ này võ nguyên đan chính ngươi lưu mười miếng sau đó đem còn lại toàn bộ đổi phát cho diệp ra đệ tử thấy diệp thiên khiếu lĩnh ngộ thương ý diệp phong trong lòng vui mừng ngay sau đó liền đem mới vừa luyện chế kia một trăm mai võ nguyên đan lấy ra đưa cho diệp thiên khiếu đạo võ nguyên đan nghe vậy diệp thiên khiếu sắc mặt r u n g một cái ngay sau đó nhìn về phía đưa tới mấy chai đan dược không sai võ nguyên đan ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ không có đạt tới vũ cương cảnh võ giả nhất định phải đem đan dược làm loãng sau khi mới có thể hấp thu dược liệu nếu không rất dễ dàng bạo thể mà chết gật đầu một cái sau diệp phong mặt đầy nghiêm nghị mở miệng nói ha ha ha có những thứ này võ nguyên đan lão tử đột phá vũ cương cảnh hoàn toàn không thành vấn đề ngay cả chúng ta diệp ra những đệ tử kia chắc có thể đột phá đến vũ phách cảnh sơ c ấ p nghe xong diệp phong lời nói sau diệp thiên khiếu nhất thời không nhịn được cất tiếng cười to đạo có những thứ này v õ nguyên đan còn có diệp phong cầm về dự thảo diệp ra thực lực bây giờ mấy có lẽ đã ép tứ đại gia tộc một đầu đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc chính là diệp phong quật khởi ngày cha ta đã đem luyện chế hồi nguyên đan luyện đan chi thuật giao cho mã viễn chờ mã viễn nắm giữ sau khi diệp ra thực lực sẽ đang tăng lên một nấc thang cười n h ạ t sau diệp phong liền tiếp tục nói xú tiểu tử hiện tại ở gia tộc đã không việc gì lần này ngươi trở lại tông môn sau khi nhất định phải thật tốt tham gia bách tông thi đấu không nên để cho láo tử thất vọng nghĩ đến bách tông thi đấu sự tình diệp thiên khiếu ngự trọng tâm trưởng vô vô diệp phong bả vai ngay sau đó mở miệng nói bách tông thi đấu quan hồ võ giả có thể hay không thuận lợi tiến vào trung võ vực nếu là có thể t r o n g chăn vũ vực tông môn trưởng lão nhìn chúng lời nói đến lúc đó liền coi như là ngư dược long môn cho nên muốn ở võ đạo một đường đi xa hơn nhất định phải ở bách tông thi đấu thượng buộc lộ tài năng mới được yên tâm đi cha nếu như vậy việc này không nên chậm trễ ta đây bây giờ liền lên đường trở lại tông môn gật đầu một cái sau diệp phong liền mở miệng nói bây giờ diệp ra đã bước vào chính quỹ ở diệp thiên khiếu dưới sự hướng dẫn coi như là tam đại tông môn nghỉ tưởng muốn tiêu diệt diệp ra cũng không có dễ dàng như vậy cho nên diệp phong cũng hoàn toàn yên lòng mang theo tô khinh tuyết cùng diệp thiên khiếu sau khi cáo tử hai người liền hướng đến thanh vân tông phương hướng trở lại trở lại thanh vân tông diệp phong giúp tô khinh tuyết đơn giản quét dọn một chút biệt viện sau khi liền trở lại chính mình bên trong biệt viện về phần tô khinh tuyết bởi vì thời gian dài không có trở lại thanh vân tông lệnh bài thân phận đã sớm bị đống kết cho nên không thể làm gì khác hơn là đi nội tông đệ tử đại điện trước đem lệnh bài thân phận kích hoạt mới có thể tiếp tục ở bên trong tông tu luyện h ừ xú gia hỏa mấy ngày nay cũng chạy đi đâu mới vừa trở lại biệt viện diệp phong liền nhìn thấy lâm nhu chính nhất mặt oán trách mà nhìn mình gần đây sự tình có chút liền người đột phá đến vũ cương cảnh sơ cấp đang chuẩn bị mở miệng với lâm nhu giải thích một p h é n lúc diệp phong liền nhìn thấy lâm nhu thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đã đạt tới vũ cương cảnh sơ cấp xem ra hắn rời đi khoảng thời gian này cái này con bé nghịch ngợm có thể không có chút nào lười biếng a h ừ lập tức phải bách tông thi đấu n g ư ờ i tiếp theo có tính toán gì thấy diệp phong mặt đầy lúng túng bộ dáng lâm nhu trong lòng hơi chút hòa hoãn một ít ngay sau đó một đôi mắt đẹp vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng hỏi bước vào chung võ vực báo huyết hải thâm cửu nghe được lâm nhu lời nói diệp phong trong lòng một cổ sát ý ngút trời trợt dâng lên trong tròng mắt vạch qua một đạo tiêm máu mở miệng lạnh lùng nói huyết hải thâm cửu cái q u ỷ gì nghe vậy lâm nhu mặt đầy mộng ép người này lúc nào ở chung võ vực cũng có địch nhân hơn nữa còn là huyết hải thâm cửu có muốn hay không biến thái như vậy này cái long hình linh đan có thể giúp ngươi ở vũ cương cảnh đ ỉ n h phong đột phá võ sát cảnh bắt đầu từ đến cực kỳ trọng yếu tác dụng n g ư ờ i hảo hảo thu hồi thấy lâm nhu mặt đầy ngộng ép biểu tình diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là từ trong lòng ngực đem này cái hình rồng đan dược lấy ra đưa cho lâm nhu đạo lần này bách tông thi đấu chấm dứt hắn rất có thể sẽ trực tiếp rời đi hạ vũ vực bước vào chung võ vực đường trung cho nên nhân cơ hội này chẳng đem này cái long hình n h l i đan đưa cho lâm nhu để cho nàng nói thêm thăng một ít thực lực chương 276, b ả á c h tông thi đấu tới về phần tô khinh tuyết thực lực cũng đã ở vũ cương cảnh sơ cấp cho nên diệp phong nhất thời bán hội còn thật không biết nên cầm thứ gì đưa cho đối phương đan dược ngũ phẩm thấy diệp phong mắt cũng không nháy một cái tiện tay liền xuất ra một quả đan dược ngũ phẩm lâm n u trong lòng chấn động mạnh một cái ngay sau đó một dòng nước gấm liền vạch qua trái tim mới vừa nàng nhận lấy này cái đan dược ngũ phẩm một cái trước mắt liền cảm nhận đến một cổ khí tức quen thuộc hướng nàng t i ề u thân thể đập vào mặt nay cổ đan dược đan hương phảng phất sen lẫn một cổ diệp phong trên người khí tức một loại không sai nay cái hình rồng đan dược coi như là ta luyện chế thành công quả thứ nhất đan dược ngũ phẩm ngươi nhất định phải cẩn thận gìn giữ ngàn vạn lần không nên bị những người khác biết không có nhận ra được lâm nhu trong lòng tiểu tâm tư diệp phong gật đầu một cái liền mở miệng nói đan rửa ngũ phẩm ở toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cơ hồ là không có khả năng xuất hiện bảo bối một khi xuất thế sợ rằng toàn bộ hạ vũ vực cũng phải vì thế mà rung động một phen đây cũng là diệp phong cẩn thận suy tư sau khi không có đem viên thuốc này đưa cho diệp thiên khiếu nguyên nhân diệp da bây giờ thế lực khổng lồ chính giữa tốt xấu lẫn lộn sợ rằng những gia tổ khác gian tế nhất định không ít đ ê m này cái hình dòng đan dược ở lại diệp da sẽ chỉ là cho diệp da mang đến không cần thiết phiền thoái về phần tô khinh tuyết hai người đồng thời trở lại diệp da đã là diệp phong cho nàng lớn nhất cam kết duy chỉ có lâm nhu diệp phong không biết nên mở miệng như thế nào chỉ có khả năng đem m a i hình dòng đan dược đưa cho lâm nhu mặc dù thường xuyên cãi nhau ở m ĩ có thể giữa hai người từ đầu đến cuối còn có một k i a ngăn cách tầng này ngăn cách liền là năm đó hắn ở gia tộc thi đấu trên đem lâm ra một ngày tiêu diệt tạo thành coi như lâm nhu không nói nhưng là diệp phong cũng có thể nhìn ra tầng này ngăn cách một ngày không hiểu lời nói hai người cuối cùng rất khó vượt qua kia một cái khe hư xú gia hỏa lần này bách tông thi đấu vô cùng nguy hiểm ngươi cũng đừng cho bản cô nương mất thể diện tựa hồ đoán được diệp phong ý tưởng một dạng lâm nhu gò má một đỏ trong con ngươi xinh đẹp lóe lên thần sắc phức tạp ước chừng qua đã lâu vẫn là không có lấy hết dũng khí mở miệng cho đến diệp phong trở về phòng đang lúc mới rốt cục mở miệng h ô yên tâm đi những thứ kia thổ kê ngõa c ẩ u tại sao có thể là lao t ử đối thủ cười nhạc diệp phong trong lòng vạch qua một đạo nhiệt lưu ở trước cửa lăng chỉ chốc lát sau liền khôi phục cuồng phong bá đạo thần s á c mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói lần này đi trung vực hắn lưng b e o huyết hải thâm cừu hơn nữa địch nhân thực lực với bối cảnh cũng cực kỳ cường hãn căn bản không phải hắn có thể đủ chiến thắng cho nên chỉ có thể đem lâm nhu với tô khinh tuyết ở lại hạ vũ vực mới có thể để cho hắn hoàn toàn yên tâm chỉ cần chờ thực lực của hắn đủ mạnh mẽ chém d ứ t lý hạo nhiên với liêu hy nhi sau khi liền đem tô khinh tuyết với lâm nhu nhận được chung võ vực mang theo hai người bọn họ đồng thời tu hành thực lực mới là có thể thủ hộ trước mắt hết t h ể mấu chốt nhất đồ vật giờ khắc này hắn đối với thực lực khao khát thậm chí vượt qua toàn bộ thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua rất nhanh liền n ê n đón bách tông thi đấu thời gian ở thời gian nửa tháng bên trong diệp phong thật tốt cảm n g ộ một phen trí tôn long hồn còn có cựu tiêu long hoàng đao chỉ bất quá bây giờ hạ vũ vực chính giữa khoáng thạch với đăng dược đã rất khó đem n h ữ cựu tiêu long hoàng đao cùng với trí tôn long hồn phẩm giai tăng lên ngay cả vũ sát cảnh có thể lấy được vũ hoàn diệp phong cũng không có gấp đi chém chết yêu thú lấy được tiến vào vũ sát cảnh sau khi muốn tiếp tục tăng cao tu vi chỉ có thể nghĩ biện pháp bước vào trung võ vực nếu không lời nói cả đời rất có thể sẽ trì trệ không tiến hoàn toàn dừng lại ở vũ sát cảnh tầng thứ này chính giữa cho nên lấy được vũ hoàn diệp phong cũng không nóng nảy chờ đến trung võ vực sau khi hắn chuẩn bị chém chết một con mười vạn năm cấp bậc yêu thú đến lúc đó ở lấy được vũ hoàn bây giờ trí tôn long hồn đã tăng lên tới huyền giai bát phẩm ngang dọc toàn bộ hạ vũ vực sợ rằng cũng không có vấn đề gì về phần c ử u tiêu long hoàng đao cũng đã là huyền giai ngũ phẩm sợ rằng chỉ có đến trung võ vực mới có thể tìm được thích hợp huyền giai khoáng thạch tiếp tục tăng lên c ử u tiêu long hoàng đao phẩm giai trầm tư chỉ chốc lát sau diệp phong ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm thanh đồng lòng quan bí mật muốn hoàn toàn cởi ra nhất định phải từ trong vũ vực bắt tay về phần hạ vũ vực vị này thanh đồng long quan hiển nhiên là một cái phục bút mà thôi hơn nữa trí tôn long hồn muốn lấy được vũ hoàn lời nói chỉ có tìm được thanh đồng long quan mới có thể đem tăng lên nếu không lời nói trí tôn long hồn căn bản sẽ không đi thôn vệ những yêu thú khác trên người vũ hoàn xem ra nên đi thanh vân vũ tràng một chuyến bách tông thi đấu rốt cuộc phải bắt đầu cười nhạt sau diệp phong liền đơn giản rửa mặt một phen hướng thanh vân vũ c h à n g thẳng đi tới giờ phút này thanh vân vũ c h à n g chính giữa sớm đã là người ta tấp nập ngay cả không nội dung tông đệ tử đều d ố i d í t chạy tới quan sát chỉ thấy ở võ giữa sân một nơi trên lôi đài khương chiến thiên đã sớm đến ở khương chiến thiên sau lưng sở giao mộ dung nhất đao lanh cô hàn không biết từ lúc nào đã đến tới trừ ba người này ra còn có một tên gọi cây dâm b ụ t nội tông đệ tử cũng đã đột phá đến vũ sát cảnh sơ cấp có tư cách tham gia lần này bách tông thi đấu cũng không biết kiếm sư huynh với diệp phong sư huynh ở trong vòng một năm có từng có đột phá trên lôi đ ạ i lãnh cô hàn cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói bước vào vũ sát cảnh sau khi hạ vũ vực chính giữa tài nguyên mấy ư đã không có gì tác dụng hơn nữa lấy kiếm sư huynh với diệp sư huynh hai người thiên phú chỉ sợ rằng muốn đang tiếp tục tăng lên trừ phi bước vào t r u n g võ vực mới được mộ dung nhất đao lắc đầu một cái sau mặt đầy bất đắc di nói một năm này chính giữa hắn cũng chỉ là đem đột phá tu vi đến vũ sát cảnh sơ cấp về phần đao ý như cũ dừng lại ở đệ tam tầng không có chút nào tiến bộ mau nhìn diệp sư huynh với kiếm sư huynh thật giống như tới đang lúc này chỉ thấy không trung một anh kiếm nhanh như điện chớp xét qua chân trời hướng thanh vân vũ tràng phương hướng lướt đến một chỗ khác một đạo kim sắc đao mang tựa như mãnh long quá giang một dạng nhanh t r o n g hướng võ t r ư ở n g rong rồi tới đạo kiếm mang này chính là kiếm thập tam về phần cái này lao mang chính là diệp phong v ẹ o cơ hồ là c h ư ớ c mắt trong n g a y mắt diệp phong với kiếm thập tam liền tới đến võ giữa sân hướng khương chiến thiên với mọi người gật đầu một cái xem ra mộ dung sư huynh nói không tệ kiếm sư huynh với diệp sư huynh thực lực xác thực không có tăng quan sát chốc lát kiếm thập tam với diệp phong trên người khí thế sau khi sở giao cười một tiếng mở miệng nói chỉ thấy ở kiếm thập tam trên người vẫn là vũ sát cảnh viên mãn khí thế về phần kiếm ý vẫn là đệ ngũ tầng không có chút nào tăng lên mà ở diệp phong trên người vẫn là vũ sát cảnh sơ cấp khí thế về phần đao ý vẫn là đệ tứ tầng chỉ bất quá hai người thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng lên nhưng là đối với vũ sát cảnh lực lượng nắm giữ đã sớm h o à n t o à n không phải b a n hôn nguyên đầu ở bí c ả n sánh. h thể lúc có thể so c h ư ơ n g 277, lên cơn giận dữ ha ha lần này chúng ta thanh vân tông tổng cộng có sáu cái tham gia bách tông thi đấu vị trí chỉ cần các ngươi sáu người có thể được chung võ vực cường giả nhìn chúng đến lúc đó liền có thể ngư dược long môn cho nên thành bại thì ở lần hành động này thấy diệp phong với kiếm thập tam đi tới võ trường khương chiến thiên hải lòng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói chỉ cần có thể trong chăn vũ vực cường giả nhìn chúng đến lúc đó thanh vân tông cũng sẽ được nước lên thì thuyền lên cho nên khương chiến thiên đối với này thứ bách tông thi đấu cũng là vô cùng nhìn chúng được việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường đi thương vân quảng trường thấy mọi người mặt đầy chiến ý mà nhìn mình khương chiến thiên vui vẻ yên tâm gật đầu ngay sau đó vung tay lên mở miệng hô giống vừa dứt lời thương vân thiên hạc liền từ tầng mây chính giữa nổi lên hướng võ t r ư ở n g chính giữa đáp xuống đi thấy vậy khương chiến thiên dẫn đầu nhảy lên thương vân thiên hạc mọi người theo sát phía sau rồi rít hướng thương vân thiên hạc trên người nhảy tới duy chỉ có diệp phong với kiếm thập tam chính là cười nhạc mặt đầy chiến ý đất nhìn đối phương có dám hay không tỉ thí một chút tốc độ phía sau cựu tiêu thần long dự thúc rụng, diệp phong cười nhạc mặt đầy chiến ý áng nhiên mà nhìn kiếm thập tam đạo chính có ý đó nghe vậy kiếm thập tam phía sau huyền quang kiếm hạp t r ợ t sáng lên ngay sau đó kiếm chỉ vung lên vô vài đạo kiếm khí từ huyền quang kiếm hạp chính giữa bay nhảy ra hướng dưới chân hắn rơi đi ha ha các ngươi cũng phải ngồi vững vàng thấy diệp phong với kiếm thập tam đã hướng không trung lao đi khương chiến thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó thúc giục thương vân thiên hạc nhanh chóng đi theo hai người phương hướng đuổi theo thương vân quảng trường ở vào thương vân đế quốc ngay chính giữa bách tông thi đấu chính là ở chỗ này cử hành thương vân trên quảng trường có một nơi to lôi đài lớn đường kính chừng mấy vạn mét ra có thể nói là bắt ngát vô tận ở dưới lôi đài sớm đã là người ta tấp nập cơ hồ toàn bộ hạ vũ vực chính giữa võ giả đều đã dối rít tề tụ là chính là tới thưởng thức lần này bách tông thi đấu ở trên lôi đài cao mấy trăm thước nơi có mười mấy nơi huyền không sân thượng có thể cung cấp mười mấy người đứng ở phía trên những thứ này huyền không sân thượng không cần phỏng đoán đều là trung võ vực cường giả chuẩn bị làm thanh vân tông mọi người đi tới thương vân quảng trường lúc thương khung tông tử hà tông thiên viêm tông còn có vô số tất cả lớn nhỏ tông môn đều đã dối dít đến chỉ chờ bách tông thi đấu bắt đầu lần này bách tông thi đấu cùng thường ngày bất đồng hạ vũ vực toàn bộ tông môn cũng có tư cách t h a m gia cho nên các ngươi đối thủ không chỉ là thường khung tông với tử hà tông còn có thiên viêm tông trừ ba cái tông môn ra cũng không thiếu lánh đời tông môn dưới lôi đài khương chiến tiên ngắm nhìn bốn phía một vòng mấy lúc sau liền mở miệng đối với mọi người dặn dò lánh đời tông môn chẳng lẽ những thứ này lánh đời tông môn thực lực còn phải so với chúng ta tam đại tông môn cường hãn hay sao sở giao nghe vậy nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất mở miệng hỏi ban về thực lực tam đại tông môn xác thực á p đảo toàn bộ tông môn trên chỉ bất quá những thứ này môn phái nhỏ cũng không đốc bọn họ vì có thể đủ bồi dưỡng một tên đệ tử ưu tú đi ra cơ hồ là dốc hết toàn tông lực cho nên những thứ này môn phái nhỏ chính giữa ít nhất sẽ có một tên đệ tử thực lực cùng các ngươi ngang sức n ă n g tài nghe song sở giao lời nói khương chiến tiên cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích không sai nghe nói lần trước bách tông thi đấu một tên gọi phong tiêu sa đệ tử cũng là xuất từ cùng môn phái nhỏ chính giữa nhưng là thực lực lại cực kỳ cường hãn ước chừng lực gáp tam đại tông môn đệ tử thành công trong chăn vũ vực cường giả chọn chúng bái nhập c h u n g võ vực thiên phong tông chính giữa một bên lanh cô hàn nghe vậy nhất thời gật đầu một cái mở miệng nói thì ra là như vậy xem ra lần này đối thủ của chúng ta không chỉ là thương khung tông với t ử hà tông ngay cả những thứ này môn phái nhỏ xem ra cũng đều có tàng long họa hổ hạ người a mộ dung nhất đạo đồng ý gật đầu một cái mở miệng nói dù sao có thể lực gáp tam đại tông môn thiên tài cơ hồ là phượng m a u lân giác tồn tại chỉ bất quá những thứ này môn phái nhỏ là bồi dưỡng một tên i đệ tử ưu tú cũng là dốc hết toàn tông lực giá cũng là cực kỳ khổng lồ nếu là bồi dưỡng r a đệ tử không cẩn thận ở bách tông thi đấu thượng ngã xuống kia đối với những thứ này môn phái nhỏ mà nói đơn giản là thiên đại tin giữ mọi người ở đây rồi rít nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy ở thương vân trên quảng trường đột nhiên sinh ra biến đổi lớn trong nháy mắt hơn m ộ ư ơ i đạo cực kỳ cường hãn khí tức c h ậ t từ trên trời hạ xuống hướng trôi lơ lửng l ộ trên đài nhanh chóng lao đi hơn m ộ ư ơ i đạo cường hãn khí tức hàng lâm trong nháy mắt liền đem toàn bộ thương vân dưới quảng trường phương mọi người áp bách sắc mặt đỏ lên vô cùng thậm chí một ít tu vi thấp võ giả giờ phút này sớm đã là c ứ c đái tề lưu co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên Hí! thật sự là quá kinh khủng đây chính là trung võ vực cường giả sao một bên thực lực yếu hơn cây dâm bụt cảm nhận được hơn mười đạo khí tức trong lòng một trận run rẩy vô cùng theo bản năng mở miệng nói không sai đây đều là trung võ vực tông môn chính giữa trường lão thực lực sợ rằng đều đang đồn nói chúng địa vũ c ả n h trên thậm chí rất có thể đạt tới cản võ tình c ả n h bước khương chiến thiên cố nén cổ vô cùng kinh khủng khí thế kiên trì đến cùng đối với trước người mọi người mở miệng giới thiệu địa vũ cảnh diệp phong nghe vậy không nhịn được hướng mười mấy bóng người nhìn lại chỉ bất quá vừa nhìn xuống nhất thời để cho diệp phong trong lòng một trận lên cơn giận dữ chỉ thấy ở trôi lơ lửng lộ trên đài tổng cộng có mười mấy tông môn trường lão thực lực đều tại cản võ cảnh t à h ư u bất quá sở dĩ để cho diệp phong lửa giận trong lòng bên trong đốt là ở nơi này mười mấy tông môn chính giữa lại sẽ có thương vân làm tông với thiên phong tông hai cái này tông môn phải biết đời trước lý hạo nhiên với liêu hy nhi chính là thương vân làm tông với thiên phong bên trong tông tông đệ tử thực lực đã sớm đạt tới khôn võ cảnh đ ỉ n h phong ngay cả trên sân thượng những tông môn này t r ư ở n g lão sợ rằng đều không phải là lý hạo nhiên với liêu hy nhi hợp lại địch bách tông thi đấu bây giờ bắt đầu do lão phu tới tuyên bố quy tắc nhưng vào lúc này lộ trên đài một đạo h oanh lôi như vậy thanh âm chật hướng mọi người bên thai nổ tung chỉ thấy trên người thêu thương vân làm tông văn án kiện một tên trường lão chật sãi bước đ ạ p một cái mở miệng hô lớn nói lần này bách tông thi đấu do ta thương vân l à m tông còn có thiên phong tông thần đao môn tinh v ậ n tông đại d i ệ n tông cùng với mây đỏ tông mười ba cái tông môn chung nhau cử hành lần này thi đấu chính giữa tổng cộng ba cửa ải đạt tới yêu cầu người là được do mười ba vị tông môn trưởng lão chọn không có đạt tới yêu cầu người hết thể đào thải kèm theo thương vân làm tông dài như vậy lão quát lên đ ồ n g thanh toàn bộ thương vân quảng trường trong nháy mắt sôi sùng sục chỉ thấy ở lộ trên đài thương vân l à m tông người trưởng lão này ngồi ngay ngắn vị trí đầu não tượng trưng cho tông môn địa vị với thực lực ở thương vân l à m tông bên trái chính là thiên phong tông t r ư ở n g lão bên phải bên chính là thần đao môn t r ư ở n g lão ở nơi này tam đại tông môn sau lưng còn lại mười tông môn theo thứ tự xếp hàng ở phía sau chương hai trăm bảy mươi tám cá lớn nuốt cá bé những thứ này t r u n g võ vực tông môn trường lão thực lực đều tại địa vũ c ả n h trên cho dù là tùy ý xuất thủ cũng có thể đưa bọn họ những thứ này vũ sát cảnh võ giả chém chết đây cũng là t r u n g võ vực với hạ vũ vực giữa trinh lệch các ngươi biết ở nơi này nhiều chút t r u n g võ vực tông môn dài trong đôi mắt giàn mua hạ vũ vực võ giả là cái gì không mọi người ở đây vô cùng kích động lúc khương chiến thiên đột nhiên mở miệng hỏi bách tông thi đấu đều là mỗi một tông môn làm bên trong đệ tử thiên tài chắc hẳn những thứ này chung võ vực tông môn trường lão cũng cảm thấy chúng ta thiên phú cường hát chứ nghe vậy sở giao không nhịn được mở miệng đáp lại sai ở nơi này nhiều chút chung võ vực trong mắt cường giả hạ vũ vực võ giả cũng chẳng qua là x u ấ t sinh thôi cung bọn họ chọn s ẻ thị xúc sinh lắc đầu một cái khương chiến thiên than thở một tiếng nói xúc sinh nghe vậy thanh vân tông mọi người sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy không hiểu nhìn về phía khương chiến thiên duy chỉ có diệp phòng giờ phút này hơi biến sắc mặt trong lòng như có điều suy nghĩ nhìn về phía khương chiến thiên không sai ở nơi này nhiều chút chung v õ vực trong mắt cừng giả chúng ta những thứ này hạ vũ vực võ giả cùng kia heo chó dê b ò không khác ở trong lòng bọn họ căn bản sẽ không nhìn thẳng tướng đợi chúng ta gật đầu một cái khương chiến thiên tiếp tục mở miệng nói những thứ này chung võ vực tông môn trong mắt bọn họ chỉ có thể coi trọng thượng vũ vực cường giả với thiên tài về phần hạ vũ vực nhiều nhất chẳng qua chỉ là bọn họ chọn x u ấ t sinh địa phương thôi mà chúng ta liền là sinh hoạt ở đó tầng dưới chốt nhất võ giả tỉ như chúng ta hạ vũ vực võ giả nhìn những thứ kia thế tục p h à m nhân ngươi cảm thấy ngươi sẽ đem những người phàm kia với ngươi đặt ở cùng một người địa vị sao ngươi sẽ cùng những người phàm kỳ ạ tính toán t r í ly hoặc là tâm bình khí hỏa trao đổi sao đông nhiên dừng lại sau khương chiến tiên hướng lên trước mắt mọi người quét nhìn một vòng sau ngay sau đó mở miệng nói không biết yên lặng một lát sau mọi người mặc dù không có mở miệng nhưng là trong lòng không thể nghi ngờ đều là giống nhau ý tưởng tướng so với cái kia thế tục p h à m nhân bọn họ những v õ giả này sớm đã là cao cao tại thượng tồn tại bọn họ há lại sẽ với những người phàm tục tính toán chi ly hay hoặc giả là đặt ở cùng một người địa vị thậm chí một lời không hợp chính là có chết không bị thương đây cũng là đại lục quy tắc cá lớn nuốt cá bé cường giả trên hết không sai xem ra trong lòng các ngươi hẳn cũng có một cái đáp án so sánh dưới những thứ này chung võ vực cường giả cũng tương tự sẽ không đối với các ngươi nhìn thẳng đối đãi bọn họ chẳng qua là đang chọn một chút thiên phú cường hãn tuổi trẻ võ giả chỉ có bị chọn lựa võ giả mới có thể bị bọn họ hơi chút nhìn thẳng đối đãi nói tới chỗ này khương chiến thiên trong mắt lóe lên một đạo v ẻ không căm lòng chuyện này nghe xong khương chiến thiên lời nói sau mọi người một hồi trầm mặc vốn là đối với bách tông thi đấu tràn đầy mong đợi mọi người giờ phút này việc trải qua như vậy tàn khốc thực tế sau khi trong lòng rối rít sinh ra một tia không căm lòng dựa vào cái gì chung võ vực võ giả liền cao cao tại thượng bọn họ sẽ bị mặc cho xẻ thịt giờ phút này diệp phong đứng ở trong đó cũng không có bởi vì khương chiến thiên lời nói sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đời trước những thứ này hắn đã sớm trải qua một lần nếu so sánh lại cũng không coi là cái gì chung võ vực võ giả nhìn hạ vũ vực những võ giả này giống như là đang nhìn giã nhân ẩm huyết một dạng không có chút nào thương hại đồng tình lòng chỉ có thể nghĩ biện pháp lợi dụng những thư này giã nhân lấy được lợi ích lớn nhất chỉ bất quá ngay vừa mới rồi trong chốc lát diệp phong thúc dục trí tôn long hồn hướng thương vân quảng trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau không nhịn được nhịu nhữ mày có chút ý tứ không nghĩ tới ở nơi này bách tông thi đấu chính giữa quả nhiên là thiên tài hội tụ lại sẽ có mấy trăm danh huyền giai vũ hồn võ giả trừ lần đó ra còn có mấy cái tuổi trẻ thực lực võ giả lại lòng lãnh là đạt đạo. tới vũ sát cảnh viên mãn. Sơ một cái sau khi, Diệp tiên Vi với đệ đầu sát một trong lòng một trận trầm lãnh đạo. Trung Tông trọn tử, vũ võ vực Vũ Sơ sau cảnh cam chính mãn. Phong môn nhìn Hồn. nếu như tu vi không có đạt tới vũ sát cảnh lời nói căn bản không có tư cách tham gia bách tông thi đấu cho nên lần này bách tông thi đấu hắn gặp phải đối thủ sợ rằng đều là vũ sát cảnh sơ cấp chi thượng vũ giả thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện vũ sát cảnh đỉnh phong thiên tài tuyệt thế lần này khảo hạch tổng cộng chia làm ba luân vòng thứ nhất khảo hạch chính là tu vi khảo hạch đạt tới vũ sát cảnh sơ cấp chi thượng vũ giả trực tiếp thông qua khảo hạch không có đạt tới vũ sát cảnh sơ cấp võ giả có thể lựa chọn tham gia loạn đấu chu diện cái gọi là loạn đấu chu diện liền để cho các ngươi ở trên lôi đài tiến hành đại loạn đấu cuối cùng còn sống s ó t năm trăm người có tư cách tiếp tục tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp mắt nhìn dưới lôi đài ước chừng mấy trăm ngàn danh hạ vũ vực tuổi trẻ võ giả thương vân lam tông dài trong đôi mắt g i à n u a vạch qua vẻ khinh thường ngay sau đó mở miệng hô hí thương vân lam tông trưởng lão vừa dứt lời dưới đài mấy trăm ngàn hạ vũ vực tuổi trẻ võ giả sắc mặt rối rít đại biến đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh trong nháy mắt toàn bộ thương vân võ trưởng trung khí phân trở nên sát cơ lên xuống phải biết muốn tham gia bách tông đại so với tuổi trẻ vô cùng đơn giản là không đếm xuể nhưng dù cho như thế ở nơi này rất nhiều thiên tài chính giữa chân chính có thể bước vào vũ sát cảnh tuổi trẻ võ giả đơn giản là mò kim đáy biển một dạng thiếu đáng thương cho nên chỉ làm ộ t tour này loạn đấu chu diện chỉ sợ cũng sẽ để cho hạ vũ vực thiên tài tổn thất nặng nề thậm chí vài chục năm đều không cách nào khôi phục qua nguyên khí bây giờ vòng thứ nhất bắt đầu tranh tài mọi người ở đây r ồ i rít nổ lên sát cơ lúc chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở lộ trên đài t h ư ờ n g vân l à m tông trường lão vung tay lên ngay sau đó tuyên bố g i ế t ai dám ngăn cản lão tử tiến vào chung võ v ư ợ t bước chân đừng trách lão tử không khách khí hắn ơi ư tìm chết trong n g a y mắt một mảnh đen k ị tuổi trẻ võ giả r ồ i rít đôi mắt đỏ bừng địa sát thượng giữa lôi đài bọn họ mục tiêu chỉ có một ở nơi này mấy trăm ngàn người chính giữa cuối cùng còn sống sót tiến vào đợt thứ hai so đấu trong lúc nhất thời toàn bộ thương vân trên quảng trường tràn đầy mùi máu tanh mấy trăm ngàn hạ vũ vực võ giả tựa như chó điên một dạng không ngừng hướng trước người võ giả trên người tấn công đi lên cho dù là lúc trước bằng hữu đạo lữ giờ phút này cũng đã sớm lục thân bất nhận trong đầu duy có một chữ g i ế t chỉ có g i ế t chết trước mắt những người cạnh tranh này mới có tư cách t r o n g chăn vũ vực tông môn trưởng lão nhìn chúng chỉ có g i ế t ra khí thế trước mắt những địch nhân này mới có thể sợ hãi mới biết sợ như vậy mới có thể cho mình lưu một cái thở dốc đường sống ai thanh vân tông mọi người thấy vậy trong mắt r ồ i rít thoáng qua vẻ bất nhẫn phóng tầm mắt nhìn tới thương vân võ trên trận vô số võ giả sớm đã là cụt tay cụt chân thậm chí não tương đều đã lưu đ ầ y đất thật là có thể dùng huyết hải thi sơn để hình dung cũng không quá đáng hết thệ các thứ này chương ũ n g c ẳ n g qua là là đổi lấy đổi cái một t hai trăm bảy mươi chín nói bóng gió bách tông thi đấu nếu là không có đạt tới vũ sát cảnh tu vi liền muốn tham gia loạn đấu chu diệt cùng những thứ này chung võ vực tông môn trưởng lão mua vui tài nghệ không bằng người sẽ gặp chết thảm tại chỗ chỉ có có thể vượt cấp chiến đấu võ giả mới có thể g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y tiến vào đợt thứ hai tỷ đấu nhìn trong sân huyết hải như vậy một màn khương chiến thiên lắc đầu một cái mặt đầy không đành lòng đạo mọi người nghe vậy một hồi trầm mặc không nói giờ phút này bọn họ mới thật sự ý thức được khương chiến thiên trong lời nói nói bóng gió mấy trăm ngàn người chính giữa vì có thể đủ bước vào chung võ vực cuối cùng chỉ có thể sống xuống hơn năm trăm người hơn nữa hơn năm trăm người còn chưa nhất định có thể ở đợt thứ hai tỷ đấu chính giữa tồn sống tiếp từ hạ vũ vực võ giả góc độ đến xem đây quả thực là bi thảm vô cùng đơn giản là máu chảy đầm đ ị a c h u d i ệ t có lẽ trung võ vực cường giả đến xem đây chẳng qua là mùa vui thôi căn bản sẽ không chút nào tâm tình c h ậ m trờn chỉ bất quá để cho người cảm thấy tàn khốc là một ít vây xem hạ vũ vực võ giả không có chút nào than thở với tuyệt vọng phần lớn võ giả cũng hướng trên lôi đài chỉ chỉ t r ò t r ò một bộ cười trên n ổ i đau của người khác bộ dáng thậm chí có những người này lại phình bụng cười to sau nửa canh giờ toàn bộ thương vân trên quảng trường sớm đã là thi thể chất đống như núi tiên huyết tựa như con sông trong sân gần chỉ còn lại năm sáu trăm tên đệ tử vẫn còn tiếp tục chiến đấu những đệ tử này trong đầu sớm đã không có bất kỳ tư tưởng chỉ có thể theo bản năng giết chết khoảng cách bên người gần đây người như vậy mới có thể giảm bớt chính mình một phần uy hiếp thật là có thể dùng máy giết người để hình dung trước mắt còn lại có chút tuổi trẻ võ giả tàn khốc thật sự là tàn khốc vô cùng là một cái có thể thành công cơ hội gắng ngượng từ mấy trăm ngàn võ giả chính giữa mở một đường máu đơn giản là thật đáng buồn lại sảng t ạ m vô số buồn cười ngừng nhưng vào lúc này huyền không lộ trên đài t h ư ơ những g tông trưởng tiếng, trong vân võ còn n làm láo lại một đem trợt trợt quát tử dít đài dối đệ đ sơ sát.、Chỉ、thấy ở còn lại 500 tên đệ tử Chỉ còn chính ở lại i đệ g a k h ô có người này o thân thể h a lại là à h o nghe không phải là gãy cánh tay của chân, chính là trên người to bằng cái bát lỗ máu, chính hoa hoa hiểm huyết. trên người bằng bên ngoài hiểm tiên、huyết. Những người này gãy cái là là lỗ tay cụt bát máu, to ra bảo được thương vân lam tông trưởng lão hâu ngừng trong nháy mắt như cũ theo bản năng hướng lên trước mắt trên người địch nhân vào đánh tới nếu không phải một tiếng này quắt lên vang vọng vô cùng lời nói sợ rằng những người này sẽ còn tiếp tục chiến đấu tiếp ừm ước chừng qua hồi lâu trên đài những đệ tử này rối rít ngã xuống đất thở hồng hộc đứng lên chỉ bất quá ở trên mặt bọn họ không có chút nào bi thương với thống khổ ngược lại tràn đầy vô số vui sướng hân hoan biểu tình có thể bộc lộ tài năng đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đại h ạ n h vận về phần những vận may kia không được chết thảm ở trên lôi đài võ giả căn bản không cần cần phải chút nào đồng tình trước mắt một màn mặc dù tàn khốc vô cùng nhưng là đối với những thứ này có thể thông qua vòng thứ nhất tỷ đấu võ giả sớm đã là thiên đại may mắn đây chính là bách tông thi đấu hạ vũ vực vô số võ giả hướng tới bách tông thi đấu chỉ cần có thể ở bách tông thi đấu thượng bộc u lộ tài năng liền có thể thành công nếu như thất bại lời nói kết quả chỉ có một đó chính là chết thảm tại chỗ giờ phút này ở thương vân trên quảng trường vòng thứ nhất loạn đấu chu diệt cuối cùng kết thúc trước tới tham gia bách tông thi đấu đệ tử thiên tài tổng cộng có mấy trăm ngàn nhiều ở nơi này c h ẳ n g trong khảo hạch gần chỉ còn lại hơn một ngàn tên đệ tử về phần còn lại cái gọi là đệ tử thiên tài đã sớm hóa thành từng bãi từng bãi máu trở thành đá lót đường không sai bây giờ bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch thương vân lam tông trưởng lão từ huyền không trên sân thượng đứng dậy ngay sau đó trợt trợt q u á t một tiếng đạo lần này thi đấu đợt thứ hai khảo hạch chính là vũ hồn khảo hạch dựa theo trung võ vực tông môn tiêu chuẩn vũ hồn ít nhất phải đạt tới huyền giai nhất phẩm nếu là vũ hồn không có đạt tới huyền giai nhất phẩm võ giả liền bắt đầu đợt thứ hai loạn đấu chu diệt còn lại một trăm l i ê n đệ tử sắp thành công tân c ấ p lời này vừa nói ra toàn trường mọi người sắp mặt rối rít đại biến ngay cả thanh vân tông mộ dung nhất đao chúng ò n có cây dâm bụt a i người, giờ p h t à y sắc c mặt ũ n trở nên khó coi võ ô cùng. Trung v vực tông môn mỗi mười năm chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn rất bất đồng có đôi khi là hoàng giai cửu phẩm có đôi khi là hoàng giai bát phẩm có thể nhường cho mọi người không có dự liệu được là năm nay thi đấu yêu cầu c ư nhiên như thế cao đạt tới huyền giai nhất phẩm vũ hồn độ cao như vậy thứ nhất lúc trước những thứ kia vòng thứ nhất đã tham gia loạn đấu chu diệt đệ tử tương hội có hơn nửa tiếp tục tham gia đợt thứ hai loạn đấu chu diệt chỉ bất quá đợt thứ hai loạn đấu chu diệt đúng là vũ sát cảnh võ giả võ đài những thứ kia ngay cả vũ sát cảnh cũng không có đạt tới đệ tử sợ rằng ở nơi này đợt thứ hai loạn đấu chu diệt chính giữa chỉ sẽ trở thành bị tàn sát đối tượng như vậy thứ nhất lúc trước những thứ kia thật vất và sát tiến đợt thứ hai đệ tử chẳng qua là là cho những thứ này vũ sát cảnh đệ tử nhiệt tay mà thôi đây đối với những thứ kia thật vất vả từ vòng thứ nhất thành công tấn cấp võ giả mà nói đơn giản là tàn khốc vô cùng thi đấu bắt đầu ở thương vân lam tông trưởng lao ra lệnh một tiếng không có đạt tới huyền giai nhất phẩm vũ hồn võ giả r ồ i rít nhảy lên lôi đài bắt đầu chém giết ở trong này liền có mộ dung nhất đao với cây dâm bụt hai người cũng may mộ dung nhất đao mặc dù vũ hồn ở hoàng giai cựu phẩm nhưng là có đao ý đệ tam tầng chống đỡ nhưng phạm là bị hắn gặp phải đ ị c h nhân cơ hồ đều là nhất đao trong nháy mắt giết có chết không bị thương về phần một bên khác cây dâm bụt vũ hồn chính là hoàng giai cựu phẩm luyện hồn kiếm mặc dù thực lực không rẻ nhưng là cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý cho nên ở nơi này nhiều chút đồng giai võ giả tấn công bên dưới trong lúc nhất thời người bị thương nặng tánh mạng kham ưu một t u a này tỷ đấu chấm dứt hết sức nhanh chóng toàn t r ư ờ n g một ngàn tên đệ tử đào thải chỉ còn lại một hơn trăm người một trăm danh võ giả đều là thiên phú cường hãn thiên tài siêu cấp phần lớn vũ hồn đều tại hoàng giai cựu phẩm hơn nữa còn lĩnh ngộ trăm binh áo nghĩa ở nơi này một trăm danh võ giả chính giữa liền bao gồm mộ dung nhất đao mộ dung nhất đao bằng vào đao ý đệ tam tầng ở lôi đài chính giữa đại sát tư phương ngay cả một ít thương khung tông đệ tử đều chỉ có thể tránh trở gia chi căn bản không dám cùng chống lại chỉ bất quá cây dâm bụt cũng không có lĩnh nộ g kiếm ý cho nên đang chiến đấu mới vừa bắt đầu không tới chốc lát liền bị một tên khác võ giả chém chết chết thảm trên lôi đài ha ha ha chúc mừng tại chỗ các vị thông qua đợt thứ hai thi đấu hướng trên lôi đài còn thừa lại hơn hai trăm danh võ giả trên người quét nhìn một vòng mấy lúc sau thương vân lam tông trưởng lão khỏe miệng hiện lên một nụ cười t r ầ m biếm ngay sau đó mở miệng nói hơn hai trăm danh võ giả Chứ đi một trăm danh thông qua loạn đấu chu diệt thành công tấn cấp ra chính là vũ hồn ở huyền giai trên may mắn được bây giờ bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch mặc dù các n g ư ờ i đều biết bách tông thi đấu quy tắc nhưng là lao phu ở nơi này còn là muốn giới thiệu một chút vòng thứ ba khảo hạch vẫn là loạn đấu chu diệt chỉ bất quá lần này loạn đấu chu diệt chỉ cần có thể sống sót tiếp theo trăm tên võ giả liền coi như là kết thúc mỹ mãn chương hai trăm tám mươi trong nháy mắt g i ế t vũ sát cảnh viên mãn thương vân lam tông trưởng lão s á t mặt bình tĩnh vô cùng hướng trong v õ đài còn lại hai trăm tên đệ tử vung tay lên mở miệng hô sống sót tiếp theo trăm tên võ giả d i ệ p phong nghe được câu này sau khoe miệng ngừng là toát ra một tia cười lạnh xem ra những thứ này trùng v õ vực võ giả thật đúng là cao cao tại thượng ngay cả cuối cùng hơn hai trăm tên đệ tử lại còn muốn ở cuộc so tài chọn một lần mới có thể bắt đầu chọn Hí! mới vừa từ trên lôi đài đi xuống mộ dung nhất đao giờ phút này nghe được thương vân làm tông trưởng lão lời nói sau không nhịn được cả người run lên trong mắt lóe lên một đạo kinh hoàng phải biết còn lại hơn hai trăm tên đệ tử chính giữa thực lực cơ hồ đều cao hơn hắn chỉ cần hắn leo lên lôi đài có thể còn sống đi xuống tỷ lệ cơ hồ là một phần trăm thanh vân tông phế vật lao tử cho các ngươi chết không được tử tế nhưng vào lúc này ở thương khung tông phương hướng một tên vũ sát cảnh viên mãn đệ tử c h ợ t mở miệng t r ợ t quát một tiếng ngay sau đó liền chỉ huy lưỡng danh thương khung tông đệ tử hướng thanh vân tông mọi người phương hướng nào tới cũng coi như ta tử hà tông một phần lúc này tử hà tông phương hướng ba gã vũ sát cảnh nữ đệ tử nhất thời t r ợ t quát một tiếng hướng thanh vân tông phương hướng nào tới còn có ta thiên viêm tông lúc này một đạo khe é kêu tiếng vang lên chính là vân nhu cẩn chỉ huy lưỡng danh vũ sát cảnh đệ tử sơ cấp hướng thanh vân tông phương hướng tư giết tới ha ha nếu tất cả mọi người t r i n h phạt thanh vân tông chúng ta đây liền trước đem thanh vân tông chém chết sau đó ở bắt đầu loạn đấu chu d i ệ t thấy vậy mấy trăm cái tông môn đệ tử sắc mặt rối rít mừng rỡ ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng vồ giết tới Hiện nhiên, những người này chẳng qua là đánh trinh phạt thanh thanh hiệu, người này vân tông là qua âm thanh số、hiệu. muốn trước lực tổng hợp chém chết diệp phong với kiếm thập tam a chỉ cần có thể diệp phong với kiếm thập tam trước chém xuống ở trên lôi đài đối với mọi người mà nói mới xem như không có bất kỳ uy hiếp h i ệ n nhiên những tông môn này đệ tử mục tiêu đơn giản là không cần nói cũng biết các ngươi đều đến đứng ta theo kiếm thập tam sau lưng thấy vậy diệp phong trong mắt hiện lên một vệ thàn mang ngay sau đó cười lạnh một tiếng mở miệng nói bách tông thi đấu cá lớn nuốt cá bé hắn ngược lại muốn nhìn một chút hạ vũ vực chính giữa cứu lại còn có ai có thể với hắn có lực đánh một trận thiên nguyên trảm thân kiếm lúc này kiếm thập tam cũng không ở nương tay trên người hai tử hai bột vũ hoàn g trợ n sáng lên hơn mười đạo huyễn lệ vô cùng kiếm mang trận phóng lên cao ngay sau đó hóa thành một đạo cự kiếm hướng các đại tông môn thiên tài tuyệt thế hung hăng chém xuống tới không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm kiếm thập tam lại có thể một mình chém chết một con vạn năm yêu thú lấy được đạo thứ tư vũ hoàn mang ngục huyết s á c thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trên người lưỡng tử nhất phấn vũ hoàn trợt sáng lên đạo thứ ba bản mệnh vũ kỹ trong nháy mắt thả ra trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong trong tay lưu kim uý lam sắc trường đ à o trợt nổi lên một cổ kinh khủng khát máu mướn ngắm hàng lâm ở trên lôi đài kèm theo này cổ khát máu mướn ngắm hàng lâm trên lôi đài mấy trăm danh vũ sát cảnh võ giả còn không kịp phản ứng tới liền phát hiện mỗi người trên người bị ký hiệu một đạo huyết sắc dấu ấn cái này huyết sắc dấu ấn vô cùng quỷ dị ngay cả vũ sát cảnh thực lực lại đều không cách nào đem tiêu trừ hơn nữa cái này huyết sắc dấu ấn lại có thể từ bọn họ chúng bên trong cơ thể điên cuồng thôn phệ tiên huyết dưới vào diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao bên trong ngay sau đó ở diệp phong trường đao trong tay trên năm xanh một đỏ ánh sáng chợt sáng lên chính là huyền giai lục phẩm vũ hồn cửu tiêu long hoàng đao đây là cái gì bản mệnh vũ kỹ lúc này ở trên lôi đài huyền không sân thượng nơi hơn mười người chung võ vực t r ư ở n g lão thấy kiếm thập tam bản mệnh vũ kỹ sau khi trong lòng một trận khen ngợi vô cùng sớm đã làm tốt đem kiếm thập tam thu nhập tông môn chuẩn bị nhưng khi những trưởng lão này thấy diệp phong thi triển ra bản mệnh vũ kỹ sau khi sắc mặt thốt nhiên lại biến r ồ i rít mặt đầy âm trầm nhìn về phía diệp phong nhìn trên người người này khí tức ở cộng thêm hắn bản mệnh vũ kỹ sợ rằng có thể là ma tộc tàn dư thần đao môn t r ư ở n g lão cẩn thận quan sát trên lôi đài diệp phong một phen sau nhất thời mở miệng nói không sai chỉ có ma tộc tàn dư mới có thể thi triển thôn vệ những v õ giả khác tinh huyết vũ kỹ không bằng chúng ta trực tiếp đưa hắn bắt lại thật tốt thẩm vấn một phen thiên phong tông trưởng lão đồng ý gật đầu sau ngay sau đó mở miệng nói đ ừ n g hội ngược lại tiểu tử này cũng bất quá là vũ sát cảnh sơ cấp thực lực chờ bách tông thi đấu chấm dứt chúng ta tìm cái lý do đưa hắn bắt lại thật tốt thẩm hỏi một chút nghe xong mấy tên trưởng lão lời nói sau thương vân lam tông trưởng lão lắc đầu một cái trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang ngay sau đó mở miệng nói hắn thấy diệp phong coi như là ma tộc tàn dư ở tại bọn hắn hơn mười người chung võ vực trưởng lao dưới mắt chắc hẳn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được tới lúc này thương vân trên quảng trường chỉ thấy ở trên lôi đài đã sớm chiến đấu đến giai đoạn đ ắ c liệt mấy trăm danh vũ sát cảnh võ giả giờ phút này rết đỏ mắt rồi rít hướng diệp phong với kiếm thập tam phương hướng nào tới dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có thể diệp phong với kiếm thập tam hai cái này thực lực mạnh nhất ra hỏa chém chết đến lúc đó liền không có người có thể uy hiếp được bọn họ chỉ bất quá lấy được đạo thứ tư vũ hoàn g kiếm thập tam hơn nữa thi triển ma ngục huyết s á t diệp phong tựa như hai pho tượng chiến thần một dạng căn bản không phải trước mắt những con kiến hôi này có thể d u n g chuyển chiến trên lôi đài chỉ thấy diệp phong phía sau cựu tiêu thần long dực t r ợ n thúc rụng, cả người chiến ý t r ù n g thiên không mang theo chút nào do dự trong tay cựu tiêu long hoàng đao hung hăng chém xuống hướng suy nghĩ hai trăm người đứng đầu võ giả lướt đi diệp phong hôm nay ta liền muốn cho lệ sư huynh báo thù huyết hận lúc này thương khung tông phương hướng một tên vũ sát cảnh viên mãn võ giả chợt hét lớn một tiếng đem huyền giai nhất phẩm vũ hoàn thả ra cả người trên người lóe lên ba tử một bột vũ hoàn chợt đánh về phía diệp phong báo thù huyết hận ha ha nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng cả người tựa như một tên sát thần tàn khốc đất liếm láp một phen khỏe miệng trước mắt những người này chẳng qua là đánh đường đường chính chính lý do nghỉ tưởng muốn chạm sát xuống hắn cùng với kiếm thập tam a chỉ bất quá chính là con kiến hôi há có thể h n g cây mang ngục huyết s á c lúc này diệp phong hai mắt trong nháy mắt đỏ thám vô cùng một luồng tóc đen không gió c n vũ trong tay hắn cựu tiêu long hoàng đao trên đạo kia tiên huyết hồng mang t r ợ t sáng lên ở sau thân thể hắn một đạo cao v ả i trượng kim sắc long dực chật gào thét mở diệt diệp phong giơ lên hai cánh tay quơ múa cựu tiêu long hoàng đao trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc viên nguyệt nhất đao trợt chém ra ùng ùng vô cùng kinh khủng đao mang phảng phất ngút trời sóng biển đánh thẳng tới một dạng đem tên này thường khung tông võ giả trong nháy mắt nghiền thành nát bấy thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không có nhỏ xuống đất tên này thường khung tông đệ tử liền bỏ mạng ở diệp phong d ư ớ i đao nhất đao trong nháy mắt giết vũ sát cảnh viên mãn võ giả điều này sao có thể ở tên này thương khung tông đệ tử sau lưng mấy trăm danh chuẩn bị ra tay với diệp phong võ giả thấy trước mắt kinh khủng như vậy cảnh tượng sau khi sắc mặt đồng loạt đại biến theo bọn họ biết diệp phong chẳng qua chỉ là vũ sát cảnh sơ cấp thực lực có thể một đao này bên dưới lại dễ như chở bàn tay liền đem một tên vũ sát cảnh viên mãn võ giả chém chết đây quả thực là vô cùng kinh khủng chương hai trăm tám mươi mốt không chịu nổi một kích trong nháy mắt toàn bộ thương vân trên quảng trường tất cả mọi người nhìn về phía diệp phong ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên kỵ diệp phong thực lực kết quả cường đại tới trình độ nào lại có thể nhất đao trong nháy mắt g i ế t vũ sát cảnh viên mãn võ giả ai người này thực lực thật là nghịch thiên a ngay cả một bên chuẩn bị xuất thủ kiếm thập tam giờ phút này cũng buông tha xuất thủ dự định hắn thấy cho dù hắn không ra tay chỉ dựa vào diệp phong một người cũng vui chém chết trước mắt hơn 200 danh ban giả. vui võ đầu chiều Phải biết, ban đầu thú mắt Lúc Diệp p h o này g không cùng Nhưng thực hắn. lực còn n xa xa không kịp cùng hắn. Nhưng này mới năm, ngủi thời gian ngắn diệp, diệp phong nhìn ự c lực l i trên lôi đài hơn hai trăm danh vũ s á t cảnh võ giả nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó khoe miệng phát họa lên một vệ tàn khốc mỉm cười nói ta ta bỏ quyền ta cũng bỏ quyền ngàn vạn lần không nên giết ta nghe xong diệp phong lời nói sau tại chỗ không ít đệ tử r ồ i i ế t hướng dưới lôi đài nhảy đi trong lòng căn bản sinh không nổi một tia trống cự ý nghĩ thật là một đám phế vật lúc này vân ngu cẩn thấy vậy đôi mắt đẹp run lên nhất thời mở miệng nói phế vật không ít chuẩn bị nhảy xuống lôi đài bỏ quyền võ giả nghe xong vân nhu cẩn lời nói sau sắc mặt đồng loạt đại biến mặt đầy khó coi vô cùng chặt nhìn chăm chú về phía vân nhu cẩn bách tông thi đấu quan hệ đến võ đạo một đường các ngươi từng cái tham sống sợ chết lại lâm trận bỏ chạy không phải là phế vật vậy là cái gì cười lạnh một tiếng sau vân nhu cẩn quét nhìn một vòng mọi người ngay sau đó mở miệng nói phế vật cũng hầu như so với chịu chết cường a cái này con bé nghịch ngợm nhất định là cố ý đang khích tướng chúng ta có thể tu luyện tới vũ sát cảnh võ giả cũng không phải người ngu nghe xong vân nhu cẩn lời nói sau r ồ i rít châm chọc mở miệng mắng không sai muốn chúng ta thay nàng chịu chết đơn giản là nằm mơ không ít bỏ quyền võ giả nghe vậy đồng loạt gật đầu ngay sau đó nhìn về phía diệp phong lúc trong ánh mắt theo bản năng toát ra một vệ sợ hãi mới vừa ở trên lôi đài bọn họ đã thấy được diệp phong thực lực kinh khủng nếu là ở tiếp tục tiếp căn bản là đang tự tìm đường chết huống chi kiếm thập tam còn chưa từng xuất thủ một khi diệp phong với kiếm thập tam hai người đao kiếm kết hợp sợ rằng tại chỗ hai trăm người đều không phải là đối thủ bất quá mới vừa bỏ quyền võ giả chẳng qua là số ít mà thôi giờ phút này trên đài như cũ còn có hơn một trăm năm mươi danh vũ sát cảnh võ giả chính mắt lom lom nhìn chằm chằm diệp phong với kiếm thập tam hai người bách tông thi đấu quan Nếu tam đến nhưng là võ đạo một đường. Phong thiên như Tông hệ thể chém thập Bách thi Diệp đạo đ kiếm là là tài võ với vậy, một rớt có ở ấy u buộc chung thượng tài nhất thể Tông toàn định nhập chính như hoàn ngư dược năng nói, Môn Đến liền Long Môn, không giữa. bái lộ có vực lúc coi lời là đó, có đủ đ võ ở â với hạ vũ vực Giết! hạ có bất kỳ dây dưa dệ má nào.、Dết. đang lúc này một tên áo quần quả lộ tử hà tông nữ đệ tử chật kêu quát một tiếng ngay sau đó tay ngọc vung lên mang theo mười mấy tên vũ s á t cảnh võ giả hướng diệp phong phương hướng nào tới nếu là nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện ở tên này t ử hà tông nữ đệ tử sau lưng kia mười mấy tên vũ s á t cảnh võ giả đã sớm mất đi thần trí h i ệ n nhiên là bị tên này t ử hà tông nữ đệ tử mị hoặc c h i thuật k h ô n g chế không chỉ có như thế ở tên này t ử hà tông đệ tử s u ố i rục bên dưới hơn một trăm danh võ giả đôi mắt đỏ bừng vô cùng đồng loạt hướng diệp phong lại lần nữa đánh tới Tìm chết. thấy ì m c ế t t h vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trong mắt vẻ sát cơ trợt nổi lên giống trong n g a y mắt chỉ thấy ở diệp phong đ ỉ n h đầu một đạo kim sắc cự long trợt nổi lên ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng quay quanh ở tại trên đ ỉ n h đầu ngay sau đó chỉ thấy ở trên cánh tay phải vô số đạo kim sắc vẻ rồng t h i ể m thức không ngừng chính là vũ hồn dị tượng long lân biến không chỉ có như thế giờ khác này ở diệp phong trên người lưỡng tử nhất phấn một kim bốn đạo vũ hoàn nổi lên trong lúc nhất thời toàn bộ trên lôi đài tràn đầy vô cùng kinh khủng áp bách lực đem mọi người tại đây áp bách khó mà hô hấp ngay cả huyền không lộ trên đài trung võ vực thông môn chính giữa mười mấy vị trưởng lão giờ phút này cũng mặt lộ vẻ kinh hãi trong ánh mắt tràn đầy không dám tin song sinh vũ hồn ở cộng thêm ức vạn nghiên cấp bậc kim sắc vũ hoàn bậc này thiên phú sợ rằng ở trung võ vực đương t r ù n g đều không tìm ra năm ngón tay số về phần kia kim sắc vũ hoàn những thứ này trung võ vực các trưởng lão càng là trước giờ chưa từng thấy người này nếu là ma tộc tàn dư lời nói tuyệt đối không thể để cho rời nếu không đối với trung võ vực mà nói tuyệt đối là chàng hủy diệt tính hai nạn thương vân lam tông trưởng lão thấy diệp phong biểu diễn ra thực lực sau khi nhất thời chấn động trong lòng ngay sau đó mở miệng nói không sai cơ hồ là trong nháy mắt tại chỗ mười mấy vị trung võ vực trưởng lão rối rít gật đầu quyết định một khi bị bọn họ phát hiện diệp phong có ma tộc tàn dư thân phận lời nói t h à giết lầm cũng tuyệt đối sẽ không diệp phong để cho chạy về phần mang tới trung võ vực bồi dưỡng vậy đơn giản là chuyện không có khả năng trên lôi đài diệp phong cũng không biết giờ phút này nhiều chút t r u n g võ vực các trưởng lao ý nghĩ trong lòng giờ phút này đang ở mặt đầy lạnh lùng nhìn về hướng hắn vọt tới mấy trăm dư danh võ giả chỉ bằng các ngươi những phế vật này còn chưa phải là lao tử đối thủ cười lạnh một tiếng sau khi chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên tựa như một đạo viên nguyệt một dạng lóa mắt vô cùng thần lôi kình thiên t r ạ n g ngay sau đó ở diệp phong trên người đạo thứ hai tử sắc vũ hoàn g t r ợ t sáng lên đưa hắn vững vàng che phủ ở trong đó ùng ùng trong n g á y mắt từ cựu tiêu long hoàng đao trên Bột phát ra một phát thức, ngay sau đó, chỉ thấy diệp phong hướng lên trước mắt hơn 100 tên vũ sát cảnh đệ tử nhất áp Diệp Phong kinh khủng khí chỉ hướng hơn cảnh hung hăng chém hắn ra ngay sau đao cổ cùng c vô vũ lên xuống. Lần này, y u đó, đệ ẩm n bị lấy sức ộ t tên vũ sát mình, hám Ẩm! ngạnh hơn cảnh võ giả. vũ võ kèm theo diệp phong một đạo quát lên đồng t h à n h chỉ thấy cựu tiêu long hoàng đao phảng phất hóa thành một đạo màu đỏ thần lôi một dạng hung hãn chém ở hơn một trăm tên vũ sát cảnh đệ tử trên người trực tiếp đem hơn một trăm tên vũ sát cảnh đệ tử tại chỗ đánh bay hí dưới lôi đài mấy trăm ngàn dành tới xem cuộc chiến võ giả khi nhìn đến diệp phong lại bằng sức một mình đánh bay mấy trăm tên đồng giai võ giả sau khi đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh chuyện này đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ có thể có tư cách tiến vào bách tông thi đấu một vòng cuối cùng cũng đều là hạ vũ vực tuyệt thế thiên tiêu nhưng những thứ này cái gọi là tuyệt thế thiên tiêu ở diệp phong trước mặt đơn giản là một đám thổ kê n g o a cẩu căn bản không có thể một đòn bằng phong nhất đao đang lúc này diệp phong tay trái t r ợ t vung lên vốn là hướng trên lôi đài lao đi cựu tiêu long hoàng đao trên mặt đất một trận rung động sau khi trong nháy mắt bạt địa mà ra hướng diệp phong trong tay tiêu xạ mà tới không chỉ có như thế chỉ thấy vốn là gió êm sóng lặng trên lôi đài ngay trong nháy mắt này t r ợ t nổi lên lăng liệt cồn phong chương hai trăm tám mươi hai ma tộc tàn dư một ít thực lực yếu hơn vũ sát cảnh võ giả tại này cổ lăng liệt cồn u g phong bên dưới phảng phất làm trung gian giới thiệu tượng gỗ một dạng một trận theo gió đung đưa ngay cả dưới đài xem cuộc chiến võ giả giờ phút này đều bị cổ cồn u g phong xâm nhập rối rít neo mắt lại thúc giục toàn thân linh lực tới ngăn trở này cổ lăng liệt cồn u g phong Giết! một cái c h ớ p mắt này ở cồn u g phong chính giữa mánh mả vang vọng lên một đạo đ ì n h thai nhức góc quát lên tiếng ngay sau đó diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao c h ậ t hù ở hải gia hóa thành vô số đỏ thám đao mang chém về phía thân trước hơn một trăm tên vũ sát cảnh võ giả một đao này không chỉ có đến long lân biến lực lượng gia trì còn kèm theo thanh vân thiên viêm hỏa kinh khủng ý thế cùng với đao ý đệ tứ trọng ngút trời vai ngay cả vũ sát cảnh võ giả đỉnh cao sợ rằng ở một đao này bên dưới cũng chưa chắc có thể còn sống nếu là bị một đao này chém chúng lời nói sợ rằng trên đài hơn một trăm tên võ giả có thể có một nửa còn sống sót cũng coi như là may mắn nghiêm túc cho lão phu dừng tay ngay tại mọi người dưới đài vô cùng kích động đ a n g lúc một đạo vang vọng đất trời quát lên âm thanh từ huyền không lộ trên đài mánh mà vang lên người mở miệng chính là thương vân lam tông trưởng lão chỉ thấy ở thương vân lam tông trên người trưởng lão một cổ vô cùng kinh khủng khí thế chợt buộc phát ra tựa như một tòa núi lớn một dạng hướng diệp phong trên người hung hăng ép tới không chỉ có như thế ngay cả thương vân làm tông trưởng lao thân sau mười mấy vị trung vũ vực tông môn t r ư ở n g lão giờ phút này trong mắt cũng lộ ra vô cùng sắc cơ hướng diệp phong vững vàng chảnh tới chuyện gì xảy ra thấy trung vũ vực mười mấy vị trưởng lão lại rối rít nổ lên đối với diệp phong làm khó dễ mọi người dưới đài nhất thời mặt đầy một ép theo lý thuyết diệp phong thực lực cường hãng như thế coi như là chém chết những võ giả này hẳn cũng không trở thành trọc nhiều như vậy trung vũ vực trưởng lão tức giận mới đúng thậm chí vì có thể đủ diệp phong lôi kéo đến t ô n g môn hẳn là lấy lòng mới đúng nhưng trước mắt này một màn rất hiển nhiên là trung vũ vực những thứ này đại năng ở nhằm vào diệp phong cái này làm cho mọi người một trận khó hiểu chẳng lẽ thực lực quá mạnh mẽ cũng là một loại sai lầm x o á t xoạt nhưng vào lúc này trên lôi đài diệp phong bị hơn mười đạo vô cùng kinh khủng khí thế trợ g á p bách tới nhất thời cả người hai đầu gối mềm n ú n đôi chân gắng gượng lâm vào tấm đá xanh chính giữa mấy tấc sâu hơn mười đạo khí thế tới đột nhiên vô cùng ngay cả diệp phong cũng không có phản ứng kịp nếu không phải là có đến trăm triệu năm vũ hoàng chống đỡ lời nói sợ rằng mới vừa cổ khí thế này áp bách là có thể để cho hắn người bị thương nặng hoàn toàn không có chiến đấu tư cách nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn thấy trước mắt đám này võ giả lại muốn thừa dịp hắn suy yếu đang lúc xuất thủ diệp phong trợn trợn quát một tiếng cựu tiêu long hoàng đao hung hăng cắm vào tấm đá xanh bên trong đem vốn là vọn tới những võ giả này rối rít đẩy lui đạo này tiếng quát tựa như một tiếng sấm một dạng đem vốn là trong lòng nổ lên sát cơ mọi người rối rít chấn trở về thực tế chính giữa nghiêm xúc lại còn dám phản kháng thấy diệp phong lại còn có thừa lực có thể đem hơn một trăm tên võ giả đẩy lui huyền không lộ trên đài thương vân lam tông trưởng l a o sắc mặt run lên nhất thời mở miệng q u á t lên đạo một tiếng này quát lên nhìn như bình thản vô cùng kỳ thực giấu dếm s ắ t cơ nếu là diệp phong tâm tính hơi có không kiên lời nói sợ rằng ở đạo này quát lên bên dưới nhất định sẽ bảo t h ể mà chết lao tạp toái ta xem ngươi là m u ố n chết cảm nhận được huyền không lộ thai thượng hơn mười người trung vũ vực trưởng lão buộc lộ ra ngoài s ắ t cơ diệp phong trong lòng giận quá thành cười cả người trong nháy mắt tóc dài loạn vũ tựa như một tên sắt thần một dạng hướng huyền không lộ trên đài quát lên đạo hắn cùng với hơn mười người trưởng lao vốn là không thù không đoán nhưng bây giờ những thứ này l a o tạp toái lại chút nào vô lý trực tiếp ra tay với hắn điều này hiển nhiên là cố ý ở gim h hắn à. huống chi giông có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết những thứ này l a o tạp toái một đến hai hai đến ba đất khiêu khích cùng hắn lại còn coi hắn là dễ khi dễ sao thí nghe được diệp phong lời nói sau mọi người dưới đài sắc mặt rối rít đại biến ngay cả khương chiến thiên còn có sở giao đám người giờ phút này đều rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được diệp phong lại dám mạo hiểm bị đánh g i ế t nguy hiểm mở miệng dày chung vũ vực đại năng như vậy thứ nhất liền ý nghĩa diệp phong đem hoàn toàn mất đi đi chung vũ vực cơ hội hơn nữa dưới mắt đắc tội nhiều như vậy chung vũ vực cường giả diệp phong có thể hay không còn sống rời đi sợ rằng đều là một tần số n g h i ệ t xúc n g ư ơ i thân là ma tộc tàn dư lại dám ở bách tông thi đấu trên c h é m chết nhiều như vậy võ giả bây giờ lao phu liền thế thiên hành đạo đưa ngươi t r ù diệt nơi này thương vân lam tông dài trong đôi mắt già nua lóe lên nồng nặc sắc cơ vừa dứt lời trong n g á y mắt cả người trên người một cổ khí thế kinh khủng liền buộc phát ra nhắm thẳng vào trên đài diệp phong không chỉ có như thế ngay cả huyền không lộ trên đài còn lại hơn mười người đại năng lại cũng im lặng không lên tiếng không có người nào nguyện ý đứng ra thay diệp phong nói chuyện ha ha ha lao tạp thoái giỏi một cái ma tộc tàn dư hạ vũ vực nhiều như vậy võ giả cũng bởi vì ngươi một câu nói r ồ i g i í t thảm chết tại đây trên lôi đài lao tử ngược lại muốn nhìn một chút kết quả ai mới là ma tộc tàn dư nghe vậy diệp phong trong lòng sát cơ tăng vọt trong mắt một đạo hàn mang lộ ra mà ra s á c ý nhắm thẳng vào huyền không lộ thai thượng thương vân làm tông trường lão nghiêts xúc bách tông thi đ ầ u vốn chính là xuất sắc hơi thái cường g i ả thắng người yếu mất thuận ứng với thiên đạo ngược lại thì ngươi vũ hồn lại có thể thôn phệ người khác tinh huyết đây không phải là ma tộc còn có thể là cái gì lúc này thiên phong tông trưởng lao trợn đứng dậy chỉ diệp phong đạo tốt một cái cường g i ả thắng người yếu mất nếu là lao tử thực lực bây giờ vẫn còn ở các ngươi trên lời nói lao tử ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể hay không nói ra lời nói này thấy cục thế trước mắt đã không cách nào nghị chuyển diệp phong ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng mặt coi thường nói ở trung vũ vực chính giữa xác thực có không ít vũ hồn hơi tà ác võ giả những võ giả này ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền bị c á i nút ma tộc cái mũ phàm là bị những tông môn khác võ giả phát hiện giết hết vô xá chỉ bất quá hắn bản mệnh vũ kỹ là thôn phệ vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức vũ hoàn sở giác tỉnh đi ra thôi căn bản cùng bản ma trong ộ c không dính nổi phân nổi nửa Nói dây dưa dễ má. t ắ n những thứ này trung trưởng g gọi ra, thứ là cưỡng ép đang cho hắn cái vực l vũ ã c h ẳ qua lúc à cài cưỡng cho đang hắn nốt ép nhất thời toàn bộ dưới lôi đài hoàn toàn tinh mịch căn bản không có người đứng ra thay diệp phong nói một câu thậm chí có không ít võ giả sớm đã bắt đầu hướng diệp phong chỉ chỉ t r ò t r ò thậm chí một bộ cười trên nổi đau của người khác biểu tình ngay cả mộ dung nhất đao lanh cô hàn sở giao đám người giờ phút này đều rối rít ngậm miệng không nói không có chút nào động tác chương 283, t h o á i thiên nhất chỉ dù sao ở nơi này có chút lớn có thể nghiền ép bên dưới bọn họ chỉ cần vừa mở miệng sợ rằng tuyệt đối sẽ bước vào diệp phong hậu trần thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy gia tộc n g h i ê t s ú c đừng cho lão phu tiếp tục tranh cãi hôm nay lão phu định cho ngươi sống không bằng chết coi như thương lam tông đường đường ngoại tông trường lao hắn lúc nào bị qua như vậy khí còn bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu chỉ mũi nhục mạ n hôm nay hắn nếu không phải đem trước mắt tên tiểu xúc sinh này chém chết lời nói sợ rằng chuyện này truyền về thương lam tông hắn đem mất hết thể diện lại cũng không ngốc đầu lên được nghĩ tới đây thương lam tông trưởng lao sắc mặt xanh mét vô cùng ngay sau đó chỉ điểm một chút xuống một cổ vô cùng kinh khủng linh khí liền hướng đến diệp phong đỉnh đầu đánh xuống xuống cổ linh khí này nhưng là địa vũ cảnh cường giả nén giận một đòn căn bản không phải diệp phong thực lực bây giờ có thể ngăn cản lao tạp toái h thiếu cho láo tử nói nhảm thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trên mặt không có toát ra chút nào sợ hãi ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao thật cao quăng lên hóa thành một đạo màu đỏ thám đao mang hướng cổ vô cùng kinh khủng linh khí hung hãn đụng đi ẩm trong n g á y mắt toàn bộ trên lôi đài đều bị cổ vô cùng kinh khủng linh khí bao phủ chắc chắn một ít thực lực hơi yếu vũ sát cảnh võ giả ở cổ linh khí này bên dưới căn bản không kịp chống cự liền bỏ mạng ở trên lôi đài ngay cả diệp phong tại này cổ vô cùng kinh khủng linh khí bên dưới cũng không có chút nào sức chống cự cơ hồ dễ như bỡn một dạng k i ể u tiêu long hoàng đao rút đao mang liền bị cổ linh khí này nghiền ép hết sạch ngay sau đó hung hãn đánh vào diệp phong trên người phúc nhất thời một cổ đỏ thâm vô cùng tiên huyết liền từ diệp phong trong miệng phương ra rơi trên lôi đài chỉ là một cái hô hấp thời gian diệp phong liền bị thương làm tông người trưởng lão này chỉ một cái đánh thành trọng thương không có chút nào sức chống cự ai dưới đài mấy trăm ngàn võ giả thấy vậy trong lòng rối rít than thở ngàn vạn lại không một người dám đứng ra mở miệng ở t r u n g vũ vực những cường giả này trước mặt một khi chọc những cường giả này không thích sẽ gặp bị đuổi tận giết tuyệt chớ nói chi là cứng đầu đứng ra thay diệp phong nói chuyện đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết thậm chí không ít võ giả đều có thể nhìn đi ra diệp phong căn bản không phải cái gì cái gọi là ma tộc tàng dư chẳng qua là quá mức tuổi trẻ khinh q u ồ n g chọc g i ậ n những thứ này cao cao tại thượng đại năng cho nên mới rơi vào một kết cục như vậy dù sao ở chung vũ vực những cường giả này trong mắt hạ vũ vực thiên phú cao hơn nữa thực lực có mạnh hơn nữa đệ tử đơn giản cũng bất quá là một ít có thiên phú con kiến hôi à. nếu là tâm tình tốt hơn lời nói có thể sẽ thật tốt bồi dưỡng một phen nhưng nếu là giống như diệp phong như vậy không tiếc lời chọc giận những thứ này đại năng lời nói chỉ có thể bị tươi sống đánh g i ế t không có bất kỳ sống sót khả năng chính sở vị thỏ tử hồ bi vật thương kỳ loại c h ơ mắt nhìn hạ vũ vực thực lực tối cường thiên tài lại ở chung vũ vực những thứ này đại năng trong mắt chẳng qua là một cái hơi lớn hơn một chút con kiến hôi à. thậm chí một khi chọc đối phương không vui chu diệt cựu tộc nuốt hận tại chỗ đều là cực kỳ bình thường sự tình trong lúc nhất thời toàn bộ thương vân quảng trường mấy trăm ngàn danh võ giả trong lòng cũng nghẹn một cổ khó mà mở miệng tức giận cơn tức giận này một khi bùng nổ thật là không thể đo lường lao tạp thoái môn hôm nay lão tử nếu không chết ngày khác liền là các ngươi bỏ mạng ngày nhìn huyền không l ộ trên đài 13 vị t r u ngay vũ vực tông môn láo, diệp phong quét nhìn một vòng tông trường quét một môn Phong nhìn mấy lão, lúc Diệp s u u leo chùi h kia tiên mép một ế t từng tham lạnh lùng mở miệng nói. Còn các người nữa, mở cái các sau ố n thường vô cùng, đơn giản n g g sợ chết, hết hạ tầm mất mặt mũi. vô vũ vực là y s a đó diệp phong chống cựu tiêu long hoàng đao chậm dại đứng dậy hướng mọi người dưới đài quét nhìn một vòng mấy lúc sau chật mở miệng quắt lên đạo một tiếng này quắt lên vang vọng đất trời hung hãn là cấn tại buồng tim mọi người đ á nhưng thức phút hạ vũ vực vô vũ võ số giả. Giờ g mọi này, n ờ i h phía h ì n trên n về Diệp p đài o b ó nếu g người, nhất thời trong lòng ngũ vị tập trần, nhưng lại không nhất trần, thời lại i tạp vị b t thế nào cho phải. Thay Diệp Phong ra mặt, rất có thể sẽ chết thẳng tại chỗ, bị nghiền thành nên nào Phong nghiền nụ bọn. Nhưng làm cho phải. chỗ, ế có Diệp ra sẽ bị là trơ mắt nhìn hạ vũ vực thiên tài tuyệt thế cũng bởi vì mấy câu nói bị c h u n g vũ vực những trưởng lão này chém g i ế t ở đây kia lui về phía sau hạ vũ vực còn sẽ còn có cái thứ nhì cái thứ ba diệp phong đứng ra sao sẽ không đây là mọi người trong lòng ý nghĩ duy nhất nếu là diệp phong vừa chết lui về phía sau hạ vũ vực sợ rằng ở chung vũ vực những võ giả này xem ra tương hội càng khinh thường thậm chí sẽ đem hạ vũ vực võ giả coi là kia ăn tươi nuốt sống dã nhân hạ vũ vực tôn nghiêm mặt mũi giờ phút này tựa như trong tay c ử u tiêu long hoàng đao l ư n g đ e o c ử u tiêu thần long dực cả người dính đầy tiên huyết lại như cũ đứng lặng ở trên lôi đài diệp như gió chỉ kém một tia sẽ gặp hoàn toàn kế cận tăng ăn dã là làm kia tựa như dã nhân một dạng không có tôn nghiêm không có mặt mũi con kiến hôi hay lại là làm phấn khởi phản kháng hợp lại xuống thánh mạng cũng phải cất giữ vẻ tôn nghiêm võ giả giờ phút này mọi người trong lòng đều có giống vậy ý tưởng g i ế t trong n g á y mắt toàn bộ thương vân võ trên trận mấy trăm ngàn danh võ giả rối g i ế t sử dụng vũ hồn hướng trôi lơ lửng lộ trên đài mười mấy vị trung vũ vực trưởng lão đập tới tìm chết thương lam tông trưởng lão hơi sừng sờ ngay sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt những thứ này với dã nhân không khác hạ vũ vực các phế vật lại dám thay một tên tiểu tử ra mặt hơn nữa những phế vật này với tiểu tử này không có chút nào dây dưa dễ má lại còn sẽ mạo hiểm bị chém chết nguy hiểm ra đi tìm cái chết điều này thật sự là ra hắn dự liệu c h ỉ bất quá nếu là đặt ở bình thường hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mấy trăm ngàn võ giả lửa giận chém chết tiểu tử này có thể hôm nay bất đồng tiểu tử này chẳng những năm lần bảy lượt làm nhục cùng hắn hơn nữa còn ngay trước mấy trăm ngàn võ giả mặt lại dám nhục mạ hắn là một cái l a o tạp thoái hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến cũng cứu không tiểu tử này t o á i thiên nhất chỉ trong nháy mắt thương lam tông trưởng lão không có chút gì do dự chỉ thấy ở trên người hai tử ba bột vũ hoàng trợt lấy ra một cổ địa vũ cảnh đỉnh phong khí thế trợt buộc phát ra hướng v ọ t tới mấy trăm ngàn võ giả trên người hung hăng nghiền ép xuống chỉ bất quá hủy thiên diệt địa như vậy chỉ một cái chủ yếu nhằm vào mục tiêu hay lại là trên lôi đài diệp phong hiện nhiên thương lam tông người trưởng lão này đã động sắc cơ hôm nay không giết diệp phong hắn thể không bỏ qua không chỉ có như thế chỉ thấy ở thương lam tông trưởng lão trên hai cánh tay hai cổ trích nhiệt cùng băng xương tương giao mảnh nhỏ rắn chậm rãi nổi lên ở nơi này hai cái mảnh nhỏ rắn trên lại lóe lên chín đạo thanh sắc quan mang chính là huyền giai c ử u phẩm vũ hồn liệt diễm băng xương rắn không hổ là trung vũ vực đại năng ngay cả vũ hồn đều tại huyền giai c ử u phẩm trên trong nháy mắt vốn là hướng huyền không lộ thai thượng phát động tấn công mấy trăm ngàn võ giả giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến không biết nên làm thế nào cho phải h u y ề n giai c ử u phẩm vũ hồn đây chính là hạ vũ vực võ giả chính giữa chưa bao giờ có cấp bậc chương 284, t h ô n thiên song giao có thể ở thương làm tông người trưởng lão này trên người bọn họ lại có thể thấy lão phu hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ai dám ngăn cản ta giết tiểu tử này thấy mọi người r ồ i rít thu tay lại một bộ vô cùng kiêng kỵ biểu tình thương làm tông trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó chỉ một cái liền hướng đến diệp phong trên người đánh rết xuống chỉ một cái bao hàm vô cùng kinh khủng linh lực c áp bách hơn nữa mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được ở nơi này chỉ một cái chính giữa lại bao hàm chỉ ý đệ ngũ trọng áp bách lực nếu là chỉ một cái đánh xuống ở diệp phong trên người căn bản không cần phỏng đoán diệp phong có thể còn sống đi xuống tỷ lệ cơ hồ là một phần trăm triệu ai trong n g a y mắt mọi người tại đây sắc mặt rối rít đại biến gần như bất nhận ở nhìn thẳng trên lôi đài tình cảnh dưới cái nhìn của bọn họ một chút giây diệp phong tuyệt đối sẽ bị chỉ một cái oai nghiền thành một nhóm n ụ bọn hai cái con rắn nhỏ lại dám với lao tử trí tôn long hồn ầm ĩ giờ phút này diệp phong thấy vậy cười lạnh một tiếng ngay sau đó một đạo rồng ngâm âm thanh mánh mà vang lên trong nháy mắt ở diệp phong đỉnh đầu cao vài trượng trí tôn long hồn chật nổi lên hướng huyền không lộ trên đài thương làm tông trưởng lão một trận gào thét không chỉ có như thế ở diệp phong phía sau cao vài trượng cánh chim màu vàng giờ phút này t r ợ t hô khiếu nhi ra đem dẫn vào không trung đây đối với cánh chim màu vàng chính là cửu tiêu thần long dực trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong đình đầu quay quanh đến huyền g a i bát phẩm vũ hồn chí tôn long hồn sau l ư n g diệp phong trăm triệu năm cấp bậc cửu tiêu thần long dực không ngừng gào thét lộ ra huy phong lấm lẫm ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao lóe lên năm xanh một đỏ ánh sáng một cầu ngút trời khát m à u mướn ngám giờ phút này hàng lâm ở toàn bộ trên lôi đài ở diệp phong dưới chân một đoá màu đỏ xanh dị hỏa uyển như đám mây một dạng không ngừng bay lên đưa hắn làm nổi bật phảng phất giống như là một pho tượng chiến thần ngay tại lúc đó đao ý đệ tứ trọng t r ợ n từ diệp phong trong cơ thể b ộ c phát ra hướng không trung n mút trời chỉ một cái hung hãn đụng đi lao già kia lão tử bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ma dục huyết sát mùi vị vừa dứt lời d i ệ p phong liền cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên ngay sau đó h ó a thành một đạo viên nguyệt hướng không trung hung hăng chém tới một đ a o này tràn đầy đao ý đệ tứ trọng thực lực kinh khủng hơn nữa còn bao hàm một cổ vô cùng kinh khủng khát máu m u ố n ngám chính là đạo thứ ba bản mệnh vũ kỹ ma ngục huyết sát trong nháy mắt diệp phong trong cơ thể cơ hồ một nửa tiên huyết liền bị trong tay cựu tiêu long hoàng đao dành thời gian ngay sau đó hóa thành một đạo huyết sắc đao mang hướng không trung thương làm tông trên người trưởng lao hung hăng chém tới một cách này cơ hồ vượt qua vũ sát cảnh đỉnh phong thực lực quá mức thậm chí đã có thể cùng địa vũ cảnh cường giả thực lực sánh bằng thậm chí ngay cả địa vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng không nhất định có thể gánh xuống máu này sát nhất đao mang ngục huyết sát không chỉ có thể hấp thu địch bên trong cơ thể tiên huyết tới phản bổ tự thân cũng có thể lợi dụng trong cơ thể mình tinh huyết tới cường hóa ma ngục huyết sát uy lực cho nên trong nháy mắt này trừ diệp phong trong cơ thể tinh huyết ra toàn bộ thương vân quảng trường chính giữa cơ hồ trong vòng trăm thước huyết khí tràn ngập vô số hạ vũ vực võ giả trong cơ thể tiên huyết đều bị cửu tiêu long hoàng đao lặng lẽ thôn p h ệ ẩn chứa ở diệp phong hủ ở h ả ra một đao này chính giữa đang lúc này cái này huyết sắt đao khí cùng thương làm tông trưởng lão toái thiên nhất chỉ hung hãn đụng vào nhau thương làm tông trưởng lão thi triển toái thiên nhất chỉ chính là vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ ở cộng thêm địa vũ cảnh thực lực kinh khủng áp chế nhìn liền uy lực phi phảm mà diệp phong cựu tiêu long hoàng đao trên từng đạo huyết vụ tràn ngập lộ ra vô cùng quỷ dị có thể cùng thương làm tông trưởng lão toái thiên nhất chỉ tương đối như cũ không cùng một cấp bậc trên địa vũ cảnh với vũ sắt cảnh thực lực sai biệt trong nháy mắt đột hiện đi ra dưới đ à i không ít người đều tại phòng đoán diệp phong ở nơi này chỉ một cái bên dưới kết quả có thể hay không kéo dài hơi tàn đi xuống ngay cả kiếm thập tam giờ phút này sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương phía sau huyền quang kiếm hạp một trận t h i ề m thước cơ hồ chuẩn bị xuất thủ duy chỉ có trôi lơ lửng lộ trên đài t r u n g vũ vực hơn mười người trưởng lao d ố i rít cười lạnh ngay trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo dưới cái nhìn của bọn họ con kiến hôi lại dám chống đối cao cao tại thượng bọn họ đây quả thực là không biết sống chết nếu không phải đem nghiền thành nụ bọn đơn giản là ở ném t r u n g vũ vực mặt múi nhưng là làm cho tất cả mọi người dự không nghĩ tới một màn phát sinh đào chỉ đụng nhau trong nháy mắt phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ ngay sau đó đứng ở trôi lơ lửng lộ thai thượng thương làm tông trưởng lão liền phát ra một trận kêu t h ả g thiết ở trong tay một vệ ánh sáng màu máu trong nháy mắt vạch qua mới vừa hắn thi triển t h á i thiên nhất chỉ kia ngón tay giờ phút này lại bị cửu tiêu long hoàng đao gắng gượng cho gọt hạ xuống chỉ thấy ở đó quăng ngốc ngốc trên lòng bàn tay một cổ tiên huyết trợn tiêu xạ mà ra hướng không trung tán lạc xuống phải biết hắn thân thể đã sớm rèn luyện đến huyền giai cửu phẩm trình độ có thể lại ở tiểu tử này vũ hồn bên dưới như cũ huyền giống như là cắt đậu phụ không có bất kỳ ngăn cản lực đây quả thực để cho người khó tin à, tiểu xúc sinh lão phu hôm nay nhất định cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cảm nhận được truyền tay tới đau đớn một hồi thương lam tông trưởng lão trong miệng phát ra một trận kêu thê lương t h ẳ n g thiết lao tạp toái h ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bản lanh gì đem khoe miệng gì ra một búng máu tí lau chùi không chút tạp chất sau khi diệp phong sắc mặt hiển lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn ngay sau đó cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi mới vừa thương lam tông người trưởng lão này toái thiên nhất chỉ mặc dù cũng để cho hắn bị thương nặng nhưng là có thể t ứ c mất trước mắt cái lao ra hỏa này chỉ một cái đã coi như là tính toán mua bán phải biết muốn đem bị đứt rời tay tiếp tục cũng phải có đủ thời gian mới được có thể cửu tiêu long hoàng đao bên trong là huyết thuộc tính căn bản sẽ không cho thương lam tông cái này lão tạp toái một tia cơ hội huống chi có long lân biến ra chỉ, Phối hợp Diệp Phong thanh thiên hỏa thế, chắc với với viêm vân đao ý đệ tứ tầng nằm có lúc à này thoái, hoàn toàn m đem mắt một được đây. trước lưu ngươi kích cái tạc cho nhất nơi sinh, thoái, phu tất xuất sát, Tiểu biết lão lão ở t về, á i gọi gì là địa vũ c ả này h thực lực chân chính. lực Lúc n trôi lơ lửng lộ trên đài thương lam tông người trưởng lão này sắc mặt oán độc vô cùng ngay sau đó hét lên một tiếng trên người địa vũ cảnh đỉnh phong khí thế trận buộc phát ra thân là đường đường t h ư ờ n g l à m tông ngoại tông trường lão hơn nữa còn là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực nhưng hắn lại bị một cái vũ sát cảnh sơ cấp tiểu tử thương tồn đến đây quả thực không thể bỏ qua chỉ bất quá mới vừa hắn mặc dù bị chém d ụ n g một ngón tay chủ yếu vẫn là bởi vì quá coi thường diệp phong thực lực bây giờ hắn muốn cho trước mắt tên tiểu x u ấ t sinh này biết chung vũ vực với hạ vũ vực giữa các võ giả tranh l ệ n h đến tột cùng là có bao nhiêu lớn thôn thiên song giao theo thương lam tông người trưởng lão này trong miệng một tiếng quát lên vang lên chỉ thấy ở trên hai cánh tay hai cái mảnh nhỏ rắn nhanh như điện chớp hướng diệp phong trợt đánh tới trong n g á y mắt tựa như bình mà sấm xét một dạng nhanh để cho mọi người căn vốn không có phản ứng kịp chương hai trăm tám mươi lăm nhất đao xóa bỏ chỉ thấy hai cái mảnh nhỏ rắn đến gần diệp phong đang lúc c h ợ t nảy nở miệng to như chậu máu một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm còn có một đạo xương hàn vô cùng băng mang h u ngay hạn hướng、diệp、Phong trên người tịch tuyệt mà tới. Vào thời khắc này, diệp Phong chùng trên người này, tới. tới Diệp Diệp đối tuyệt Vào mặt i cái mảnh nhỏ rắn không nghe h t ấ không không phản phất giống như là không nhìn thấy.、Bàng、phong nhất giống Bàng Ngay để đào. ý, là sau đó chỉ thấy diệp phong t r ợ t quát một tiếng trên người đao ý đệ tứ tầng thanh vân thiên viêm hỏa cùng với vũ hồn dị tượng lòng lần biến cũng thúc giục đến tận cùng ở trên hai cánh tay vô số gân xanh nổ lên cựu tiêu long hoàng đao một trận run r à y không ngừng một đau này cơ hồ coi là là từ trước tới nay hàm chứa diệp phong toàn bộ thực lực nhất đau ngay cả huyền không lộ trên đài trung vũ vực các trường lão giờ phút này đều rối rít mặt lộ sợ hãi mặt đây không dám tin nhìn trên lôi đài tóc dài loạn vũ diệp phong một đau này cơ hồ có thể so với địa vũ cảnh viên mãn thực lực nếu là chém ở ngay trong bọn họ bất kỳ người nào trên người sợ rằng cũng có thể để cho bọn họ người bị thương nặng ngay cả thương lam tông trường lão giờ phút này cũng mặt lộ sắc cơ không dám ở ở lâu diệp phong một khắc một khi người này lớn lên này tương hội là thương làm tông ác mộng chỉ có c h é m chết ở nôi chính giữa mới có thể đem hoàn toàn mặt sát g i ế t lúc này diệp phong trong miệng mánh mà vang vọng lên một đạo q u á t lên chỉ thấy trong tay hắn cựu tiêu long hoàng đao tựa như một con cự long một dạng hướng huyền không lộ trên đài thương làm tông trường lão trật tiêu xạ mà ra bất quá bởi vì thương lam tông trưởng lão xuất thủ hơi sớm diệp phong vừa đem một đao này hù ở hải ra cả người liền bị hai cái mảnh nhỏ rắn phun ra băng xương với liệt diễm che phủ ở trong đó không cách nào nhúc nhích một phần vèo nhưng vào lúc này mọi người còn không thấy rõ cựu tiêu long hoàng đao tốc độ chỉ nhìn thấy một đạo lưu kim uý lam sắc đao ảnh trợn thiểm thức m à qua liền ở chân trời chính giữa biến mất không thấy gì nữa ngay cả thương lam tông trưởng lão ngay trong ánh mắt vừa mới toát ra một tia sợ hãi lúc còn không tới kịp xuất thủ ngăn cản liền bị cửu tiêu long hoàng đao t ử cổ nhất đao vạch qua、Hí. thấy hai người cơ hồ lưỡng bại câu thương đấu pháp mọi người tại đây r ồ i dít ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ mặc dù đoán được thương lam tông trưởng lao thực lực kinh khủng lại không dự liệu được diệp phong lại có thể chính diện ngạnh hám thương lam tông t r ư ở n g l a o hơn nữa còn có thể đem chém xuống chỉ một cái nếu là truyền đi lời nói sợ rằng toàn bộ hạ vũ vực đều là lâm vào rung động chính giữa ha ha ha tiểu x u ấ t sinh coi như thực lực ngươi nghịch tiên vẫn như trước chẳng qua chỉ là vũ sát cảnh sơ cấp thực lực nghĩ tưởng muốn c h ạ g sát lão phu còn kém quá xa thương lam tông trưởng lão thật vất vả từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại ngay sau đó hướng nơi cổ nhẹ nhàng một vệt phát hiện chẳng qua là bị phá vỡ một tia da thịt nhất thời mặt đầy đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn diệp phong một đao này mặc dù nhanh như điện chớp để cho hắn không kịp ngăn cản có thể bởi vì tốc độ càng nhanh liền ý nghĩa trên thân đao h uy lực càng nhỏ hơn nữa hắn có huyền giai c ử u phẩm thân thể hộ thể như thế nào lại lần nữa bị tiểu tử này gây thương tích xem xét lại diệp phong giờ phút này đã sớm bị tầng tầng băng xương đông hơn nữa ở tầng này băng xương chính giữa còn có một cổ cổ liệt diễm ở trên người hắn không ngừng tiêu hủy thật l à thì sống không bằng chết tên tiểu xúc sinh này hôm nay rơi vào lão phu trong tay nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống mùi vị giờ phút này thương lam tông trưởng lão nanh cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy đắc ý nhìn về phía trên lôi đài diệp phong x o á t x o á t ngay tại thương lam tông trưởng lão vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy vốn là bị vây ở băng xương chính giữa diệp phong chật chấn vỡ tầng tầng hàn băng ngay sau đó bước ra một bước lão bất tử ngươi còn thật sự cho rằng lão tử có dễ dàng như vậy bị ngươi g i ế t phủi xuống trên người băng xương sau khi diệp phong nhất thời c ư ờ i khẩy ngay sau đó mặt coi thường nhìn về phía huyền không lộ trên đài thương lam tông trưởng lão cái gì điều này sao có thể thương lam tông trưởng lão thấy vậy sắp mặt thốt nhiên đại biến ngay sau đó t r ợ t đứng dậy mặt đầy không dám tin phải biết mới vừa một kích kia cơ hồ coi là là hắn toàn lực nhất kích có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại lông tóc không hư hại chuyện này điều này sao có thể lao t ắ p toái h hạ vũ vực có thể không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể tới dương oai địa phương ngươi đã hôm nay trước đến tìm cái chết vậy cũng đừng trách lão tử không k h á c h khí cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một vệ tinh mang ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng đạo tiểu xúc sinh ngươi ngay tại thương lam tông trưởng lão chuẩn bị mở miệng nói chuyện đang lúc đột nhiên cảm thấy cổ run lên ngay sau đó cả người trong nháy mắt nổ thành một đám m ư a máu ở trôi lơ lửng lộ trên đài trợt nổ tung chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì vốn là vẫn chờ xem cuộc vui mười mấy vị trung vũ vực t r ư ở n g lão giờ phút này sắc mặt rối rít đại biến mặt đ ầ y không dám tin nói duy chỉ có kiếm thập tam trong mắt lóe lên một đạo rung động ngay sau đó hướng diệp phong như có điều suy nghĩ nhìn khả năng mới vừa người khác không có thấy rõ nhưng là hắn cách diệp phong gần đây cho nên rất rõ cảm giác ngay tại thương làm tông trưởng lão mở miệng nói chuyện đăng lúc vốn là biến mất ở chân trời cựu tiêu long hoàng đao lại nhanh như điện chớp tiêu xạ mà quay về ngay sau đó hướng thương làm tông trưởng lão trên cổ vết thương chỗ nhất đao hung hăng v ạ c h qua một đao này mới là hàm chứa địa vũ cảnh viên mãn chân chính nhất đao về phần lúc trước một đao kia chẳng qua là ở tê dại trước mắt cái lao ra hỏa này a chỉ có đem tê dại mới có thể thừa dịp vô ý giữa đem của hắn một đao xóa bỏ không hổ là phong đao diệp phong không nghĩ tới ở nơi này tánh mạng du quan đăng lúc lại còn có như vậy suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ tâm tư mới vừa nếu là cựu tiêu long hoàng đao q u ý tích kém một chút một chút nào lời nói sợ rằng cũng chưa chắc có thể đem thương làm tông tên này địa vũ cảnh t r ư ở n g lao chém chết nhưng ngay khi một chút nào một tia giữa lại bị diệp phong b ả k h ô n g đến tinh tế ngay cả thương lam tông t r ư ở n g lão sợ rằng cũng không có dự liệu được sẽ là cái kết quả này chuyện này điều này sao có thể lúc này thiên phong tông trưởng lão đột nhiên đứng dậy mặt đầy không dám t i n nói phải biết thương lam tông trưởng lão thực lực ở tại bọn hắn mười mấy người chính giữa có thể tính thượng là thực lực mạnh nhất một thành viên nhưng hiện tại xem ra lại căn bản không phải diệp phong đối thủ người này nếu không phải giết đem tới nhất định sẽ là một cái thai hoàng ẩm giờ phút này thần đao môn trưởng l á o trợn đứng dậy mặt đầy nghĩa chính ngôn từ nói không sai người này công pháp lại có thể thôn vệ những võ giả khác tinh huyết tuyệt đối cùng ma tộc có chút dây dưa dễ má hôm nay chúng ta liền mang về chung vũ vực thật tốt nghiêm thẩm một phen thiên phong tông trưởng l á o nghe vậy nhất thời trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngay sau đó đồng ý gật đầu đạo ngay tại lúc đó ở phía sau hai người mười tên trung vũ vực trưởng lão đồng loạt gật đầu y đồ không cần nói cũng biết mặc dù bọn họ có thể nhìn ra diệp phong cũng không phải là cái gì cái gọi là ma tộc nhưng là người này thực lực cường hãn như vậy hơn nữa lại cùng bọn hắn những tông môn này kết làm ân đoán nếu là để cho như vậy tử lớn lên lời nói sợ rằng đối với bọn họ mà nói đơn giản là thai nạn tính đả kích chương 286, hạ vực đan tháp phó tháp chủ về phần những thứ này trung vũ vực trưởng lão từ đầu trí cuối cũng không có diệp phong coi ra gì dù là diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng nhiều lắm là có thể chém giết bọn hắn một người trong đó thôi chỉ cần bọn họ mười mấy người đồng loạt ra tay tiểu tử này căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được tới tiến lên giờ phút này hơn mười vị trung vũ vực trưởng lão chợt chợt quát một tiếng ngay sau đó khí thế kinh khủng chợt hạ xuống từ trôi lơ lửng lộ trên đài Đồng đều địa địa hướng、diệp、Phong lao xuống. Hơn 10 vị trung trường cảnh viên mang trên. năng trung chính cảnh chẳng bình thường giữa, giả loạt lao lão, lực là tại thực thôi. khả Diệp dù qua vị vũ vực vũ vũ vực vũ võ Mặc mà ở nhưng là tại hạ võ vực đương trung địa vũ cảnh võ giả cơ hồ tượng trưng cho nhân vật vô địch căn bản không phải võ giả tầm thường có thể đối phó ngay cả diệp phong giờ phút này thương thế trên người cũng mơ hồ đau Căn bản là kiếm thập tam mặc dù thực lực chẳng qua là ở vũ sát cảnh viên mãn nhưng là có kiếm ý đệ ngũ tầng gia trì đang phối hợp thượng hai tử hai bột vũ hoàn thực lực đã sớm không thể lấy tầm thường vũ sát cảnh võ giả để cân nhắc giờ phút này mấy trăm đạo kiếm mang mặc dù không nhất định có thể đánh lui mười mấy tên trường lão nhưng là thay diệp phong ngăn cản một chút thế công nhưng là dư giả xú tiểu tử người tìm chết cảm nhận được mấy trăm đạo ác liệt vô cùng kiếm mang hướng mọi người tiêu xạ tới hơn mười vị trung vũ vực trường lão sắc mặt rối rít đại biến bọn họ căn bản không nghĩ tới kiếm thập tam lại sẽ cưỡng ép xuất thủ thay diệp phong chặn một kích trí mạng này tiểu xúc sinh ngươi thật lớn mật lại dám ngăn trở chúng ta chu diệt ma tộc tàn dư xem ra ngươi với cái này ma tộc tàn dư chắc hẳn cũng là đồng thời chờ lão phu đem điều này ma tộc tàn dư đánh chết sau khi thuận tiện lấy ngươi mạng chó thiên phong tông trưởng lão trợt trợt quát một tiếng địa vũ cảnh viên mãn khí thế trong nháy mắt phóng lên cao ngay sau đó phía sau một thanh trọng xích trợt nổi lên hóa thành một đạo bạch hồng hướng diệp phong với kiếm thập tam đánh giết tới c h ô i này trọng xích chính là thiên phong tông trưởng lão huyền g a i b ắ t phẩm vũ hồn l a n g thiên giết ma thước nếu là bị một thước đập trên người lời nói sợ rằng diệp phong với kiếm thập tam hai người hôm nay tương hội hoàn toàn chết đi nơi này trong n g á y mắt thương vân quảng trường chính giữa vô số võ giả sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy sợ hãi vô cùng bọn họ không nghĩ tới bách tông thi đấu đến cuối cùng lại sẽ bùng nổ một trận hạ vũ vực cùng chung vũ vực kinh thiên đại chiến nhưng mà vào thời khắc này một đạo đinh thai nhức g ó c quát lên âm thanh từ chân trời trận chuyển tới tựa như bình mà sấm xét một loại trận ở thương vân trên quảng trường nổ tung lao phu ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động đến ta đan tháp phó tháp chủ đạo này quát lên hàm chứa địa vũ cảnh đỉnh phong uy lực phảng phất biển gầm một dạng đem mọi người tại đây chấn được sắc mặt tái nhợt một trận lào đảo m u ố n ngã thương vân trên quảng trường vô số hạ vũ vực võ giả đều ở đây đạo quát lên bên dưới sắc mặt trở nên khó coi vô cùng thậm chí có nhiều chút thực lực yếu hơn võ giả giờ phút này một trận cất đ á y tề lưu đã sớm bất tỉnh đảo trên mặt đất đan đan tháp phó tháp chủ nghe vậy trung vũ vực hơn mười vị trưởng lão sắc mặt một trận âm tình bất định ngay sau đó rối rít dừng tay hướng chân trời nhìn lại phải biết đan tháp thế lực cơ hồ xuyên qua hạ trung thượng tam đại vũ vực nếu là không cẩn thận đem đắc tội lời nói tương hội nên đón không ngừng nghỉ phiền toái huống chi đan tháp phó tháp chủ đây chính là đại biểu đan tháp địa vị tượng trưng ngay cả bọn họ những tông môn này cũng không dám tùy tiện đắc tội đan t h á p những thầy luyện đan này nếu không lời nói một khi trêu ra những thầy luyện đan này tương hội có vô số cường giả nguyện ý lấy lòng những thầy luyện đan này không tiếc tới tìm hắn môn những tông môn này phiền toái luyện đan sư sở dĩ vô cùng tôn quý trừ có thể luyện chế đan dực ra đó là thuộc về mạng giao thiệp rộng nhất hàng ngũ càng thực lực cường hãn luyện đan sư kết thưởng thức võ giả sẽ gặp càng nhiều hơn nữa phần lớn võ giả thậm chí sẽ không biết xấu hổ nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy lòng những t h ư này luyện đan chi thuật cường hãn luyện đan sư mà đan tháp đó là thuộc về luyện đan sư thế lực một khi đắc tội đan tháp chính là cùng toàn bộ luyện đan sư nghề là địch hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi chỉ bất quá có thể trở thành đan tháp phó tháp chủ chắc hẳn tuổi tác ít nhất ở mấy chục tuổi mới đúng nhưng trước mắt hai tiểu tử này chỉ bất quá vừa mới chừng hai mươi với đan tháp phó tháp chủ rốt cuộc có cái dạng gì quan hệ cái này làm cho trung vũ v ư ợ t hơn mười vị trưởng lão giờ phút này trong lòng cảm thấy rất ngờ vực vô cùng chẳng lẽ cái này diệp phong là đan tháp phó tháp chủ đệ tử hay sao nếu là như vậy lời nói sợ rằng lần này bọn họ thật đúng là đá vào trên miếng sắt lúc này chỉ thấy trên không trung hơn mười đạo mạnh mẽ vô cùng khí thức trợt bạo phát ra ngay sau đó mọi người chăm chú nhìn lại nhất thời thất kinh thiên phong tông thần đao môn các ngươi những người này thật đúng là thật lớn mật thậm chí ngay cả chúng ta hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ cũng muốn chém chết xem ra các ngươi thật đúng là an hùng tâm báo tử đ ả m giờ phút này hướng thương vân quảng trường trợt quát một tiếng đan tháp tháp chủ chật rơi vào trên lôi đài hai tròng mắt lạnh như băng hướng chung vũ vực những trưởng lão này trên người quét nhìn đi ở đan tháp tháp chủ sau lưng đứng nghiêm hơn mười đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức ở những khí tức này chính giữa lại cũng bao hàm địa s á t cảnh thực lực h i ệ n nhiên đan tháp tháp chủ hôm nay tới đây nếu mang theo mười mấy tên địa vũ cảnh cường giả chính là muốn thay diệp phong đòi một câu trả lời hợp lý không hổ là thông triệt hạ trung thượng tam đại vũ vực đan tháp ngay cả diệp phong cũng tuyệt đối không ngờ rằng ở hạ vũ vực chính giữa đan tháp đều sẽ có mười mấy tên địa vũ cảnh cường giả c h ấ n thủ đến đan tháp không biết các hạ là ai chúng ta cũng đều là trung vũ vực tông môn trường lão nếu như không cho chúng ta một cái giải thích lời nói các ngươi hôm nay đừng mơ tưởng từ nơi này rời đi thiên phong tông trưởng lão thấy vậy trong lòng không khỏi giận tí m m ặ t ngay sau đó cười lạnh một tiếng hướng đan tháp tháp chủ mở miệng hỏi hắn thấy tên tiểu tử trước mắt này nhiều lắm là chính là đan tháp phó tháp chủ một người học cho tôi trước mắt những thứ này đan tháp võ giả căn bản sẽ không là một tiểu tử chưa giáo máu đầu cùng bọn chúng mười mấy tông môn là địch ha ha ha thật tốt trận to các ngươi mắt chó nhìn một chút đây là cái gì nghe vậy đan tháp tháp chủ nhất thời không thể kiêm được ngay sau đó giận quá thành cười một tiếng từ trong ngực xuất ra một đạo sáng trói l o n g lánh mạ vàng sắc huy chương hướng mắt mấy chục người đứng đầu trung vũ vực trưởng lão biểu d i ệ n đứng lên đây là hạ vũ vực đan tháp tháp chủ thân phận huy chương một bên thần đao môn trưởng lão kiến thức rộng khi nhìn đến nảy cái huy chương trong nháy mắt sắc mặt t r ợ n đại biến ngay sau đó một trận kinh ngạc nói trong nháy mắt này vốn là phách lối vô cùng thiên phong tông t r ư ở n g lão còn có mấy mười tên diếu võ dương oai trung vũ vực trưởng lão s ắ p mặt rối rít trở nên khó coi về phần lúc trước vẻ này t i ê u căng phách lối đã sớm biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm tám mươi bảy thế cục biến chuyển bởi vì người tới lại sẽ là hạ vũ vực đan tháp tháp chủ phải biết vô luận là hạ vũ vực hay lại là trung vũ vực đan tháp tháp chủ tượng trưng là đan tháp vinh dự với địa vị nếu là bọn họ một khi chọc g i ậ n trước mắt hạ vũ vực đan tháp tháp chủ như vậy một khi chuyện này chuyển tới trung vũ vực đan tháp bên trong lui về phía sau bọn họ mười mấy tông môn đan rừng u ồ n tương hội bị đan tháp hoàn toàn chặt đ ứ ớ c đến lúc đó tông môn một khi truy cứu tới bọn họ những trưởng lão này sợ rằng cũng sẽ bị g i ế t gà d o a khỉ đan đan tháp tháp chủ ngài làm sao tới thật vất vả từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại thiên phong tông trưởng lão đôi chân một trận không ngừng run rẩy ngay sau đó đức quáng mở miệng hỏi ta làm sao tới ha ha các ngươi hỏi thật là tốt đan tháp tháp chủ nghe vậy sắc mặt một trận xanh mét vô cùng ngay sau đó cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm mắt mấy chục người đứng đầu trung vũ vực trưởng lão mở miệng nói chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì giờ phút này tại chỗ mười mấy tên trung vũ vực trưởng lão trong lòng một trận thấp thỏm vô cùng nhưng lại không dám mở miệng không thể làm gì khác hơn là nét mặt g i à n mua đỏ bừng chờ đan tháp tháp chủ mở miệng ta hỏi các ngươi đây là tình huống gì chỉ chỉ trên lôi đài giống như địa ngục một loại cảnh tượng đan tháp tháp chủ cười lạnh một tiếng mở miệng ép hỏi hồi bẩm tháp chủ lần này trong chúng ta vũ vực mười tam đại tông môn đang tiến hành bách tông thi đấu có thể tên tiểu tử trước mắt này hắn lại là dấu dếm ma tộc tàn g dư tại hắn vũ hồn chính giữa có một cổ khát máu mớn ngám có thể thôn phệ những võ giả khác trong cơ thể tinh huyết ngay cả thương lam tông trưởng lão đang chuẩn bị điều tra tiểu tử này thời điểm không nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ phấn khởi phản kháng ngay cả thương lam tông trưởng lão đều không thận bị tiểu tử này chém chết thật sự bằng vào chúng ta mới cho phép bị thay thương lam tông trưởng l ã o báo thù thật tốt nghiêm thẩm một hồi tiểu tử này thật vất vả phục hồi tinh thần lại thiên phong tông trưởng lão mặt đầy một mực cung kính nhìn đan tháp tháp chủ ngay sau đó mở miệng giải thích những lời này nửa thật nửa giả ngay cả mọi người tại đây cũng không biết nên như thế nào phản bác r ồ i một cái ma tộc tàn dư nghe vậy ở đan tháp tháp chủ trên người một cổ vô cùng phẫn nộ khí thế chợt buộc phát ra h u y ể n như gió lốc một dạng đem mọi người tại đây c u ố n ở bên trong một bên trung vũ vượt mười mấy tên trưởng lão nghe được câu này trong lòng nhất thời thở phào một cái dưới cái nhìn của bọn họ có lý do này đan tháp tháp chủ tuyệt đối sẽ đem lửa g i ậ n xuất ra ở tên tiểu tử trước mắt này trên người các ngươi những lao bất tử này thật là thật lớn mật lại dám chỉ trích đường đường đan tháp phó tháp chủ là ma tộc tàn g dư hơn nữa còn chuẩn bị xuất thủ chém chết đan tháp phó tháp chủ ta xem các ngươi thật thì không muốn sống nhưng mà chỉ thấy đan tháp tháp chủ lạnh lùng quét nhìn mắt mấy chục người đứng đầu c h u n g vũ vực trưởng lao l ê n mắt tại bầu không khí ngưng trọng đ a n g lúc hắn đột nhiên mở miệng hướng mười mấy tên trưởng lão mắng tiểu t ử này lại là đan tháp phó tháp chủ đang nói đùa chứ nghe xong đan tháp tháp chủ lời nói sau trung vũ vực mười mấy tên trưởng lão đầu tiên là s ư n g sờ phảng phất hoài nghi mình nghe lầm một dạng ngay sau đó bọn họ thấy đan tháp tháp chủ sắc mặt sau khi trong lòng run lên bần bận chẳng lẽ đúng như đan tháp tháp chủ lời muốn nói tên tiểu t ử trước mắt này thật là đan tháp phó tháp chủ hay sao tháp chủ đã lâu không gặp lúc này ngay tại trung vũ vực hơn mười vị trưởng lão nhìn chăm chú bên dưới diệp phong cười nhạt không thèm để ý chút nào cả người vết máu hướng đan tháp đan tháp ôm quyền nói lần này đánh một trận hắn cũng không có phòng đ o á n đạo đan tháp tháp chủ lại sẽ đỡ lấy trung vũ vực mười mấy đại tông môn áp lực tới cứu cùng hắn bất quá lần này cử chỉ thật ra khiến diệp phong đối với đan tháp hảo cảm tăng lên gấp bội lui về phía sau đan tháp nếu là có khó khăn gì hắn nhất định đem hết toàn lực báo đắp lần này ân cứu mạng ha ha s ú tiểu tử ngươi nhưng là đan tháp phó tháp chủ nếu là bị chính là mấy cái trung vũ vực tông môn lão bất tử tiêu diệt tia đan tháp lui về phía sau còn làm sao có thể đủ ở trung vũ vực đặc t h â n tựa hồ đoán được diệp phong ý tưởng một dạng đan tháp tháp chủ về phía trước sãi bước đạt một cái tiếp lấy liền vô vô diệp phong bả vai ngay sau đó mở miệng nói phó phó tháp chủ nghe vậy mắt mấy chục người đứng đầu trung vũ vực trưởng lão s ắ c mặt đồng loạt đại biến giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao đan tháp tháp chủ y ê u tới nhúng tay chuyện này không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này không chỉ có thực lực lý tiên hơn nữa lại còn là hạ vũ vực đan tháp phó tháp chủ nếu là sớm biết tiểu tử này có như vậy thân phận bối cảnh bọn họ sao lại dám đắc tội cùng hắn lần này chỉ sợ bọn họ thật đúng là đá vào thiết bản trên người giờ phút này toàn bộ thương vân trên quảng trường mọi người sắc mặt chấn động không gì sánh nổi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới diệp phong lại sẽ có kinh khủng như vậy bối cảnh hơn nữa một cái bách tông thi đấu lại sẽ đưa tới đan tháp tháp chủ coi trọng hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì một cái diệp phong trong nháy mắt toàn bộ thương vân võ trên trận mọi người phảng phất giống như là giống như nằm mơ đã sớm lâm vào rơi vào trong sương ngủ, không phân rõ c h ẳ n g trên mặt thế cục một cái tiểu tiểu bách tông thi đấu các ngươi chẳng những không cố gắng thu nhận hạ vũ vực thiên tài mà là nghị hết biện pháp đối phó ta đan tháp phó tháp chủ đã như vậy ta đây liền đem việc này bẩm báo chung vũ vực đan tháp đến lúc đó mấy người các ngươi lao bất tử liền mặc cho chung vũ vực đan tháp xử lý thấy trước mắt mấy cái lao bất tử mặt đầy mặt xám như cho tàn biểu tình đan tháp, tháp chủ cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong tay một đạo kim mang hướng không c h u n g đánh ra rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng cái này kim mang chính là địa vũ cảnh võ giả mới có thực lực có thể phát ra đưa tin phương thức một khi kim mang đánh ra liền có thể truyền vào trung vũ vực đan tháp chính giữa chuyện này nghe xong đan tháp tháp chủ lời nói sau trung vũ vực mười mấy tên trường lão sắc mặt đồng loạt đại biến đại nao chính giữa nhất thời lâm vào trống rỗng nếu là chuyện này truyền tới trung vũ vực lời nói sợ rằng đến lúc đó ngay cả mấy đại tông môn cũng sẽ không chứa chấp bọn họ thậm chí bọn họ còn chưa nhất định có thương làm tông trưởng lão chết dễ dàng như vậy ừm trong nháy mắt trung vũ vực mười mấy tên trưởng lão đồng loạt hướng diệp phong quỳ xuống ngay sau đó tựa như củng gà con mổ thóc như vậy không ngừng dập đầu ngẩng đầu lên diệp pho tháp chủ là chúng ta có mắt như mù đắc tội ngài chỉ cần ngài có thể tha thứ chúng ta để cho chúng ta làm cái gì cũng được thiên phong tông trưởng lão giờ phút này dẫn đầu tỏ thái độ chỉ thấy hắn hướng chính mình tấm kiên nếp nhăn giống như hoa cúc như vậy trên khuôn mặt gian mua hung hãn phiến mấy cái vang r ộ i bạt thai sau khi liền một trận khóc dòng dòng đạo không sai diệp pho tháp chủ chỉ cần ngài có thể tha thứ chúng ta để cho chúng ta ngày cút cất thú đều được nghe vậy một bên thần đao môn t r ư ở n g lão gấp vội mở miệng đồng ý nói không chỉ có như thế ở nơi này hai tên trưởng lão sau lưng mười mấy tên trưởng lão lúc này đã từ lâu bị dọa sợ đến cất đái tề lưu gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ phải biết bọn họ làm những chuyện này một khi bị tông môn biết được đến lúc đó sợ rằng xui xẻo không chỉ đám bọn hắn ngay cả bọn họ vợ con già trẻ thậm chí là cửu tộc bên trong cũng không nhất định có thể có một người còn sống sót Trưng 288, nhiệt huyết sôi t r à o đắc tội chung vũ v ư ợ t thế lực lớn nhất đan tháp hơn nữa còn chỉ trích người ta đan tháp phó tháp chủ là ma tộc tàn dư đây quả thực là sống được không nhịn được chúng liền vũ v ư ợ t thế lực mạnh mẽ nhất lăng vũ viện còn có kiếm thần cát sợ rằng cũng không dám như vậy tùy tiện đắc tội đan tháp lao tử tha thứ ngươi lão mẫu nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng chỉ thấy ở mấy trăm ngàn danh võ giả bên dưới trong tay cửu tiêu long hoàng đao t r ợ t q u a n lên b ộ trong, trong nháy mắt cảm nhận được nơi cổ trận lạnh thiên phong tông cùng thần đao môn hai vị trưởng lão sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó hai cổ tiên huyết trợn tiêu xạ mà ra hai người còn không tới kịp mở miệng nói chuyện liền đảo trên mặt đất một đao này bao hàm đao ý đệ tứ trọng với thanh vân thiên viêm hỏa kinh khủng ý thế hơn nữa thiên phong tông với thần đao môn hai vị trưởng lão cũng chưa kịp xuất thủ ngăn trở cho nên liền bị diệp phong một đao này chém xuống nơi này chuyện này thấy vậy còn lại hơn mười người tông môn t r ư ở n g lão sắc mặt rối rít đại biến ngay sau đó hướng diệp phong mặt đầy sợ hãi nhìn sang có đan tháp chỗ dựa bọn họ coi như đều bị diệp phong chém chết sợ rằng tông môn cũng sẽ không đứng ra thay bọn họ nói chuyện như vậy thứ nhất vốn chuẩn bị tới hạ vũ vực diều v ò dương oai bọn họ bây giờ thật đúng là đá tại một cái nóng bỏng trên miếng sắt các ngươi những lao bất tử này có phải hay không cảm thấy hạ vũ vực võ giả cũng rất dễ khi dễ vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền hóa thành một đạo tàn ảnh ngay sau đó ở trên cánh tay phải từng miếng kim sắc vải rồng trợt nổi lên chính là vũ hồn dị tượng long lân biến đoang đoang đoàng ngay sau đó chỉ thấy diệp phong cánh tay phải hung hăng huy động hướng mười tên trưởng lão trên mặt dày phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng cuồng phiến đứng lên phức phức phức trong nháy mắt mười tên trung vũ vực trưởng lão trong lòng vừa kinh vừa sợ bên dưới bị diệp phong ra chỉ đến long lân biến cánh tay phải phiến c h ó n g váng đầu hoa mắt ngay cả môi cũng sưng lên giống như x ú t xích miệng giờ k h ắ c này mấy trăm ngàn hạ vũ vực võ giả cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào hận không được xông lên đồng thời cuồng phiến vải tên chung vũ vực trưởng lão một phen có câu nói cường long bất giáp địa đầu xà có thể mấy cái này lão bất tử đi tới hạ vũ vực sau khi lại sẽ phách lôi đến trình độ này đây quả thực là ở trần c h u ụ i địa phiến hạ vũ vực mặt hàn ây ư lão tử hôm nay coi như là bất cứ giá nào nhưng vào lúc này vốn là một mực yên lặng vô cùng khương chiến thiên c h ậ t từ dưới lôi đài nhảy lên đến ngay sau đó hướng vài tên trung vũ vực trưởng lão mặt thượng hung hãn mấy cái bàn tay liền trên quạt đi các huynh đệ hôm nay chúng ta nếu là không thật tốt làm l ụ c một phen mấy lao già này đơn giản là đem hạ vũ vực mặt múi cũng mất hết giờ phút này ở dưới lôi đài mánh m ã vang vọng lên một đạo đình thai nhức góc thanh âm ngay sau đó vô số hạ vũ vực võ giả rồi rít hướng trên lôi đài v ọ tới t mục tiêu nhắm thẳng vào mười tên trung vũ vực trưởng l a o lão bất tử ngươi không phải là thân thể cường h á n sao lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ăn được hay không tiêu láo tử nước miếng công kích một tên vũ hồn cảnh võ giả vừa nói một bên liền mở ra vô cùng tanh hôi miệng một bãi nước miếng liền hướng đến trung vũ vực mấy tên trưởng l a o trên mặt bao bắn đi chắc c h ặ n đang để cho ngươi nếm thử một chút lao tử đồng tử liệu cảm thụ một chút đi một tên khác vũ cương cảnh võ giả giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó một cổ không biết chất lỏng liền hướng đến mười dành trên người trưởng lão bao bắn đi vừa mới những lao g i a hỏa này không phải nói muốn ngày cút cất thu sao hắc hắc vừa v ậ n ta x ú c vật mang bên trong mấy con bây giờ liền để cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị như thế nào một tên khác võ giả thô bị cười một tiếng ngay sau đó từ x ú c vật mang bên trong lấy ra mấy chục con đen nhánh vô cùng trên đầu còn dài xúc rác màu xanh đậm yêu thú hướng mười tên trung vũ vực trưởng lao thân trước n é m tới ngoa tào có muốn hay không ác như vậy thấy trước mắt một màn này diệp phong không nhịn được đầu đ ầ y mồ hôi l ạ n h đạo ngay cả đan thắp thắp chủ giờ phút này miệng cũng không nhịn được run rẩy vội vàng hướng xa xa né tránh ra tới những người này chơi đùa không khỏi cũng quá lớn chứ đây chính là đường đường c h u n g vũ vực trưởng lão không nghĩ tới đi tới hạ vũ vực sau khi lại sẽ bị hành hạ thê thảm như vậy liền coi như bọn họ có thể trở lại c h u n g vũ vực diệp phong cũng không dám tưởng tượng những trưởng lão này có hay không có thể có dũng khí tồn sống tiếp chính sở vị người sống gương mặt cây sống một miếng da những lao gia h ỏ a này hôm nay thật đúng là nét mặt giàn mua cũng hoàn toàn mất hết ước chừng qua sau nửa canh giờ hạ vũ vực mấy trăm ngàn danh võ giả mới rốt c ụ c tiêu r ộ n g ngay sau đó r ồ i rít nhảy xuống lôi đài đứng ở một bên về phần trung vũ vực hơn m ộ ư ơ i người trưởng lão trong đó ba gã bị diệp phong chém chết ở c ử u tiêu long hoàng đao bên dưới còn lại mười tên trung vũ vực trưởng lão giờ phút này vô cùng thê thảm áo quần rách nát cả người phủ đầy không biết chất lỏng cơ hồ thoi t h o á t phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ d ầ u cạn đèn tát nếu là kêu ba gã trung vũ vực trưởng lão nếu là vẫn có thể thấy trước mắt một màn này lời nói sợ rằng sẽ rối rít đánh cái dùng mình sau đó trực tiếp đập đầu tự tử một cái hắn đây sao mới gọi là sống không bằng chết đau đến không muốn sống đơn giản là địa ngục nhân gian tồn tại a ngay cả lúc trước những thứ kêu cười trên nỗi đau của người khác võ giả thấy trước mắt một màn này đều rối rít đôi chân như nhúng ra bị dọa sợ đến run rẩy trên lôi đài vốn là phách lối vô cùng mười tên trung vũ vực trưởng lão căn bản không có nghĩ đến bọn họ đi tới nơi này loại man hoàng chi địa lại còn bị những thứ này d ã nhân cưới trên đầu một hồi đi ị đi tiểu thậm chí bọn hắn bây giờ trạng thái ngay cả một con chó chết cũng không bằng chỉ bất quá mười tên trưởng lão cũng không biết nếu như không phải là diệp phong cuối cùng mở miệng khuyên nhủ lời nói chỉ sợ bọn họ mấy lao g i ả này cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ các ngươi những lao bất tử này nếu là đúng ta hạ vũ vực võ giả còn có một k i a lòng nhân từ lời nói bọn họ há lại sẽ đối với các ngươi ngang ngược không biết lý lẽ liền coi như là tự làm tự chịu cười lạnh một tiếng sau diệp phong liền không để ý trên lôi đài mười tên trưởng lão theo diệp phong mấy tên trưởng lão hoàn toàn là tự gây nghiệt không thể sống nếu là những trưởng lão này ngay từ đầu không như vậy trong mắt không người lời nói sợ rằng hạ vũ vực võ giả cũng sẽ không đối với những trưởng lão này sinh ra bất mãn hơn nữa kia cái gọi là loạn đấu chu diệt hoàn toàn là tự cấp mấy cái này lão bất tử thưởng thức thôi không có chút nào nhân tính võ đạo một đường mặc dù cá lớn nuốt cá bé nhưng cũng không phải cùng kia giã nhân một dạng làm kia chó cùng r ứ t dầu cử chỉ nếu là lui về phía sau những thứ này hạ vũ vực võ giả còn có một tí tình lộ đại khả s ô n g thẳng tinh hải bí cảnh bước vào chung vũ vực chính giữa chương ầ n gì p ả i thụ những thứ t những này chung vũ vực r hai trăm tám mươi chín mục tiêu tinh hải bí cảnh thấy mấy trăm ngàn danh hạ vũ vực võ giả không có chút nào động tác đang tháp tháp chủ vung tay lên ngay sau đó mở miệng nói bây giờ thật sự chuyện phát sinh đã không phải là h ắ n một cái tiểu tiểu hạ vũ vực đ a n thắp thắp chủ năng đủ phụ trách ba gã trung vũ vực tông môn trưởng lão ngã xuống tại chỗ còn có mười tên trưởng lão giờ phút này thoi t h o á t nếu là ầm ĩ trung vũ vực rất có thể sẽ đưa tới hạ vũ vực với trung vũ vực giữa mâu thuẫn thậm chí rất có thể sẽ để cho trung vũ vực cường giả bất mãn hủy bỏ lui về phía sau bách tông thi đấu ai người này thật đúng là có thể làm ầm ĩ a nhìn vẻ mặt vết máu diệp phong ở trong gió tóc dài một trận loạn vũ tựa như một pho tượng chiến thần một dạng đan tháp tháp chủ trong mắt nhất thời thoáng qua một vệ tán thưởng võ giả chính là chiến thiên chiến địa nếu là ngay cả những thứ này áp lực cũng không thể chịu được lời nói vừa có thể ở võ đạo một đường đi bao xa bất quá ở mười tên trung vũ vực dài trong đôi mắt g i à n u a giờ phút này toát ra một vệ vẽ oán đ ầ u bọn họ ở trung vũ vực chính giữa đã sớm tác u y tác phúc quán không nghĩ tới đi tới đất man hoang này lại sẽ phải chịu lớn như vậy hành hạ với làm lục nếu là c h u y ề n về tông môn bọn họ còn có cái gì mặt mũi làm tông môn t r ư ở n g lão cho nên giờ khắp này bọn họ đối với diệp phong sớm đã quyết định tất sát c h i tâm một khi diệp phong bị bọn họ bắt cơ hội sợ rằng tuyệt đối sẽ là một trận nguy cơ sinh tử giờ phút này dưới lôi đài mấy trăm ngàn danh võ giả lục tục rời đi thương vân quảng trường lưu lại mấy trăm danh võ giả tất cả đều là tham gia lần này bách tông thi đấu một ít tông môn đệ tử bất quá hơi lúng túng là tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này cũng rơi vào diệp phong trên người dù sao lần này diệp phong cho mọi người mang đến rung động thật sự là quá lớn sợ rằng lũi về phía sau mấy trăm năm bên trong toàn bộ hạ vũ vực chính giữa diệp phong tên tương hội không người không biết không người không hiểu tháp chủ chuyện lần này đa tạ ngươi hỗ trợ cười nhạc diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao thu hồi ngay sau đó đi tới đan tháp tháp chủ bên người ôn quyền mở miệng nói xú tiểu tử cái này chuyện ngươi huyên nào quá lớn chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không cách nào đem chuyện nào tiếp tục chống đỡ ngươi nếu là chuẩn bị đi chung vũ vực lời nói cần phải cẩn thận mấy đại tông môn trả thù v ô vô diệp phong bả vai sau khi đan tháp tháp chủ cười nhạc ngay sau đó mở miệng nói hàn thấy giống như diệp phong loại này kim lân như thế nào chính là một cái hạ vũ vực có thể d u n g nạp xuống trung vũ vực cũng bất quá là một khối đá lót đường a không việc gì nếu toàn bộ sự tình ngọn nguồn là ta như vậy chờ ta đến trung vũ vực sau khi sẽ tự đem chuyện này xử lý thỏa đáng liếc mắt nhìn đảo ở trên lôi đài giả chết vài tên trung vũ vực trưởng lão diệp phong cười nhạt không thèm để ý chút nào đạo đã như vậy ta đây liền trước tiên hồi lan tháp đem chuyện này cùng trung vực tháp chủ nói rõ ràng nghe vậy đan tháp tháp chủ gật đầu một cái sau đó liền cùng diệp phong cáo biệt mang theo sau lưng mười mấy tên địa vũ cảnh cường giả hướng chân trời lao đi diệp diệp huynh đệ mới vừa sự tình thấy đan tháp tháp chủ rời đi sau khi thanh vân tông mọi người đang mới r ồ i rít thở vào một cái ngay sau đó mặt đầy lúng túng mở miệng nói không sao các ngươi mới vừa nếu là can thiệp vào lời nói cũng chỉ sẽ h u ồ n g mạng mọi người không để ý lắc đầu một cái sau diệp phong khoát tay nói đời trước hắn liền đã sớm đem những người thế tục này t ì n h coi nhẹ cho nên thanh vân tông mọi người không co thay hắn mở miệng cầu tha thứ cũng ở đây hắn nằm trong dự liệu chỉ bất quá kiếm thập tam có thể ở bước ngoặt nguy hiểm lại nguyện ý vì hắn xuất thủ đối kháng những thứ này t r u n g vũ vực t r ư ở n g lão cái này làm cho lại ra diệp phong dự liệu chính sở vị t i ể u phùng chi kỷ ngàn chén con ít lời không hợp ý hơn nửa câu có thể có như vậy bằng hữu diệp phong trong lòng không lịch sự một dòng nước gấm váy qua phải biết mới vừa kia mười mấy vị trung vũ vực t r ư ở n g lão mỗi cái ở tông môn chính giữa quyền thế ngốc trời coi như là chọc giận một vị sợ rằng tương lai đều sẽ có vô cùng vô tận hậu hoạn khác suy nghĩ nhiều ta chỉ là không muốn cho ngươi chết ở những phế vật này trong tay a tựa hồ đoán được diệp phong tâm tư một dạng kiếm thập tam nhết miệng lên một đạo không dễ dàng phát giác nụ cười ngay sau đó xoay người nhàn nhạt mở miệng nói các vị lần này từ biệt khả năng chính là xa xa khó vời hy vọng mọi người mỗi người trân trọng nghe xong kiếm thập tam lời nói sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó thằng háng một cái nghiêm mặt nói lần này từ biệt hắn liền chuẩn bị một thân một mình đi tinh hải bí cảnh sau đó thông qua tinh hải bí cảnh đi t r u n g vũ vực chính giữa bây giờ hạ vũ vực hết thể đều đã ổn định chỉ có trung vũ vực mới có thể để cho thực lực của hắn tiếp tục tăng lên h ư ớ n g chi chỉ có đem thực lực tăng lên mới có thể một huyết kiếp t r ư ớ c thủ chém rất lý hạo nhiên cùng liếu hy nhi hai người diệp huynh đệ bảo trọng nghe vậy mọi người nhất thời nghiêm túc ngay sau đó r ố i dít ôm quyền cùng diệp phong nói cáo biệt thật ra thì cái kết quả này mọi người đã sớm dự liệu được b a n g vào diệp phong thực lực với thiên phú làm sao có thể sẽ cam tâm ở hạ vũ vực chính giữa tầm thường cả đời chính sở vị b i ể n rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay chỉ có trung vũ vực thượng vũ vực mới là diệp phong c ó thể thi triển võ đài mà bọn họ có thể làm chẳng qua là ngửa mặt trông lên a nhưng vào lúc này chỉ thấy ở diệp phong phía sau một đôi cánh chim màu vàng chợt nổi lên giống ngay sau đó kèm theo một đạo long khiếu chi thanh diệp phong cả người liền hóa thành một đạo kim mang hướng xa xa hối hả chạy băng băng lần này hắn mục tiêu chính là tinh hải bí cảnh tinh hải bí cảnh ở vào tinh hải xâm lâm sâu bên trong đồng thời cũng là một nơi cập kỳ nguy hiểm địa phương diệp phong trên người lưỡng thiên niên cấp biệt ưu minh huyền hổ vũ hoàn bắt đầu từ tinh hải xâm lâm trung bộ khu vực lấy được phải biết đây vẫn chỉ là ở tinh hải xâm lâm trung bộ khu vực liền có ngàn năm cấp bậc yêu thú tồn tại về phần kia tinh hải xâm lâm sâu bên trong nghe nói còn có thực lực kinh khủng hơn vạn năm cấp bậc yêu thú đầu vạn năm cấp bậc yêu thú thực lực lớn liền đều tại vũ sát cảnh đ ỉ n h phong thậm chí một ít hơi cường hãn vạn năm cấp bậc yêu thú thực lực cơ hồ có thể so với địa vũ cảnh cừng giả cho nên tinh hải xâm lâm sâu bên trong luôn luôn cũng là võ giả cấm kỵ nơi trừ phi có thực lực cường hãn võ giả dám tới lấy được vũ hoàng gia một loại võ giả tầm thường đừng nói là tới tinh hải s â m lâm đơn giản là đảm c h i sắp biến vậy phần tinh hải bí cảnh chính là ở tinh hải s â m lâm khu vực trung tâm nhất chỉ có thực lực đạt tới vũ sát cảnh c ư ờ n g giả mới có thực lực bước vào tinh hải s â m lâm chỗ sâu nhất tiến vào tinh hải bí cảnh chính giữa chỉ bất quá cùng tinh hải s â m lâm tương đối tinh hải bí cảnh chính giữa trình độ nguy hiểm so với tinh hải xâm lâm lớn hơn nhiều ngay cả vũ sát cảnh cường giả bước vào trong đó thường thường cũng là giữ nhiều lành ít một loại tám phần m ư ờ i chín cũng sẽ vẫn lạc trong đó đời trước diệp phong cũng là bằng vào một tiêu ý niệm mới miễn cưỡng xông qua tinh hải bí cảnh nếu là hơi có một t ứ c bất c h ắ c tương hội hận uống tại chỗ chương hai trăm chín mươi tinh thần c h i lực nếu như ta thôi toán không tệ tinh hải bí cảnh khoảng cách mở ra thời gian chỉ còn lại ngắn ngủi năm ngày xem ra tiến vào tinh hải xâm lâm chính giữa nhất định không thể kinh động những t h ứ kia vạn năm cấp bậc yêu thú nếu không lời nói tương hội trễ mãi tiến vào tinh hải bí cảnh đi tới tinh hải xâm lâm bên ngoài sau diệp phong đem cựu tiêu thần long dực lặng lẽ thu hồi ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau liền mở miệng lẩm bẩm phải biết ở tinh hải xâm lâm sâu bên trong vạn năm cấp bậc yêu thú không đếm x u ể hơn nữa còn có không ít yêu thú có lãnh địa mình ý thức một khi đem chọc giận rất dễ dàng trễ mãi tiến vào tinh hải bí cảnh thời cơ tốt nhất nếu là thi triển cựu tiêu thần long d ư ợ c lời nói mặc dù có thể tăng nhanh không thiếu thời gian nhưng là rất dễ dàng chọc giận một ít không trung điệu loại yêu thú đến lúc đó đối với diệp phong mà nói chỉ có thể mang đến cho hắn càng đại phiền thoái lăng lệ việt văn lý phủ kiếm độc hành du nhưng vào lúc này một đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu chật trên không trung vang lên chỉ thấy một đạo h ú kiếm khí màu xanh lam trên một bộ bạch sam thiếu niên trong tay một quả cũ nát bầu rượu chính hướng diệp phong phương hướng cấp tốc rong rồi tới gã thiếu niên này không là người khác chính là kiếm thập tam lúc trước diệp phong cùng mọi người cáo biệt sau khi hắn liền không dừng lại lâu trực tiếp người tùy tùng diệp phong tung tích hướng tinh hải xâm lâm chạy tới bách tông đại so hiện nay đã trở thành một trận náo nhiệt hiển nhiên hạ vũ vực không thể nào lại có bất kỳ võ giả thông qua bách tông thi đấu đi trung vũ vực cho nên muốn đi vào trung vũ vực bây giờ chỉ có một biện pháp đó chính là tinh hải bí cảnh hiển nhiên kiếm thập tam cùng diệp phong hai người không hẹn mà hợp cũng chuẩn bị thông qua tinh hải bí cảnh bước vào trung vũ vực chính giữa không nghĩ tới ngươi cũng tới thấy vậy diệp phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngay sau đó cười nhạt mở miệng nói hắn cùng với kiếm thập tam giữa đã sớm thông minh gặp nhau giữa hai người thường thường một cái ánh mắt đóng chuyển liền có thể biết trong lòng đối phương ý tưởng huống chi bằng kiếm thập tam trong lòng ngạo tính tinh hải bí cảnh là tất sông nơi đi thôi gật đầu một cái kiếm thập tam liền đem dưới chân kiếm mang thu hồi ngay sau đó tung người nhảy một cái hướng một cây cổ thụ ngàn n ă m trên nhảy tới ngay sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tinh hải xâm lâm sâu bên trong vội va đi xem ra lần này tinh hải bí cảnh tương đối có chút ý tứ nhìn kiếm thập tam bóng lưng diệp phong cờ ư i nhạt ngay sau đó trong cơ thể linh lực thúc giục theo sát kiếm thập tam hướng tinh hải bí cảnh sâu bên trong lao đi tinh hải bí cảnh nghe nói vượt qua mấy chục triệu dằm xa chỉ cần võ giả ý chí kiên định liền có thể vượt qua tinh hải bí cảnh bước vào chung vũ vực chính giữa mà ở tinh hải bí cảnh chính giữa vô luận thực lực võ giả kết quả khủng bố cỡ nào một khi bước vào trong đó toàn thân tu vi sẽ gặp bị áp chế cùng người bình thường không khác cho nên mấy vạn năm tới nay hạ vũ vực chính giữa có thể thông qua tinh hải bí cảnh bước vào chung vũ vực võ giả cơ hồ là phượng mao lân rác không ra năm ngón tay số năm ngày sau đó tinh hải xâm lâm sâu bên trong chỉ thấy ở một gốc rậm rạp cổ dưới cây một con vạn năm cấp bậc phong lôi bao chính ngã vào trong v ũ máu cơ hồ thoi t h o á t ở nơi này đầu phong lôi báo cách đó không xa diệp phong cùng kiếm thập tam đang lẳng lặng nhìn đứng nghiêm bất quá hơi kỳ quái là hai người ánh mắt cũng không có dừng lại ở đầu này phong lôi báo trên mà là vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m trước người cách đó không xa một cái đầm ao nước đầm ao nước lộ ra tinh quang thôi sán từng đạo màu bạc s ó n g gợn ở trì trong đàm không ngừng tiềm thước nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này đầm ao nước chính giữa h à n g chứa đậm đà vô cùng tinh thần chi lực ngay cả diệp phong với kiếm thập tam như vậy vũ s á t cảnh cường giả cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động nay cổ tinh thần chi lực cơ hồ có thể so với địa vũ cảnh cường giả trên người khí thế thậm chí càng ở trên hơn nữa để cho hai người kinh hãi nhất là hai người bọn họ trong tay tinh văn thạch đang đến gần đầm ao nước sau khi liền bắt đầu trở nên nóng bỏng vô cùng hơn nữa còn lóe lên điểm một cái tinh văn nếu như ta đoán không tệ đây cũng là trong truyền thuyết tinh thần lũ đ ầ m chỉ có tiến vào bên trong mới có thể đạt tới tinh hải bí cảnh bên trong kiếm thập tam trầm lánh chỉ chốc lát sau trong mắt vẻ khiếp sợ dần dần tàn đi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói không sai tiến vào tinh hải bí cảnh chính giữa sẽ gặp bị tinh thần chi lực đem tu vi hoàn toàn áp chế đến lúc đó chỉ có chỗ dựa tự thân ý niệm mới có thể xông qua tinh hải bí cảnh nghe vậy diệp phong mặt đầy nghiêm túc gật đầu sau đó liền mở miệng nói áp chế tu vi nghe vậy kiếm thập tam trong mắt lóe lên một đạo nghi ngờ sau đó liền hướng diệp phong nhìn tinh hải bí cảnh tổng cộng chia làm ba khối khu vực trong đó khối thứ nhất khu vực đương t r ù n g sống vô mấy trăm năm cấp bậc tinh hải yêu thú loại này tinh hải yêu thú cùng hạ vũ vực chính giữa yêu thú cũng không giống nhau bọn họ chỉ cần có thể hấp thu được đủ tinh thần trí lực là có thể sinh nhi không ngừng cực kỳ khó dây dưa thấy vậy diệp phong dứt khoát không có dấu dếm chỉ thấy mở miệng giải thích đời trước hắn liền xông qua tinh hải bí cảnh cho nên đối với trong đó tình huống thập phân biết lần này ở sông tinh hải bí cảnh hắn có bát tầng nắm chặt thuận lợi đem xông qua thì ra là như vậy kia khối thứ hai khu vực lại là như thế nào nghe vậy kiếm thập tam trong mắt lóe lên một đạo hiểu ra thần sắc sau đó liền tiếp tục mở miệng hỏi tinh hải bí cảnh khối thứ hai khu vực đương trung là sống không ít ngàn năm cấp bậc tinh hải yêu thú hơn nữa những thứ này ngàn năm cấp bậc tinh hải yêu thú có ẩn thân năng lực trừ phi bọn họ phát động công kích nếu không chúng ta rất khó nhận ra được bọn họ chiều hướng cười khổ một tiếng sau diệp phong mặt đầy bất đắc di nói tinh hải bí cảnh đóng một cái nếu so với đóng một cái khó khăn sông đệ nhất quan chẳng qua là khảo nghiệm lực lượng thôi có thể đến đệ nhị quan thời điểm mới thật sự là khảo nghiệm thực lực võ giả thời điểm về phần tinh h ả i bí cảnh khối thứ ba khu vực đương trung đậu tinh h ả i yêu thú cũng không phải là rất nhiều chỉ bất quá những thứ này tinh h ả i yêu thú thực lực đều tại vạn năm tả h ư u hơn nữa bọn họ cụ có một cái cực kỳ khủng bố năng lực ngay cả ta cũng không có đem cầm thấy kiếm thập tam lâm vào trong c h ầ m tư diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp lấy liền mở miệng đạo vạn năm cấp bậc hơn nữa còn có năng lực đặc thù nghe xong diệp phong lời nói sau kiếm thập tam trong mắt lóe lên một vệ chiến ý ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm vốn là hắn cho là ở hạ vũ vực chính giữa ở rất khó ở đ ụ n phải thực lực cường hãn địch nhân với đối thủ bây giờ nghe diệp phong nói một chút trong nháy mắt đối với tinh hải bí cảnh mong đợi không sai tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực đương t r ù n g những thứ này vạn n ă m cấp bậc tinh hải yêu thú bọn họ có thể mang thân thể cùng thực lực dung hợp lại dung hợp làm một đầu tinh hải yêu thú chỉ bất quá một khi bị bọn họ dung hợp thành công lời nói bọn họ thực lực sẽ gặp tăng vọt đến lúc đó vô cùng có khả năng đạt tới mười vạn năm cấp bậc trở lên ngay cả địa vũ cảnh cường giả sợ rằng đều không phải là đối thủ gật đầu một cái sau diệp phong nhẹ ói một ngụm chọc khí đạo chương hai trăm chín mươi mốt một chút tinh mang mười vạn năm cấp bậc nghe vậy kiếm thập tam sắc mặt thốt nhiên đại biến nhất thời ngược lại hít một hơi khí l ạ n h đạo phải biết trên người hắn đạo thứ tư vũ hoàn cũng bất quá là ba chục ngàn nghiên cấp khác ca hơn nữa cái này vũ hoàn nhưng là hắn tốn sức trăm ngàn cay đắng tiêu phí không thiếu thời gian mới chém rất một con ba chục ngàn nghiên cấp khác yêu thú từ trên người lấy được mà tới về phần mười vạn năm cấp bậc yêu thú thực lực có thể so với địa vũ cảnh cường giả tối đỉnh căn bản không phải vũ sát cảnh võ giả có thể đối phó được ngay cả địa vũ cảnh viên mãn cường giả sợ rằng đều không phải là mười vạn năm cấp bậc yêu thú đối thủ chủ yếu nhất là tinh h ả i bí cảnh chính giữa sẽ có tinh thần chi lực gáp chế võ giả tu vi để cho một người bình thường với địa vũ cảnh cường giả tối đỉnh giao thủ sợ rằng địa vũ cảnh cường giả một bãi nước miếng cũng có thể đem giải quyết đi khó trách mấy ngàn đến từ không có người có thể thông qua tinh h ả i bí cảnh nguyên lai、like、ở nơi này chính giữa thậm chí có mười vạn năm cấp bậc kinh khủng yêu thú trấn thủ ngay tại kiếm thập tam rung động trong lòng vô cùng đăng lúc chỉ thấy ở trước người hai người cách đó không xa tinh thần lũ đầm trợt buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng tinh thần c h i lực ẩm ngay sau đó t ừ n g đạo đinh thai nhức góp tiếng nổ không ngừng từ tinh thần lũ đầm chính giữa vang lên phảng phất có một con ngưỡng cự thú cần phải tỉnh lại nay cổ lớn vô cùng tiếng nổ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hải s â m lâm sâu bên trong chỉ thấy vốn là ở tinh h ả i s â m lâm sâu bên trong đậu mấy trăm đầu vạn năm yêu thú trong nháy mắt toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc ngay sau đó r ồ i rít hướng tinh h ả i s â m lâm bên ngoài phong tới cảnh tượng này đơn giản là đ ổ sộ vô cùng nếu là giờ phút này có chuẩn bị tiến vào tinh h ả i s â m lâm chính giữa trải qua người luyện võ sợ rằng căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực sẽ gặp bị những thứ này nổi điên yêu thú cắn sẽ thành mở ra huyết nhục nhưng vào lúc này chỉ thấy ở sáng sủa tình không trên một đạo sáng trói vô cùng tinh thần chi lực lại đem ánh sáng mặt trời bao phủ xuống ngay sau đó cái này tinh thần chi lực liền hóa thành một đạo màu bạc sao rơi hướng tinh thần lũ đầm phương hướng hung hăng nện xuống giờ phút này kiếm thập tam cùng diệp phong hai người đứng ở tinh thần lũ đầm trước tựa như hai đầu yếu con kiến cỏ nhỏ phảng phất hơi không cẩn thận sẽ gặp bị cổ kinh khủng tinh thần chi lực gắng ngượng nghiền thành một nhóm n ụ bọn ẩm ẩm ẩm nhưng vào lúc này kèm theo kịch liệt vô cùng rung động tiếng chỉ thấy cái này tinh thần chi lực nhập vào trì đầm trong n g á y mắt chỉ thấy cả tinh thần ưu trong đàm ao nước đều đang chiếu xuống mà ra trên không trung hóa thành một đạo ngôi sao sắc đại môn lóe lên u u huyền quang trong n g á y mắt tình cảnh chấn động không gì sánh nổi may là diệp phong với kiếm thập tam hai người thầm tính cũng không nhịn được trở nên biến sắc tinh hải bí cảnh đã mở ra chúng ta đi diệp phong lấy ra trong tay tinh văn thạch nói với kiếm thập tam song sau, sau cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng cái này ngồi sao sắc đại môn chính giữa lao đi được một bên kiếm thập tam n g h e vậy nhất thời từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại ngay sau đó nắm chặt tinh văn thạch theo sát diệp phong hướng tinh hải bí cảnh chính giữa vội và đi ông trong nháy mắt màu xanh t h ẳ m tinh mang chợ thiểm thức mở bọc lại diệp phong cùng kiếm thập tam hai người sau đó trận co rút lại cuối cùng ngưng tụ thành một chút tinh mang biến mất ở bên trong trời đất đây là một mảnh ngôi sao sắc biển khơi phía trên lóe lên vô số ngôi sao trong biển rộng sóng tại tinh thần theo ánh bên dưới tựa như màu bạc sóng gợn một dạng lộ r a xinh đẹp tuyệt vời nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện tại tinh sắc đại hải chi thượng một cái cơ hồ trong suốt giống như thủy tinh như vậy nấc t h ă n g hướng không chung vô số ngôi sao dọc theo đi điều này thủy tinh n ư ớ c thang khởi điểm chính là tại tinh sắc đại hải trí thượng ừm nhưng vào lúc này lưỡng đạo chật vật bóng người chật ngã xuống khỏi tới nơi này chính là tinh hải bí cảnh sao xoa xoa căng đầu kiếm thập tam phong tầm mắt nhìn tới nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy ở hai người bọn họ dưới chân chính là vô biên vô hạn ngôi sao sắc biển khơi thậm chí thỉnh thoảng sẽ có không ít đợt sóng hướng hai người dưới chân rơi xuống nước mà tới ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại thấy không trung sinh đẹp tuyệt vời cảnh tượng sau khi kiếm thập tam trong lòng càng là một trận khó mà bình tĩnh lại không hổ là hạ vũ vực chính giữa thần bí nhất tinh hải bí cảnh chỉ bằng vào trước mắt những cảnh tượng này cũng đủ rồi để cho người trận mắt hốt mồm trong lòng rung động vô cùng về phần dưới chân thủy tinh nấc thang đã sớm bị kiếm thập tam tự động coi thường dù sao trước mắt cảnh tượng này đã đủ rồi để cho hắn rung động không thiếu thời gian mới lại. có thể tỉnh hồn、lại. không nghĩ tới lần này lại x ô n g tinh hải bí cảnh đã sớm là vật thị nhân phi nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc cảnh tượng diệp phong không có một tí rung động ngược lại thì trong lòng cảnh giác vô cùng tinh hải bí cảnh chính giữa tinh hải yêu thu không đếm xuể nếu là một khi không cẩn thận bị cảnh tượng trước mắt cho mê mọi lời nói kết quả cơ hồ là vô cùng thê thảm chính sở vị càng mỹ lệ hơn đồ vật chính là càng nguy hiểm đồ vật tinh hải bí cảnh cũng là như thế. Hí. ngay tại diệp phong trong lòng cảnh giác đang lúc chỉ thấy tại tinh sắt trong biển một cái màu trắng bạc mảnh nhỏ dao chật lộ ra mặt biển hướng kiếm thập tam cổ chỗ tắt tới điều này màu bạc mảnh nhỏ dao tốc độ nhanh như điện chớp ngay cả diệp phong đều có chút không kịp ra tay cứu viện tìm chết cảm nhận được trước người nguy hiểm kiếm thập tam nhanh chóng phục hồi tinh thần lại ngay sau đó đang muốn chuẩn bị xuất thủ đang lúc lại phát hiện trong cơ thể linh lực lại không cách nào vận chuyển tệ hại nghĩ đến tinh hải bí cảnh đối với võ g i ả áp chế kiếm thập tam mặt liền biến sắc đang chuẩn bị né tránh đăng lúc cũng đã nhìn thấy điều này màu bạc mảnh nhỏ dao cách mình chỉ kém một chút nào ẩm nhưng vào lúc này chỉ thấy một thanh lưu kim bí lam sắc trường đao trợt hô khiếu nhi ra phảng phất một vòng viên nguyệt một dạng đem đánh về phía kiếm thập tam điều này màu bạc mảnh nhỏ dao chém làm lưỡng đoan người xuất thủ chính là diệp phong sớm khi tiến vào tinh hải bí cảnh lúc diệp phong liền ở lâu một tưởng tượng đem cựu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra nếu không một khi bước vào tinh hải bí cảnh sau khi toàn thân tu vi bị áp chế đang muốn đem vũ hồn triệu hoán đi ra đơn giản là khói như lên trời lần này đa tạ ngươi thấy diệp phong kịp thời xuất thủ kiếm thập tam nhẹ nhàng một hơi thở tiếp tục mở miệng nói mới vừa một trước mắt kia đơn giản là nguy hiểm vạn phần nếu là diệp phong không ra tay lời nói chỉ sợ hắn tuyệt đối không chết cũng bị thương hơn nữa giờ phút này kiếm thập tam trong lòng đối với diệp phong mới vừa biểu hiện đơn giản là vô cùng khiếp sợ từ mới vừa tiến vào tinh hải bí cảnh cho đến bây giờ diệp phong cũng lộ ra cực kỳ ổn định căn bản không có toát ra một tia vẻ chấn động xem xét lại hắn từ vừa tiến vào tinh hải bí cảnh sau khi l i ề n bắt đầu dưới sự khinh thường đến thậm chí đã sớm bị tinh hải bí cảnh chính giữa cảnh tượng đem trong lòng cảnh giác cũng cho thanh tĩnh lại người này thật đúng là một tên biến thái a không nhịn được trong lòng than thở một phen sau kiếm thập tam một trận lẩm bẩm ngoa tào nghe vậy diệp phong một trận dở khóc dở cười chương 292, t i tinh hải giáp trùng hắn cũng không thể đối với kiếm thập tam mở miệng nói chỗ này lao tử đã tới một lần cho nên căn bản không sẽ để ý đi tinh h ả i bí cảnh chính giữa trừ những thứ này tinh h ả i yêu thú ra chính là tinh thần chi lực đối với võ g i ả áp chế thật sự lấy chúng ta bây giờ nhất định phải cẩn thận mới được nhắc nhở kiếm thập tam một câu sau khi diệp phong liền dẫn đầu hướng thủy tinh trên bậc thang bước vào hô nghe vậy kiếm thập tam hít sâu một hơi ngay sau đó liền đi theo diệp phong đi lên điều này trong suốt sắt thủy tinh nấc thang xoạt xoạt đi lên trong chiếc nhóm này trong n g á y mắt một cổ vô cùng kinh khủng lực á p bách liền hàng lâm ở trên người hai người c ô áp bức này lực đơn giản là vô cùng kinh khủng ngay cả kiếm thập tam với diệp phong như vậy thực lực giờ phút này đều bị c ô áp bức này lực đ è trên người cốt cách một trận văng r ộ i tinh hải bí cảnh chính giữa tinh thần chi lực cùng võ giả trên người khí thế giống nhau có thể đối với võ giả tạo thành gấp mấy lần áp bách tác dụng chỉ có ý niệm với thiên phú càng mạnh võ giả mới có thể tại tinh hải bí cảnh chính giữa đi càng xa nếu là thực lực hơi kém vó giả sợ rằng chỉ bằng vào cổ khí thế này cũng có thể đem áp c h ế không cách nào nhúc nhích một tia chớ nói chi là hướng thủy tinh trên bậc thang bước chủ yếu nhất là cái này trong suốt nước thang mỗi vượt qua nhất trọng vẻ này tinh thần chi lực gáp bách sẽ gặp tăng thêm một phần ngay cả diệp phong cũng không dám tưởng tượng ban đầu mình là như thế nào từ tinh hải bí cảnh chính giữa sông qua giống đã đi sau nửa canh giờ diệp phong với kiếm thập tam rốt cuộc gặp phải tinh hải bí cảnh chính giữa yêu thú chỉ thấy ở sáng trói tinh không chính giữa mấy đầu màu bạc giáp trùng giờ phút này lóe lên đỏ thám vô cùng con người cả người che lấp một tầng cứng rắn vô cùng giáp sát phiến động trong suốt sắc một đôi cánh r ồ i rít mở ra vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ hướng diệp phong với kiếm thập tam hai người đằng đằng sát khí vọt mạnh mà tới đây là tinh hải giáp trùng thủ hộ tinh hải bí cảnh đệ nhất quan yêu thú thấy hướng hai người cấp tốc lướt đến vài đầu giáp trùng diệp phong không khỏi cau mày một cái ngay sau đó mở miệng giải thích tinh hải giáp trùng chính là trăm năm cấp bậc tinh hải yêu thú thực lực mặc dù cùng phổ thông yêu t h ú không cũng không khác biệt gì nhưng là tự thân lực phòng ngự có tinh thần chi lực gia trì căn bản không phải một loại võ giả có thể tùy tiện đem phá vỡ những người này sợ rằng có chút khó dây dưa a nghe xong diệp phong lời nói sau kiếm thập tam sắc mặt run lên n g g a y sau đó mở miệng nói phải biết mới vừa đánh lén cái kia cái mảnh nhỏ dao chẳng qua là mười năm cấp bậc thôi nhưng là tốc độ liền nhanh như điện chớp mà trước mắt những thứ này tinh hải giáp trùng hiển nhiên đều là trăm năm cấp bậc như vậy tương đối lời nói sợ rằng những thứ này tinh hải giáp trùng tương hội rất khó đối phó chủ yếu nhất là diệp phong với thực lực của hắn hiện tại cũng đã bị áp chế muốn tay không đối phó những thứ này tinh hải giáp trùng lời nói đơn giản là khó như lên trời cút ngay tại kiếm thập tam suy nghĩ đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên ngay sau đó nhất đao hướng nhào tới vài đầu tinh hải giáp trùng trên hung hăng chém xuống đi ẩm một đao này vô xuống cũng không có linh lực gia trì cho nên những thứ này cả người bị tinh thần chi lực bao quanh tinh hải giáp trùng cũng không có bị tổn thương gì chẳng qua là bị cựu tiêu long hoàng đao hơi chút đánh bay một chút khoảng cách sau đó liền l o ạ n tròa l o ạ n t r h o ạ n g mà hướng diệp phong với kiếm thập tam tiếp tục nào h tới tệ hại thấy mấy con yêu thú lực phòng ngự thật không ngờ cường hãn ngay cả c ử u tiêu long hoàng đao đều không cách nào đem chém bị thương cái này làm cho diệp phong mặt liền biến sắc trong lòng một trận hoàng hốt đạo chỉ thấy ở tay phải hắn miệng hùng chỗ giờ phút này đã sớm chảy ra từng tia màu đỏ sông tiên huyết hiển nhiên ở mới vừa trong chiến đấu hắn miệng hùn g đã bị tinh hải giáp trùng giáp sắc thật sự chấn thương b à n g phong nhất đao ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy diệp phong hai tay đem cựu tiêu long hoàng đao trợt quăng lên một cổ vô cùng kinh khủng khí thế trật từ trên người hắn tàng ra hướng nhào tới vài đầu tinh hải giáp trùng trên người bao phủ đi cổ khí thế này chính là đao ý đệ tứ trọng tinh hải bí cảnh mặc dù có thể áp chế võ giả tu vi với linh lực nhưng là lại không cách nào áp chế võ giả lĩnh ngộ đao ý kiếm ý Cho nên m u muốn ố n trong ạ i tinh hải t cảnh bên bí s ố nháy g được, p ả i mới có hoặc có có c lĩnh là ngộ thể đao ý kế bí, tư c chiến h tiếp.、Ấm. Trong n đấu Ẩm. á mắt chỉ thấy diệp phong tóc dài loạn vũ một bộ bạch sam giờ phút này hoa hoa tắc hưởng trong tay cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên hóa thành một đạo bạch hồng hướng vài đầu tinh hải giáp trùng trên người hung hăng bổ tới phúc trong nháy mắt một đoàn vô cùng tanh hôi màu xanh lục tiên huyết t r ợ t bạo nổ bắn m à ra chỉ thấy ở nơi này vài đầu tinh hải giáp trùng trên người trong nháy mắt khô đét đi xuống hóa thành từng cổ thây khô chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên một cổ tinh h à o quang màu đỏ trợt sáng lên đem vài đầu tinh hải giáp trùng trong cơ thể linh lực với tiên huyết trong nháy mắt tước đoạt không còn một ngống ngược lại vốn là mặt đầy tái nhuận diệp phong giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ thám không ít ngay cả miệng hùn thương thế lại cũng nhanh chóng bắt đầu khôi phục không nghĩ tới cửu tiêu long hoàng đao lại có thể thôn vệ tinh hải yêu thú trong cơ thể đặc biệt tinh thần trí lực sau đó chuyển hóa thành linh lực giúp ta khôi phục thương thế trong cơ thể cảm nhận được cửu tiêu long hoàng đao mang đến cho mình chỗ tốt diệp phong trong lòng một vui mừng như liên đạo phải biết tại tinh hải bí cảnh chính giữa chủ yếu nhất là liền thì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí hơn nữa toàn thân tu vi cũng bị áp chế có thể cửu tiêu long hoàng đao chỉ cần có thể chém chết tinh hải yêu thú liền có thể đem tinh h ả i yêu thú trong cơ thể tinh thần chi lực chuyển hóa đến trên người hắn như vậy thứ nhất có thể xông qua tinh h ả i bí cảnh nắm chặt sẽ gặp đang gia tăng mấy tầng vê a n g vê a n g ẩm ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên không dứt đ a n g lúc từ tinh thần biển khơi phương xa một trận đinh thai nhức g ó c tiếng nổ mánh đất văng tới thanh âm chỗ đi qua toàn bộ mặt biển rung động vô cùng t ừ n g đạo sóng biển bạo nổ bắn mà ra tình huống gì nghe được cái này cổ âm thanh kỳ quái diệp phong nhướng mày một cái ngay sau đó điều động trong cơ thể thiếu đáng thương một k i a linh khí lúc này hướng xa xa nhìn ngoa tào không nhìn không sao nhìn một cái bên dưới nhất thời để cho diệp phong sắc mặt run lên ngay sau đó một trận r u n g động đạo chỉ thấy ở phương xa ở ngoài ngàn mét trừng thành thiên thượng vạn đầu tinh hải giáp trùng lại huy động cánh điên cuồng hướng hắn cùng với kiếm thập tam phương hướng lướt đến thành thiên thượng vạn đầu tinh hải giáp trùng đôi mắt đỏ bừng vô cùng thanh hôi trong miệng khổng lồ bài tiết đến không biết rõ chất lỏng tựa như cá giết sang sông một dạng tối om om đất một mảnh đơn giản là vô cùng kinh khủng hơn nữa ở tinh thần chi lực r a chi xuống thành thiên thượng vạn đầu tinh hải giáp trùng giờ phút này lóe lên nhức mắt tinh mang hơn nữa kia kinh thiên động địa khí thế ngay cả diệp phong với kiếm thập tam thấy cũng không khỏi một trận tê cả ra đầu Hiện nhiên, mới vừa kia vài đầu tinh hải giáp trùng chẳng qua là tới hỏi do địch tình á chân chính tinh hải giáp trùng bây giờ mới hoàn toàn tới chương hai trăm chín mươi ba kiếm ý thả ra các ngươi đã những người này tìm chết cũng đừng trách l a o tử không khách khí giờ phút này lộ vẻ nhưng đã không thể tránh né diệp phong dứt khoát cười lạnh một tiếng cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao chậm rãi nâng lên trong cơ thể là số không nhiều một tia linh khí không ngừng rót vào trong thân đao u minh thiên h ổ chém ở nơi này thành thiên thượng vạn đầu tinh hải giáp trùng hướng hắn cùng với kiếm thập tam nhào tới trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong trên người đạo thứ nhất t ử sắc vũ hoàng trợ sáng lên ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao hóa thành một đạo tím bầm sắc đao mang hướng lên trước mắt mảnh này tinh hải giáp trùng hung h ă n g bao phủ xuống nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở nơi này đạo tím bầm sắc đao mang chính giữa một đạo hắc bộ lông màu vàng u minh huyền hổ trong mơ hồ nổi lên d ư ơ n g miệng to như chậu máu hướng những thứ này tinh hải giáp trùng trên người hùng hăng tắt tới chính là diệp phong đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ ưu minh thiên hồ t r ạ m ưu minh thiên hồ trảm mặc dù đang cùng vũ sát cảnh võ giả lúc giao thủ có thể sẽ có chút yếu hơn nhưng là ở chém chết trước mắt những thứ này trăm năm cấp bậc tinh hải giáp trùng lúc đó thật đúng là không có chút nào hàng hồ chính s ở vị chém ra một đao có chết không bị thương chỉ thấy vốn là đỏ ngầu trong con ngươi tản ra từng trận tàn bạo thần sắc tinh thần giáp trùng khi nhìn đến diệp phong thi triển ra ưu minh thiên hổ t r ạ m sau khi nhất thời một trận thét trói thai ngay sau đó những ngôi sao này giáp trùng rối rít đổi lại thân hình nghĩ tưởng phải nhanh chóng thoát đi nơi đây muốn chạy trốn cũng phải trước hỏi qua lão tử trong tay cựu tiêu long hoàng đao mới được thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút do dự nhất đao liền hướng đến chuẩn bị chạy trốn tinh thần giáp trùng trong đám chém xuống ẩm trong nháy mắt vô số đạo thảm chất lỏng màu xanh biết bạo nổ bắn mà ra chỉ thấy phạm là bị u minh thiên hổ chảm thật sự phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ tinh thần giáp trùng cơ hổ toàn bộ tử trợ hơi chút có vài đầu may mắn còn sống sót cũng bị k i ử u tiêu long hoàng đao bên trong khát máu hào quang bao phủ r ồ i rít bị cắn nuốt xuống tiên huyết mà chết đang lúc này diệp phong mặt liền biến sắc trận cảm nhận được từ trong tay cựu tiêu long hoàng đ à o trên từng cổ một tinh thần u vô cùng linh khí trật từ tay phải hắn chính giữa rót vào bên trong cơ thể đùng đùng ngay sau đó còn chưa chờ diệp phong k i ị m phản ứng trong cơ thể một trận như giang đậu thanh â m liền mánh đất vang v ọ n g ra chỉ thấy ở trên người hắn vũ sát cảnh sơ cấp khí thế trận tăng vọt mở trong n g á y mắt bước vào vũ sát cảnh viên mãn cấp bậc chuyện này hắn đây sao đã đột phá nhìn trên mặt biển phiêu tán một mảnh r ầ m rạp c h ẳ n g trị tinh thần giáp trùng thi thể diệp phong mặt đầy mượn ép đạo không nghĩ tới trước mắt thành thiên thượng vạn đầu tinh hải giáp trùng lại bị cửu tiêu long hoàng đao c h é m chết sau khi r ồ i rít chuyển hóa thành linh khí dưới vào trong cơ thể h ắ n thì tương đương với một hơi thở dùng mười ngàn mai hồi nguyên đan một dạng không đột phá đến vũ sát cảnh viên mãn mới là lạ người này có muốn hay không biến thái như vậy nhìn một màn trước mắt kiếm thập tam hai tay một trận run r ẩ y ngay cả khoe miệng cũng không nhịn được có quắp mấy cái có thể nhất đao chèm chết hơn mười ngàn đầu tinh hải giáp trùng cũng không tính lại có thể ở áp chế võ giả tu vi tinh hải bí cảnh chính giữa đột phá tu vi người này thật sự là quá biến thái chứ ho khan k h ủ cái đó vừa mới không cẩn thận liền cho đột phá thấy kiếm thập tam mặt đầy buôn hội biểu tình d i ệ p phong ho khan một tiếng gấp bận rộn mở miệng giải thích nghe vậy kiếm thập tam nhất thời trận mắt một cái một trận bất đắc dĩ nói trải qua mới vừa tinh hải giáp trùng sau khi diệp phong với kiếm thập tam liền tăng thêm tốc độ hướng trong suốt phía trên bậc thang tiếp tục vội vã đi chỉ bất quá hai người đại khái đi nửa ngày đều tại chưa chạm đến một con tinh hải yêu thú cái này làm cho diệp phong một trận kỳ quái vô cùng chẳng lẽ là những thứ này tinh hải giáp trùng bị lao tử cho trực tiếp đoàn diện không được nghĩ tới đây diệp phong một trận d ở khóc dở cười nói ngay cả hắn cũng không nghĩ tới những thứ này tinh hải giáp trùng lại sẽ lấy như vậy một cái phương thức xuất hiện sau đó hết thể bị hắn chém chết ở d ư ớ i đao hơn nữa ở chém rất những thứ này tinh hải giáp trùng sau khi hắn không chỉ có đột phá đến vũ sát cảnh viên mãn ngay cả trong cơ thể linh lực lại đều đã đạt tới một cái trạng thái bao h ò a nói cách khác tinh hải bí cảnh chính giữa đối với võ giả áp chế tác dụng bây giờ cơ h ộ i đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng chứ không thể tại tinh h ả i bí cảnh chính giữa khôi phục linh khí ra diệp phong thật sự là không nghĩ tới tinh h ả i bí cảnh bây giờ còn có thể đối với hắn đưa đến cái gì áp chế tác dụng hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì hắn trong tay cựu tiêu long hoàng đao ẩm nhưng vào lúc này chỉ thấy đi ở trong suốt trước bậc thang phương kiếm thập tam chân xuống lảo đảo một cái thiếu chút nữa liền tè xuống chỗ này trên bậc thang tựa hồ tinh thần chi lực á p chế trở nên càng mạnh hơn một chút mới vừa ta nhất thời không cẩn thận thiếu chút nữa liền té xuống mắt nhìn sau lưng chân có mấy vạn thức khoảng cách nấc thang kiếm thập tam nhất thời lau một vệt mồ hôi lạnh ngay sau đó mở miệng giải thích nếu không cẩn thận té xuống lời nói sợ rằng bất tử ít nhất cũng phải ném nửa cái mạng để cho ta thử một chút nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó một bước liền hướng đến chỗ này trên bậc thang bước Ấm. ngay tại diệp phong bước lên cái này nớp thang một cái trước mắt cả người sắc mặt nhất thời đại biến hắn hoàn toàn không có dự liệu được ở nơi này nơi trên bậc thang tinh thần chi lực áp chế tác dụng lại so với chức kia cường ít nhất không dưới thập bội xem ra chúng ta đã tiến vào tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi khu vực cho nên tinh thần chi lực hiệu quả áp chế mới sẽ trở nên cường hãn thật vất vả thích đứng cố áp b ư ớ c này cảm giác sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng hướng kiếm thập tam mở miệng giải thích tinh h ả i bí cảnh thứ nhì nơi khu vực số ngàn năm cấp bậc tinh h ả i yêu thú hơn nữa những thứ này tinh h ả i yêu thú cũng có thể đem tự thân khí tức cẩn nặng võ giả tầm thường căn bản phát hiện không những thứ này yêu thú một tia tung tích chủ yếu nhất là tại tinh h ả i bí cảnh dưới sự uy áp ở cộng thêm ngàn năm cấp bậc tinh h ả i yêu thú che giấu một khi những thứ này ngàn năm cấp bậc yêu thú n ổ lên làm khó dễ đơn giản là vô cùng kinh khủng cũng liền nói là tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi khu vực nếu so với chỗ thứ nhất khu vực đường trung độ khó đại không chỉ gấp mười lần đem kiếm ý thả ra ngoài thử một chút thấy kiếm thập tam tựa hồ có hơi không chống đỡ được tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi khu vực áp chế diệp phong liền mở miệng nhắc nhở ẩm nghe vậy kiếm thập tam liền gật đầu một cái sau đó đem kiếm ý đệ ngũ trọng thả ra ngoài trong nháy mắt có kiếm ý đệ ngũ trọng r a trì lúc trước vẻ này tinh thần chi lực gắp chế trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa thứ hai nơi khu vực đ ư ờ n g trung nguy hiểm quá lớn chúng ta tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh thấy kiếm thập tam không việc gì sau khi diệp phong liền đem đao ý đệ tứ trọng thả ra ngoài ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng trong suốt trên bậc thang nhanh trong bước người này thật đúng là biến thái a thấy diệp phong lại tốc độ nhanh như vậy kiếm thập tam không khỏi một trận bất đắc di nói chương 294, t i n t n h ẩn hầu phải biết hắn bây giờ đã đem kiếm ý đệ ngũ trọng thúc d ụ c đến cực hạ nhưng dù cho như thế hắn đều không đuổi theo kịp diệp phong tốc độ thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt diệp phong cùng kiếm thập tam hai người cũng đã khó khăn lắm đạt tới tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi n khu vực c h ó t đỉnh bất quá nếu là có người có thể thấy tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi n khu vực đ ư ờ n g trung yêu thú lời nói nhất định sẽ thất kinh chỉ thấy tại tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi khu vực cuối cùng cuối cùng mấy trăm nơi trên bậc thang mấy trăm con bộ dáng giống như viên hầu một loại yêu thú chính mục ánh sáng lạnh như băng nhìn chằm chằm cấp tốc rong rổi tới diệp phong cùng kiếm thập tam hai người những thứ này viên hầu như vậy yêu thú chính là tinh hải bí cảnh thứ nhì nơi thủ quan yêu thú tinh ẩn hầu tinh ẩn hầu chính là ngàn năm cấp bậc tinh hải yêu thú chỉ cần ở tinh thần chi lực xuống những thứ này yêu thú liền có thể tùy tâm sở dù cẩn thân đứng lên trừ phi tiến vào trạng thái chiến đấu nếu không lời nói những thứ này yêu thú có thể một mực cẩn thân để cho võ giả từ đầu đến cuối không thể nhận ra thấy chủ yếu nhất là t i n h nhận hầu không những có thể ẩn thân hơn nữa thân hình vô cùng linh hoạt một khi một đòn không t r ú n g những thứ này yêu thú liền có thể lại lần nữa ẩn thân chờ đợi lần tấn công kế tiếp thời cơ ngay cả địa vũ cảnh cương giả một khi hơi không cẩn thận đều có thể bị những thứ này tinh n h u n hầu cho sống sờ sờ dây dưa đến chết chít chít đúng như dự đoán ngay tại diệp phong với kiếm thập tam khó khăn lắm đến nơi thứ ba khu vực đang lúc liên tiếp tiếng hí chật từ bên cạnh hai người vắng tới ngay sau đó chỉ thấy vô số chỉ tinh n h u n hầu rối rít lộ thân hình ra mặt đầy dữ tợn hướng diệp phong với kiếm thập tam trên người hai người nhào tới cắn nhất kiếm kinh thần thiên hạ hữu đạo trong h những thứ này, tinh hầu ấ y này ẩn ố t thập tam cuộc còn chưa lộ diện, diệp kiếm h p xuất thủ, l i ề n t h ú c dục trong cơ trước trong thể tinh Trong đạo bao mang hướng người người ẩn bắn n g hai hầu kiếm kiếm đi. Ẩm! ý, vô số a người, người y mắt vô số đạo huyễn lệ vô cùng kiếm mang liền với những thứ này sinh trưởng ngân lông màu trắng tinh nhẫn hầu hung hán đóng đụng vào nhau ngay sau đó để cho kiếm thập tam vô cùng khiếp sợ một màn đột nhiên xuất hiện chỉ thấy những tinh nhẫn đó hầu tốc độ nhanh vô cùng ngay cả hắn kiếm mang lại cũng có thể bị những thứ này tinh nhẫn hầu cho gắng gượng né tránh cái này cũng chưa tính chỉ thấy những thứ này tinh nhẫn hầu né tránh kiếm mang sau khi liền rối rít lại lần nữa ân thân ở nơi này trong đó không có một con tinh nhẫn hầu bị thương thế à, không hổ là tinh hại yêu thú tốc độ này có thể so với địa vũ cảnh cường giả tốc độ di động thấy vậy kiếm thập tam không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mở miệng nói đối phó những thứ này tinh nhẫn hầu không là vấn đề để cho để ta giải quyết nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy tự tin mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền đem cựu tiêu long hoàng đao giơ lên ngay sau đó cười lạnh một tiếng trên người lưỡng tử nhất phấn một kim vũ hoàn g trợt sáng lên mang ngục huyết sát kèm theo một đạo q u á t lên tiếng chỉ thấy diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao hung hãn cắm vào thủy tinh trên bậc thang ngay sau đó một đạo đỏ thám vô cùng tiêm máu chật hướng vương viên trong vòng trăm thước huyết tán ấn ra pham la bị này cổ tia máu bao phủ sinh vật cũng sẽ bị ký hiệu một đạo huyết sắc lạc ấn hơn nữa không cách nào tiêu tan ngay cả tinh nhẫn hầu cũng không ngoại lệ chích chích chi trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong với kiếm thập tam trước người cùng sau lưng mấy trăm đạo trên bậc thang vô số đạo huyết sắc lạc ấn nổi lên chỉ thấy ở nơi này nhiều chút huyết sắc lạc ấn trên từng luồng tia mau hướng diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao trung lưu động mà tới chính là cái này thời điểm thấy tinh nhuận hầu tựa hồ cũng không biết bọn họ đã bị phát hiện diệp phong khỏe miệng hiện ra một vệt cười gằn ngay sau đó trên người đạo thứ hai vũ hoàng trợn sáng lên một cổ ngút trời như vậy khí thế chợt buộc phát ra thần lôi kình thiên trảng tựa như bình mà sấm xét một dạng kèm theo diệp phong trong miệng một đạo quát lên đồng thanh chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên vô số đạo màu đỏ thấm điện mang trợt nổi lên ngay sau đó bị diệp phong hai tay thật cao căng lên hướng chung quanh nhất đao càn quét đi ra ngoài p h ú c p h ú c p h ú c trong nháy mắt từng đạo liên tiếp không ngừng phun huyết tâm thanh trợt ở diệp phong bốn phía văng tới chỉ thấy tất cả tinh nhẫn hầu giờ phút này lộ ra mặt đầy sợ hãi vô cùng thần s á c rồi dít hiện ra thân hình bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt hai cái này võ giả lại có thể phát hiện bọn họ thân hình hơn nữa còn có thể thả ra kinh khủng như vậy vũ kỹ cho láo tử chết giờ phút này bởi vì thi triển ma ngục huyết sắt duyên cớ diệp phong hai tròng mắt một mảnh đỏ bừng vô cùng t h ậ m c h í đã hơi có chút cuồng bạo ngay sau đó chỉ thấy cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo hào quang màu đỏ như máu trợn sáng lên từ diệp phong trong tay tiêu xạ mà ra ẩm trong n g á y mắt toàn bộ phương viên trong vòng trăm thước Toàn tinh một dít tung thám tiên huyết, không ngừng bắn tung tué ở trong suốt trên bom màu ẩn giống như dạng muốn nổ lên, không ngừng bắn bộ b dối hầu quả đỏ ở ậ cựu tiêu long hoàng đao thôn vệ tiên huyết tác dụng tại tinh hải bí cảnh chính giữa hiện ra tinh tế đùng đùng ước chừng qua sau nửa canh giờ vốn là vẫn không nhúc nhích diệp p h o n g hai tròng mắt trận thanh minh tới lại trong cơ thể một trận như giang đậu thanh âm manh đất v a n g tới trong nháy mắt một cổ vũ sát cảnh đỉnh phong khí thế trận tư diệp phong trong cơ thể buộc phát ra đem dưới chân tinh thần biển khơi rung động lên vô số cột nước về phần một bên kiếm thập tam giờ phút này đã sớm mặt đầy không nói gì hắn đây à? hay lại là người sao lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian người này lại cũng đã liên tục đột phá hai lần tu vi ở tiếp tục như vậy lời nói có phải hay không chờ rời đi tinh hải bí cảnh thời điểm người này là có thể trực tiếp bước vào địa vũ cảnh sơ cấp nghĩ tới đây kiếm thập tam khỏe miệng co quắp một trận ho khan k h ủ cái đó ta lại không cẩn thận đột phá thấy kiếm thập tam mặt đầy co quắp mà nhìn mình diệp phong ho khan một tiếng gấp bận rộn mở miệng giải thích ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới chém rất mấy trăm con tinh n h ậ n hầu lại sẽ để cho hắn tu vi lại đột phá lần nữa bước vào vũ sát cảnh tầng thứ tốt cùng đây quả thực là để cho người không dám tin hơn nữa đạt tới vũ sát cảnh đỉnh phong sau khi diệp phong phát hiện trong cơ thể linh lực lại lại lần nữa nước lên thì thuyền lên bây giờ đã đạt tới vũ sát cảnh đỉnh phong trạng thái báo h ò a tướng tinh n h ậ n hầu chém chết sau diệp phong với kiếm thập tam không có làm nhiều do dự bay thẳng đến tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực đương chung bước vào có lúc trước kinh nghiệm lần này kiếm thập tam với diệp phong bước vào tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực lúc liền đem đao ý với kiếm ý thi triển đến cực hạn cho nên không có bất cứ vấn đề gì hai người trực tiếp bước vào tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực ngấy có lẽ đã khó khăn lắm đạt tới không trung lóng lánh tinh thần phụ cận chương 295, tinh hải vũ hoàn ngay cả diệp phong cũng có thể rõ ràng cũng cảm nhận được không chung những ngôi sao này tản mát ra từng trận áp bách lực thậm chí diệp phong cảm thấy tinh h ả i bí cảnh chính giữa hết thảy vô cùng có khả năng cùng không chung những ngôi sao này có liên quan chỉ bất quá muốn thông qua tinh h ả i bí cảnh liền nhất định phải đạt tới cái này nơi thủy tinh nấc thang chóc đỉnh mà ở chỗ này thủy tinh nấc thang chóc đỉnh chính là tinh h ả i bí cảnh địa vị cao nhất đưa ngay cả giờ phút này thật cao trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ vô số ngôi sao cũng chỉ bất quá cùng thủy tinh ngấc thang chóc đỉnh ngang hàng a giống ngay tại diệp phong với kiếm thập tam hai người mới vừa vừa bước vào nơi thứ ba khu vực còn không tới kịp bước đăng lúc hai đầu vạn năm cấp bậc tinh hải yêu thú liền chợt hô khiếu nhi đến hướng trước người hai người cuồng đánh xuống chỉ thấy hai đầu vạn năm cấp bậc tinh hải yêu thú tướng mạo giống như m a n h hổ bất quá hơi kỳ quái là hai đầu tựa như mánh hổ tinh hải yêu thú trên người lại sinh trưởng một đôi cánh hơn nữa ở phần đuôi vẫn còn có một cái vô cùng dữ tợn đầu rán hai con yêu thú chính là tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực thủ quan yêu thú tinh hải hồ yêu hai đầu tinh hải hồ yêu thực lực đều tại năm chục ngàn năm tả hữu hơn nữa có phe cánh gia trì tốc độ công kích với tốc độ di động thật là giống như quỷ mị có thể so với địa vũ cảnh viên mãn cừng giả chủ yếu nhất là tinh hải hổ yêu phần đuôi con rắn kia đầu đơn giản là kịch độc vô cùng coi như là địa vũ cảnh cường giả bị căn trúng sợ rằng cũng không nhất định có thể còn sống đi xuống nếu là hai đầu tinh hải hổ yêu một khi dung hợp lời nói hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi tìm chết thấy hướng chính mình nào h tới tinh hải hổ yêu diệp phong cười lạnh một tiếng cả người sừng sững ở thủy tinh trên bậc thang vẫn không nhúc nhích nếu là không có đột phá đến vũ sát cảnh đỉnh phong trước hắn gặp phải hai đầu thực lực cường hãn tinh hải hổ yêu nhất định sẽ vội vàng né tránh nhưng bây giờ bằng vào hắn vũ sát cảnh đỉnh phong thực lực mặt đối trước mắt hai đầu năm chục ngàn n h i ê n cấp khác tinh hải hổ yêu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì coi như là hai đầu tinh hải hổ yêu dung hợp diệp phong cũng có lòng tin cùng đánh một trận cho l á o tử chết lúc này diệp phong trợ quát một tiếng hai tay đem c ử u tiêu long hoàng đao thật cao quăng lên ngay sau đó hóa thành một vòng huyết sắc viên nguyệt hướng hai đầu tinh hải hổ yêu trên người nổi giận chém xuống lần này hắn chuẩn bị ngạnh hám hai đầu năm chục ngàn niên cấp khác tinh hải hổ yêu phải biết hai đầu tinh hải hổ yêu thực lực trồng chung một chỗ cơ hồ có thể so với địa vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại nhưng diệp phong như cũ có m ư ờ i phần lòng tin tới đón tiếp hai đầu hung tản vô cùng tinh hải hổ yêu về phần một bên kiếm thập tam bởi vì không cách nào thúc giục trong cơ thể linh lực cho nên chỉ có thể liên quan chấn mắt nhìn diệp phong ngạnh hám hai đầu tinh hải hổ yêu nếu là chỉ bằng vào hắn l ĩ n h nộ kiếm ý đệ ngũ tầng cùng hai đầu vạn năm cấp bậc tinh hải hổ yêu chiến đấu lời nói chỉ sợ hắn ngay cả mình tại sao chết cũng không biết chỉ có thể nói nếu không phải diệp phong chỉ bằng vào một mình hắn sáng tạo độc đáo tinh hải bí cảnh lời nói sợ rằng sớm đã trở thành một c ô thi thể r d t ở tinh thần trong biển giờ phút này hai đầu tinh hải hổ yêu sen lẫn vô cùng tanh hôi liệt phong giữ miệng to như chậu máu hướng diệp phong ngay đầu nhào tới cắn trong nháy mắt diệp phong liền cảm giác không khí chung quanh đều tựa như bị động lại một dạng tinh thần chi lực phảng phất như thủy ngân hướng trong cơ thể hắn không ngừng kiều trúc đi vào hắn hoàn toàn không có dự liệu được trước mắt hai đầu tinh hải hổ yêu lại có thể dẫn động tinh thần chi lực cưỡng ép đối với hắn làm áp lực hai đầu tinh hải h ồ yêu dẫn động tinh thần chi lực nhất thời để cho diệp phong sắc mặt đỏ lên vô cùng cả người cơ hồ hít thở không thông chính là hai đầu tinh hải h ồ yêu tại sao có thể để cho lão tử cúi đầu xúc sinh bây giờ liền cho lão tử quỳ xuống cố nén tinh thần chi lực áp chế diệp phong sắc mặt đỏ lên vô cùng từng đạo gân xanh từ trên c h á n băng bó lên ngay sau đó trợn trợn quát một tiếng đạo ẩm trong nháy mắt diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao hung hăng quăng lên cả người cắn răng thẳng tắp thân thể tựa như một pho tượng chiến thần một dạng nhất đao hướng hai đầu tinh hải hồ yêu hung hăng nên đón cựu tiêu long hoàng đao cùng tinh hải hồ yêu miệng to như chậu máu hung hãn đụng vào nhau trong n g á y mắt liền buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc thanh âm đạo thanh âm này liền giống như là biển gầm toàn bộ tinh hải bí cảnh chính giữa sợ rằng cũng có thể nghe rõ chỉ thấy ở toàn bộ trên mặt biển vô số cột nước bị bạo nổ bắn lên tình cảnh đơn giản là đ ổ sộ vô cùng cựu tiêu long hoàng đao n g ạ n h hám hai đầu vạn năm cấp bậc tinh hải hồ yêu ẩm Trận, đinh hai nhức góc tiếng nổ diệp phong c h ấ n hai tay một trận run r à y vô cùng từng tia đỏ thâm tiên huyết theo hai tay nhỏ giọt xuống nhưng là giờ phút này diệp phong trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mặt đầy chiến ý mà nhìn trước mắt hai đầu tinh hải hồ yêu cựu tiêu long hoàng đao cùng hai đầu tinh hải hổ yêu đụng vào nhau sau khi mặc dù hai tay của hắn bị chấn thương ngay cả miệng hùm giờ phút này đều đã tiên huyết không ngừng nhỏ xuống đi ra nhưng là bên kia hai đầu tinh hải hổ yêu thương thế hiển nhiên còn phải so với diệp phong nghiêm trọng nhiều chỉ thấy ở hai đầu tinh hải hổ yêu trên người vô số cương châm như vậy cứng rắn da lông bị cựu tiêu long hoàng đao chém xuống c h ả y ra sức thịt ngay cả trong đó một con tinh hải hổ yêu phía sau phe cánh đều bị diệp phong chém xuống tới một nửa giờ phút này một trận máu thịt bé bét ở tại phần lưng vô số tiên huyết phốn ra ngoài giống giờ phút này hai đầu tinh hải hổ yêu phát ra từng trận đau đớn gầm nhẹ đỏ ngầu vô cùng hai mắt chính vững vàng trành lên trước mắt diệp phong theo chúng người trước mắt này loại thực lực căn bản không có thể có thể đem bọn họ thương tổn đến có thể ở giao thủ trong nháy mắt đó bọn họ mới phát giác người trước mắt này loại buộc phát ra h uy lực đơn giản là vô cùng đáng sợ xem ra đột phá đến vũ sắt cảnh đỉnh phong sau khi thực lực của ta quả nhiên lại lần nữa tăng vọt hai đầu tinh hải thực lực mặc dù cường hãn nhưng là bằng vào ta vũ sắt cảnh đỉnh phong thực lực đủ rồi đem chém chết nhìn trước mắt hai đầu cảnh giác vô cùng tinh hải hổ yêu diệp phong cười nhạt thầm nghĩ trong lòng theo hắn biết thông qua tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực thời điểm chỉ cần đem hai đầu tinh hải hổ yêu chém chết liền có thể đạt được tinh hải bí cảnh giao phó cho vũ hoàn tinh hải vũ hoàn tinh hải vũ hoàn là tinh hải bí cảnh chính giữa ngưng kết vô số năm tinh thần chi lực sau sở sản sinh đi ra vũ hoàn uy lực so với chém chết yêu thú lấy được đồng giai vũ hoàn cường hắn nhiều hơn nữa tinh hải vũ hoàn giao phó cho võ giả bản mệnh vũ kỹ chính là tinh thần chi lực một khi thi triển tinh thần chi lực liền có thể đem thuộc về công kích mình trong phạm vi địch nhân áp chế chắc chắn nếu là thực lực hơi yếu võ giả thậm chí sẽ bị tinh thần chi lực á p chế đến không cách nào thi triển linh lực cùng võ giả tiến vào tinh hải bí cảnh chính giữa hiệu quả gần như giống nhau như vậy thứ nhất cho dù là gặp phải thực lực mãnh liệt hơn chính mình đối thủ chỉ cần thi triển ra tinh thần chi lực liền có thể đem đối thủ tu vi áp chế đây quả thực là vô cùng kinh khủng chương hai trăm chín mươi sáu mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn cho nên cái này tinh hải vũ hoàn h ắ n tình thế bắt buộc giống ngay tại diệp phong trầm lánh đăng lúc bị đau đ ớ n chọc giận hai đầu tinh hải hổ yêu liếc mắt nhìn nhau sau khi liền trợn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ngay sau đó ở diệp phong với kiếm thập tam hai người khiếp sợ dưới ánh mắt hai đầu tinh hải hổ yêu lại hóa thành hai đạo tinh quang gắng gượng d u n g hợp tại một cái ẩm trong n h á y mắt một cổ địa vũ cảnh cường giả tối đỉnh khí tức chật từ nơi này đạo tinh quang chính giữa buộc phát ra diệp phong với kiếm thập tam hai người nhất thời lui bước mấy thước xa ngay sau đó còn chưa chờ diệp phong tới kịp xuất thủ liền nhìn thấy một con vô cùng to lớn tinh hải hổ yêu v ớ i cự mãng như vậy cái đôi sen lẫn một cổ vô cùng tanh hôi mùi hướng trên đầu của hắn hung hăng đập tới đâu này tinh hải hổ yêu thực lực đã xa hoàn toàn không phải mới vừa kia hai đầu tinh hải hổ yêu có thể so sánh quá mức thậm chí đã đạt tới địa vũ cảnh định phong thực lực tìm chết thấy hai đầu tinh hải hổ yêu lại d u n g hợp vào một chỗ diệp phong trong mắt lóe lên một đạo lanh mang ngay sau đó thon dài tay trái chính giữa một luồng màu đỏ xanh hỏa miêu trợt buộc phát ra hướng đầu này tinh hải hổ yêu trên người hùng hăng nện xuống thanh vân thiên v i ê m hỏa ngạnh hám mười vạn năm cấp bậc yêu thú bất quá cùng lần trước bất đồng là lần này diệp phong đối phó tinh hải hổ yêu sớm đã làm tốt chuẩn bị ngay cả cái này thanh vân thiên viêm hỏa đều là hắn nổi lên đã lâu đòn sát thủ trong nháy mắt một đạo nổ mạnh như vậy t i ế n g vang trật tư vọt tới tinh hải hổ yêu cùng diệp phong giữa vang tới chỉ thấy ở giữa sân ở diệp phong trên người từng đạo màu tím đen tiên huyết tán l ạ t xuống tại hắn trên cánh tay phải một đạo quả đấm lớn nhỏ thương thế giờ phút này bại lộ mà ra h i ệ n nhiên mới vừa tinh hải hổ yêu một cách kia hắn cũng chưa hoàn toàn ngăn c ả tới về phần bên kia chỉ thấy dung hợp sau khi mười vạn năm cấp bậc tinh hải hổ yêu giờ phút này t r ợ t phát ra một trận vô cùng thê thảm gào thét ở nó phân đuôi cái điều vai u thịt bắp có lực cái đuôi đã sớm bị diệp phong nhất đao chém xuống không chỉ có như thế ở nơi này đầu mười vạn năm cấp bậc tinh hải hổ yêu bên hông một đạo to bằng miệng chén vết thương giờ phút này lộ ra mà ra ở vết thương kia trên tiên huyết như trụ một dạng điên cuồng phún ra ngoài chủ yếu nhất là thanh vân thiên viêm hỏa giờ phút này vẫn còn ở tinh hải h ồ yêu trên vết thương không ngừng đốt cháy từng cổ một đốt trọi vị không ngừng phát ra đụng phải liên tiếp bị thương nặng ngay cả tinh hải h ồ yêu cũng biến thành cảnh giác không dám ở hướng diệp phong tùy tiện tấn công xem xét lại diệp phong giờ phút này bị tinh hải h ồ yêu k í c h đ ộ n g giờ phút này toàn bộ cánh tay phải cũng biến hóa tím bầm vô cùng nếu là ở mang xuống lời nói sợ rằng cánh tay này tuyệt đối sẽ hoàn toàn phế bỏ giống đang lúc này diệp phong trợn hướng phía trước đạp một cái trong miệng truyền ra một đạo quát lên tiếng chỉ thấy tại hắn trên cánh tay phải vô số đạo kim sắc vảy rồng trợn nổi lên chính là vũ hồn dị tượng long lân biến ngay sau đó một đạo mấy trượng kim sắc cự long ở diệp phong đỉnh đầu trợn nổi lên chính là huyền giai bát phẩm chí tôn long hồn ẩm nhưng vào lúc này tinh hải hổ yêu tựa hồ nhận ra được diệp phong thương thế không nhẹ nhất thời trợt nhảy lên hướng diệp phong ngay đầu nhào tới tìm chết thấy vậy diệp phong ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang ngay sau đó đem cựu tiêu long hoàng đao thật cao quang lên toàn bộ thân đao tựa như viên nguyệt một dạng hướng nhào tới tinh hải hổ yêu hung hăng chém xuống một đao này nhanh như điện chớp chỉ là vẻ hàn quang v ạ c h qua liền thoáng qua biến mất không thấy gì nữa ẩm trong nháy mắt ngay tại tinh hải hổ yêu diệp phong ngã nhào xuống đất một khắc kia đang chuẩn bị mở ra miệng to như chậu máu hướng diệp phong cắn xé đi xuống đăng lúc đ ỗ n g nhiên tinh hải hổ yêu phát ra một đạo vô cùng thê thảm gầm to chỉ thấy ở bụng nó giờ phút này một thanh lưu kim ý lam sắc trường đao đã sớm đem thân thể hắn xuyên thủng mà qua không chút lưu tình xoắn nát trong cơ thể nó hết thể sinh cơ ồn ào chỉ thấy vô số tiên huyết với nội tạng giờ phút này điên cuồng từ tinh hải hổ yêu bụng tràn ra ẩm thấy một đao này đem tinh hải hổ yêu bị thương nặng diệp phong trong mắt lóe lên một đạo lênh mang ngay sau đó cả người trợn xoay mình lên hướng tinh hải hổ yêu đỉnh đầu lao đi ẩm ẩm ngay sau đó thừa dịp tinh hải hổ yêu còn chưa phản ứng kịp diệp phong vững vàng cười ở tinh hải hổ yêu trên người một quyền lại một quyền đất hướng tinh hải hổ yêu đầu đập tới có vũ hồn dị tượng long lân biến ra trì có thể tưởng tượng được một quyền này quyền nện ở tinh hải hổ yêu trên đầu sẽ khủng bố cỡ nào trong nháy mắt tinh hải hổ yêu đầu hổ liền bị diệp phong thiết quyền đập ra thịt tung bay một trận máu thịt bé bét giống cảm nhận được như vậy đau nhức tinh hải hổ yêu liều mạng vung lấy đầu muốn đem diệp phong cho đung đưa đi xuống cho láo tử chết nhận ra được tinh hải hổ yêu ý tưởng diệp phong không để ý cả người tiên huyết khoe miệng nhất thời nành cười một tiếng đem hữu quyền hung hăng quăng lên hướng tinh hải hổ yêu to lớn đại trên đầu một quyền đập ầm ầm xuống phốc trong n g a y mắt hổ trên đầu náo tương tung tóe tiên huyết bao tác ngay cả diệp phong cánh tay phải cũng lâm vào tinh hải hổ yêu đầu chính giữa chừng nửa thước sâu nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện giờ phút này diệp phong cánh tay phải bởi vì mới vừa dùng sức quá mạnh lại chật khớp mở ngay cả trên cánh tay bạch cốt tầm u cũng t o á t ra không ít p hô á t Tinh hải hổ yêu đã ngã xuống, diệp phong thân thể mềm đúng, liền từ Tinh hải hổ yêu trên rứt thủy tinh trên bậc thang. hiện Hải Hồ Phong Hải Hồ h dưới người Diệp liền người nga xuống, nũng, lan xuống, Yêu Yêu đã mềm kẽ ở bậc thở dốc chỉ chốc lát sau diệp phong hít sâu một hơi ngay sau đó đứng dậy hướng tinh hải hổ yêu bên cạnh thi thể dùng r ă n g đi tới mới vừa trận chiến này hắn mặc dù chém chết đầu này tinh hải hổ yêu nhưng là cũng bên trong tinh hải hổ yêu kịch độc lúc này hắn cả người đau nhức vô cùng chỉ sợ cũng ngay cả một người bình thường võ giả cũng có thể đưa hắn chém chết đây là tán độc đan không biết có thể hay không giải hết người thương thế trên người giờ phút này kiếm thập tam cuối cùng từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại vì vậy vội vàng tiến lên diệp phong đỡ sau khi từ trong ngực móc ra một chai đan dược đạo tán độc đan chỉ có thể biết phổ thông độc muốn giải hết tinh hải hổ yêu kịch độc chỉ có thể đưa nó vũ hoàn luyện hóa sau đó đưa nó nọc độc từ trong cơ thể ta tống ra lắc đầu một cái sau diệp phong liền mở miệng nói thì ra là như vậy nếu như vậy vậy ngươi liền trước luyện hóa vũ hoàn ta giúp ngươi trông chừng chung quanh nghe xong diệp phong lời nói sau kiếm thập tam trong mắt t h i ể m thức chỉ chốc lát sau nhất thời cười nhạt ngay sau đó liền mở miệng nói mặc dù hắn đối với cái này mười vạn năm vũ hoàn cũng có chút khát vọng nhưng là tại tinh hải bí cảnh chính giữa diệp phong đã ba phen mới bận đã cứu tính mạng hắn nếu là hắn bây giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem cái này m ộ ư ơ i vạn năm vũ hoàn cướp lấy lời nói đơn giản là ân đền đoán trả cho nên trong lòng dễ ruổi chỉ chốc lát sau hắn vẫn là quyết định vung tha cái này m ộ ư ơ i vạn năm cấp bậc vũ hoàn để cho diệp phong tương kỳ luyện hóa chương hai trăm chín mươi bảy luyện hóa m ộ ư ơ i vạn năm vũ hoàn được nhận ra được kiếm thập tam do dự sau khi diệp phong cũng không có v ạ t trần ngay sau đó gật đầu một cái liền bắt đầu luyện hóa lên cái này mười vạn năm cấp bậc tinh hải hổ yêu vũ hoàn ngay tại mới vừa kiếm thập tam do dự đăng lúc diệp phong liền đã làm tốt chuẩn bị nếu là kiếm thập tam muốn đánh hắn với cái này mười vạn năm vũ hoàn g chủ ý vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chỉ bất quá kiếm thập tam cuối cùng lại không có bởi vì này đạo mười vạn năm vũ hoàn xuất thủ cái này làm cho diệp phong trong lòng một dòng nước gấm v á c qua xem ra lần này hắn cũng không có nhìn lầm người g á n g gượng thân thể diệp phong đi tới tinh hải hồ yêu bên cạnh thi thể ngồi xuống hô ngay sau đó diệp phong hít sâu một hơi liền đem cựu tiêu long hoàng đao triệu hoán đi ra bắt đầu hấp thu trước mặt m ộ ư ơ i vạn năm cấp bậc vũ hoàn m ộ ư ơ i vạn năm vũ hoàn đã không phải là hạ vũ vực có thể lấy được đến vũ hoàn cũng chỉ có tinh hải bí cảnh chính giữa mới có thể xuất hiện m ộ ư ơ i vạn năm cấp bậc tinh hải hồ yêu yêu thú ồn ả o giờ phút này diệp phong ngồi xếp bằng cựu tiêu long hoàng đao nằm ngang tại hắn trên hai đầu gối sau khi hít sâu một hơi diệp phong liền hướng tinh hải hổ yêu vũ hoàng dẫn dắt đi trong nháy mắt tại tinh hải yêu hổ vũ hoàng trên lục mang chợt nở rộ ra phảng phất tìm tới bùng nổ lỗ hổng một dạng vừa mới cảm giác diệp phong cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn liền nhất thời buộc phát ra từng cổ một vô cùng kinh khủng linh lực hướng diệp phong trong cơ thể cồn u g dũng tới không hổ là mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa ẩn chứa linh lực đúng là vô cùng kinh khủng một bên kiếm thập tam thấy đậm đà lục mang trong khoảnh khắc liền diệp phong thân thể bao phủ ở bên trong trong lòng nhất thời thầm kinh hãi mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn lóe lên ánh sáng đã là lục sắc ý vị này chính giữa ẩn chứa linh khí cũng đã không phải là vạn năm cấp bậc vũ hoàn có thể so sánh chỉ bất quá giờ phút này diệp phong đối với cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn cảm thụ hơn rõ ràng hắn còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện đạo một cổ bá đạo vô cùng linh lực màu xanh lục hướng trong cơ thể hắn quán thâu mà tới cơ hồ là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu cổ bá đạo linh lực màu xanh lục liền còn quấn hắn tứ chi bách hải lưu đi một vòng sau đó hướng hắn trên cánh tay phải v ọ t tới cổ kinh khủng bá đạo linh lực căn bản không với diệp phong nói bất kỳ đạo lý gì ở ôm vào hắn cánh tay phải trong n g á y mắt diệp phong liền cảm nhận đến chính mình cánh tay phải giống như là muốn nổ tung một dạng đau nhức vô cùng cảm giác trong nháy mắt từ hắn cánh tay phải kéo dài đến các vị trí cơ thể h í một bên kiếm thập tam chỉ thấy diệp phong trên cánh tay phải thương thế cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ liền nhanh chóng khôi phục ngay sau đó diệp phong cánh tay phải liền nhanh chóng bành trướng tựa như phồng đại khí cầu một dạng thật là kinh người vô cùng xem ra cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa ẩn chứa linh lực quá mức khổng lồ căn bản không phải diệp phong có thể luyện hóa cho nên mới một mực quanh quẩn tại hắn cánh tay phải chính giữa từ quan sát kỹ chỉ chốc lát sau kiếm thập tam ánh mắt không khỏi dần hiện ra vẻ lo âu hắn cũng luyện hóa vũ hoàn cho nên rất rõ mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn rốt cuộc có sao cường hãn dường nào lực lượng ngay cả địa vũ cảnh cương giả cho ũ n g k nên luyện hóa lên cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn đối với diệp phong mà nói thật sự là làm khó nhiều chút chỉ bất quá càng khó luyện hóa vũ hoàn một khi thành công luyện hóa mang đến bản mệnh vũ kỹ cũng sẽ tác dụng càng lớn dù sao vũ hoàn bản thân bổ sung thêm linh lực kinh khủng sinh ra bản mệnh vũ kỹ cũng sẽ trở nên kinh khủng hơn sau ba canh giờ tinh hải bí cảnh nơi thứ ba khu vực đ ư ờ n g trung chỉ thấy tại tinh hải yêu hổ bên cạnh thi thể một bộ bạch sam thiếu niên cả người dính vô số tiên huyết để cho người kinh dị là gã thiếu niên này cánh tay phải ước chừng so với cánh tay trái vai ư u thịt bắp gấp năm lần có thửa gã thiếu niên này chính là diệp phong ở nơi này ba canh giờ chính giữa diệp phong đã đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục nhưng là cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn hắn lại vẫn không có luyện hóa thành công cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa ẩn chứa linh khí thi triển là quá mức kinh khủng căn bản không phải vũ sát cảnh đỉnh phong hắn có thể hoàn toàn hấp thu ngay cả kiếm thập tam giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm túc đứng lên phải biết thôn vệ vũ hoàn kéo dài thời gian càng dài tương hội càng khó thôn vệ nếu là ở tiếp tục chỉ hoán đi xuống lời nói sợ rằng diệp phong có thể đem cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn g lấy được tỷ lệ đem sẽ trở nên nhỏ hơn xem ra chỉ có thể thúc giục trí tôn long hồn tới thử một chút ngồi xếp bằng ngồi ở trên bậc thang diệp phong giờ phút này c a o mày ngay sau đó cắn răng một cái t h ầ m nghị trong lòng chỉ có trí tôn long hồn có thể đem kinh khủng như vậy linh lực trực tiếp thốn p h ệ nếu không lời nói hắn thật ở không tưởng tượng nổi làm sao có thể đủ đem cái này mười vạn năm vũ hoàn luyện hóa thành công giống nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó vận chuyển trong cơ thể trí tôn long hồn chật thả ra trong nháy mắt chỉ thấy một đạo cao vài trượng kim sắc cự long chợ ở đỉnh đầu hắn hiện lên ở nơi này cái kim sắc cự long trên người t ừ n g đạo vảy rồng lóe lên điểm một cái kim mang lộ ra vô cùng nguy nghiêm ẩm trí tôn long hồn hiện lên một cái trước mắt trong n Nhất thời, ở tang thương vô cùng long mâu a kia nhàn thường, đó phun Diệp của t nháy g kinh khủng linh khủng giống như khí, c voi hút nước, điên hút nuốt. Trong nước, quần căn g a mắt diệp phong cả người liền bị một tầng màu vàng nhạt sương mù bao phủ ở bên trong chỉ thấy ở nơi này đạo kim sắc sương mù chính giữa diệp phong cánh tay phải chậm rãi hướng nguyên lai bình thường bộ dáng khôi phục về phần trong cánh tay phải tràn đầy kinh khủng linh khí vị trí tôn long hồn giống như uống nước ăn cơm một dạng dễ dàng thôn phệ hết sạch bất quá ngay tại diệp phong trong lòng buông lỏng đang lúc đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn t r í tôn long hồn đang hấp thu cơ hồ tám phần mười lục sắc linh khí sau khi lại trợt thổ tức ra một đạo kim sắc hơi thở của rồng đúc nóng tại hắn trên cánh tay phải trong n g a y mắt diệp phong liền cảm nhận đến ở trên cánh tay phải một cổ trích nhiệt vô cùng cảm giác đau đớn chật nổi lên ngay sau đó tại hắn trên cánh tay phải vốn là kim quang sáng trói v ả y rồng giờ phút này màu sắc lại chậm rãi tan đi từng tia ánh sáng màu vàng dần dần biến mất không thấy chuyện này hắn đây sao là tình huống gì thấy long lân biến ra chỉ cánh tay phải giờ phút này v ả y rồng lại tan đi mở diệp phong chấn động trong lòng vội vàng chặt nhìn chăm chú về phía cánh tay phải phải biết long lân biến ra trì đối với hắn có cực trợ giúp lớn đặc biệt là ở vượt cấp lúc chiến đấu nhưng nếu là bị trí tôn long hồn thu hồi long lân biến lời nói kia với hắn mà nói lui về phía sau cùng địch nhân giao thủ lúc sẽ gặp mất đi một cái cực kỳ cường hãn lá bài tẩy ẩm nhưng vào lúc này trí tôn long hồn tựa hồ cảm nhận được diệp phong ý tưởng một dạng nhất thời tệ hại hơn c h ợ t mở m ra i ệ n g k h ổ n g lồ, m ộ t đạo k i m s ắ c l o n g m a n g h ư ớ n g hắn t r ê n c á n h tinh a y p h ả c ú thần đi. t h long lân biến trong nháy mắt diệp phong sắc mặt vô cùng dữ tợn hung hãn cắn chặt hàm răng cánh tay phải không ngừng đang co quắp ngay cả trên chán gân xanh cũng nổ lên vô số giờ phút này long lân biến ở diệp phong vô cùng dữ tợn dưới ánh mắt lại chậm dãi biến mất hơn nữa ở trong quá trình này những thứ này vảy rồng r i ố n g như là từ trên người chính mình gắng gượng rút ra một dạng đơn giản là đau tan nát tâm can a kim s ắ c x ư ơ n g mù chính giữa trong n g á y mắt một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết mảnh đất vắng tới ở kim s ắ c x ư ơ n g mù r a kiếm thập tam giờ phút này nhớ mày nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải bây giờ có thể hay không luyện hóa cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn toàn bằng diệp phong cả ý cá nhân lực dù sao mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn ẩn chứa trong đó linh lực kinh khủng tầm thường vũ sát cảnh võ giả căn bản là không có cách hấp thu nhưng nếu là một khi hấp thu lời nói sợ rằng tầm thường võ cảnh võ giả cũng không nhất định là diệp phong đối thủ giờ phút này diệp phong thừa nhận thống khổ chỉ có hắn tự mình biết ở trí tôn long hồn với cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn trước mặt hắn cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản lực chỉ có thể đi theo trí tôn long hồn còn có cái này mười vạn năm vũ hoàn động tắc một chút tiếp tục tiếp chủ yếu nhất là hiện tại hắn cánh tay phải mặc dù kịch độc đã giải trừ nhưng là ở trí tôn long hồn thôn phệ bên dưới giờ phút này hắn cánh tay phải tựa như ở cối say thịt chính giữa một dạng bị điên cuồng đất cát ngay cả lúc trước trên cánh tay phải bao trùm kim sắc vải rồng giờ phút này cũng đã sớm còn dư lại không có mấy cơ hồ trở thành một cái máu chảy đầm đĩa cánh tay giống nhưng vào lúc này trí tôn long hồn trợn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng trong miệng một đạo sáng chói vô cùng thất thải như vậy hơi thở của rồng hướng diệp phong trên cánh tay hung hăng thổ tức đi trong nháy mắt diệp phong liền cảm giác đạo một khổ cực kỳ cường hãn hơi thở của rồng hướng hắn cánh tay phải chính giữa dung hợp tới chỉ thấy vốn là sinh trưởng kim sắc v ẻ rồng cánh tay phải giờ phút này lại ở nơi này đạo cường hãn thất thải hơi thở của rồng bên dưới nhanh chóng tăng gọn ước chừng so với vốn là cánh tay vai ưu tại h thửa, chậm ị t bắp gấp 3 có thửa, mới dãi dừng có mới dãi l này g từng tầng sáng a sau y đó, một thất thải ánh m u đầu mang, nơi n bắt từ à cổ hơi thất ở của cùng cánh cổ ra, tay dòng thượng lặng tràn hắn dung này bắt Tại t phải hợp h lẽ lại. đầu thải hơi thở của rồng bọc bên dưới diệp phong m u ố n là g i ữ tợn sắc mặt giờ phút này rốt cuộc bắt đầu thanh tĩnh lại hiển nhiên cái này mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn rốt cuộc bắt đầu bị diệp phong luyện hóa v ề phần vốn là b ị trí tôn long hồn cắn nuốt hết những thứ kia linh khí đã sớm bị chuyển hóa thành này cổ thất thải hơi thở của rồng cùng diệp phong cánh tay phải lần nữa d u n g hợp lại kèm theo cái này thất thải hơi thở của rồng thả ra chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo màu xanh nhạt đao khâu chậm rãi nổi lên ở nơi này đạo màu xanh nhạt đao khăn trước còn có hai tử sắc một bột ba đạo đao khâu chính hơi run r à y bốn đạo đao khâu chính là diệp phong lấy được lấy bốn đạo vũ hoàn ẩm ngay tại diệp phong trong lòng hơi chút thanh tĩnh lại đang lúc chỉ thấy ở tinh không mênh mông chính giữa bảy đạo ngôi sao bắt đầu lại hóa thành một đạo sáng trói vô cùng tinh mang hướng hắn trên cánh tay phải tiêu xạ tới cái này sáng trói tinh mang bao hàm vô cùng kinh khủng uy ác ngay cả diệp phong như vậy tâm tính giờ phút này đều cảm giác ở nơi này đạo tinh mang bên dưới cả người một trận nhỏ bé vô cùng phảng phất cái này tinh mang hơi chút va chạm hắn một chút cả người sẽ biến thành c h o bụi ngoa tào đây là tình huống gì cảm nhận được cánh tay phải chính giữa dị biến ở cộng thêm cái này tinh mang xông thẳng mà xuống diệp phong run lên trong lòng chính muốn đứng lên né tránh lại phát hiện cả người bị vững vàng cố định hình ảnh tại chỗ căn bản là không có cách n ú c nhích một phần ẩm nhưng vào lúc này chỉ thấy cái này tinh mang hung hãn nện ở diệp phong trên cánh tay phải trong nháy mắt diệp phong với kiếm thập tam hai người đâm thấy hoa mắt hai người căn bản là không có cách thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt ngay sau đó chỉ thấy đang bị thất thải hơi thở của rồng bao quanh cánh tay phải một đạo b ắ t đầu thất tinh văn án kiện chất lạc cấn tại diệp phong trên cánh tay phải cái này cũng chưa tính chỉ thấy vốn là thất thải sặc sỡ hơi thở của rồng giờ phút này bắt đầu chậm rãi đông đặc ngay sau đó cùng diệp phong cánh tay hợp lại là một hóa thành một từng mảnh thất thải s ạ c sỡ v ả y rồng lấy tốc độ kinh người ở diệp phong trên cánh tay phải điên cuồng sinh trưởng ước chừng qua hồi lâu làm diệp phong toàn bộ cánh tay phải đều bị này từng mảng thất thải s ạ c sỡ v ả y rồng bao trùm sau khi cả người hắn tựa hồ v u n g lỏng tới cực điểm trên mặt một bộ sảng khoái đến tận cùng biểu tình chỉ bất quá ở kiếm thập tam mặt đầy vô cùng khiếp sợ nhìn soi mói chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải những thất thải đó s ạ c sỡ v ả y rồng một cái nháy mắt cũng đã đem diệp phong tay trái cũng hoàn toàn bao trùm thậm chí ở diệp phong bên phải trên vai đều bị những thứ này thất thải v ả y rồng toàn bộ bao trùm chắc chắn chuyện này cái này rốt cuộc là thứ gì mặc dù gặp qua diệp phong vũ hồn dị tượng long lân biến nhưng trước mắt này sáng trói vô cùng hơn nữa còn kèm theo một cổ lực lượng đáng sợ thất thải v ả y rồng cùng với ở diệp phong trên cánh tay phải l à c c n bắc đấu thất tinh văn án kiện để cho kiếm thập tam đại não một mảnh mờ mịt hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải thậm chí kiếm thập tam đều cảm thấy chẳng lẽ diệp phong ở luyện hóa đến mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn thời điểm chẳng lẽ không cẩn thận bị đầu này tinh thần hổ yêu cho đoạt xá hay sao giống giờ phút này ở trí tôn long hồn long mâu chính giữa hiện lên qua vẻ hài lòng sau khi ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng liền trở lại diệp phong trong cơ thể xem xét lại diệp phong giờ phút này cánh tay phải tựa như bị lần nữa sửa đổi một phen ngay cả thân thể đều đã huyền phụ tại không trung lộ ra vô cùng thần bí về phần một bên kiếm thập tam hắn căn bản không minh bạch diệp phong vì sao lại biến thành như vậy với hắn mà nói bây giờ chỉ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi diệp phong tỉnh lại a nhưng vào lúc này diệp phong trợn n ử a mặt lên trời gào to một tiếng ngay sau đó ở trên người hắn hai tử một bột một xanh bốn đạo vũ hoàn t r ậ t nổi lên ẩm không chỉ có như thế ở diệp phong mở ra hai tròng mắt trong n g á y mắt cả tinh thần đại hải c h i thượng từng đạo cột nước không ngừng bạo nổ bắn mà ra đơn giản là vô cùng kinh khủng đùng đùng ngay sau đó diệp phong rơi xuống từ trên không tới trong n g á y mắt trong cơ thể từng đạo giống như g i a n g đậu thanh âm mảnh đất văng tới chỉ bất quá lần này cũng không phải là đột phá tu vi cái này như giang đậu thanh âm là từ hắn cánh tay phải chính giữa chuyên gia chỉ thấy hai tử một bột một xanh bốn đạo vũ hoàn giờ phút này vây quanh diệp phong trên dưới thân thể quay quanh ở đó đạo lãnh đ ạ m lục sắc vũ hoàng trên lộ ra sáng ngời ư nhất huyết lệ mà ở diệp phong trên hai đầu gối c ử u tiêu long hoàng đao đã sớm biến mất không thấy gì nữa tiến vào trong cơ thể hắn chỉ bất quá diệp phong trên cánh tay phải giống như tinh thần như vậy sáng trói vảy rồng như cũ thiểm thức không ngừng ngươi không sao chớ thấy diệp phong rốt cuộc tỉnh hôn lại kiếm thập tam liền mở miệng hỏi không việc gì chẳng qua là ta cánh tay phải tựa hồ phát sinh một ít biến hóa chương hai trăm chín mươi chín ngươi tới đón ta một quyền thử một chút cười nhát sau diệp phong liền tùy ý huy động lên chính mình cánh tay phải mặt đầy hiếu kỳ nói vốn là hắn cho là trí tôn long hồn là muốn lấy lại vũ hồn dị tượng long lân biến có thể bây giờ nhìn lại trí tôn long hồn hẳn là đưa hắn long lân biến cho lại lần nữa tăng cường cho nên mới việc trải qua mới vừa như vậy thống khổ mặc dù tu vi không có đột phá đến địa vũ cảnh nhưng nếu như ta không đoán sai lời nói cái này mười vạn năm vũ hoàn chính giữa linh lực cơ hồ đều bị ta phải cánh tay hấp thu cho nên mới có thể đem long lân biến cải tạo thành công cảm nhận được cánh tay phải chính giữa lực lượng kinh khủng diệp phong cười nhạt khoe miệng buộc vòng quanh một nụ cười bây giờ nếu là ở để cho hắn gặp phải đầu kia mười vạn năm cấp bậc tinh hải hổ yêu lời nói hắn có lòng tin huy động cánh tay phải một quyền đem trong nháy mắt giết thậm chí diệp phong có thể rõ ràng cảm giác tại hắn cánh tay phải chính giữa lại còn hàm chứa một cổ tinh thần c h i lực này cổ tinh thần c h i lực một khi kích thích lời nói tương hội càng kinh khủng hơn ngươi tới đón ta một quyền thử một chút thấy kiếm thập tam mặt đầy chiến ý mà nhìn mình diệp phong cười nhạt ngay sau đó huy động cánh tay phải một quyền hướng kiếm thập tam đập tới được nghe vậy kiếm thập tam sắc mặt nhất thời nghiêm túc ngay sau đó vung hai tay lên trong cơ thể kiếm ý đệ ngũ trọng chật tăng vọt mà ra hóa thành từng đạo kiếm mang hướng diệp phong cánh tay phải đánh thẳng tới ẩm trong n g á y mắt để cho kiếm thập tam vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy hắn kiếm ý đệ ngũ trọng ở diệp phong dưới cánh tay phải tựa như dễ như bỡn một dạng thậm chí không có chút nào cách trở liền bị diệp phong một quyền gắng g ư ợ n g nổ không hổ là tiến hóa sau khi long lân biến quả nhiên vô cùng kinh khủng bây giờ hẳn xưng là tinh thần long lân biến mới đúng cảm nhận được cánh tay phải chính giữa ẩn chứa uy lực kinh khủng diệp phong c ư ờ i nhạt ngay sau đó lẩm bẩm mới vừa hắn luyện hóa cái này mười vạn năm vũ hoàn sau khi liền phát hiện cái này vũ hoàn ẩn chứa bản mệnh vũ kỹ lại với hắn cánh tay phải có nhất định liên lạc thậm chí diệp phong cảm thấy cái này bản mệnh vũ kỹ gần như có thể một quyền đánh g i ế t địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao nếu không phải bây giờ kiếm thập tam bị tinh thần c h i lực gáp chê tu vi lời nói diệp phong thật đúng là muốn thử một chút cái này bản mệnh vũ kỹ uy lực kết quả như thế nào nếu tinh hải hồ yêu đã bị chém chết chúng ta là thời điểm nên rời đi tinh hải bí cảnh đi chung vũ vực thậm ấ y kiếm t h chí coi như bây giờ trở lại vài đầu tinh hải hổ yêu cũng bất quá là giúp diệp phong tăng cao tu vi a Ừ. gật đầu một cái sau kiếm thập tam liền với sau l ư n g diệp phong hai người hướng thủy tinh nước thang chóp đỉnh nhanh chóng lao đi đi qua lần này tại tinh hải bí cảnh chính giữa lịch luyện kiếm thập tam càng phát ra kiên định muốn vượt qua diệp phong lời nói xem ra hắn chỉ có đi duy nhất kia một con đường ba ngày sau diệp phong với kiếm thập tam hai người rốt cuộc đến thủy tinh nước thang cao nhất chỉ thấy ở nơi này giai thủy tinh nước thang cao nhất có một nơi chừng mười thước hình tròn sân thượng ở nơi này nơi hình tròn trên bình đài khắc họa đến vô số rậm rạp chẳng trị tinh thần văn án kiện lộ ra cổ xưa tang thương phức tạp vô cùng nếu như ta đoán không tệ đây cũng là tinh hải bí cảnh chính giữa tinh hải truyền t ô n g trận có thể mang hạ vũ vực võ giả truyền t ô n g đến chung vũ vực trên chỉ bất quá tựa hồ yêu cầu đem tinh thần chi lực dẫn động mới có thể đem kích hoạt cẩn thận quan sát hồi lâu sau khi diệm phong liền mở miệng nói đời trước hắn tới chỗ này lúc đã sớm khó khăn lắm hôn mê cho nên căn bản còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh cũng đã bị truyền t ố n g đến chung vũ vực chính giữa không sai chẳng qua là không biết tinh thần chi lực nên như thế nào dẫn động nhìn trước mắt vô cùng cổ xưa tinh hải truyền t ố n g trận kiếm thập tam cao mày một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo hắn mặc dù đang kiếm đạo thượng có thể nói thiên tài nhưng là đối với trận pháp phương diện lại không có một tia tinh thông Cái cho Cười tới. Diệp liền nào nhát Phong dễ, để cho ta tới. Cười nhát sau, diệp phong liền đem ta sau, ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong với kiếm thập tam hai người dưới chân t ừ n g đạo sáng trói vô cùng tinh thần văn án kiện chật vận chuyển ngay sau đó những thứ này văn án kiện b ộ c phát ra nhức mắt vô cùng ánh sáng diệp phong cùng kiếm thập tam hai người trong nháy mắt bao phủ ở bên trong sau một khắc tinh hải bí cảnh chính giữa lần nữa trở về bình tĩnh về p h â n diệp phong với kiếm thập tam đã sớm biến mất ở tinh hải bí cảnh bên trong không nghĩ tới nghỉ tường muốn đi trước trung vũ vực lại còn yêu cầu truyền tống trận mới được giờ phút này ở giữa hư không kiếm thập tam than thở một tiếng mặt đầy không dám tin nói hạ vũ vực với trung vũ vực giữa có thiên r ớ t cách nhau trừ phi đạt tới thiên vũ cảnh cấp bậc mới có thể hoành độ thiên rớt từ trung vũ vực bước vào hạ vũ vực chính giữa gật đầu một cái sau diệp phong liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy xem ra những trung vũ vực đó đi xuống trường lão chắc cũng là sử dụng truyền tống trận pháp sau đó mới đi tới hạ vũ vực nghe vậy k i ế m thập tam nhất thời bừng tỉnh đại ngộ trong lòng một trận thở dài nói lần này nếu không phải diệp phong lời nói chỉ sợ hắn muốn đi vào trung vũ vực chính giữa chỉ có bách tông thi đấu một con đường có thể đi ồn ào nhưng vào lúc này kiếm thập tam với diệp phong hai người thấy hoa mắt hai người chân xuống lảo đảo một cái liền the dứt ở một nơi đầm nước chính giữa g ờ i ạ c h u y ê n tống trận này cũng quá không đáng tin cậy đi từ trong đầm nước ló đầu ra sau khi diệp phong nhất thời tức miệng mắng to a hai cái hôi lưu v a n n bổn tiểu thư giết các n g ư ờ i nhưng vào lúc này diệp phong trợt cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng khí thế Từ sau l ư ngay c ủ hắn phát n buộc ra. a g sau đó diệp phong vừa mới xoay đầu lại liền nhìn thấy một tên mặt mũi r á n g đẹp vóc người sặc sỡ còn có một đối với trắng như tuyết cứng hướng hắn đập vào mặt ngoa tào thật là lớn một đôi cái ý nghĩ này mới vừa vừa phù hiện một cái đỏ thâm tiên huyết liền từ diệp phong trong miệng cồn bắn ra cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài quân nhẹ ấm áp vốn là ở trong đầm nước tu luyện vũ kỹ có thể nàng không nghĩ tới nàng chính tu luyện tới một nửa thời điểm hai cái cả người t r ậ t vật đại nam nhân lại từ không trung nô ra sau đó hướng nàng phương hướng hung hăng nện xuống tới hiện nhiên hai người này nhất định là cố ý nếu không lời nói nàng mới vừa bắt đầu tu luyện hai người kia liền vừa vặn từ không trung nô ra điều này sao có thể giải thích qua đi giới ạ n truyền tống trận này không khỏi cũng quá không góp sức chứ thật vất vả kịp phản ứng sau khi diệp phong đang chuẩn bị đứng dậy đăng lúc liền phát hiện quân nhẹ ấm áp thì đã hướng tha phương hướng lại lần nữa đánh tới t r ư ơ n g ba trăm kiếm thần các xem xét lại một bên kiếm thập tam đã sơm từ đầm nước nhảy ra chuẩn bị chuồn người này thời khắc mấu chốt quá không đáng tin cậy thấy kiếm thập tam cử động diệp phong khí thiếu chút nữa một cái lao huyết c u ồ n g phun ra ngoài đồ lưu manh ngươi còn dám m a n g ta quân nhẹ ấm áp nghe vậy sắc mặt run lên nàng theo bản năng cho là diệp phong ở nhục mạ nàng nhất thời lửa giận trong lòng tăng gọn người này xem hết trơn nàng không nói hơn nữa còn dám nhục mạ nàng thật là chiếm hoàn tiện nghi còn muốn chạy cũng không có cửa ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở quân nhẹ ấm áp trong tay một thanh giống như mảnh nhỏ liếu như vậy trường đao trong nháy mắt nổi lên ở nơi này trôi mảnh nhỏ liếu như vậy dài trên đao ước chừng hiển hiện ra chín đạo thanh mang chính là huyền giai cựu phẩm vũ hồn linh pha chém không chỉ có như thế ở quân nhẹ ấm áp k i ể u thân thể trên một cổ địa vũ cảnh viên mãn khí thế chợt b ộ c phát ra cái này cũng chưa tính chỉ thấy ở quân nhẹ ấm áp k i ể u thân thể trên ba tử sắc hai bột vũ hoàn chợt nổi lên cổ khí thế này đối với diệp phong mà nói mặc dù không có cái gì áp chế tác dụng nhưng là bởi vì quân nhẹ ấm áp còn chưa cầm quần áo mặc vào cho nên giờ phút này diệp phong nhìn là máu m u i bao tác một trận ăn no thỏa mãn tìm chết thấy diệp phong kia thô b ỉ biểu tình quân nhẹ ấm áp cũng chịu không nổi nữa ngay sau đó trong tay linh phá chém hung hăng hủ ở hải gia hướng diệp phong thân xuống tiêu xạ m à t ớ i tê giải chứng muốn không nên như vậy thấy vậy diệp phong không có chút gì do dự cửu tiêu long hoàng đao trợt hủ ở hải gia vội vàng chặn quân nhẹ ấm áp thế công tiểu thư phát sinh chuyện gì nhưng vào lúc này đầm nước cách đó không xa phụ cận vài cổ cực kỳ cường hãn khí thế chợt buộc phát ra hướng đầm nước nơi xẹt qua tới diệp phong cháy mau ngay tại diệp phong tê cả ra đầu đang lúc chỉ thấy kiếm thập tam phía sau có năm sáu tên võ cảnh cường giả t ố i đỉnh chính hướng kiếm thập tam nhanh chóng lướt đến h i ệ n nhiên hai người bọn họ là truyền tống đến người ta phủ đệ chính giữa cho nên mới làm thành như vậy ngoa tào tiểu tử n g ư ơ i là n g h ĩ bấy Thấy chết ta à.、Thấy、kiếm thập tam lại còn hướng tha phương hướng chạy tới diệp phong mặt liền biến sắc nhất thời tức miệng mắng to c h ư ớ c đừng để ý nhiều như vậy mau rút lui đi nghe vậy kiếm thập tam trên mặt một trận dở khóc dở cười không nghĩ tới hắn đường đường hạ vũ vực thiên tài tuyệt thế mới mới vừa đến trung vũ vực lại liền náo như vậy vừa ra ô long giống nghe xong kiếm thập tam lời nói diệp phong trên người một đạo kim sắc vũ hoàn g trợn sáng lên ngay sau đó lại sau lưng một đôi cánh chim màu vàng trợn thi triển ra hướng xa xa lao đi than bùn chờ ta một chút thấy vậy kiếm thập tam sắc mặt đại biến vội vàng thúc giục phía sau huyền quang kiếm hạp đi theo diệp phong phương hướng lao đi thiểu thư mới vừa xảy ra chuyện gì giờ phút này nghe tin quân gia hộ vệ r ồ i rít chạy tới cạnh đầm nước vì vậy liền mở miệng hỏi có hai cái thân phận không biết người mới vừa lại tự tiện xông vào ta tu luyện đầm nước chính giữa mới vừa cùng diệp phong giao thủ đang lúc quân nhẹ ấm áp liền đem áo quần mặc được cho nên giờ phút này chẳng qua là gò má có chút đỏ bừng mặt đầy h u n g tợn mở miệng nói cái gì lại có chuyện này lập tức cho chúng ta biết quân ra toàn bộ hộ vệ đem vân hải thành phong tỏa thật tốt tìm kiếm hai người kia tung tích nghe vậy cầm đầu tên i hộ vệ kia sắc mặt run lên ngay sau đó vung tay lên nói phải biết bọn họ tiểu thư nhưng là vũ lăng trong thành thiên phú mạnh nhất thực lực kinh khủng nhất thiên tài tuyệt thế bây giờ hay lại là thiên lăng võ viện đệ tử ngoại tông nhưng dù cho như thế hai người này lại còn có thể len lén lẻn vào quân g i a tìm tới quân nhẹ ấm áp tu luyện địa phương hiển nhiên hai người kia thực lực cực kỳ cường hãn rất có thể là những gia tộc khác phái tới muốn ám sát tiểu thư thích khách giờ phút này vân hải bên ngoài thành diệp phong đi tới một nơi hơi hẻo lánh nơi đem cựu tiêu thần long d ư ợ c thu hồi sau liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh đời trước hắn ở trung vũ vực du lịch nhiều năm đã sớm đem trung vũ vực hoàn toàn thăm dò cho nên chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút liền có thể đại khái biết hắn cùng với kiếm thập tam bị truyền tống đến chỗ nào vèo nhưng vào lúc này chỉ thấy một ánh kiếm từ không trung vạch qua một thân chật vật không chịu nổi kiếm thập tam chân xuống lảo đảo một cái từ không chung ngại xuống. vốn là hắn còn cảm thấy có thể đuổi kịp diệp phong có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong người này thực lực sau khi đột phá thi triển c ử u tiêu thần long dực tốc độ đơn giản là nhanh vô cùng một cái nháy mắt gian người này liền từ hắn trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng nếu không phải hắn toàn lực thúc giục huyền quang kiếm hạp lời nói sợ rằng bây giờ đã sớm bị diệp phong bị quăng ném ngoa tạo vừa mới cái đó con bé nghịch ngợm thực lực lại kinh khủng như vậy thật không hổ là trung vũ vực tùy tiện đi ra cái võ giả rõ ràng đều là địa vũ cảnh cấp bậc thấy diệp phong chính c a o mày suy tư kiếm thập tam nhất thời mặt đầy bất đắc di nói trung vũ vực thực lực võ giả cũng không phải là đều có mạnh như vậy mới vừa chúng ta gặp phải cô gái kia chắc thuộc về thiên phú tốt hơn võ giả cũng không thuộc về võ giả tầm thường hàng ngũ nghe xong kiếm thập tam lời nói sau diệp phong lắc đầu một cái mở miệng giải thích trung vũ vực mặc dù nếu so với hạ vũ vực thiên địa linh khí đậm đà cân nhắc không chỉ gấp mười lần nhưng là võ giả thiên phú cũng không phân cái gì vũ vực khác biệt vô luận là trung vũ vực hay lại là hạ vũ vực đều có thiên tài đương nhiên cũng giống vậy sẽ có phế vật tồn tại đúng người tiếp theo có tính toán gì thấy diệp phong tựa hồ có tâm sự gì kiếm thập tam không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi ta chuẩn bị lúc trước hướng thiên lăng võ viện đi tìm một ít gì đó nghe vậy diệp phong cười nhạt mở miệng nói thiên lăng võ viện cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn mà là một cái trung lập thế lực cùng đan tháp so với vi tương tự chủ yếu nhất là thiên lăng võ viện chính giữa không thu phế vật không thu rắc dưới chỉ lấy thiên tài hơn nữa theo diệp phong biết thiên lăng võ viện chính giữa có một nơi tỏa long tháp chỗ này tỏa long tháp vô cùng có khả năng cùng thanh đồng long quan có một tia liên lạc cho nên thiên lăng võ viện hắn là không đi không thể ta chuẩn bị bái nhập kiếm thần c á t tu luyện yên lặng chỉ chốc lát sau kiếm thập ta mở m miệng nói ở hạ vũ vực lúc hắn liền ở một nơi bí cảnh chính giữa lấy được kiếm thần c á t một vị đại năng truyền thừa cho nên lần này tới đến trung vũ vực hắn liền chuẩn bị bái nhập kiếm thần c á t tu luyện kiếm thần c á t ngay vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền như có điều suy nghĩ nói phải biết ở trung vũ vực chính giữa kiếm thần các cùng trời lăng vũ viện đều thuộc về thế lực mạnh nhất địa phương chỉ bất quá thiên lăng võ viện không thu phế vật chỉ lấy thiên tài mà kiếm thần các chỉ lấy tinh thông kiếm vũ hồn thiên tài không sai chỉ có tiến vào kiếm thần các mới có thể làm cho ta kiếm đạo trở nên mạnh hơn gật đầu một cái sau kiếm thập ta mở m miệng nói nếu như vậy, vậy liền bảo trọng nghe xong kiếm thập tam lời nói sau diệp phong gật đầu một cái mở miệng nói